Chương thứ 190 Nhiễu hổ. Chính đích công lực so lên nguyên lai tiến bộ đầu chỉ mấy lần. Cư nhiên cùng hiện tại cái cờ chống tương đương. Lưu chính đích lực đạo thuần hậu mà bén nhọn, chẳng qua hiển nhiên hắn đối, với chính mình đích lực lượng còn chưa thể vận dụng thuần thủ. không thì tiểu tính hiện tại được được đúc lại độc cốt đích ôn nhạc dương cũng chưa hẳn chống đỡ lên chú. Lưu chính tại một kích ở dưới, sẽ thu hồi chân nguyên lui bước dừng tay, nhíu nhíu lông mày đoàn tưởng lấy ôn nhạc dương quả thật là ngươi. Nói lên vung tay ngăn lại dừng tay hạ đệ tử, Ôn Nhạc Dương nhíu nhíu lông mày cái gì quả thật là ta. Lưu Chính tựa hồ là cười một cái, trong nhãn thần lộ ra một tia ngộ đến bằng hữu đích thân thiết, nhưng là hơi lóe tịch diệt ta để tiền biết cái này chấn tử trong có cổ quái, ngươi lại công lực đại tiến, ta còn tưởng rằng là địch nhân đích chướng nhãn yêu thuật. Nói lên, Lưu Chính lại đem ánh mắt trông hướng chấn tử trong đích nhân bọn hắn. Không phải chấn tử trong nguyên lai đích nhân. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu đều là bằng hữu của ta, vừa đến chấn tử thượng không lâu. Lưu Chính đột nhiên trừng lên trong mắt kia trấn tử thượng đích nhân nhi, đều đã đi nơi nào. Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu không hồi đáp, mà là re khai thoại đề đến cùng chuyện gì vậy, nói lên chỉ một cái chính thu lại phi kiếm chậm rãi tụ lại đến trưởng môn bên thân đích côn luân đệ tử, không quang lưu chính đích công lực đại tiến, những côn luân đệ tử này đích thần thông, cái cái so lên đương sơ tại thượng hải thành hoàng diện kiến đến đích những kia côn luân kiếm tôn đều không yếu, nếu không phải đại xuyên sơn giáp liệu mạng ngăn trở. ôn Nhạc Dương tại mấy điều kiếm long đi tiêu. Sắp ở dưới, thiện nghi nhất cũng là thân thụ trọng thương. Lưu Chính do dự một cái, mới cứng nhắc đích mở miệng sư phụ cùng sư thúc hai vị tiến trưởng, đã qua đời. Ôn nhạc dương A điệu một tiếng tiểu kinh khiếu đi ra. Kéo lên Lưu Chính đến chấn tử trong nói kỹ. Lưu Chính cũng không dãy rùa. Quát lệnh côn luân đạo hơn ngàn đệ tử gợi mệnh. Theo tại ôn nhạc dương thân sau. Đại xuyên sơn giáp phá thổ được thần kiếm chấn được bảy vân tám tố. Hiện tại cũng bỏ đi lên biến về hình nhân. Cùng uống say tựa địa lung la lung lay cũng về đến chấn tử trong. Chờ đến trên chấn. Ôn nhạc dương mới nhận thật địa lập lại một lần thiên thư chân nhân đã qua đời. Lưu chính rất cơ giới địa gật gật đầu còn có thiên họa sĩ thuốc. Hắn mấy tháng ở giữa. Tiểu xấu thành ra bọc xương cốt. Đạo bào hạ hiển được trống giống. Cố tiểu quân thật sợ hắn tiểu thế này gật đầu. Đem tiêu căn liền theo não đại địa tế cổ cấp ép gãy. Sư phụ tại qua đời ở trước. Đem tàn lưu địa công lực truyền cho ta cùng côn tử Ma sư thúc tắc chôn thân kiếm trùng, lấy thần dưỡng kiếm. Lưu Chính nhàn nhạt địa nói ra chính mình công lực đại tiến địa nguyên nhân. Hắc Bạch đảo ba vị kiếm tiên địa thực lực căn bản không dùng nói nhiều. Thiên thư chân nhân tại sắp chết trước, không biết dùng cái bí pháp gì, đem tàn tồn địa chân lực toàn bộ phận cấp Lưu Chính cùng sở hữu côn luân đệ tử. Sở dĩ côn luân đạo chỉnh thể địa thực lực một cái tử đề thăng một cái bậc thềm. Tiểu trường môn Lưu Chính cũng vừa nhảy trở thành lao thỏ yêu bất nhạc kia một cái cấp bậc địa cao thủ. Như quả đặt tại côn luân đạo lấy trước địa thực lực, vừa mới kêu một chiến căn bản không dung côn luân đệ tử phát động kiếm trận. Ôn nhạc dương tiểu đã năm chắc lưu chính, vừa mới mấy điều kiếm long, chỉ là côn luân đệ tử phóng ra chính mình đích phi kiếm tổ thành đích kiếm trận, không hề là lấy trước ôn nhạc dương gặp qua. Từ núi côn luân cấp kiếm trùng đưa tới vạn kiếm quy tông đích thần thông, ôn nhạc dương lược mang ý cười địa rẽ khai thoại đề, muốn cho lưu chính đích tâm tình hơi hơi hòa hoãn một cái mạnh mà người vừa mới không trực tiếp dẫn ra vạn kiếm triều tông. Mà Lưu Chính lại thống khổ đích mị một cái trong mắt, đối, với, ôn nhạc dương đích nói cười một điểm cũng không linh tỉnh một chữ một đốn đích thấp giọng nói vạn kiếm triều tông, là dùng tới chu sát sáu. Nói tới chỗ này, Lưu Chính đột nhiên đổi thoại đề, dương mắt nhìn hướng ôn nhạc dương các ngươi làm sao tại trấn tử thượng, trấn tử thượng đích nhân nhi. Ôn nhạc dương chính mình một hàng người đến rồi ngươi trấn nhỏ đích kinh qua giản đơn nói một cái trong này đích nhân mấy ngày ở trước đã mang theo tả đổ ly khai nói lên để thấp thanh âm hai vị kiếm tiên qua đời cùng cái này chấn tử có quan hệ tiểu trường ngôn lưu chính bất trí chí khả phụ không dứt khoát đích khẽ hừ một tiếng tiếp tục truy vấn ôn nhạc dương bọn hắn hướng cái phương hướng kia đi ôn nhạc dương còn chưa nói lời cố tiểu quân tiệu nhíu nhíu lông mày mở miệng chúng ta cũng tại truy tra cựu đầu xà tà đồ các ngươi nhiều nhân thế này một khi nhúng tay tiểu sáu lưu chính không nén phiền địa vươn tay đánh đứt người không nói chính chúng ta đi đuổi tổng không tin bọn hắn có thể trốn đến trên trời đi cố tiểu quân tuy nhiên là cái nhân phổ thông nhưng là đối mặt Lưu Chính lại tơ hào yếu kém cũng chém đinh chặt sắt đích nói ngươi nếu như báo thủ, chúng ta như quả có thể trợ lực nhất định sẽ ra tay tương trợ chẳng qua hiện tại đích sự tình việc liên quan liêu đem trùng hiện thiên địa các ngươi ai cũng không thể khinh cử vọng động ôn nhạc dương có điểm gấp gáp đích đứng lên chặn tại giữa hai nhân trước biệt nhau thiên thư thiên hỏa chân nhân đến cùng chuyện gì vậy Lưu Chính nhìn vào ôn nhạc dương qua một hồi mới nhàn nhạt đích mở miệng sư phụ cùng sư thúc đều tại trọng thương ở dưới được gian bị nhân am toán Chẳng qua hai vị lao nhân ra đô liều lấy sau cùng một ngụm khí đuổi trở về, đem anh mối cáo tố chúng ta nói lên, hơi hơi ngheo lại trong mắt, một chữ một đốn đích lạnh giọng nói côn luân trên đường hạ hơn ngàn đệ tử, nếu như không báo được cái thù này, thà nguyện đuổi theo sư phụ cùng sư thúc đích anh hồn mà đi. Lưu chính này thiên thoại nói còn không bằng không nói, càng nhượng ôn nhạc dương một đầu vụ thủy cửu nhân là ai, còn có, thiên âm chân nhân còn không có sáu. Côn luân đạo đích trận thế trong. Ba vị kiếm tiên trung quả to còn lại đích thiên âm chân nhân lại không hề hiện thân, án lý thuyết xảy ra lớn như vậy đích sự tình thiên âm chân nhân vô luận như thế nào cũng nên xuất quan chủ trì đại cục. Khả là ôn nhạc dương lại nói lên nửa tiệt tiểu ngầm miệng lại, sự tình khẳng định không có đơn giản thế kia, không thì thiên thư thiên họa hai cá nhân tại lúc sắp chết cũng sẽ không đi tìm tiểu trưởng môn lưu chính, mà là hẳn nên đi tìm bọn hắn địa đại sư huynh thiên âm chân nhân. Quả nhiên lưu chính đích sắc mặt tại đột nhiên tranh nhanh một cái ở sau. Lại khôi phục bằng lẫnh trầm tĩnh địa hờ hững. Ôn Nhạc Dương từ hắn nói đích trong lời, chưa biết hai vị kiếm tiên đã chết, chết trước một cái đem tàn dư đích công lực Chuyển cho đồ đệ cùng côn luân quân đạo, một cái khác tắc lấy thần dưỡng kiếm, trừ nay ở ngoài cũng nữa tìm không được nhậm hà manh mối. Ôn Nhạc Dương tại trầm tư phiến khắc ở sau, mới lại nữa mở miệng, thăm dò lên hỏi Lưu Chính hai vị chân nhân ngộ hại, cùng cái này chấn tử, cùng những kêu cựu đầu sả tà đồ có cái gì liên quan. Nói lên, lại thêm nặng ngữ khí thành khẩn nói ta giúp ngươi báo thủ. lưu chính đích phản ứng, so lên nguyên lai like không biết chậm nhiều ít, tại ôn nhạc dương nói qua lời ở sau nửa buổi mới phản ứng qua tới, miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, hơi hơi khẽ khoát tay sư thủ nếu như thủ cha, không giả nhân khác, tùy tức quay đầu hướng về côn luân đệ tử hít sáo một tiếng, không lại nói cái gì đứng lên chuyển thân tiểu đi, chẳng qua giữa một máy mắt, hơn ngàn danh côn luân đệ tử tiểu lui cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, ôn nhạc dương cũng ngạc nhiên sững tại đường. Hắc Bạch đảo đích ba vị kiếm tiên một cái chết rồi hai cái, Lưu Chính Đái Linh Côn Luân đạo sở hữu đệ tử, căn bản không hỏi Thanh Hồng tạ Bạch, phải trái đúng sai, đi lên tiểu là thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, mỗi cái Côn Luân đệ tử điệu trên mặt đều ẩn có thâm thủ. Ôn Nhạc Dương cùng lão cô liếc mắt nhìn nhau, biết lần này sự tình càng phiền hà, Ôn Nhạc Dương tại do dự một sẽ ở sau, mới cười khổ lên than nói hai vị kia chân nhân tiểu tính thân thụ trọng thương, bọn hắn đích gần chết phản kích, chí ít ta gánh không ngừng. Mấy tháng trước Thiên thư tại thượng hải miếu thành hoàng được hạn bạt ngũ ca đánh thành trọng thương. tái ở trước không lâu, thiên họa chân nhân cũng cùng trường ly. Ba vị hạn bạt gác đấu một trường ở sau trọng thương hôn mê, khả là tức liền như thế. Thật nghĩ tại hắc bạch đảo địa tầng tầng cấm chế, hoặc giả côn luân đạo đệ tử đích trùng trùng bảo hộ ở dưới, muốn đem hai vị này trọng thương địa cao thủ giết chết đều không phải nhân bình thường có thể làm đến. Càng hướng hồ giống này trùng cấp bậc địa tu sĩ, tại sắp chết trước phát động địa phản kích tất nhiên sắc bén đến cực điểm hiện tại côn luân đạo bày ra một phó báo thù đích tư thái hiện rõ cửu nhân còn tại tiêu giao phát ngoại ôn nhạc dương một bên tưởng một bên nói sở dĩ ngự tốc thật chậm chấn tử trong đích tạng dân đem chúng ta lưu lại hẳn nên tiểu là vì đối phó côn luân đạo đích nhân nói đến cùng tạng dân lưu chúng ta còn là xem trọng ngươi cùng tần truy đích thực lực côn luân đạo tìm lên trong này hai vị kia kiếm tiên ngộ hại đích sự tình quá nửa cùng chấn nhỏ vệ sĩ hoặc giả cái kia tà tu có liên quan nhược quả chân như này kia địch nhân đích thần thông bản sự Sợ rằng còn tại chúng ta tưởng tượng ở ngoài Lao cố hát một tiếng Gật gật đầu thiên hạ tu sĩ trong đích cường giả sao Mà nhiều có đích là chúng ta không nghĩ đến Chẳng qua án tử đều phải hướng xuống cha Lúc này không phải không phải đột nhiên nhảy đi lên Mang theo mấy phần hương phấn ta minh bạch Tất cả mọi nhân tại dụng tâm tìm tòi hát bạch trên đảo địa biên cố Dự tính lên đối phương đích thực lực Không một ngoại lệ được không phải không phải này Một kêu cấp dọa nhảy dựng. Lao cố vặn lên mắt tam giác chừng lên chính mình đích thủ hạ cái gì minh bạch. Hắc bạch đảo đích sự tình ngươi biết. Không phải không phải một điểm cũng không đem lãnh đạo để tại trong mắt, tiếu bi đích le lười không phải Hắc bạch đảo, là hầu tử ngàn. Ôn nhạc dương không thể cấp hắn trừ trùng, gia hỏa này tuy nhiên bạo nộ thành cuồng, nhưng là nói đến cùng còn là nghĩ tới có một ngày có thể trùng kiến mặt trời, sở dĩ nắm chắc trùng tử ở sau, tiểu thế biên cái gì hỏa phu tử đích hoang lợi, tới cho chính mình xuống đài dai. Mà lại hắn có thể tại điểu trong bụng nhìn đến mặt ngoài đích tình hình hẳn nên là Sa Sa Đích đã phát hiện Côn Luân đạo mọi nhân tới tập 6. Ôn Nhạc Dương cũng đột nhiên rộng mở, tạm thời đem Hắc Bạch Đạo Đích sự tình phóng tới một bên, hầu tử cũng không muốn đem thủ thật kết xuống, lo sợ chúng ta lưu tại trên mặt đất địa nhân được Côn Luân đạo giết, ta sẽ đem nổ khí phát đến hắn trên thân, sở dĩ lợi lợi tác tác Đích đem chúng ta mấy cá nhân đều cấp đuổi đi lên. Hầu tử phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng là chung quy còn không mất đi lý trí, đương nhiên không bỏ được đem chính mình trốn thoát luyện ngục trùng kiến mặt trời Đích hy vọng tiểu thế này đo tống. Mấy đầu lao tiểu hồ ly nhìn thấu hầu tử ngàn nhận đích tâm tư, cùng lúc cười lên. Ngàn nhận ngồi tại đầu chó điêu đích trong bụng, có chút san san đích xoa xoa tay tâm, gì dâm đích niệm thao lên các người nói gì lao tử đều nghe thấy, cái nào mắng ta là hầu tử lao tử đều ghi lại sáu. Cố tiểu quân bên này cũng không nhàn dỗi, một quần kỳ liên tiên tông đích đệ tử lại mới khải trình đi cựu đỉnh Sơn đưa tin, những nhân khắc tắc tấn tốc thu thập tốt hành trang lập khắc xuất phát, tại cùng địch nhân mặt chiếu ở sau Bọn hắn thuận lý thành trường tiểu hẳn nên đi truy cản đại bộ đội. Tiểu Sa sớm tiểu tại cái khác sở hữu Tà Đồ đích trong đội ngũ làm tay chân, dựa vào hắn bí không ngoài truyền đích dân gian dị thuật, nhanh chóng hướng về phương bắc truy tung mà đi. Tuy nhiên đã qua hơn 2 ngày đích thời gian, nhưng lại án chiếu tiểu Sa địa thuyết pháp, Tà Đồ cùng tạng dân không hề có đi được quá xa, chí ít tiểu Sa hiện tại còn có thể tuân theo manh mối truy tung đi xuống. Song Vương đích cự ly nhất định tại 300 dặm ở trong. Đại Lạt Ma tu chỉ mật tông, ôn nhạc dương luyện độc vào thể, xuyên sơn giáp càng là mấy ngàn năm đích đại yêu, sáu cái nhân trong đảo có ba cái kỳ môn công pháp chúng không khởi đích nhân vật, bọn hắn đích linh thức sớm tựu tiểu xa xa điệu tứ tán hát mở bắt đầu đích lúc côn luân đệ tử còn thường thường xông tiến bọn hắn linh thức, khả là không lâu ở sau sẽ không biết sở tung. Bởi vì muốn dựa vào tiểu xa tại không ngừng tìm kiếm chung dẫn lối, sở di ôn nhạc dương đẳng nhân cước trình cũng nhanh không đi lên. Đại lạt ma tự nhiên là một mặt đích nôn nóng, xuyên sơn giáp phá thổ lại nhàn dối được rất. Một bên đi một bên ném đánh lên chính mình địa đại cái đuôi hắn vốn là tiểu không muốn bắt tà đồ, thuần túy tiểu là đinh su tặc tựa đích suyết lên ôn nhạc dương, mong không được tìm không được tà đồ môn mới tốt, chỉ cần đẳng ôn ra địa thuốc trừ sâu vừa đến, hắn đổi ra nho lao đạo ở sau tiểu sẽ cùng những nhân khác phân đạo dương. Tiểu xa truy tung đích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên cao nguyên rất hiếm vết nhân, đối với, hắn đích truy tung thuật phi thường có lợi, không dùng nhiều ít thời gian, tại nhiễu ra một tòa ải ải đích núi gò ở sau Chúng nhân trước mắt thông thoáng rộng mở, thấm nhân tim gan đích thủy lạnh chi ý nên mặt nhào tới, một phiến tại linh tĩnh trung dựng dục lên vô hạn lộng Lấy đích thủy quang, rộng rãi liêu đáng tại sở hữu nhân đích con người. Nạp một sai hổ. Tức liền giống ôn nhạc dương dạng này, tu tập lấy độc nhập đạo ngược khí đủ 10 công pháp đích nhân, cũng được cao nguyên thánh hồ đích thuần khiết chi sắc thâm thâm mà chấn động chú. Đỉnh đầu tới lam được huyền nếu muốn nhượng ánh mắt luôn xuống không cách, nào, tự rút đích thiên không, trước thân vạn khoảnh thư hoán tính mịch đích bích thủy. Nơi sang nguy nga dựng đứng đích tuyết đỉnh, còn có nhẹ nhẹ thổi phất chuyển mắt đem phiền táo cùng mệt nhọc gột rửa một thanh đích uy phong, ôn nhạc dương tại sơ kiến nạp một sai đích sát na, tâm lý chỉ có một cái niệm đầu, đem tiểu dịch cùng mộ mộ mang đến là tốt rồi sáu. Hiện tại đã đến mùa mưa, nạp một sai bên hồ hơi nhân thưa thất, chỉ có một chút thành tính nhất đích phật đồ, còn tại nhiều hồ tụng kinh, nhượng quính lạt ma quả nhiên đại có danh khí, tại bên hồ vừa hiện thân tiểu được nhân nhận đi ra, lập khắp đại lễ quỷ vái nhượng quính đại sư một tia không cầu đích đổi lễ tiểu xa lại hỉ hình vũ sắc hớn hở ra mặt trong này truy tung lên càng thêm phương tiện nói lên nhìn một chút ba cái tu sĩ ai trên lưng ta ta cước chỉnh còn có thể càng nhanh chút sáu đại xuyên sơn giáp vác theo láo cố lạt ma vác theo không phải không phải tiểu xa một vô ôn nhạc dương đích bả vai vươn tay chỉ cái phương hướng men theo bên hồ hướng tây đừng chạy đích quá nhanh bốn mươi mại tiểu thành sáu ôn nhạc dương ha ha một cười vung chân tựu chạy tiểu xa lớn tiếng hoan hô Buôn chỉ một trận tiểu dừng lại quan sát một cái trên mặt đất địa ngân tích, sau đó lại nữa ngón tay tiền phương 6. Trừ hắn ở ngoài, những nhân khác ai đều nhìn không ra trên mặt đất có gì ngân tích, chạy đến tới sau ba đôi nhân nhanh quá ngựa chạy, mấy cái tu sĩ đều chạy phát tính tử, sớm tiểu siêu tốc. Nạp một sai là tạng dân trong tâm đích thánh hồ, tự cổ tiểu có nhiều hồ tụng kinh đích tập tụ, truyền thuyết nhiều hồ mà đi liền có thể được đến vô lượng công đức, nhân phổ thông khả năng cảm giác không đến, nhưng là tại những tu sĩ này xem ra. Thánh hồ lại có khắc thần kỳ chi nơi, nhiều hồ buôn hành tựa hồ cũng biến thành một chủng tu luyện, trong thân thể khí huyết thông sướng, từ cốt đầu trong kẽ đều lộ ra một tia thoải mái. Nhượng Quýnh Đại Sư A A cười lên cấp những nhân khác giải thích nạp một sai kiểu này thuần tịnh sang trong, lòng hồ nơi sâu, trong, tất có trời nước linh tinh, không thì tuyệt khó thành hình. Ôn nhạc dương chạy đến trước nhất, quay đầu cười hỏi trời nước linh tinh. Đây là bảo bối gì đó? Nói toạc tiểu là băng phách thủy hồn, ngũ hành trong trí nhu mẫu. Năm đó cách thở giản đại vương có thể dẫn nạp một sai chi lực kết ấn phong chắc đàn. Là bởi vì này trong hồ có dạng này đích thủy hành tới lực đích bảo bối. Nay tòa hồ lớn linh tinh mở mịt khởi đích ngũ hành nhu thủy chi lực, chúng ta hiện tại men theo hồ lớn buôn chạy, đối, với, tu vị có lẽ không sao cả, nhưng là đối, với, thân thể đại có chỗ tốt. Đại Lạt Ma nói lên, quay đầu hỏi trên lưng đích cố tiểu quân ngươi muốn hay không cũng hạ tới chạy vừa chạy. Huyết mạch lưu chuyển được càng nhanh, được đích chỗ tốt càng nhiều. Cố tiểu quân đuổi gấp lắc lắc đầu ta này tuổi tác, cũng chạy không được đa nhanh. Ôn nhạc dương hiện tại chẳng qua tiểu là cái hai mươi xuất đầu địa tiểu hòa tử, đối, với, những bảo vật này truyền thuyết đều đại cảm thú vị, bước chân chầm một kìa, cùng đại lạc ma sóng vai mà đi vậy ta muốn là nhảy tiến trong hồ, có thể đem cái này thủy linh tinh tìm ra không? Nhượng quính đại sư dùng sức gật gật đầu có thể, chẳng qua sáu, lạt ma một điểm cũng không có cao nguyên thiên hành giả đích đức hạnh, hắc hắc đích hoại cười lên. Giống cái suối rục đồng bạn lại căn chó săn đích đầu chọc hồ ly truyền thuyết trời nước linh tinh đích ngoại hình tiểu là một giọt nước, tan tại này tòa hồ lớn trong, ngươi muốn là có thể đem mỗi một giọt nước đều thử qua tới, nhất định có thể tìm được. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn kia ngài được cho ta lộng hai màn thầu tiểu lên. hắn ngược, lại, là biết, nạp một sai là hồ nước mặn Không phải không phải nghe bọn hắn nói đích có thú, cũng cười hì hì đích cắm miệng hỏi lạt ma đại sư, kia chúng ta nội lục đích động đình hồ, trong thái hồ có hay không này trùng bà bối. Nhược Quynh khẳng định đích gật đầu tại bắt đầu đích lúc đều là có. Trời nước linh tinh, Phúc Trạch Thiên Hạ, tám cái chữ này Lai Lịch đã lâu không phải là hư ngôn vọng ngữ, không chỉ thế gian hồ lớn, tựu là Thiên Hạ đích sông dài sông lớn, nếu muốn phát nguyên mà lên, cũng đều cùng Thủy Linh Tinh có quan hệ, chẳng qua nội lục địa sông hồ đinh trạch không giống trên hướng Cao Nguyên tiểu này Ninh Tĩnh Kinh Linh, Thủy Linh Tinh lâu ngày cũng tựu dần dần khô héo, ngược lại là nạp một sai trong. Này, Tập Thiên địa thuần tịnh. Thủy Linh Tinh không chỉ sẽ không khô héo, phản mà còn sẽ dần dần trưởng lớn, dự đoán lên hiện tại khả năng có quyền đầu lớn thế kia. Ha ha, muốn là dạng này, ôn tiên sinh tìm được tới đảo cũng phương tiện không ít xấu. Mọi nhân toàn đều ha ha cười lớn, nghe là ma đích lời ở sau, hô hấp phải càng thêm dùng sức, tàng điệu cao nguyên vốn là không khí hi bạc, kịch liệt vận động ở dưới thể lực tiêu hao cực nhanh, khả là men theo bờ hồ tạch rùi, cũng không biết phải hay không tâm lý tác dụng, mọi nhân đích tinh thần phản mà càng thêm vững một đám nhân càng chạy càng nhanh nhưng là tại trời tối ở sau tiểu tính thị phi không phải cũng rắc không ra không thích hợp tới ba cái kỵ sĩ đích thần nhãn càng lúc càng hồng y ba con ngựa đích sắc mặt khả dần dần xanh đen lên đại xuyên sơn giáp phá thổ cuối cùng nhịn không được tính tử đối với tiểu xa lớn tiếng khí nói tiểu vương bắt đạn, cưới lên chúng ta khai tâm phải hay không Nhượng quính đại lạt ma cũng hoành mi trứng mắt căn cái khí tôn giả tựa điệu ta khả đã chạy một khoanh ôn nhạc dương quay đầu để tỉnh tiểu xa hiện tại đệ nhị vòng lên bước ngẩng nạp một sai hồ a, trung quốc đệ nhị đại hồ nước mặn, một khoanh hạ tới có đủ hai ba trăm giảm, tiểu xa đẩy mặt đích đành chịu, nhỏ rộng địa cho chính mình biện giải cái này. truy tung thuật đích danh đường tiêu bước bước liên cơ, ta chỉ có thể đuổi theo bọn hắn chạy qua địa địa phương toàn đều trùng lập một lần sáu, bọn hắn vây lấy hồ chuyển một khoanh, ta chịu được vây lấy hồ chuyển một khoanh sáu. đại xuyên sơn giáp lược cảm ngoài ý đích ra một tiếng, gom qua tới hỏi tiểu xa kia muốn là bọn hắn vây lấy hồ tha 10 khoanh nhi. Tiểu sa cười khổ lên hồi đáp kia ta cũng được nhiễu 10 vòng tức liền địch nhân 10 lần điệu bước chân toàn đều trùng điệp tại một chỗ. Ta cũng chỉ có thể trước đuổi xong rồi đệ nhất khoanh lại nhìn đến đệ nhị quanh sáu. Đại xuyên sơn giáp lật qua trong mắt mài giữa nửa ngày, mới ngạc nhiên nói quả nhiên có huyền cơ sáu. Ôn nhạc dương lại nghĩ tới cái vấn đề không phải ngươi có thể đuổi 300 dặm ở trong. Ta nhiễu lên hồ này một quanh tiểu 300 dặm chứ. Tiểu sa ngạo nhiên một cười trực tuyến cự ly. Ôn nhạc dương đầu đều lớn dậm chân khí nói này căn bản tiểu nói không thông mà, ngươi vòng quanh chỉ có thể nhìn gặp bước thứ nhất, lại nói 300 dặm trực tuyến cự ly 6. Cố tiểu quân đột nhiên đại nộ ngươi quản hắn nói được thông nói không thông, muốn đều nói được thông hắn uống đích kia bốn thùng thủy đi đâu. Chạy chứ. Cũng là vây lấy không ngừng mở mịt nhu thủy tới hành đích nạp một sai hồ, bọn hắn chạy lên còn bất giác mất sức, muốn là đổi cái cái khác địa phương, tiêu tính là ôn nhặt dương, thế này liền cả chạy 300 dặm cũng sớm nên mậy sắp xuống một hàng người lại nữa oanh oanh liệt liệt đích chạy lên vốn là tại bên hồ chuyển kinh đích thành kính phật đồ trận mắt há mộng trông lên nhượng quý đại sư gánh trên nhân đích nữ hoa hoa tâm lý mài rủa này được tích góp bao lớn đích phú báo mới có thể đổi lấy nhượng thiên hành giả vác theo tại thánh hồ chuyển kinh xuyên sơn giáp phá thổ càng chạy càng không nén phiền phá miệng mắng to nói lũ này tử tà đồ thất tâm điên rồi vây lấy hồ tử chuyển vòng sáu chính mắng nửa thiệt tiểu xa đột nhiên lớn tiếng hoan hô vươn tay chỉ cái phương hướng bọn hắn chuyển đến chỗ này tử đi Một hàng người tại vây lấy Thánh Hồ chuyển một khoanh nửa ở sau, đầu nhiên cải biến phương hướng, hướng về đông bắc phương hướng rượt đuổi đi xuống. Chẳng qua ôn nhạc Dương đẳng nhân đích tốc độ cũng do đó chậm lại, địch nhân ly khai đích càng xa, lưu lại đích ngấn tích cũng tiểu lại nhạt ngẽo. Tiểu Sa phân biệt lên mất sức không nói, mà lại tọa kỵ môn cũng không dám tái giống vừa mới dạng kia không cần tiền tựa đích phát lực cùng chạy, không thì đuổi thượng tà đồ ở sau tái hư thoát, khả Phiên hà Tiểu Sa đích truy tung thuật bởi vì nhượng nhóm lớn lượn cái vòng tròn lớn sở dĩ nhìn đi lên hiện được có chút hiệu suất thấp kém, nhưng là trong đó có cái không gì sánh ngang đích chỗ tốt, tựa là địch nhân đi qua nơi nào đều nhất mục liễu nhiên. hiểu ngay, ôn nhạc dương một bên đuổi đường, một bên hỏi nhượng quí đại lạt ma tả đổ môn tự nhiên không cần nói, nhưng kia tạng dân nhiễu hồ, chẳng lẽ là vì cầu phúc? đại lạt ma chém đinh chặt sắt đích lắc lắc đầu không khả năng, bọn hắn đều là trước là độn ra luân hồi, hiện tại lại thân nhiễm lệ khí, nhiễu hồ cũng không phải vì cầu phúc, ta dự tính bọn hắn khả năng là cho mượn trời nước linh tinh chi lực chuẩn bị cái gì thủy hành đích tà pháp đại xuyên sơn giáp phá thổ ngạo nhiên mà cười ta là thổ hành chi thần muốn là những kia tà ma ngoại đạo chuẩn bị thủy hành đạo pháp tiểu tính bọn hắn tới lên cố tiểu quân cũng đầy không tại hồ đích lấy ra súng lục ta đây là kim hành đích pháp bảo không sợ hắn thủy hành pháp thuật ôn nhạc dương a a cười lên hỏi hắn các ngươi đều dựa vào súng lục hỗn cũng không nói mang chút giống dạng đích ra hỏa có qua giã ngoại mạo hiểm kinh lịch đích nhân đều biết súng lục xạ trình ngắn Tinh độ thấp, uy lực nhỏ lớn nhất đích nơi dùng một kiểu cũng là nội hồng, đối phó lớn một chút đích mạnh thú đều kiệt sức. Cố tiểu quân khẽ trừng mắt phế lời, muốn là bạ dẹt có thể biệt tại lương quần tượng ư. Cựu đầu xa ta đồ cùng ngươi chấn nhỏ vệ sĩ muốn làm đích sự tình vốn là tiểu quỷ dị thần bí, hiện tại lại tăng thêm cùng côn luân đạo đích đại cửu, men hổ nhiễu hành đích mục đích, ôn nhạc dương đẳng nhân đã triệt để sở không đến đầu não, dứt khoát cũng không tái thảo luận chính kinh sự, trên một đường đi đi nói nói, tại tiểu xa đích đái linh dưới. Men theo đối phương đích bước chân hướng xuống đuổi theo. 40. chương thứ 72 thi khanh. Nạp một sai hổ nhiễu đi ra ở sau, chúng nhân tiểu suyết lên tà đồ, song phương giành giành 300 dặm đích cự ly, nhưng là tiểu xa truy tung đích bộ phạt lại càng lúc càng chậm, thủy trung không thể đuổi qua tà đồ đích đội ngũ, mỗi ngày đều là đến tiểu xa cũng nữa không cách, nào, kiên trì đích lúc, mọi nhân tái túc doanh nghỉ ngơi, ngày thứ hai trời vừa sáng tiểu khải trình, thẳng đến 3-4 ngày ở sau. Nguy Nga Đích Tăng Hạ đã ngăn trở chúng nhân trước mắt Đích Thiên Không. Tiểu Sa cuối cùng đứng lại bước chân, tại tử tế Đích biện nhận ở sau, đột nhiên bắt đầu nguyên địa chuyển vòng, một sẽ hướng tạ đuổi mấy bước, một sẽ hướng hữu nhảy một cái, hảo giống trung khu thần kinh rối loạn, mất đi phương hướng khái niệm tựa. Đại Xuyên Sơn giáp phá thổ trừng lên hắn khí nói làm cái quỷ gì. Tiểu Sa Đích trên mặt sung mãn ngạc nhiên, căn bản không lý hội phá thổ Đích trách cứ, lại đông chạy tây nhìn Đích bận rộn nửa ngày mới dừng lại, ngẩng đầu lên đầy mặt Đích xá dị. Đối với đồng bạn lắp ba lắp bắp đích nói tán. Tán. Tám chi đội ngũ từ nơi này bắt đầu. Phân tám cái phương hướng. Ta đô đích đội ngũ từ nạp một sai lách like một khoanh ở sau, tiêu một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi, một mực đi đến tăng hạ dưới chân, đột nhiên giống một cái bị tạc vỡ đích bình pha lê tử tựa, biến được tứ phân ngũ liệt, hướng về tám cái phương hướng phân tán đi ra. Tiểu Sa không chờ lãnh đạo truy hỏi tiểu mở miệng giải thích tại mỗi chi đội ngũ đích thủ lĩnh trên thân đều làm bất đồng đích ký hiệu. Hiện tại một chi tà đổ một cái phương hướng, không sai được. Một bên nói lên một bên vườn tay ra không ngừng chỉ điểm lấy các cái phương hướng cao miên nhân hướng về Tây Nam, nhân ba tư hướng Tây Bắc, suji nem nhân sáu. Nhượng quính đại sư nhữ mảy kia chấn nhỏ đích vệ sĩ nhi Nghiêm cách đích nói, chấn tử thượng đích nhân nhất cộng phân làm 9 chi nhân ngựa, trong đó 8 chi là đến từ thế giới các địa thờ phụng cựu đầu xa đích tà giáo, nhân số nhiều nhất đích tắc là trên chấn nhỏ địa nguyên chú dân. Năm đó, cái kia cao nguyên tu sĩ lưu tại trong trấn nhỏ Đích Trung Dũng vệ sĩ. Tiểu Sa lắc lắc đầu những kia tạng dân quá tà môn, ta sợ được bọn hắn xem phá, không dám tại trên thân bọn hắn làm ký hiệu, bọn hắn địa hành tung ta không nhìn ra được. Nói xong, đem ánh mắt trông hướng chính mình Đích lánh nói hiện tại làm thế nào. Cố Tiểu Quân lập khắc hạ lệnh tìm nhân 34, hướng xuống đuổi. Đương Sơ đào thải trại Đích lúc, trừ Trung Quốc đại biểu đội ở ngoài, biểu hiện tối cấp nhãn, thực lực đột xuất nhất Đích tiểu là nhân tư cùng nhân Ấn Độ chẳng qua nhân ấn độ bị diệt đến, lao cố cơ hồ không chút do dự tiểu tuyển chọn nhân ba tư, tiểu xa lập khắc mang theo mọi nhân chuyển hướng phương tây, một đường đuổi theo, tại rượt đuổi một đoạn thời gian ở sau, xuyên sơn giáp phá thổ trận địa một đầu đâm vào mặt đất, theo tại chúng nhân thân sau độn địa mà đi, đại lạt ma cũng xa xa địa tối mở, ẩn tàng khởi thân hình từ mặt bên cùng chú đội ngũ, bọn hắn cùng ôn nhạc dương đẳng nhân không cùng dạng, là tới sau mới gia nhập đội ngũ, sở dĩ không thể cùng ta đổ. Tạng dân mặt chiếu. Tiểu xa tuy nhiên chạy được không chậm. Nhưng còn là đem ôn nhạc dương sẽ lo lắng. Lần này một mực hướng về Tây Bắc rượt đổi 30 dặm. Tiểu xa mới lại mới đứng lại bước chân. Trước mắt núi cao nguyên Nga. Cái khác phương hướng chung quanh lại là một vọng vô bờ địa cao nguyên. Liên cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Phá thổ đem tiêm tiêm địa náo đại chui ra mặt đất. Một mặt địa không nén phiền tiểu tử. Làm sao dừng lại? Không phải không phải tâm đau huynh đệ Quay đầu hướng lên xuyên sơn giáp khí nói hắn đương nhiên muốn nghỉ sẽ Thế này không ngày không đêm địa chạy xuống đi. Ai cũng không chịu được. Tiểu xa tiểu tính thân thể tố chất tái hảo. Một ngụm khí liền cả truy tung hơn 30 trong. Hiện tại sắc mặt cũng biến được trắng bệnh. Một bên miệng lớn xuyến hơi lên một bên dùng sức lắc đầu không phải dừng lại. Là. Là địch nhân địa tung tích đến trong này tiểu. từ không. Đại lạt ma tốc độ cực nhanh địa túi chuyển qua tới cùng chúng nhân hội hợp. âm vang một tiếng vang một Phá thổ chui ra mặt đất không? Cái ý tứ gì? Những tiêu tả đổ mọc ra cánh bay. Tiểu sa nỗ lực đem chính mình địa hô hấp điều chỉnh cân sướng. Vốn là tiểu tiểu địa trong mắt cơ hồ mị thành một điều tuyến muốn biết bay sớm tự bay. Cũng không dùng đến chờ tới hiện tại. Nói lên. Từ ôn nhạc dương phụ trách vác theo địa hành nang trong lấy ra công binh sẻng. Bay nhanh địa tử trên đất đào lên. Lao cố cùng không phải không phải liếc mắt nhìn nhau. Cũng các tự cơ lên công binh sẻng ôn nhạc dương đuổi gấp từ không phải không phải trong tay đem cái sẹn cướp hạ tới, án chiếu tiểu không phải địa chỉ điểm, bắt đầu không ngừng địa đảo móc. phá thổ là điển hình địa tiện cốt đầu, nhân khắc thỉnh hắn làm cái gì đích lúc, hắn đều sẽ mang mắng liệt liệt một mặt không tình nguyện, khả là nhân khắc không thỉnh hắn giúp đỡ hắn lại nhàn địa khó chịu, ôm lấy cánh tay từ bên trên nhìn một sẽ, đầy mặt không đáng đích hử lệnh một câu láo tử mới là đào đất địa tổ tông, các ngươi đều mau tránh ra cho ta, cùng theo cũng không cho cự tuyệt. Vặn lên cự đại đích thân thể trực tiếp đem làm việc địa mấy cá nhân đều nặng ra, hai chiếc thô trắng có lực đích móng trước bay nhanh đích bảo thổ. Sau chảo cùng cái đuôi cơ hồ tại đồng thời đem bùn đất vận đến vào ngoài. Hắn độn địa dựa được là pháp thuật, nhưng là đào đất là trời sinh đích tiền vốn, vừa ra tay quả nhiên không cùng dạng, tại tiểu sa vạch ra đích một khối đại ước 20 thước vuông đích trong phạm vi, đại xuyên sơn giáp ra tay như gió, nhìn đi lên một khối này, mặt đất đều tại đều tốc đích lún xuống tựa. Thổ lịch liền giống bị đao tức qua đích đậu hủ một dạng ngang bằng đích chìm xuống, không qua nhiều ít lúc, phá thổ đã hướng xuống đào ra một cái mười mấy thức đích hố sâu, tùy tức đối với. Mặt trên đích nhân giống to đi ra. Hô đích một tiếng, một cái thượng thân tinh xích, tại tay trái thượng khoác lên vòng vàng đích ba tư đại hán đột nhiên từ trong hố sâu vừa nhảy mà ra, trong ánh mắt báo ẩn lấy thâm thâm đích bi phẫn, khỏe mắt tận nước đích trừng lên chúng nhân. Không phải không phải chính đem đầu thám đi ra nhìn hố lớn. Chợt điệu một cái diện mù câm xâm toàn thân bùn đất đích tráng hán lặng không tiếng thở đích sông ra đi lên, kinh khiếu một tiếng tự hướng, về, sau té ngã, cơ hồ đồng thời tiếng súng đại tác, lao cố cùng tiểu xa phản ứng kỳ nhanh, lập khắc bạt thường xạ kích. Ôn nhạc dương đối, với, cười khổ lên lại đối với trong hô giống to hồ nháo. Vọt ra tới đích đại hán tại trúng thương ở sau, liền cả một tiếng đau kêu đều không phát đi ra, thân tử bị từ đạn đích sỏ xuyên lực đánh ra một cái góp đầu, lại giống cá chết một dạng đi xuống Lão cô lúc này mới nhìn rõ ràng, cái nhân này sớm tựu chết rồi. Phá thủ tại trong hố sâu ha ha cười lớn, yêu tính ngoan liệt, hán đào đến thi thể ở sau trực tiếp tiểu quẳng đi lên sáu. Hố lớn mặt dưới, hoành thất thụ bát, nổ ngang, đích giao điệp lên mười mấy cụ thi thể, không một ngoại lệ đều là vòng tay kim cô đích ba tư tà đồ. Bọn hắn cái kia hào mại đích lãnh tụ họa hít hách nhiên cũng tại trong đó, sở hữu nhân ba tư góc cạnh phân minh đích trên mặt, đều tả đầy từ đáy lòng đích ngoài ý cùng phẫn nộ. Tại bọn hắn đích sau lương thượng đều lưu lại một đạo thâm thâm đích đào khẩu. Mặc dù tại đào hố đích lúc ôn nhạc dương đảng nhân tiểu có tâm lý chuẩn bị, khả là tại nhìn đến thi thể ở sau, còn la lược mang ngoài ý đích hút ngủm khí lạnh, phá thổ cùng ôn nhạc dương tiếp sức đem thi thể một kiện tiếp một kiện đích vận đi lên bày tốt. Tiểu Sa tại cố tiểu quân đích hiệp trợ hạ, một bên tấn tốc đích kiểm tra thi thể, một bên hướng cái khác mấy cá nhân không ngừng khẩu địa niệm thao thi ban ngưng, cố không cần lui, giác mạc vẫn được hiện rõ nhưng là đồng không khả biện. Thi. Cương. Cũng bắt đầu hóa giải, nửa thân trên hóa giải, những nhân này chết rồi đại ước một ngày đến một ngày nữa. Nói xong, lại bắt đầu kiểm tra thi thể đích miệng, vết, thương, tùy tức tiểu sa ngạc nhiên phát hiện, mỗi một cụ thi thể đều mất đi tâm tạng. Án lấy chúng nhân chết trước địa hình thái cùng miệng, vết, thương thượng huyết dịch đích tung tóe ngấn tích tới nhìn, những này ba tư tà đồ, là tại sống sót đích lúc bị nhân không chế chú, sau đó hoạt khuét tâm tạng. Khuét tâm đích thủ pháp cùng ta biết đích cũng không cùng dạng bọn hắn là từ mặt sau động thủ 6. Tiểu sa kiểm tra hoàn thi thể sau, tao mày ở dưới vốn là tiểu tiểu đích trong mắt đã mị khe đích nhìn không thấy. trừ trong hố sâu địa thi thể, chung quanh căn bản không lưu lại một tia cái khác đích manh mối, đã không có túc cấn càng không có đả đấu đích ngân tích. Lao cố gật gật đầu, căn bản không phế lời, trực tiếp hạ mệnh lệnh đổi cái phương hướng, tìm cái khác kia mấy chi tà đồ đích đội ngũ. sáu cái giờ ở sau, tiểu sa tìm đến cao miên nhân tan biến. Đại xuyên sơn giáp tại nhóm lớn cổ lệ đích dưới ánh mắt, dương dương đắc ý đích đào khởi nhân 3 tư mở dạng, hơn 10 danh vóc nhân đen xấu nhưng là tinh làm biêu hãn đích cao miên nhân, cũng toàn đều bị giết chết sau chôn tại trong hố sâu, chẳng qua bọn hắn không có bị quét tâm, bọn hắn đích tử trạng càng thêm tàn khốc, đến 10 cụ thi thể đều tưởng phá vỏ chăn một dạng nhuyễn sắp sở, sở hữu đích cốt đầu đều bị nhân dùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, phương pháp chịu ly thân thể, liền. Cả đầu lâu cũng không ngoại lệ chỉ tại sau lưng men theo xương sống đích vị trí lưu lại một điều dài dài điệu miệng vết thương ôn nhạc dương bắt đầu mập mờ nhà xỉ tiểu xa tắc ngựa không ngừng lại dẫn theo nhóm lớn bắt đầu đi tìm cái khác mấy đội tà đồ cái thứ ba thi trong hố mai táng lên in đi ẩn nhân đích đội ngũ hạt hồng sắc địa làn ra đã biến thành âm chắc chắc đích trắng bệnh thân thể khô quắt mà cứng nhắc trí mạng điệu miệng vết thương tại cổ gáy động mạch tượng bọn hắn bị rút khô huyết tươi khả là tại thi khanh cùng chung quanh Trong đất bùn liền cả một dọt huyết tích cũng không có, tạng dân cánh nhiên một dọt không thừa đem bọn họ đích huyết toàn đều mang đi. Cái thứ tư thi khanh là su di nêm nhân, bọn hắn đích chết bởi cùng nhân ba tư tương tự, nhưng là được sống sờ sờ đi đích không phải tâm tạng, mà là căn tạng. 6. Đào hố cùng kiểm tra thi thể đều sẽ không lãng phí quá nhiều đích thời gian, nhưng là muốn mạng nhất đích là này, tám chi đội ngũ phân tán đích phương hướng mỗi khác, mà tiểu xa đích bước bước huyền cơ, chỉ có thể tại cha tìm đến một cái thi khanh ở sau Về đến đường sơ tà đồ môn phân tán đích địa điểm, tái lại mới tuyển chọn ngoài ra mộ chi tà đồ đích ngân tích, tiếp tục truy tung đi xuống. Đừng nói tiểu xa, không phải không phải những nhân phổ thông này, tiêu tính ôn nhạc dương, nhựa quính dạng này tu chân đạo thượng đích đại cao thủ, tại ngày đêm kiêm trình đích buôn ba trùng, cũng cảm, giác đến thân thể mệt mỏi. Vô luận là truy tung tà đồ tìm kiếm thi khanh còn là kiểm nghiệm thi thể, tốc độ đều mức lớn đích giảm bớt, một hàng người trực bận rộn đến ngày thứ ba đích giữa trưa. Mới tìm kiếm đến bảy chi tà đồ, những nhân này đều chết ở bỏ mạng được trôn tại trong hố sâu. Phá thổ khí đích phá miệng mắng to lũ này từ tạng dân muốn giết nhân, còn không nói cùng lúc giết, không, phải, được, phân thành 8 cái phương hướng. Đến hiện tại là rừng, chết đích nhân toàn là tà đồ, không có một cái tạng dân. tiêu tính phá thổ không ái động cân não, cũng có thể đoán được, hung thủ tiểu là trên chấn nhỏ đích nguyên chú dân. Thi khanh án chiếu tà đồ sở tại địa vực đích phân bố, phân biệt giết chết trôn vùi tại bất đồng đích địa phương, cự ly có xa có gần, không phải không phải đích thần sắc vẻ vải, cắn lên mồm môi nói là nghi thức, chẳng qua chúng ta còn xem không hiểu thôi. Nói lên, không phải không đánh khai chính mình tùy thân mang theo đích bản tử, trước đem một phó thi khanh phân bố đích thổ dạng chuyển cho mọi nhân xem, cười a a đích nói muốn là có phó thế giới địa đồ đích nặn bản áp tại mặt trên các ngươi tiểu có thể nhìn đi ra, đội ngũ phân tán đích trung tâm, cùng các chi đội ngũ bị trôn vùi đích thi khanh từ phương hướng cùng trên cự ly đều là án chiếu bọn hắn vốn là sở tại khu vực cùng thành tàng cao nguyên đông bắc bộ đích vị trí thành tỷ lệ dù nhỏ tuy nhiên có chút nộ sai nhưng là đều sai không quá xa những này thuần khiết đích vệ sĩ thế giới địa lý học đích đều không sai nói lên không phải không phải lại tại chính mình họa đích thi khanh phân bố đồ ở ngoài đại khái tô vẽ một phó thế giới địa đồ đem đại châu đại dương đích dạng tử toàn đều phát thảo được đại sai không sai ôn nhạc dương tiếp qua tới vừa nhìn quả nhiên tiểu giống nàng nói đích dạng kia Như quả đem địa cầu trải ra hoàn nguyên đến một phó gần trăm cây số đích đại địa đồ thượng, lấy tà đồ phân tán đích địa phương làm tăng hạ cực đích tòa tiêu, thế kia mỗi một cái tà đồ chôn thân đích thi. Khèn, tại bức này đại cái đích thế giới trên địa đồ, tiểu là tương ứng tà đồ nguyên trước đích sở tại. 34 tà đồ đích thi khanh, tại trên địa đồ đích vị trí, tiểu là cổ 34, cao miên tà đồ đích thi khanh, tại trên địa đồ đích là rừng tiểu là cảm phủ chi, Indian tà đồ đích thi khanh, tại trên địa đồ tiểu là bắc mỹ thảo nguyên 6. Không phải không phải là cái băng tuyết thông minh đích nha đầu, tại tìm đến cái thứ ba thi khanh ở sau tiểu đã nhìn ra trong đó đích kỳ quặc chi nơi, sở dĩ chỉ điểm lấy tiểu xa, an chiếu những này tà đầu nguyên quán phân bố đích địa điểm, an lấy trước gần sau xa địa thuận tự tới tuyển chọn đội ngũ tới tuyển chọn truy tung đích mục tiêu. Hiện tại đã đào qua 7 cái khanh, chỉ sai xa nhất địa châu phi huynh đệ, đại xuyên sơn giáp cũng tiếp qua không phải không phải đích bản tử nhìn một sẽ, tuy tức trên mặt đều là buồn bực trước kia không biết, tới sau nghe nói địa cầu là viên khả ngươi họa làm sao là bình còn cùng cái tựa. không phải không phải không lý hắn đem bản tử cướp trở về hướng về sau lật vài tờ tiếp tục đem nàng hối tổng đích nghiệm thi báo cáo niệm cấp mọi nhân tám chi tả đồ hiện tại đã tìm đến bảy chi trong đó nhân ba tư bị khuyết tâm suji nêm nhân bị đảo gan cổ ca na án nhân được trích tỷ úc sở chơi a thổ chứ được nhân lấy đi phổi cao miên tả đồ được tặng dân xỉa rơi toàn thân đích cốt cách liền cả nha sĩ đều không thừa lại Indian nhân sở hữu địa huyết đều bị rút đi. Châu Âu mấy cái kia gột ta đồ, từ trạng thảm thiết nhất, bọn hắn liền cả thi thể đều không có, mà là một đống đầu tóc, cốt đầu huyết thịt hôn tại một chỗ đích thịt hãm, căn bản tiểu phân biện không đi ra là mấy cá nhân, tiểu thế kia huyết hồng đích một đống, được trôn tại trong hố. Tiểu tính đem toàn thế giới đích pháp y cùng tấn nghi quán chỉnh dung sư phụ đều kêu tới, cũng đừng tưởng đem bọn họ tại hoàn nguyên đi ra. Bảy chi đội ngũ, từ trạng mỗi khác, ngộ hại địa thời gian trừ gột di dân không cách, nào. Phân biện ở ngoài, những nhân khác đều sai không nhiều lắm. Tại không phải không phải đem tà đồ đích chết bởi đều nói song sau, sở hữu nhân đều đối mặt nhìn nhau, cố tiểu quân là thấy nhiều biết rộng đích lao hồ ly, nhưng là mặc ai đột nhiên đối mặt phức tạp thế này ly kỳ đích chết bởi, trong nhất thời cũng toàn đều sở không đến đầu não, tự là liền cả không căn cứ đích suy đoán đều nói không đi ra. Tại qua nửa buổi ở sau, ôn nhạc dương mới chậm rãi đích mở miệng trước bất luận bị nện thành thịt nhau địa gợp nhân, cái khác sáu cái thi trong hố đích nhân. Phân biệt được tà tu địa thủ hạ lấy đi tim phổi tuy nhiên không minh bạch những tài liệu này đích cụ thể dụng đồ, nhưng khẳng định là cái kia tà tu muốn thi triển cái gì tà thuật, cái này tà thuật, cũng tất định cùng cựu đầu xà có mạc đại địa liên quan. Nhượng Quỳnh Nối, với, Mật Tông Thần Thông Tinh Thông Vô Bỉ, Đối, với, Trung Nguyên các cái môn tông đích đạo pháp cũng nhiều có hiểu rõ, khả là cũng căn bản không nghĩ đến đây là đâu một môn tử pháp thuật, tại khổ khổ tìm tòi nửa buổi ở sau cuối cùng than dài lên buông bỏ không nghĩ thông, cũng không nghĩ đến Chẳng qua lạt ma ngược, lại, là có thể đoạn định một kiện sự, những kia hắc nhân tà đồ, sẽ được nhân sinh sinh đào đi thật tạng. Cái khác mấy cá nhân đều gật gật đầu, tại đã phát hiện địa mấy trích trong đội ngũ, ngũ tạng đi thứ tư, sau cùng đích thật tạng, còn là muốn lên rơi tại tà đồ ở trong, hiện tại xem ra hát nhân huynh đệ đích thận sợ rằng khó bảo toàn. Nhóm lớn chính đầy mặt cười khổ đích mài rúa lên, cố tiểu quân đột nhiên hít sâu một ngụm khí, lớn tiếng đề tỉnh lên đồng bạn đẳng gặp qua châu phi nhân đích thi thể chúng ta tái tử tế mài rửa, cố tiểu quân tuy nhiên là cái phàm thai, nhưng là pha án đích kinh nghiệm so ôn nhạc dương đẳng nhân thêm lên đều muốn phong phú, thường thường tiểu là sau cùng một điều manh mối sẽ đem mặt trước sở hữu đích suy lý toàn bộ là đổ, để tiền bắt đầu suy đoán phản mà dễ dàng nhượng tư duy tiến vào một cái quán tính mô thức. đối với cha tìm sự thực chân tướng không có nhậm hà chỗ tốt, này mới ra ngôn để tỉnh tiểu xa sắc mặt tái nhợt, trong mấy ngày này nhiệm vụ của hắn nặng nhất, men theo 8 điều tuyến đường phản phục truy tung gần nhất đích thi khanh cự ly trung tâm vị trí cũng có hai ba mươi giảm trước thực đem hắn mệt hỏng khắc ấy chính miễn cưỡng nâng lên tinh thần quan sát lấy trên mặt đất đích nguyên tích những nhân khác không tái phí sức tìm đòi lặng lẽ đích theo tại tiểu xa bên thân không phải không phải nhìn vào đệ đệ đích mệt nhọc dạng tử tâm đau đích mồm môi đều trắng bước nhanh đi đến ôn nhạc dương bên thân nhỏ giọng hỏi các ngươi ôn gia có hay không cái gì nhượng nhân khoái tốc hồi phục tinh thần cùng thể lực đích phương tử hoặc giả dự vận ôn nhạc dương nhíu lại lắc lắc đầu có là có chẳng qua những đồ vật kia đều quá bá đạo đối với không luyện qua độc công đích nhân mà nói chỉ là uống độc giải khác. hiện tại cấp hắn dùng sẽ thương hắn tâm thận tiểu xa dọa nhảy dựng lập khắc sử kinh lắc đầu thương thận đích sự hắn khả không làm sáu thang đến sắn trời dần tối đích lúc tiểu xa mới một ngồi trên mặt đất chỉ vào trước thân đại ước ba thước đích cự ly mất sức đích trông lên đại xuyên sân giáp nói thanh đào chứ sau đó tiểu nằm đảo thân thể chẳng qua vài giây đích thời gian tiểu vang lên tiếng ấy Không phải không phải gấp gáp lấy ra ngủ túi, kêu gọi Ôn Nhạc Dương giúp đỡ đem hắn nhét tiến vào. Đại Xuyên Sơn giáp biết đây là sau cùng một nơi thi khanh, tà đồ chết thảm đích mê vụ đến trong này đã biến được tối đậm đặc tối phức sóc, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu bảo thổ. Tại mặt đất mười mấy thước đích địa phương, mười mấy cụ hắc sắc ra rẻ đích thi thể hoành thất thủ bát, ngổn ngang, đích xếp chồng lên, cùng dị vã một dạng, phá thổ đem thi thể hướng lên quẳng, Ôn Nhạc Dương đứng tại mép hố thượng tiếp chú, lão cô đã mang lên bao tay trắng chuẩn bị tiếp nhận tiểu sa tới nghiệm thi. Ôn nhạc dương từ nhỏ ra học yên nguyên, mấy năm này cũng không thiếu tại trên giang hồ sấm đáng, tuy nhiên không tưởng lão cô tiểu sa bọn hắn có hệ thống đích khoa học lý luận cơ sở, nhưng là một tiểu đích thi thể vừa vào tay, cũng có thể phán đoán ra đại khái đích chết bởi, tiếp xuống đệ nhất cụ hát nhân thi thể đích lúc tiểu như mày, ra rẻ hát trung thấu tử, nhìn dạng tử bọn hắn là ngạt thở mà chết, sau lưng cũng không có bị quét lấy nội tạng lưu lại địa vết thương. Mà lại cái này hát nhân nhìn đi lên nhuộn ôn nhạc dương, cảm, rác được có chút không thích hợp, chỉ bất quá trong nhất thời còn không nghĩ đến đến cùng là nơi nào không cùng dạng, thi thể bị phá thổ tấn tốc đích ném lên tới, ôn nhạc dương tạm thời cũng tới không kịp nghi kỹ, quay đầu đem thi thể phóng tới lao cố địa dưới chân. Mặt sau mấy cụ thi thể lục tục bị quảng đi lên, những này tới từ châu phi đích tà đồ toàn thân trên giới đều quang tịnh chân trượt, căn bản không có trí mạng đích miệng, vết, thương, sắc da xanh tím mí mắt sám trắng. Nhất mục liễu nhiên, hiểu ngay, đều là ngạt thở mà vong. Mà ôn nhạc dương cũng cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, phát hiện thi thể không thích hợp đích địa phương. Điều tại lúc này, châu phi thủ lĩnh bạ tịt sợ tạ thôn quá đích thi thể bị phá thổ ném đi lên. Ôn nhạc dương tâm lý hơi hơi khẽ ngẽn, chính muốn vươn tay tiếp lao toàn không nghĩ đến đã không có một tia sinh khí địa đồ tháp thôn quá đột nhiên mở mắt, tinh hồng đích trong ánh mắt lộ ra ác lang tựa đích tàn nhẫn cùng giáo hạn Một cổ đồng bột mà cứng cỏi địa sinh cơ đột nhiên từ hắn cần trúc xấu tựa đích trong thân thể đồng bột bộc phát, đôi tay như điện hung hăng trộm tới ôn nhạc dương đích thiết hậu. Tháng thúc ở giữa ôn nhạc dương cũng phân không rõ đến cùng là không chết còn là trá thi, chẳng qua đảo thật đích là không bỏ được đánh hắn, đồ tháp thôn quá địa một kích tuy nhiên tấn mãnh mà đột nột nhưng là tại ôn nhạc dương xem ra, còn là chậm có thể. Ôn nhạc dương chỉ là hướng, về, sau sơ sơ vừa lui, đồ tháp thôn đặt một kích là không. Tựa hồ cũng nhận ra trước mắt đích nhân là ai, chuẩn bị lại nữa phát lực đích động tác theo đó hơi hoãn, thanh âm khàn khàn đích kêu ra một cái tự dương. Thoại âm chưa lạc, ba đích một tiếng, bị phá thổ lại chạy lên tới đích thi thể đẻn cái chính lên, hung hăng điệu té tại trên mặt đất. Phá thổ lúc này mới ha ha cười lớn nhảy đi lên, đối với ôn nhạc dương trên mảy lộng nhãn không hù dọa ngươi tiểu tử. Xuyên sơn giáp thần thú tiểu là giả chết đích tổ tông, đồ tháp thôn quá điểm kia thủ đoạn nào có thể giấu qua được hắn? Chẳng qua yêu quái điệu tính tử ngon liệt, cũng vạch Trần Cửu trực tiếp ném đi lên. Cố Tiểu Quân khí đích trực dậm chân, may mà Hắc Nhân huynh đệ phát động địa sớm, muốn là Đảng Ôn Nhạc Dương đem hắn đương thành thi thể ném cho lão cô ở sau tái động thủ, 20 cái lao cô hiện tại cũng được kéo đứt cổ hỏng 6. Đồ Tháp thôn qua cuối cùng nhận rõ những nhân này đại đều là hắn đích lao nhân quen ở sau, thở phào một hơi giải, tùy tức thân tử mềm nhũn, trùng trùng đích té tại trên đất, mười mấy cái tới từ Châu Phi đích tà đồ, cũng chỉ có tự mình hắn sống hạ tới. Không phải không phải tại Đại Xuyên Sơn giáp phá thổ đích bảo hộ hạ, cùng hắc nhân thủ lĩnh liền cả so vạch mang nói, đến một bên đi sáo khẩu cung đi. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân tắc vây ôm lên đã chết đi đích hắc nhân thi thể, đây đó đối mặt nhìn nhau, toàn đều là một mặt đích buồn bực, những này hắc nhân không có được mở ngực bể bụng, mà là trực tiếp được pháp thuật cầm cố chú chôn xuống rơi, duy nhất so khá khả nghi, cũng tiểu là Ôn Nhạc Dương tại vừa vận tiếp đến thi thể đích lúc phát hiện đích không thích hợp đích địa phương, những này hắc nhân đều được tạm dân sửa rơi đầu tóc lông mày, thậm chí lông măng, toàn thân trên dưới nhăn sáng. Đích Nhượng nhân sờ lên thẳng lên da gà một nhọn, lao cố cầm lấy không phải không phải Đích ký sự bản, đem tám cái thi trong hố phát hiện Đích tình hình lại mới sâu chuỗi một lần, này mới dẫn theo mọi nhân chiếu đất mà ngồi, chính thức triệu khai lần thứ nhất án tình phân tích sẽ. Tám chi tà đồ được phân biệt lấy đi ngũ tạng trong đích tỷ phổi tâm can lông tóc bảy dạng đồ vật, ngoài ra gột tà đồ dứt khoát bị luyện thành tương thịt, thiếu cái gì cũng nhìn không đi ra. Lạt ma cái thứ nhất mở miệng theo ta được biết, không quản cái gì tà thuật công pháp, hoặc đơn cầu một bẩn, hoặc ngũ tạng toàn lấy, tuyệt không có năm giả được thứ tư đích đạo lý. Lao cố đột nhiên cười, trên mặt cười thấu ra nói không ra đích cổ quái, phe phẩy đầu đối, với, đại lạc ma nói đại sư, ngài là tới sau mới đến chấn nhỏ, sở dĩ một mực đem chính mình đương thành đuổi bắt tà tu đích nhân, kỳ thực chúng ta còn có ngoài ra một cái thân phần sáu. Chúng ta chín cốc tông, tại rời người tạng dân đích trong mắt, Cũng là một chi thờ phụng cửu đầu xa đích tà đồ. Ôn nhạc dương ai yêu một tiếng, tình bất tự cấm, không kìm được, đích vươn tay chống được chính mình đích sau lưng nhân là nói. Tà đồ đích hoạt còn không làm xong, đem ta đích thận cũng tính tiến vào Nhượng quính đại sư nheo lại trong mắt, tại trầm tư phiến khắc ở sau trầm rãi lắc đầu này nói không thông, tà tu như quả muốn chúng ta đích thận. Các ngươi đích thận, sẽ không thế này vừa đi chi, chí ít cũng nên trở lấy các ngươi cùng lúc lên đường. Cố tiểu quân chẳng hề để ý đích phất phất tay tiểu là cái suy đoán phương pháp, đem khuyết mất đích manh mối bổ tề, so khá dễ dàng được ra kết luận, tạm thời trước đem chúng ta nói lên, lao cô không trả ý tốt đích nhìn đại lạt ma một nhãn, thêm nặng ngựa khi chúng ta, chúng ta đích thận tính tiến vào. Ngũ tạng lại thứ nhất cái gì cũng không làm được, hiện tại lao cô thoải mái đích đem chính mình đích thận bổ tiến vào ngũ tạng xương huyết lông tóc, cộng thêm thịt hãm, cứu cánh có thể làm cái gì, hoặc giả, cứu cánh đại biểu cho cái gì. Lao cố một bên nhữ mày tính toán, một bên lại đem đại tiền để lập lại một lần tà tu đích sở tác sở vi, đều cùng cựu đầu quái vật liêu đem hữu quan, cuối cùng lưu lại 9 chi tà đồ đích đội ngũ, đại để là mỗi một chi đội ngũ đối ứng lên liêu đem đích một cái nào đại sáu. Nói đến trong này đích lúc, ôn nhạc dương đột nhiên hít một hơi dài, trầm giọng nói ta đại khái, minh bạch một chút. Một bản tân thư, hiện tại chính tại bà trên sông. Hai xá tác phẩm ân. Rất có ý tứ đích một cái chuyện xưa, chân heo một xuyên việt tự gặp phải lên bị chặt đầu sáu kiến nghị huynh đệ tỷ muội có thời gian đích lúc đi xem xem nha trở xuống hai xả chính mình đích giản giới ai nói trăm không một dùng là trạch nam tiêu chi bằng tá thứ ba tức không nát chi lưới tuy nhiên chỉ là trong bụng vạn ngàn thư Quyền tận quản chỉ là tiểu thuyết say nhìn đêm khuya mỹ nhân chỉ điểm vương hầu tướng tướng từ từ hình phạm đến vạn nhân thịnh hành đích đích thuyết thư nhân thư thương phú quy vương đại hiền sáu hắn hắn đích nhân nói hắn là quốc gia đích sâu mọi tiêu chi cười mang không Ta nhiều nhất là cái thư trùng. Ái hắn đích nhân nói hắn kinh tài tuyệt diễm, tiêu chi tả thượng 45 độ ngưỡng vọng, than dài một tiếng kỳ thực ta chỉ là cái thư trùng mà thôi. Nho nhỏ thư trùng hồi cổ đại, tiểu thuyết mị lực thỉnh có thể ngăn. chương thứ 191 án tử. Nhạc dương tiện tay nhặt lên một khối tảng đá vê đúc tại đích thượng tả xuống một hàng chữ, kim hỏa thổ nhật nguyệt tinh đột. Theo sau mới chỉ vào vừa vận tả qua đích tự đối, với cái khác hai cái nhân nói tại kỳ liên sơn tiêu kim ba Chúng ta trong vô ý phá giải lược lạc sư thúc tổ lưu lại đích cấm chế. Nhìn đến được hắn phục đích thủy hành thiên truy. Đương thời truy tử từng đối, với, ta nói qua, Hắc Bạch trên đảo trấn áp Liêu Đem đích thiên truy. Phân biệt là này chín môn. Mỗi một môn thiên truy đối ứng lên trấn chú Liêu Đem đích một khỏa đầu lâu. Truy hợp lực tiếp dẫn cản khôn hình thành công cùng. Này mới đem Liêu Đem vĩnh trấn Hắc Bạch đảo. Hắc Bạch đảo thiên truy đích sự tình. Nhân căn bản không từng cách hiểu biết. Ôn Nhạc Dương cũng là tại cơ duyên xảo hợp ở dưới. Mới từ truy tử trong đó biết chín căn thiên truy đích tính. Ôn Nhạc Dương dừng một cái. Cố Tiểu Quân cùng nhượng nhìn minh bạch chín mai truy đích lực lượng hành thuộc. Mới tiếp tục mở miệng nhân ngũ tạng. Vô luận tại tu thiên tiên thuật dân gian y pháp hoặc giả chúng ta ôn gia độc học trong, đều cùng năm tương ứng. Gan thông khí huyết, thuận sinh. Chủ hành, thâm dương ấm. Thuận ôn. Chủ hành hỏa, tỷ vận thủy cốc. Thuận văn vật. Chủ thổ. Phổi Túc Hàng, Thuận Thu Liễm, Chủ Kim, Tàng Tinh, Thuận Tư Nhuận, Chủ Thủy, Gan Tim Gan Phổi Thận, Vô Luận Tại Đạo Pháp còn là Y Kinh Trong, đều cùng một hỏa thổ kim thủy ngũ hành nhất nhất đối ứng. Nói đến trong này, Đại Lạt Ma Trọng Mắt đã đã sáng lên cốt làm dương, căng thịt gân, Chủ Nhật, Huyết Làm Âm, Nhuận Cốt Mạch, Chủ Nguyên Sáu, Lông Tóc Cái Kia, Là Tinh Tinh, xương Huyết Làm Nhật Nguyệt Đích Kinh Luận Ngược, Lại, Là Đích Rất. Nhưng là lông tóc là Tinh Tinh khả lần thứ nhất nghe nói xấu. Cố Tiểu Quân lấy ra môn đạo. Ha ha cười lớn ngươi tiểu đương nó là Tinh Tinh là tốt rồi. Xương huyết giao dung là Nhật Huy quần trăng. Kia lông tóc Tùng Sinh tiểu là phồn tinh điểm điểm. Ha ha. Nói đích thông. Nói đích thông. Như đã lao cô dám nói nói đích thông. Ôn Nhạc Dương tiểu dám tiếp tục hướng xuống ngông kia gột, tà đồ được một cổ não nện thành tương thịt tiểu là hỗn độn. Những thi thể kia đều nát thành một đoàn. Được nhân uy đi mấy ta cũng nhìn không đi ra. Liên cả ôn nhạc dương chính mình đều tin đích lời. Nhượng Quýnh Đại Sư lại đầy mặt nghiêm túc đích gật gật đầu không ngại tiểu dạng này đoán. Chín chi tà đồ. Được ta tu đích thủ hạ từ trong thân thể các lấy một hành một hành đối ứng đích tiểu là một mai thiên truy sáu. Ôn nhạc dương đem chính mình đích thận cũng tính thượng đích lời. Chín chi tà đồ. Ngũ tạng xương huyết lông tóc cộng thêm một đống thịt. Vừa vặn cùng Liêu đem đích 9 Nao đại hoặc giả cùng trấn áp hắn đích 9 Mai Thiên truy tại chủ trưởng càn khôn đích đạo pháp thượng nhất nhất đối ứng. Lao Cố Tử cười quy cười, nhưng là một điểm không để lỡ động náo tử. Phe phẩy đầu đánh đức nhượng quĩnh đại sư đích lời đối phó đích chưa hẳn là thiên truy. Ta lại giác, cái này ta thuật là cấp cựu đầu xà tới chuẩn bị. Chúng ta tuy nhiên không hiểu cái kia tà tu đích pháp thuật nhưng là từ trên tài liệu nhìn. Này chính hành đích lực phân biệt lấy tự cựu đầu xà tín đồ đích thân thể. Nghĩ tới nghĩ lui. Không giống tại làm đánh nát thiên truy đích truy tử. Mà càng giống là làm liêu đem hâm bổ thân thể dùng đích canh đặc. Nói xong. Lão cố lại bổ sung một câu này vững tin cựu đầu xà tà đồ đích thân thể đối. Với, liêu đem tới nói có lẽ thật đích sẽ có cái gì đặc thú đích hiệu lực. Ôn nhạc dương a a cười lên vươn tay tại chính mình yêu vô vũ kia thiếu ta này thật. Này thăng là không liền làm không tốt rồi sáu. Nhượng Quính cũng là một phó hung hiếu thành trúc, tính trước, đích mô dạng mặt đốc định đích gật đầu cái kia tả tu cũng tốt hoặc giả bị điếm mổ đích tiểu vệ sĩ vì làm cái này thang sớm muộn là muốn tìm lên chúng ta nói thế này đảo thật đích tỉnh chúng ta chính mình đích tâm tư án chiếu hắc bạch đảo thiên thư chân nhân đích thuyết pháp chín mai thiên truy cùng liễu đem chín đầu phân biệt đối ứng sở dĩ trùng sinh đích thủy hành truy tử mới sẽ cùng trốn lẫn đi ra đích nghiệt hồn cộng sinh cùng mệnh cũng may mà ôn nhạc dương tại tiêu kim va đích lúc trong vô ý đích biết 9 căn thiên truy trung hàm ẩn đích lực lượng hành thuộc tiến đến suy đoán ra liễu đích chín đầu chi lực, tám cái thi trong hố một cổ tả đồ đích chết pháp đều tiêu tân lập dị đều không tương đồng trong thân thể bất đồng đích bộ vị được chấn nhỏ tạm dân đi, trừ trong ngũ hành đích thủy hành ở ngoài kim mộc hỏa thổ nhật nguyệt tinh hốn độn cổ lực lượng toàn đều đối ứng đích thượng, lấy lao cố đích đầu não cùng nhượng quý đích kiến thức, lại muốn suy đoán ra trong đó cái kia tà tu đích đích cũng không phải cái gì về khó, đáp án đã nhưng tỏ rõ, tu muốn tử cựu đầu xà tiến đồ trên thân, thu tập túc này chín cái hành thuộc. Dùng tới thi triển pháp thuật trợ giúp cựu đầu xà Còn về vì cái gì muốn tử ba trên thân nhân tuyển tâm Muốn tử cao miên trên thân nhân dốc xương Cứu cánh là có ý mà là còn là tà tu tùy tiện loạn tuyển Những tế tiết này cùng đại cục không, liên, quan Bọn hắn cũng không dùng đến nắm chắc không thả Đến hiện tại tiểu tính là ôn dương cũng có thể minh bạch Thi pháp cũng tốt luyện độc cũng thôi Một ngàn chủng trong tài liệu gom 999 Nào sợ chỉ sai một chủng cũng không được chỉ cần cầm chú cái này then chốt, đổi câu thoại nói bảo hộ tốt chính mình đích thận, vậy tiểu thiên hạ thái bình, ta tu đích pháp thuật tuyệt đối không cách, nào thành hàng, lao cố càng là khai tâm đích cất tiếng cười to cái kia tả tu đích pháp thuật cũng sớm đã thi triển không đi lên, chúng ta khả không phải chín đầu đích tín đồ, thật đem ta đích chi đi, sợ cũng không dùng, ta tu phí đại lực triệu tập đầu xà tín đồ đi tới cao nguyên, lại chân tuyển ra chín chi đội ngũ. Tự nhiên là bởi vì thân thể của bọn hắn tại vái phụng cựu đầu xà hoặc giả tu luyện chính mình công pháp đích trong quá trình có cái biến hóa gì. Có thể đối, với, trợ giúp liêu đem đích pháp thuật hữu quan kiện đích tác dụng. Không thì cũng không dùng đến phiền hà thế này. Trực tiếp tìm chút nhân tới giết sạch. Tâm đào phổi dốc xương rút huyết cũng tiểu là. Bên này thảo luận ra kết quả. Không phải không phải bên kia cũng hỏi xong đồ tháp thôn quá. Đem hát nhân thủ lĩnh giao cho phá thổ trong giữ. Chính mình chạy trở về mặt nhỏ tại hưng phấn trong nhiều một tia mệt nhọc đại khái hỏi rõ bắt đầu đích sự tình cùng chúng ta phỏng đoán đích sai không nhiều cái này hắc nhân thị tộc thế đại thờ phụng cùng sùng bái cựu đầu xa đồ tháp thôn quá là bộ tộc đích thủ lĩnh tại không lâu trước đích một lần tế tự trong đột nhiên đích đến thần chi đích hồi ứng ôn nhạc dương có chút hồ nghi đích còn thật có dụ thế này hồi sự thật thế này huyền những nhân khác đều còn không ý thức đến vấn đề đích nghiêm trọng tính chỉ có nhượng quý đại sư đích sắc mặt Đột nhiên biến xanh đen. Cơ hồ có chút thất thái tựa đích vươn ra đại thủ. Một bả nắm chắc không phải không phải đích cổ tay người xác định. Cái kia hắc nhân thu đến. Xác thực là thần dụ. Cũng không biết không phải không phải là chấn tĩnh công phu. Vốn tiểu tới không kịp kinh hoàng, Thẳng lên bả vai có chút đành chịu đích gật đầu này hắc nhân cũng không nỡ ta. Tuy nhiên đây đó ngôn ngữ không thông. Nhưng là không phải không phải thiện trường sát ngôn quan sát, nhìn mặt lựa lời. Mà lại đối với... Bắc Phi trên thảo nguyên đích ngôn ngữ phát âm cũng hơi chút hiểu rõ một điểm, lại thêm lên không ngừng đích so vạch. Sở dĩ cùng đồ tháp thôn quá ở giữa câu thông đích cũng tính thuận sướng, mà lại chỉ cần là nhân tại nói đích lúc đều trốn không không phải không phải đích trong mắt. Lúc này nhượng quính cũng phát hiện chính mình đích thất thái. Mặt ra một hồng đem đại cô nương dung ra. Thanh âm ngưng trọng đích cấp những nhân khác giải thích dụ cái sự tình này. Ta vốn là một mực có chút bận tâm. Chẳng qua bởi vì thủy chung cũng không có cái chuẩn xác đích thuyết pháp, Sở Dĩ cũng không cùng các ngươi nói xấu." Cố Tiểu Quân hát một tiếng. "Một điểm không khách khí đích thôi thuốc đại sư, đều đến hiện tại ngài lao tiểu đường đệm lót." Nhượng Quynh cũng không tái phế lời. "Thêm nhanh ngữ đi xuống thần dụ cái sự tình này cũng không tính huyền. Những này đồ đều là cựu đầu quái vật đích tín đồ. Bọn hắn tu tập đích thần thông tại ta trong mắt tuy nhiên một tiểu, nhưng là rốt cuộc là dị lực. Những này toàn bộ truyền thừa từ Liêu Đem. Sở Dĩ Liêu Đem tưởng muốn cùng bọn họ lấy liên hệ không hề là việc gì đó." Chẳng qua trong này. Có một cái then chốt đích đích phương. Tiểu là liêu đem tất phải thân thi triển pháp lực 6. Nhượng Quính còn chưa nói xong. Đồ từ ngược một tiếng. Tại đích thượng đích cố tiểu quân cánh nhiên thân tử một nghiêng. té ngã. Lao cố cố không thượng bỏ đi lên tiểu ánh mắt kinh hãi đích chừng lên nhượng quính ý tứ của người là 6. Liêu đem đã trốn ra hắc bạch đảo. Có lẽ ngàn nhận trong miệng sở nói đích cái kia tà tu dứt khoát tiểu là hóa hình liêu đem. Nhượng Quính đại sư thần sắc lăng lệ. Nhưng không nói Ôn nhạc dương cũng giác đích một trái tim phanh phanh ngại loạn. Miễn cưỡng chấn định lên tiếp tục truy vấn nhượng quính như quả. Như quả không phải chân chính đích liêu đem mà là trốn đi ra đích cái kia nghiệt hồn y. Nhượng quính đích lông mày hơi hơi hướng lên một hiêu. Trong hướng ôn nhạc dương lời này làm sao nói. Đại lạc ma chỉ tại ghi chép chung nhìn đến qua hắc bạch đảo chín mai thiên truy chấn, liêu đem. Còn về thiên truy gãy đức nghiệt hồn trốn lẫn cái sự tình này hắn cũng không biết tỉnh. Không phải không phải lão cố bọn hắn sớm tiểu nghe ôn nhạc dương nói qua cái sự tình này. Lập khắc ngươi một lời ta một câu đem cựu đầu xà chạy trốn một hồn. Cuối cùng được ngàn năm hạn bạt phong tại thân thể trong đích khúc chết kinh qua. Đại đệ giảng thuật rõ ràng. Nhượng quính đại sư nghe xong ở sau. Dài dai đích núi lỏng khẩu khí mi vũ gian đích ngừng trọng nhẹ nhàng rất nhiều như quả cái này. Nghiệt hồn công lực đầy đủ đảo cũng có thể gọi những này tà đồ. Cố tiểu quân đích sắc mặt lại không có một tia đích chuyển tốt. Chuyển đầu trong hướng ôn nhạc dương sẽ hay không là Hạn bạc ngũ ca Ôn nhạc dương phát xấu đích tiểu là chuyện này nhi Cái này ta tu sớm tại một năm trước tiểu tới qua chấn nhỏ tại vừa bắt đầu đích chấn ở sau Ôn nhạc dương rất nhanh tiểu xác định hắn không phải cựu đầu xa đem Mấy tháng trước ôn nhạc dương còn gặp qua thiên thư chân nhân Muốn là cựu đầu xa đã trốn đi ra bắt đầu làm ác Thiên thư thiên bọn hắn đâu còn có tầm tư đi đối phó hạn bạc Lại nói thủy tắc dũng giả, kẻ đầu tê miêu yêu ly. Liêu đem trốn ra Hắc Đảo đích đồng thời cũng sẽ tao đến Thiên Kiển. Trên chấn nhỏ đích tà tu có thể phát bố thần dụ. Tất nhiên cùng Liêu đem có mạc đại đích quan hệ. Như quả không phải Liêu đem chân thân, cũng chỉ có thể là Liêu đem đích nghiệt hồn. Nghiệt hồn sớm tiểu được Mị Tục sư thúc tổ bố trí đích ngàn năm thủ đoạn, chiêm nhiễm thi khí biến đích hư nhược bất ham, bó áp tại hạn bạt ngũ ca đích thân thể. Trừ phi 6. ôn nhạc dương đích sắc mặt khó coi chi cực, tìm đến một cái nhìn đi lên hợp lý đích giải thích. Hạn bạt ngũ ca sáng sớm tiêu được nghiệt hồn cấp không chế, từ đầu tới đuôi, nghiệt hồn đem họa thành trường ly thậm chí ba vị truy tử đẳng đẳng vô số cao nhân đều cấp lửa đi qua. Sở hữu nhân đều cho rằng là hạn bạt ngũ ca khóa chặt nghiệt hồn, trên thực tế là nghiệt hồn đê điệu đích không chế chắc ngũ ca. Hiện tại chính tại mưu đồ doanh cứu liêu đem chân thân, án chiếu hồng hầu tử ngàn nhận đích pháp, cái kia tả tu là lấy thiên hạ tới lệ chi khí luyện thần đích cao thủ, thi sát hấp liễm, đương nhiên là thiên hạ lệ khí. Cố tiểu quân bắt đầu đung đưa trong chăn mền đích tiểu xa. Chuẩn bị đánh đường hồi phủ. Vừa đến như quả tà tu là hạn bạt ngũ ca. Dựa vào nhân mình đích thực lực. Căn bản không đủ nhân ra đích đập đích, hay là bọn hắn đổi thành công. Xem ra là đã phá giải trợ giúp cựu đầu xa đích pháp thuật. Kiện sự này đối, với, ôn nhạc dương tới. Lại là vô luận như, thế, nào cũng muốn tra rõ ràng. Chẳng qua hiện tại hắn trong náo loạn hứng hống. Gần nhất đoạn thời gian này kinh lịch đích sự tình quá nhiều liên quan về cùng hạn bạt ngũ ca đích kinh lịch cùng giao vãng các ấy cư nhiên đều biến mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ ràng đã tìm không ra dĩ vãng hạn bạt ngũ ca đích biểu hiện có cái gì khả nghi lại không nghĩ đến có cái gì chứng cứ có thể chứng minh thi sát đích thanh bạch ôn nhạc dương dứt khoát không tái nghĩ tới lấy trước đích sự đối với lao cố lắc lắc đầu hiện tại còn không thể xác định tiểu là ngũ ca có lẽ còn sẽ có cái khác đích giải thích côn luân đạo thiên thư thiên hỏa hai vị kiếm tiên đích đại cửu tiểu nói không thông Lão cô hắc một tiếng có gì nói không thông. Nghiệt hôn đối, với thiên thư thiên họa tự nhiên là khổ đại cửu thâm. Thừa dịp bọn hắn trọng thương muốn bọn hắn đích mệnh. Thiên âm dứt khoát tiểu bế chết quan. Vĩnh Viễn cũng ra không tới. Ôn Nhạc Dương méo lông mảy màu trừng mắt dạng kia đích lời Lưu Chính biết rõ tay là ai. Vì sao không cáo tố ta? Cố Tiểu Quân nhìn Ôn Nhạc Dương thật cách tại gấp gáp. Cười khổ lên lắc lắc đầu ngươi đây không phải biết rõ cố hỏi ư? Lưu Chính biết ngươi đem hạn bạc đương thân nhân còn có thể cáo tố ngươi những ngày sáu không ngờ cái lúc này không phải không phải lại đứng lên thế ôn nhạc dương biện giải không đúng đương thời lưu chính đích biểu tình đã trầm thống lại thất vọng ôn nhạc dương truy hỏi hung đích lúc còn có một kia thẹn ngượng chi ý cố tiểu quân thu thập bao bọc đích làm hơi ti chậm một cái thẹn ngượng hắn thẹn ngượng cái gì nói lên lại không nén phiền đích phất phất tay có lẽ sát hại thiên thư thiên họa đích riêng có nhân khác không chuẩn là chấn tử thượng những kia bị ô nhiễm qua đích vệ sĩ cũng nói không chừng Cái sự tình này vốn là tiểu không phải lão tử nên quản. Hạ! Cái kia tà tu trợ giúp cựu đầu xa đích âm hưu lấy kinh được ta pha vỡ. Không đang tái mạo hiểm tra đi xuống. lão cố nói xong dừng một cái lại ngự trọng tâm trường đối. Với, ôn nhạc dương nói không quản nghiệt hồn là thật hay không đích khống chế hạ bạn Ngươi muốn tra kiện sự này. Tốt nhất có thể thỉnh thượng nhà ngươi trưởng ly sư tổ. Tà tu vạn nhất thật đích là hạ bạt ngũ ca đích lời. Ngươi chính mình ứng phó không? Ôn nhạc dương định đích dung dung hẳn nên còn không dùng hạ. Trước phục kích ba vị cùng truy tử. Vừa vận đã thụ trọng thương. Hiện tại thực lực đại tổn. Đối thượng. Còn là chúng ta đích thăng khoán đại một. Lao cố đột nhiên dừng tay lại trong đích động tác. Chắc, phiến khắc ở sau hắc hắc đích cười ngươi ngược. Lại, là sớm điểm nói mà. Ta là làm không cái này tiểu nhân. Cố tiểu quân lần này cười vài tiếng tiểu đổi lấy bình thời kia phó nghiêm túc đích biểu chẳng qua tiểu tính không có hạn bạn hoặc giả nghiệt hồn đích sự tình chúng ta cũng nên trở về. Cái kia tà tu chỉ cần không phải cựu đầu xà chân thân. Không quản hắn là ai đều không trọng yếu. Tà tu tưởng muốn thi triển đích tà thuật đều đã phá vỡ nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Ôn nhạc dương tự tiểu phi tiếu đích nhìn vào lão cố. Tại hắn xem ra. Như quả này thật là cái nhiệm vụ đích lời. Kia hiện tại mới vừa vặn bắt đầu. Không nghĩ đến lao cố lại còn nói đã kết thúc. Lao cố tựa hồ là tại chọn từ Ngâm một xe mới lại nữa mở miệng. Lược mang lung túng đích cười cười vừa đến là thượng cấp đích giao đại đích nhiệm vụ đã hoàn thành còn về tà tu là chấn nhỏ vệ sĩ đích sự tình muốn thỉnh thị qua lãnh đạo mới có thể thái lấy hành. Hay là lời thực nói thực tiếp tục đuổi tra đích lời. Chúng ta không chỉ giúp không thượng bận mà lại còn sẽ sáu. Nói đến trong này. Ôn nhạc dương giải đích gật gật đầu. Khẽ cười lên nói minh bạch. Mặt sau những kia tạng dân hoặc giả tà tu sớm muộn sẽ chủ động tìm lên chúng ta. Vô luận là tiểu xa đích truy tung thuật. Còn là không phải không phải đích sát ngôn con sát, nhìn mặt lựa lời. Đều đã cấp giúp đại bận. Nhưng là nói đến cùng lão cô môn ba cái nhân đều phạm là phu tục tử. Tiếp đi xuống đích sự tình tất định là một trường tiếp một trường đích tàn khốc giết nhau. Ba nhân bọn họ phản mà là liên lụy. Cố tiểu quân bọn hắn này hành đích mục đích. Không hề là đi tiêu sát chấn nhỏ tạng dân bắt bớ tà tu Mà là đơn thuần đích châm đối nhập cảnh tà đồ triển khai điều tra. Như quả chân âm như tiểu phá vỡ kéo đổ. Lao cố tại bên này răng lưới lo liệu lên muốn đi. Vừa vẫn ngủ qua một biết đích tiểu xa cũng từ ngủ trong túi leo đi ra. Sắc mặt hảo nhìn rất nhiều. Vừa nghe nói nhiệm vụ hoàn thành. Mà lại chính mình đích truy tung thuật thành phá án khen chốt. Lập khắc tinh thần đại chấn. Chỉ có không phải không phải đứng tại nguyên đích động cũng không động. Khổ lên cùng cố tiểu cô nói, lãnh đạo. Đồ tháp thôn quá đích lời còn chưa nói xong Ngài tại tiểu nói nhiệm vụ hoàn thành Không chuẩn còn sớm điểm Cố tiểu quân a một tiếng Những nhân khác cũng là thẳng đến hiện tại mới tưởng lên Không phải không phải vừa mới đem hỏi han đích khẩu cung nói cái mở đầu Bọn hắn tiểu được nhượng quính lạt ma đích thần dụ suy lý cấp náo trận cước đại loạn Mặt sau đích sự tình căn bản còn chưa nói xong Cố tiểu quân thăm dò lên hỏi có cổ quái Không phải không phải định đích gật đầu Lên một suy chính mình đích bảo bối đệ đệ ngươi nhanh đi ngủ giấc. Mặt sau còn có đích bận. Tiểu xa cũng không phế lời. Trực tiếp lại luồn về chăn miệng. Xem ra hắn là bất nhạc động náo tử. Phản chính nhân gia nhượng làm gì hắn tựu làm gì. Không phải không phải này mới bắt đầu tiếp tục truyền thuật châu Phi nhân đích khẩu cung. Tính tính thời gian. Châu Phi trên có đích cựu đầu xà tín đồ tiếp đến thần dụ đích thời gian là một năm trước. Cung hầu tử ngàn nhận sở nói đích tà tu về lại chấn nhỏ đích thời gian chính hảo vẫn hợp. Ngàn vạn năm truyền thừa sùng bái đích thần cuối cùng đối với bọn hắn có hồi ứng. Cụ thể đích thần dụ nội dung cùng hiển thị đích phương thức. Dựa vào không phải không phải cùng hắc nhân đích giao lưu phương thức căn bản nói không rõ ràng. Chẳng qua có thể xác định đích là bọn hắn được chỉ định tiến hướng thanh tảng cao nguyên thượng đích người trấn nhỏ. Đô tháp thôn quá lập khắc đái lệnh thị tộc trung tinh nhuệ nhất thành kính nhất đích tộc nhân xuất phát. Mặt sau đích quá trình được không phải không phải nhất luật lọc qua điệu. Trực hắc nhân cũng đi tới trấn nhỏ trước là độc cụ tuệ nhãn đích cùng ôn nhạc dương kết minh theo sau binh không huyết nhận kêu hai tiếng tiểu thông qua đào thải trại sau cùng theo gót lên trấn nhỏ tạng dân xuất phát ôn nhạc dương đẳng nhân tắc lưu tại nguyên đích ngăn trở địch nhân tiểu xa đột nhiên đem não đại từ ngủ trong túi lộ đi ra tỉ phải hay không tả đổ cùng theo tạng dân tại ly khai trấn tử ở sau còn xảy ra cái gì đó khác sự tình nhượng quính tu đích là thật tính tình tùy tự nhiên sở dĩ vui cười khí mắng từ che đợi Không điểm đích đạo cao nhân đích phong độ, chuyển qua đại não đến ác hung hăng đích chừng lên tiểu xa nhanh thế này, tiểu quên rồi. Các ngươi cưới ngựa đích không đương hồi sự, chúng ta làm đích khả kém điểm chạy chân. Tiểu xa hoàng nhiên đại ngộ ta còn vây lấy hồ lớn lách một khoanh hơn nửa lên sáu, cái kia đồ tháp thôn quá nói gì? Không phải không phải đích thần sắc ngưng trọng ngưng trọng rất nhiều bọn hắn vây lấy hồ lớn chuyển một khoanh nhiều những kia tạng dân một mực tại thử đồ tìm cái gì đồ vật, đồ tháp thôn quá không hiểu bọn hắn đích pháp thuật. Chẳng qua cũng có thể nhìn đi ra bọn hắn không tìm được Tái mặt sau đích sự tình Hắn nói đích cơ hồ cùng chúng ta tưởng một dạng Tạng dân tại thánh hồ chuyển một khoanh đa cuối cùng vô công Đái linh tả đồ chuyển hướng đông bắc một đường đi đến tăng hạ dưới chân Theo sau phân tán thành tám chi đội ngũ hướng về bất đồng đích phương hướng tiến Về, trước Mỗi một chi tả đồ đích thân đều theo gấp 2 trở lên đích tạng dân Sau cùng đồ tháp thôn quá đi đến chỗ này Đột nhiên bị tạng dân thi triển pháp thuật đinh chú thân thể Được nhân ra vô bị tế trí đích xỉa sạch sẽ lông tóc. tuy tức bị đào khanh chôn sống. Bọn hắn tuy nhiên sẽ bế khí thuật. Nhưng là cũng không kiên trì được thời gian dài thế này. Đồ tháp thôn quá đích tu vị cao nhất cũng chỉ có hắn miễn cương sống hạ tới. Tại được cứu đích lúc đồ tháp thôn quá còn tưởng rằng là địch nhân. Tiếp tục bế khi không nói chuẩn bị trộm sau chạy trốn. Kết quả phát hiện là dương tới tinh thần một bông lỏng. Chọn cả nhân lập khắc tiểu hề phải đi xuống. Đảng không phải không phải nói xong. Tiểu sa mới ngạc nhiên truy hỏi bọn hắn vây lấy hổ lớn tìm cái gì. Không phải không phải trước là sung mãn tâm đau nhìn đệ đệ một nhãn. Theo sau lược mang lúng túng đích sông lên ôn nhạc dương đẳng nhân mỉm cười giải thích hắn quá mệt rồi. Vừa ngủ tỉnh náo tử còn không dùng được. Ôn nhạc dương cười đích đỉnh huyền hậu. Không hảo ý tư tiếp không phải không phải đích lời cha. Hắn cũng có chút không nghĩ thông. Tạng dân muôn muốn tử thánh hổ trong tìm cái gì. Đại lạc Ma đê đê đích hử một thánh hồ có lịch đại đại tu cầm đầu nhập đích vô số pháp khí chẳng qua những kia độn ra luân lại được lệ khí Vân đích vệ sĩ nếu muốn đụng những pháp khí này tiểu tìm chết. Trừ nay ở ngoài, thánh hồ trong đến chết còn có một dạng thiên tài dị bảo. Ôn Nhạc Dương đột nhiên mà kinh trời nước sáu, trời nước linh tinh. Đại lạc Ma nheo lại đích trong tròng mắt đã sung mãn như đao phong tiểu băng lãnh đích sát khí này cuồng vọng tham lam giả, còn muốn tiết độc thánh hồ sao? Không phải không phải lắc lắc đầu. Không lý nhuận quính đại sư đích phẫn nộ then chốt là Bọn hắn tưởng muốn trời nước linh tinh làm cái gì? Nói xong Nàng cũng tựa mô tựa dạng đích mèo lại trong mắt Nhạc dương Chẳng qua tiểu nàng đích biểu tình tái sao nghiêm túc Cũng lâu không đi thiên tiếu mô dạng các ngươi vừa mới đích suy đoán Ta cũng một mực tại nghe lên Cái khác đều sai không nhiều Khả là có cái then chốt còn giải thích không thông Tiểu đầu xa hiện tại Chỉ thừa lại 8 cái sống sót đích náo đại A Tu Phật tri nhân Đại đều có rất tốt đích nại tâm. Nhượng Quýnh cũng không ngoại lệ. Không chán hắn phiền đích cấp không phải không phải giải thích một cái thi thuật hoặc giả luyện đan đích đạo lý. Này vị căn bản tiểu là thiếu một thứ cũng không được. Sẽ không bởi vì cựu đầu xa hiện tại chết rồi một cái nào đại. Kiểu ít dùng một chủng tài liệu. Tức liền hiện tại liêu đem chỉ thừa lại một khóa đầu lâu. Như quả muốn thi triển cái gì tà thuật tới cấp nó tiến bổ. Cũng đồng dạng muốn thái tập tề sở hữu đích tài liệu. Không phải không phải a a đích cười lên lắc đầu nói không thông. Thật trung hợp. Bằng cái gì chết đi đích khỏa kia náo đại là thủy được. Kiểu vừa vận nhượng chúng ta đuổi lên. Truy tử là thủy được. Kiểu đầu xa chết đi đích khỏa kia đầu lâu cũng là thủy được. Hiện tại tám chi đội ngũ đều được trích lấy tài liệu. Sở sai đích đơn tiểu là ngũ tạm trung chủ thủy hành đích thận. Một phần chín cái này khai suất. Tuy nhiên không tính quá. Nhưng là có thể đuổi lên càng tuyệt đối là xảo hợp ngoài đề. Tà song ở sau tựa hồ giác đích có điểm không thích hợp. Từ 9 chi đội ngũ trong tuyển chín dạng tài liệu. Ôn nhạc dương bọn hắn được rút quất đến thận tạng đích khái suất là 1 phần 9 không. Số học hào đích đồng học có thể giúp đỡ tính tính. Thực tại tính không đi ra ta tiểu hỏi trương tiểu hoa 4. Không phải không phải đích trong mắt nháy cũng không nháy đích đinh lên ôn nhạc dương cùng hắn nói chúng ta vừa vặn. Ta lại là giác. Bọn hắn căn bản tiểu không tính toán muốn người ta đi thận. Giải thích lên càng hợp lý chút mà lại không phải không phải đích thanh âm, tự giống một trích lý không tha nhân đích hoàng nhi, thanh thúy mà lại không ngừng đốn chiếu ta nhìn, chấn tử thượng đích tạng dân căn sẽ không tái tìm lên chúng ta, bởi vì nhân gia căn bản tiểu không tính toán muốn chúng ta đi thận, đương sơ tạng dân nhượng chúng ta lưu tại ngươi tử thượng, khả căn bản không nói qua còn muốn chúng ta lại đi rượt đuổi đội ngũ, ôn nhạc dương khắc ấy cuối cùng dung hội quán thông, đương sơ bởi vì ôn nhạc dương không chờ được giải điều, gọi là thần dụ đích nội dung. Lấy cũng đoán không thấu tạng dân cứu cánh là vì cái gì muốn đem bọn hắn lưu tại trên chấn nhỏ. Hiện tại thông qua đồ tháp thôn quá. Đã biết thần chỉ là đem bọn họ triệu hoán đến rời người chấn tử. Về sau sẽ phát sinh cái gì? Ta đồ môn cũng không rõ ràng. Sở dĩ như quả ôn nhạc dương bọn hắn thật đích cũng là đồ đích lời. Nghe tiểu cư dân đích lời. Lưu tại chấn tử thượng kích lén địch nhân. Chỉ cần tạng dân không trở về. Bọn hắn tiểu một đời cũng sẽ không đi. Có thể nói. Tạng Dân Tiểu đem Trung Quốc đại biểu đội ném tại trên chấn nhỏ không quản. Nhựa ôn nhạc Dương tại có sinh chi năm đều giúp lấy bọn hắn chân thủ phong ấn. Trong chấn nhỏ đích Tạng Dân đương nhiên không xem đi ra ôn nhạc Dương này một hàng người là vô gian đạo, tự nhiên cũng không nghĩ đến bọn hắn còn sẽ đuổi đi lên. Nghĩ Minh Bạch cái này then khớp. nhạc Dương cùng lão cô lỏng còn sợ hãi đích liếc mắt nhìn nhau. May mà Thủy Trung không thể đuổi thượng Tạng Dân, không thì nhân ra một nhãn tiểu nhìn đi ra bọn hắn là giả đích. Sau cùng. Không phải không phải không dung trí nghi đích vừa vùng tay. Chém đinh chặt sát đích đối với ôn nhạc dương nói sở dĩ. Vừa mới ngươi suy đoán đi ra đích những sự tình này. Căn bản tiểu là sai. Ôn nhạc dương tâm lý có điểm buồn bực. Nguyên lai đích suy đoán rành rành là cố tiểu quân làm ra tới. Hiện tại làm sao biến thành chính mình. Tùy tức hoảng nhiên đại ngộ. Cố tiểu quân thị phi không phải đích lãnh đạo 6. Không phải không phải một nhãn tiểu nhìn thấu ôn nhạc dương đích cách nghĩ. Khi hì cười lên lẹ lẹ đầu lưỡi cũng không đợi những nhân khác tái phát vấn. Diệu Kính tự hướng xuống nói "Chiếu ta nhìn." Những kia tạng dân muốn gom đủ chín dạng chủ trưởng ngũ hành cùng Nhật Nguyệt tinh và kịp hôn độn chi lực đích tài liệu là không sai. Chẳng qua, chủ trưởng thủy hành đích đồ vật, bọn hắn tựa hồ đã tìm đến một chủng càng tốt đích thay thế phẩm. Đây cũng là bọn hắn nghiếu hồ đích nguyên nhân. Nhượng Quánh Đại Lạt Ma khỏe mắt rút quất một cái là nói, bọn hắn muốn trời nước linh tinh. Trời nước linh tinh ẩn hàm lấy thủy hành chi lực. Dùng nó tới thay thế ôn nhạc dương một hành năm cá nhân. Hiệu quả ngược, lại, là thật có thể nói đích quá khứ. Khả là, ôn nhạc dương thanh âm còn do dự đích đồ tháp thôn quá không phải nói. Những tiêu tạng dân không thể từ bên hồ tìm đến thủy linh tinh ư. Có lẽ cái khác đích phương. Có trời nước linh tinh nói không chừng. Không phải không phải đích hồi đắp cũng đĩnh đành chịu. Không phải không phải đích suy đoán. Cùng cố tiểu quân ôn nhạc dương đẳng nhân trước tiên làm ra đích phán đoán đại trí tương đồng. Ta tu cùng hắn thủ hạ không chế đích hoặc nhân chết vệ sĩ. Muốn lấy túc 9 dạng tượng trưng hoặc giả ẩn hàm lấy 9 cái hành thuộc lực lượng đích tài liệu. Dùng lấy thi triển bất danh đích tà thuật. Chẳng qua song phương phán đoán đích chỗ bất đồng tắc tại ở. lão cô bắt đầu nhận là này 9 dạng trong tài liệu. Hiện tại tà tu duy nhất khuyết thiếu. Chính là bọn họ đích thận, mà không phải không phải lại, cảm, giấc. Đối phương muốn tìm. Là uy lực càng lớn đích trời nước linh tinh. Không chút nghi vấn đích là... Không phải đích suy đoán càng thêm xác có lực. Cơ bản đã thuyết phục cố tiểu quân. Vô luận tà tu hiện tại phải chăng đã tìm đến trời nước tinh linh. Đều sẽ không tại trở về năm chắc bọn hắn cắt. Sự tình tựa hồ một cái tử minh lên. Án chiếu không phải đích thuyết pháp. Rất nhiều áp tại phá án tiểu tổ tâm đầu đích nghi đoàn cũng đích để giải thích. Ôn nhạc dương lại từ đầu tới đuôi đem sự lọc qua một lần. Đào thải trại tuy nhiên thừa, lại, chín chi đội ngũ. Nhưng là nhân ra chỉ cần phải tám chi tà đồ. Sở dĩ lưu lại một chi thực lực tối cường đích đội ngũ. Thay thế tạng dân chấn thủ chấn nhỏ. Có lẽ là vì muốn bọn hắn kích lén địch nhân. Có lẽ là vì nhượng bọn hắn bảo hộ phong ấn. Rốt cuộc tà tu có việc lớn tại thân. Muốn là phong ấn trong đích quái vật chạy đi ra. Đối với, hắn không có một điểm chỗ tốt. Thừa lại đích tám chi đội ngũ được có tâm. Tao ngộ đều không tương đồng. Gom trừ thủy hành ở ngoài đích tám trùng tài liệu. Khả năng là bởi vì liêu đem đích thủy hành đầu lâu đã chết Sở dĩ bọn hắn tại thi pháp đích trong quá trình Cần phải uy lực càng lớn đích thủy hành trí bảo Sở dĩ tả tu tiểu đem ánh mắt đặt tại trời nước linh tinh ở trên Hiện tại trấn nhỏ tạng dân đã chẳng biết đi đâu Chiếu theo không phải không phải đích suy đoán Bọn hắn còn là muốn nghĩ biện pháp đi tìm đến trời nước linh tinh Bánh đích một tiếng Lao cố đem đá trên lưng bả vai đích lưng bao lại ném về đến đích trên mặt bọn hắn không tới tìm chúng ta Chúng ta tiểu đi tìm bọn hắn Hoặc nhân chết đi đâu Ai có cách tìm? Chương thứ 192 bạch bảo. Sa tại ngủ trong túi tự tang đích lắc lắc đầu, đương sơ vì ổn thỏa khởi kiến, hắn trích tiêu ký trùng tại tà đồ trên thân, vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến tạng dân sẽ đem tà đồ giết cái kiền kiền tịnh tịnh, hiện tại đã không có một điểm manh mối. Đối với ôn nhạc dương tới có thể đem sự tình đại thể suy đoán ra tới chẳng qua tiểu tính là một đầu vụ thủy hắn cũng không sao cả, tâm lý sớm tiểu đánh chắc chủ ý muốn đem tà tu đích thân phần truy tra rõ ràng. Hiện tại Ôn Nhạc Dương chính có nhiều hứng thú đích nhìn vào đầy mặt ngưng trọng đích lão Cố ngươi không đi. Lão Cố lắc lắc đầu, nhiệm vụ không hoàn thành còn đi cái thí. Ta tu đích mong ngóng còn không phá sản, Cố Tiểu Quân này hành đích nhiệm vụ tiểu không tính xong. Ôn Nhạc Dương khẽ cười lên, khuyên hắn mặt sau đích sự ta cùng nhượng Quính Đại sư sẽ một lực truy tra sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, Cố Tiểu Quân đột nhiên than thở một hơi, nhàn nhạt đích đánh đứt hắn ngươi nghĩ rằng ta không muốn chạy ư? Tìm không được thuyết phục chính mình đích mặc cớ. Lão cố chỉ có thể dùng quân nhân đích thao thủ tới quy định chính mình đích hành vi, tuy nhiên hắn cũng là nhân, tuy nhiên hắn minh bạch chính mình chính tại đối mặt đích đến cùng là cái gì. Cố tiểu quân vẫy vây tay, rất nhanh đem trên mặt kia trùng mạc danh đích thần sắc gột rửa sạch sẽ, lại biến về bình thời kia phó kiền luyện đích mô dạng, nhữ nhữ lông mày đối, với tiểu sa tái tử tế nghĩ nghĩ, tạng dân đem châu phi tà đồ đích lông tóc toàn đều cạo sạch sẽ lộng đi, có thể hay không sáu. Tiểu xa đích não đại đung đưa đích cùng quay chống bỏi tửa không phải thế kia hồi sự, ta hạ đích tiêu ký cùng những kia không điểm quan hệ xấu. Mà không phải không phải lại nhữ như mày, một mực tại bên cạnh tử tế nghĩ tới cái gì, lúc này cuối cùng chậm rãi đích mở miệng lãnh đạo, ta trước thử thử xem. Nói lên, từ trong ba lô hạ tầng lật ra một chỉ chuyên dùng GPS, tay chân nhanh nhẹn đích thao tác lên. Không phải không phải đang bận một sẽ ở sau, cười ngâm nga đích ánh mắt quét qua ôn nhạc dương. Nhược bính cùng phá thổ thần thú vị nào tiên trưởng mang theo ta chạy mấy vòng. Chúng ta lần này muốn đem sở hữu đích thi khanh đều chạy qua tới. Ta phải tải xuống tòa tiêu. 6. Ôn nhạc dương là cái hiền hậu nhân. Vác theo cái nữ hải tử chạy mấy bước đảo cũng không sao cả. Bất quá lần này một cái tử muốn chạy đến 8 cái thi khanh. Còn là bị mệt được đủ sặc. Không phải không phải mỗi đến một cái thi khanh vị trí. Tiêu sẽ tải xuống tòa tiêu. Trước sau không dùng được nửa phút. Điệu lại nữa nhảy về đến ôn nhạc dương địa trên lưng cái tiếp theo. Ôn nhạc dương một bên chạy lên cởi khổ lên quay đầu hỏi không phải không phải ta sớm làm gì đi. Không phải không phải đầy mặt ấy náy địa lắc đầu nguyên trước này không không nghĩ đến đưa một môn tâm tư quang nghĩ tới tả đồ địa chết bởi. Điệu cấp quyển 6. Điệu tính ôn nhạc dương hành động như gió. Tại về đến doanh địa địa lúc sắc trời đều đã sáng rõ. Không phải không phải không cố được nghỉ ngơi. Lập khắc bắt đầu bận rộn lên. Đem từ 8 cái thi khanh tải xuống địa tọa tiêu cấu kết lên. Lần này vệ tinh định vị. chất lượng tới địa là tinh sát số cứ. So lên không phải không phải nguyên trước tại bản tử thượng họa địa muốn tinh chuẩn được nhiều. Phá thổ là cái yêu cầu tiến lên đích yêu quái. Xem xem ngậm cười không nói đích nhượng quính đại sư. Lại xem xem ngồi tại trên đất chỉ lo xuyến khí đích ô nhạc dương. Cuối cùng kèm nén không được lòng hiếu kỳ. Đem đại nao túi gom qua tới hỏi không phải không phải người làm gì nghi. Nhượng quính đại sư lập khắc cùng theo gật đầu đúng đúng nhanh ta sớm tự tưởng hỏi phá thổ quay đầu chừng lạt ma một nhãn kia ngươi vừa mới cười đích thế kia đặc thực ta còn tưởng rằng ngươi biết sao hồi sự nhượng quỳnh hắc hắc cười lên lắc đầu ta vừa kia không phải nhìn nàng bật lên sợ đánh nhiễu mà sáu không phải không phải hí đích cười ra tiếng không hoảng không vội đích cấp mọi nhân giải thích ta trước tiên nói qua thi khanh vị trí như quả đặt tại đồng dạng tỷ lệ đích thế giới trên địa đồ ta đô đích trôn thân địa tại trên địa đồ cùng bọn họ nguyên trước sở tại địa đích vị trí là trung điểm cố tiểu quân gật gật đầu đúng a Làm sao rồi? Phá thổ đích tứ phương mặt lớn chuyển hướng lao cố nguyên lai ngươi cũng không biết nha đầu này tại làm gì. Các ngươi đều không hỏi. Lao cố ha ha một cười ta một kiểu đều không hỏi, tiểu đẳng kết quả. Nói lên lại đối, với, không phải không phải làm một cái thủ thế, tỏ ý nàng tiếp tục nói xuống tới. Tạng dân không hiềm phí kình, nhất định phải tại tính hào địa địa điểm giết nhân, trong này khẳng định sẽ có cái gì danh đường sáu. Không phải không phải tiếp tục nói đi xuống lên. Nhượng quýnh đại sư khắc ấy hơi hơi khẽ cười, tiếp nhận không phải không phải đích lời cái này. Ta thuật đích đạo lý ta không minh bạch, chẳng qua hiệu dụng ta lại là có thể đoán ra chút đầu mối. Những này ta đồ đích công pháp tuy nhiên kém cỏi, khả là nói đến cùng bọn hắn cũng tính nhân tu hành, luyện được lâu rồi sẽ có chính mình đích thế, cũng tiểu là nói bọn hắn tại chính mình trong nhà sự, muốn so đi tới dị địa sẽ càng lớn sáu. Nói đến trong này, đại lạc ma như mày trong hướng hắn địa ánh mắt toàn đều là mê vong mà hôn đột lạt ma đích lời thực tại có chút chịu tượng. Nhượng quính mài rũ một sẽ, tựa hồ nghĩ đến làm sao chọn từ hòa giải thích, cuối cùng tại mấy phút ở sau lại lần nữa mở miệng đổi một chủng thuyết pháp nói như thế. Các ngươi tiểu đem tà đồ đương thành dự tài, nhân ba tư là lao sơn nhân tham, cao miên nhân là tuyết đỉnh linh chi sáu, thượng phẩm giả sơn sâm tại rừng sâu núi thảm tử trong vừa vặn bị đào đào đi ra đích lúc, dược hiệu là, đằng nó được lấy đến nội lục ở sau vô luận như thế. Nào bảo tồn, dược lực cũng sẽ đánh cái chết khấu. Những này thờ phụng Liêu đem địa tà đồ cũng là như thế sáu. Dạng này một ôn nhạc dương tiểu đại để minh bạch, nhà hắn học nguyên nguyên luyện độc xuất thân, cùng luyện dược tại trên bản chất căn bản tiểu không có cái gì phân biệt, chúng độc đích độc tính, tại chính mình địa động trung muốn so tại cái khác địa phương đều sẽ càng thêm mãnh lực thuần chính, cùng theo nhượng quĩnh đích lời nhân tư bị khoét tâm dùng ở tà tu địa pháp thuật, chẳng qua này trái tim muốn là tại tây á trong sa mạc đào đi ra, hiệu quả là đến trên cao nguyên tái đảo còn kém. Rất nhiều. Nhượng quynh Tổng Tính đem chính mình điệu ý tứ nói đi ra, ha ha cười lớn gật đầu không sai. Cái khác đích tà đồ cũng là như thế, khả là vô luận như thế, nào cái kia tà tu cũng không có lớn thế này tinh lực. Trước hoàn du thế giới, ai cái tìm lên môn đi tại nguyên sản địa khuét tâm đào phổi, gióc xương rút huyết, sở dĩ chỉ có thể đem những này tà đồ triệu tập đến trên sa mạc, chẳng qua vì lớn nhất trình độ đích bảo trì hiệu quả. Tà tu tại tăng hạ dưới chân Lấy thần thông phát lực tạo một phiến tiểu càn khôn, hoàn toàn án chiếu tỷ lệ rụt nhỏ thiên địa, tại tiểu càn không trong, đối. Ứng lên mỗi một đội tà đồ đích lao ra tới chém giết tà đồ, ngắt lấy hắn sở muốn đích tài liệu. Nói lên, nhượng quính đỉnh đốn phiến khắc, dung lên nhóm lớn tiêu hóa lý giải một sẽ, mới sau cùng ném ra kết luận dạng này làm so tùy tiện tìm cái địa phương đem tà đồ môn giết sạch, được đến đích tài liệu hiệu quả muốn tốt hơn không ít. Đại lạc ma đích lý luận huyền chi lại huyền Giàn đơn tới nói tiểu là chấn nhỏ tạng dân tại cái này chỉ định đích địa điểm giết chết tà đồ, là vì lớn nhất trình độ hoàn nguyên tà đồ tại đích nguyên sản địa đích dược hiệu. Không phải không phải nghe rốt nhãn, nàng khả không nghĩ đến nhượng quính đại sư cư nhiên thật có thể đoán được tà tu cùng thủ hạ đích dí đồ, mà lại còn là thế này có lý có cứ, cùng theo gật gật đầu ở sau, mới tiếp tục đem chính mình địa cách nghĩ cấp mọi nhân giải thích đi xuống ta trước tiên không tưởng qua nhiều thế này sáu. Nhượng quính đại sư một cái tử tiết khí. Ta chỉ là tưởng. Cái kia tà tu nhượng thủ hạ tại chỉ định địa điểm giết chết liêu tin tường đồ, đối với tà tu tới nói khẳng định là một kiện yêu cầu phi thường tinh sắc đích sự tình, cũng tiểu là nói đi, cái này địa điểm không thể có phân hào đích sai lầm tại đâu giết nhân đạo tâm, kia tạng dân tiểu được tại đâu giết nhân đào tâm. Nhóm lớn đều cùng theo gật đầu, không phải là cái thông minh tuyệt đỉnh địa nha đầu, tức liền sự trước căn bản không hiểu tà tu này chủng nàng chắc cũng cùng kiến thức quảng bác tu vị tình trạm đích nhượng quính lạc ma tương phụ tương thành, phối hợp. Không phải không phải trên mặt luôn là kia phó cởi a a đích mô dạng, nhuộm nhân cơ hội nhìn không ra thần tình của nàng, nhưng là nàng nói chuyện đích thanh âm, sung mã ngưng trọng tiểu là bởi vì giết chết ta đồ đích địa điểm yêu cầu dị thường tính xác, ta mới tưởng đến một cái khả năng sẽ nơi hữu dụng địa biện pháp, cho nên mới ưng cầu lên ôn nhạc dương cùng ta chạy một chuyến. Ôn nhạc dương mấy năm này không thiếu nghe chuyện xưa, đã trưởng thành là một cái có sắn chức nghiệp tố chất đích nghe chúng, lập khác tiếp khẩu hỏi cái gì biện pháp. Quả nhiên. Không phải không phải đầy mắt ý cười đích sông lên ôn nhạc dương gật gật đầu, thêm nặng ngữ khi dùng sức cự ly. Phương hướng, vô luận thi khanh cấu thành đích địa đồ là án chiếu cái gì tỷ lệ tới xúc đều cần phải một cái tham chiếu điểm, một cái thống nhất, nguyên thủy điểm xuất phát. Cũng là hội chế địa đồ đích nhân, hắn dùng tới quan sát thế giới đích vị trí, tất phải là cố định. Minh Bạch không. Lao Cô cùng Tiểu Sa đều thu qua nghiêm cách hệ thống đích chắc vẽ tri thức bồi hấn, không chút do dự đích gật gật đầu ôn nhạc dương phá thổ cùng đại lạt ma nhuộn quính ca ba cùng lúc xử kình lắc đầu. Đồ tháp thôn quá có điểm không chỗ thích từ, nước ra một mép lộ ra một mồm sâm đất chống nha xỉ, hắc hắc đi cười. Tiểu Sa sớm liền từ ngủ trong túi chui đi ra, hắn nghỉ ngơi hơn nửa túc thân thân thể tố chất lại hiện tại đã cơ bản khôi phục, cười a a đích cấp ôn nhạc dương giải thích giả như ngươi muốn hội chế một bức địa đồ nói lên. Tiểu Sa vươn tay tại trên đất xếp đặt một lớn một nhỏ hai khối tảng đá tới thể hiện này hai khối tảng đá đích cự ly kiếm người tất phải trước đem chính mình đích vị trí cố định chắc, mới có thể đem hai khối tảng đá địa thể tích cùng cự ly án chiếu đằng so súc vẽ ra tình. xác đồ lệ, vô luận ngươi tuyển chọn đích chắc vẽ điểm tại nơi đâu, tại ngươi hội chế địa đồ địa trong quá trình, đều tất phải là cố định. như quả không thể cố định chắc vẽ điểm, tỉ như nhé ngươi tại cự ly đại thạch đầu một cây số D. a địa phương chắc vẽ ngươi cùng đại thạch đầu đích cự ly, sau đó hướng về tiểu tảng đá chạy hai cây số, tái vẽ ra đối ứng tiểu tảng đá vị trí kia hội chế đi ra đích đồ, hai khối tảng đá ở giữa đích cự ly khẳng định không chuẩn, minh bạch. tiểu sa đích biểu đạt năng lực một tiểu, ôn nhạc dương lại không điểm cơ sở tri thức, chỉ có thể nghe minh bạch cái đại khái, phản chính hạch tâm là minh bạch, tưởng muốn địa đồ hóa đích chuẩn, tiêu tất phải có cái cố định đích chắc vẽ điểm, cũng tiểu thị phi không phải nguyên thủy điểm xuất phát. đại xuyên sơn giáp phá thổ hất một tiếng nói cái gì đại thạch đầu tiểu tảng đá, không nói chả càng nhượng nhân hồ đồ, không phải không phải nhìn nhóm lớn sai không nhiều đều minh bạch ở sau. Mới tiếp tục hướng xuống cái này chắc vẽ điểm khả năng tại nhầm hà địa phương, chưa hẳn tiểu là tiểu càn khôn đích trung tâm, chúng ta hiện tại muốn tìm đích cái này chắc vẽ điểm, trên lý luận tiểu là đường sơ chắc vẽ giả đường sơ sở tại đích vị trí. Cái này chắc vẽ điểm đích tính trọng yếu khả đại khả hướng chỗ hỏng tượng, đường sơ tả tu khả năng tùy tiện tìm cái địa phương, xác định hạ tới thi khanh đích sở tại, chúng ta đuổi đi qua cung cái gì đều vét không đến, hướng chỗ tốt tượng. Tà tu chỉ sợ là sớm tiểu tại nơi đó bắt đầu chuẩn bị cái gì không chịu ly khai, tiểu thế đem trong đó đương thành chắc vẽ điểm, tới đẳng so chế tạo tiểu càn khôn tiểu thiên địa. Vô luận cái này chắc vẽ điểm đến cùng thuộc về kia chủng tình huống, bọn hắn đều thị phi đi một chuyến không khả, ôn nhạc dương đích lông mày hiện tại đều nhanh vận thành ma hoa, không phải không phải lời hắn hiện tại dung hội quán thông minh bạch, nhưng là làm sao tìm cái này chắc vẽ điểm, tại hắn đích trong náo hải, tiểu là cấp hắn một phó thế giới địa đồ, sau đó cao tố hắn. Đi đem họa thế giới địa đồ đích nhân sở tại đích vị trí tìm ra sáu. Không phải chế nhạo ý doanh doanh đích nhìn vào ôn nhạc dương, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu căn bản không phải người tưởng đích thế kia hồi sự. Ôn nhạc dương đuổi gấp vươn tay tại chính mình trên mặt xoa ba mấy cái cùng người tại một chỗ, tiểu không điểm đang nói. Không phải không phải cất tiếng cười to chắc vẽ điểm bất đồng đích lời sẽ không ảnh hưởng tỷ lệ, nhưng là mấy cái kia thi khanh sở tại đích vị trí, lại sẽ bởi vì chắc vẽ điểm bất đồng mà cùng lúc cải biến. Đó là cái đảng cự ly di động đích vấn đề. Không phải không phải trong tay có tại hạ tái thi khanh đích tỏa tiêu cùng đẳng so thế giới địa đồ ở sau, tưởng muốn tìm ra chất vẽ, tuy nhiên muốn hoa chút thời gian, nhưng là cũng không tính một kiện quá khốn khó đích sự tình, đại ước một hai cái giờ ở sau, không phải không phải hoan hô một tiếng quỷ tử tiến sơn. Tăng hạ, chủ phong dễ dạ đan đông nam dốc đích khương căn địch như băng xuyên. Cố tiểu quân cùng tiểu xa tay vừa nhảy mà lên, tay chân nhanh nhẹn đích bắt đầu thu thập trang bị chuẩn bị xuất phát, tại lại mới xác định mục tiêu ở sau. Cố tiểu quân hiện được thần thái dịch, dịch, tinh thần báo mãn địa cấp nhóm lớn bổ sung địa lý tri thức khương căn địch như băng xuyên, lại kêu khương căn địch như băng tuyết, là từ viễn cổ hình thành đích băng xuyên khu, trong đó đích tích băng kinh qua ngàn và năm đã dày đạt mấy chục thậm chí hơn trăm thước, là trên cao nguyên tối rất hiếm vết nhân đích địa phương một trong, tiểu xa một điểm không khách khí địa đem các chủng phụ trọng vọng ôn nhạc dương cùng nhượng quí đại sư trên lưng ném cười a a đích tiếp xuống cố đích thoại để khương căn địch như băng xuyên vốn là lặng lẽ vô danh. Chẳng qua tới sau được khám chắc ra, này tòa Tuyết xuyên là trưởng giang chính nguyên, sở dĩ một cái tử thanh danh thức lên. Ôn Nhạc Dương cũng cười, Viêm hoàng tử Tôn muốn là có cơ hội đi trưởng giang đích phát nguyên điệu nhìn một cái, ngược lại là một kiện việc may, đúng vào lúc này, một tiếng nuột lôi tựa đích quái khiếu, từ nhượng quĩnh đích trong cổ họng nổ vang. Thằng thúc ở giữa Ôn Nhạc Dương còn tưởng rằng tới đích nhân, còn không tới kịp có điều phản ứng, nhượng quĩnh đại sư đã quyển hất lên hỏa vân kiểu đích hồng bào, hơi lóe thân khi tiến tiểu xa đích bên thân một bà nắm lấy hắn đích cổ tay ngươi nói cái sáu ai yêu nhượng quính lạt ma điệu lời còn chưa nói xong đã run bắt tay nhảy dựng lên hắn cương chảo chú tiểu sa đích cổ tay đột nhiên răng rắc một tiếng đối phương đích chỉnh điều cánh tay đều rơi hạ tới nhượng quính bản ý không phải thương nhân vô luận như thế nào không nghĩ đến tiểu sa cánh nhiên thế này không kết thực mà tiểu sa đích trên mặt lại không có một tia thống khổ chi sắc cười hì hì đích nhìn vào lạt ma đại sư ngươi coi trường điểm chúng ta phàm thai đích thân tử cốt Nhịn không được ngươi kia một chảo. Nói lên bả vai hơi run, lại từ huyết tươi tuôn phún địa trong tay áo, chui ra một điều hoàn cánh tay. Nhượng Quính thế mới biết nhượng tiểu mị khe nhãn đích dân gian thuật cấp ngông, quay đầu tái xem xem trong tay đích cánh tay, từ ngoại hình đến thủ cảm đều duy diệu duy thiếu, giống như lúc, căn bản khó biện thật giả. Nhượng Quính đem trong tay đích cánh tay trả lại cấp tiểu xa, vừa mới đầy mặt đích ngưng trọng toàn đều biến thành dở khóc dở cười, tiếp tục truy vấn chính mình địa vấn đề này tòa khương căn địch như băng Thật đích là trường giang đích chính nguyên. Tiểu sa đốc định đích gật gật đầu, trong mồm còn không quên chế dễu một câu đại sư tại trên cao nguyên thiên hành giả mấy chục năm, cái này đều không biết. Không biết, không biết sáu. Nhượng Quỳnh nhíu nhíu lông mày, hiển rõ tâm không tại yên, qua phiến khắc ở sau mới cười khổ lên mở miệng còn là trời nước linh tinh, sông lớn sông dài đích phát nguyên, khẳng định đều sẽ có trời nước linh tinh, ta tu cùng thủ hạ tiến tăng hạ đến cùng còn là vì cái này thủy hành địa bà bối Tạng dân tại nạp một sai trong hồ đánh vét trời nước linh tinh chưa thoại, lại dẫn theo tà đồ đuổi tới tăng hạ đích trưởng giang chính nguyên, mà lại tại tiến sơn ở trước tiểu đã giết sạch tà đồ. Nhìn dạng từ đối với tàng tại khương căn địch như băng xuyên thượng địa trời nước linh tinh thế tại tất đắc đỉnh cái kia tà tu hiện tại đã tìm đến kiện này thủy hành đích bà bối. Cố tiểu quân ôn nhạc dương căn vốn tiểu không tái phế lời, lập khắc khải trình lên đường. Đột nhiên một trận y y nha nha điệu tiêm lên đổ tháp thôn quá chạy lên tới vươn tay chặn lại chúng nhân một bên quái khiếu lên một so vạch ý tứ tái hiện rõ chẳng qua hắn muốn cùng theo chúng nhân tiến sơn thế chính mình địa đồng tộc báo thủ. không giết ngươi tự không sai đi về nhà đồ tháp thôn quá chính tỷ vạch đích khởi kình so đại xuyên sơn giáp năm chắc một bản ném đi ra lao xa sáu sự ra khẩn cấp ôn nhạc dương đẳng nhân ai cũng không công phu tái cùng bọn họ đích châu phi huynh đệ phế lời ba cái tu sĩ gánh lên hành lang không trả các tự lương vác một cái trung quốc đặc công thân hình không ngừng tiệm chuyển chuyển mắt tan biến tại chân núi Đồ tháp thôn quá đích nhãn thần vĩnh viễn là thế kia không tội mà bi thống, bỏ đi lên vua vua trên thân đích thổ, hung hăng hơi cắn răng, cũng hướng về tầng hạ chạy đi sáu. Ôn nhạc dương cũng phá thổ thần thú cũng thôi, bọn hắn đều nhìn quen rồi núi cao sông lớn, vừa vặn tiến vào này tòa cao nguyên đệ nhất hùng sơn đích lúc, tâm lý hơi hơi có chút thất vọng, trong này không có bọn hắn ước tưởng trong đích tráng vĩ hùng lên sơn thế phảng phất không thế nào hiểm trở lẫm chậm nhưng là tại buôn chỉ một đoạn thời gian ở sau kia chủng thiên thấp đích phảng phất tùy thời sẽ rất đi xuống đích xâm nhiên cảm giác đã vững vàng áp tại bọn hắn đích đỉnh đầu đỉnh đầu liền mảnh đích bạch vân giống hảo giống chán phóng đích bạch liên hoa điểm lành cùng hữu hảo khả là tăng hạ trong đích rất lạnh lại không có một điểm hưu ý tứ này chủng lãnh không giống mười đông tháng chạm tâm phong hét giận thế kia thế lương mà là một cổ dày đến nhân bình thường không cách nào thừa thụ đích trầm trọng không chút lưu tình đích dồn ép chú kẻ thám hiểm đích thân thể nhựa bọn hắn mỗi bước ra một bước đều muốn trả ra cực đại đích đại giá. Ôn nhạc dương vốn là tiểu không chỉ trông lên tăng hạ có thể cùng hắn lao ra tựa đích thế kia ung um tùm xanh tươi điểu ngữ hương hoa, khả là cũng không nghĩ đến cánh nhiên thế này trầm trọng, cảm giác kia không giống là bọn hắn leo núi, đảo giống là sơn tại leo bọn hắn sáu. Ba cái tu si ai cũng bất đắc chí mỗi ngày ban ngày đổi đường, buổi tối cố định sáu cái giờ đích thời gian nghỉ ngơi, mà ai đều minh bạch không lâu ở sau đích sẽ có liên phiên đích các chiến. Đến ngày thứ ba, tại lật qua một tòa vô danh sơn lĩnh địa lúc, cuối cùng vượt qua tuyết tuyến nơi không xa đích đường cổ lạp chủ phong dễ dạ đàn đông, tiểu giống một đầu trầm ngủ đích cự thú, đem nguy nga đích thân thể cuộn xúc thành một đoàn, tính tính địa nằm sấp lên, chẳng qua ai cũng không biết, này đầu sư tử cứu cánh là thật đích ngủ lên, còn là sớm đã nheo lại trong mắt, trộm trộm đích đánh giá lên tiến sơn đích nhân, ôn nhạc dương tại lên tuyết tuyến ở sau tiểu không do tự chủ đích phóng nhẹ bước chân, liền cả lớn tiếng nói chuyện đều không dám, hắn không hấp liễm qua thủy hành địch động, còn không tưởng đem tuyết phong lộng sập sau đó tại dựa vào sai quyền đánh đi ra trên núi cao hàng khuyết dưỡng không phải không phải đích tiếng cười đều có chút mất sức không dùng đến cẩn thận thế kia rực rực lớn tiếng nói chuyện cũng không quan hệ tuyết lở là cùng băng xuyên hòa tan tự nhiên trọng lực có quan hệ kỳ thực tiểu tính là máy bay trực thăng đích phong áp đều không đủ lấy dẫn phát tuyết lở tiêu gạo vài tiếng tích tuyết tụ sụp nay chủ cơ suất cứu hộ tiểu không tồn tại chủ yếu là tuyết lở quá đáng sợ mọi nhân quá coi thường cho nên mới sẽ lấy ngoa truyền hoa nói xong con ác tắc kịch thức đích hét to một tiếng Tiểu Sa lần này sấp tại Đại Lạt Ma Đích trên thần, quay đầu lại xông lên ôn nhạc dương giống to lên tiếng nói chuyện có thể dẫn phát điệu tuyết lở, sớm chịu được ở trước kẻ leo núi đích tiếng bước chân dẫn phát. Những kia leo tuyết phong đều dùng băng đục mở đường, đinh đinh đương đương kia động tính so tiếng nói chuyện nhi kích thích nhiều. Ôn nhạc dương đổi gấp nhanh lên hai bước, sung mãn cẩn thận đích đối, với, tiểu Sa coi chừng điểm hảo. Mấy năm này ta ngộ đến đích khả đều là thấp khái suất sự kiện. Đi tại mặt trước nhất địa đuôi. Quay đầu hứ một tiếng, khinh thường đích nghiêng quá lên ôn nhạc dương có thể có ta nhiều, lao tử đột cái, đều có thể đảo đi ra cái lao yêu tình. Ôn nhạc dương gần nhất rất ít nghe đến thế này không tim không phổi đích lời, một cái không nhận chú cắp đích một tiếng, thanh thúy vang rội đích bật cười, phiến khác ở sau, tại tầng điệp đích tuyết đỉnh ở giữa, không ngừng địa vang vọng khởi ha ha ha ha ha đích tiếng vọng, nghe lên cùng náo quỷ tựa tiểu tại tiếng vọng càng lúc càng thấp vi đích lúc, đột nhiên răng rác một cái rõ rệt đích mặt băng dễ nước tiếng vững vàng địa truyền vào chúng nhân đích lô thai ba cái giao thông công cụ lập khắp dừng lại bước chân đây đó đối mặt nhìn nhau đều tâm nói không thế này linh thôi sáu ken kết địa tiếng vỡ vụn không ngừng tương đạo vân dạn tiểu xuất hiện tại chúng nhân trước mặt đại ước mười thước đích địa phương chẳng qua vân dạn không hề giống sơn băng địa liệt tựa địa lăn tràn đến càng giống có nhân tại mặt băng hạ dùng cái đục tiểu tâm rực rực, rực rẻ dạt đích sao kích sáu không qua phiến khắc cuối cùng ba địa một tiếng Tấm băng thượng phá một cái miệng giếng đại độc tử, một điều bạch sắc đích bóng nhân hảo giống cá bơi tựa đích luồn đi lên. Lao Cô tiểu xa cùng không phải không phải nhìn đến không phải tuyết lở, cũng không hẹn mà cùng đích thở dài một hơi, có nhiều hứng thú đích trông lên trước mặt từ tấm băng hạ chui đi ra đích nhân. Khả là Ôn Nhạc Dương, nhượng quính cùng đại xuyên sỡ giáp, lại sung mãn kinh nhạ đây đó liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt một cái so một cái khó coi, ba cái nhân một cái độc thân thành thánh, một cái mật tông tu trì, còn có một cái yêu thuật đại thành. Các tự đích linh thức sớm tiểu vững vàng đích che phủ bốn phía, khả là thẳng đến hiện tại, bọn hắn đích ánh mắt đều đã có thể nhìn rõ ràng đối phương đích ngũ cảm trưởng tướng cùng lông mày ở giữa ngưng kết đích nhỏ mịn băng sương, linh thức trong lại. Như cũ không không đáng đãng, căn bản không thể sát giác đến đối phương đích tồn tại. Đột nhiên xuất hiện đích nhân niên kỷ không hề lớn nhìn đi lên chỉ là cái 13-14 tuổi đích thiếu niên, vóc nhân xấu yếu hải trưởng tướng không có cái gì đặc biệt chi nơi, nhưng là chọn cả nhân thật giống như băng điều tuyết thế tự đích thế kia sáng tỏ lại thêm lên từ đầu đến chân đích bạch bào nhìn đi lên tựa hồ cùng chỉnh phiến tuyết sơn dung làm một thể bạch bào thiếu niên cũng tử tế đánh giá lên bọn hắn qua một hồi mới trông hướng trong đội ngũ nhìn đi lên lớn tuổi nhất đích cố tiểu quân các ngươi đi đâu hắn vừa mở miệng đem sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng một cái tuyết hoa hoa tựa đích thiếu niên thanh âm cánh nhiên khàn khàn được nhượng nhân ngả thở phảng phất tại hắn đích trong cổ họng khảm lên một trích sắc bén đích mảnh đau đem hắn nói ra đích mỗi một cái chữ đều cắt thành hai đoạn tiêu tính ôn 9 cùng ôn 13 đều biết có thể đột nhiên từ mười mấy thước dày đích tấm băng trùng chui đi ra đích nhân tuyệt không phổ thông cố tiểu quân đích mặt sớm tiểu bị đông được phát hành cũng nhìn không đi ra là cái gì thần tình ngươi lại là ai tăng hạ thượng đích thần tu nói chuyện đích lúc lao cô năn nắn đại xuyên sơn giáp đích bả vai tỏ ý hắn làm tốt chuẩn bị bạch bào thiếu niên tới đích quá tà hành rất có thể cùng tà tu có quan hệ không thể phóng chạy hắn đồng thời ôn nhạc dương cũng yên nắng đối với đại lạt ma đánh cái thủ thế hai nhân chậm rãi đích sai động cất bước ẩn ẩn đích vây chặt đối phương. Bạch Bao thiếu niên lập tức phát hiện bọn hắn đích ý, toét ra một mép cười biệt hiểu sai ý tư gần tiến sơn đích nhân đĩnh nhiều ta tới hỏi hỏi các ngươi, phải hay không có gì việc tốt xấu. Hắn đích mặt cười nhượng nhân tâm khoáng thần di, nhưng là tiếng cười lại khiến lông nhân cốt sợ hãi. Lao cô đương nhiên không chịu nói lời thực, chính hắc hắc cười lên mài rữa làm sao sáo thoại, đột nhiên một tiếng huýt dài, từ tuyết đỉnh ở giữa tầng tầng điệp điệp đích vang vọng lên sông tiến bọn hắn đích màng nhĩ nơi sâu, trong Bạch bào thiếu niên nghe đến huyết dài đột nhiên sắc mặt đại biến, tại quái khiêu trong tiếng, tựu giống một trích tiểu kiện đích hải Âu, một đầu chát hướng mặt băng. Cùng nay đồng thời ôn nhạc dương, nhượng quính cùng đại xuyên sơn giáp phá thổ đồng thời quát lớn một tiếng, ba cái nhân ra tay như điện, không hẹn mà cùng đích hướng về bạch bào thiếu niên bắt đi. Chương thứ 193 băng khe. A không hảo ý tứ, lâm thời có chút việc, đổi mới muộn. 4. Ôn nhạc dương, nhượng quính cùng phá thổ đột nhiên phát khó. Bạch bao thiếu niên đích động tác mặc dù nhanh, nhưng là so lên bọn hắn ba cái lại kém được xa. Thân tử còn không đụng tới mặt băng, sáu trích đại thủ đã kham kham chảo đến hắn đích trước thân. Cố tiểu quân mắt thấy năm chắc lai lịch bất minh đích thiếu niên vừa lộ ra nửa cái mặt cười, ôn nhạc dương đẳng ba cái nhân mánh địa cùng lúc quái khiếu một tiếng, một tầng xương trắng tấn tốc từ thiếu niên đích trong thân thể truyền đến trên tay bọn họ, tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp, chung ôn nhạc dương đẳng nhân đích tay được đột ngột đích đông cứng. Băng xương tại đạm bạc đích dưới dương quang lấp thiểm khởi côi lệ đích dị thải, men theo ôn nhạc dương đẳng nhân đích tay tấn tốc hướng về cánh tay lan tràn khai đi, ôn nhạc dương đẳng nhân chợt ngộ kỳ tập, hộ thân đích chân nguyên cùng kình lực đồng thời phát động, cơ hồ không chút phí sức đích đem băng chân vụn, nhưng là bắt tóm đích thế tử cũng hơi hóa lại, hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa, Bạch Bao thiếu niên đích thân thể đã đụng lên chúng nhân dưới chân kia dày dày. Đích tấm băng, sát đích một tiếng, phá băng động tác nhanh nhất đích xuyên sơn giáp phá thổ. Trong tay chỉ thừa lại một cái bạch sắt chống giống đích trường bảo Bạch bào thiếu niên tại chạy trốn đích lúc, không hề có giống hiện thân đích lúc dạng kia đục khai tấm băng phá thổ mà ra, mà là tại tiếp xúc tấm băng đích sát na, tiểu giống rất tại lò lửa thượng đích hoa tuyết, một cái tử tan biến vô tung. Phá thổ không thể làm sao đích rũ xuống lấy trong tay đích trường bảo phiết lên mồm mép san san đích cười nói tiểu tử này đích pháp thuật không gì, tiểu là quá ít thấy mới không cẩn thận nhượng hắn trốn, lần tới nói gì cũng không biết nhượng hắn chạy Ôn nhạc dương còn tại xá dị đối phương vì sao mặt một nện tại tấm băng thượng tiểu sẽ vô ảnh vô tung, chỉ vào đối phương tan biến đích địa phương vừa mới kia là cái gì pháp thuật. Nhượng quính đại lạt ma lại nhíu nhữ lông mày, trông lên thiếu niên xuất hiện lúc đục vỡ đích hầm lò băng như có sở tư. Phá thổ vừa mới bắt nhân lỡ tay. Chính lung túng lên. Mong không được có nhân có thể nói điểm gì. đuổi gấp cấp ôn nhạc dương giải thích đây là độ thuật. Cùng của ta thổ độn sai không nhiều. Chẳng qua hắn đây là sáu. Ôn nhạc dương thăm dò lên mượn cớ băng đột. Phá thổ ha ha cười lớn cái gì băng đột. Đây là thủy đột đạo pháp. Luyện hảo cũng có thể đột băng mà đi sáu. Một bên nói lên. Phá thổ một bên phiền động lên trường bào. Tường muốn tìm ra chút manh mối. Trường bào nhan sắc tuyết trắng. Tại dương quăng địa chiếu xuống ngẫu nhiên lật lên một tiêu ngân mang. Tuy là tại trường địa cái cái thấy nhiều biết rộng cũng đoán không ra cái này bảo tử là cái gì chất. Vừa mới thiếu niên cùng phá thổ một trốn một trào động dùng địa đều là tu sĩ địa chân nguyên lôi kéo ở giữa đáng khởi địa lực lượng cực đại kiện này bào tử đều không có một tia phá tổn đủ thấy chất địa kết thực dị thường đại xuyên sơn giáp bãi lộng lấy trường bảo nhìn không đi ra cái điều dĩ nhiên đem nó hướng không phải không phải trước mặt một đưa cười a a địa nói tóm lại là kiện đồ vật tốt nha đầu tống cấp ngươi sáu hắn địa lời còn chưa nói xong đột nhiên dưới chân một đạo bạch sắc địa ảnh tử thiểm điện tiểu lún lên một bà đoạt đi phá thổ trong tay địa bảo tử, tại chúng nhân còn tưởng rằng tao nộ địch tập dồn dập lùi về, sau địa thuẫn gian lại một đầu luồn vào mặt băng, tan biến địa vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại liền một chuỗi kết kết địa quái tiếu bảo tử còn là trả lại ta chứ? Ai cũng không nghĩ đến, thiếu niên cánh nhiên không đi, tiêu một mực tiềm phục tại bọn hắn dưới chân, chờ lấy đoạt về bảo tử. Lần này ôn nhạc dương đẳng nhân linh thất đối với hắn như cũ không có tơ hảo địa sát giác. Phá thổ thần thú thật được khí tạc ngược phổi, mã địa bạo phát ra một tiếng sung mãn chiến ý đích trường hào, cự đại đích thân thể cao cao nhảy lên, đôi tay xiên chỉ thành truy, hướng về mặt đất hung hăng địa vành kích hạ tới, tưởng muốn dùng chính mình tích góp đích ngàn năm yêu lực, đem bạch bảo thiếu niên từ tấm băng trong tạc đi ra. Lần thứ nhất không quen thuộc thiếu niên đích công pháp, được nhân gia trốn thoát cũng còn có tình khả nguyên, lần này cư nhiên lại được cái tiểu tử kia tại trong tay cướp đi trường bảo. Vĩu kỳ đáng hận địa là, từ thiếu niên thi triển ngưng băng đích công pháp nhìn lên, Hán đích chân nguyên chẳng qua như vậy, nếu là cậy lên có thể ẩn giấu thân hình không bị sát giác đích dị thuật cùng thủy độn pháp thuật, lại nhiều lần tại mấy cái cường giả trên tay mạo hiểm trốn thoát. Ôn Nhạc Dương cùng Nhượng quính đại sư hù được cùng lúc trận trắng nhãn, một trái một phải nhảy tung mà lên, từ giữa không trung kéo lại thế như cùng ma điệu đại xuyên sơn giáp. Phá thủ được hai cái đồng bạn kéo xuống tới, khí đích gào hào trực xuyên, đồng linh tựa đích hung quang lớp điễm, chừng lên Ôn Nhạc Dương cùng Nhượng quính làm gì kéo ta. Nhượng Quĩnh trên mặt cười đến một phái bình hòa ngươi thổ độn đích lúc. Dao mở thổ có thể tìm đến ngươi không? Nhân gia thủy độn trốn, ngươi nệ nát tấm băng cũng bắt không đến nhân. Ngũ hành độn thuật là đạo pháp, cho mượn ngũ hành chi lực phá không mà đi, thổ độn không giống là con run dạng kia tại trong đất luồn, thủy độn cũng không phải giống cá hố dạng kia tại trong hải du, muốn là dạng này đích lời, hỏa độn đích trực tiếp tiểu bị thiêu nương sáu. Đại Lạt Ma tại phá thổ địa lúc, cũng thuận tiện đem ngũ hành độn pháp lại cấp Ôn Nhạc Dương đẳng nhân giải thích một lần. Ôn Nhạc Dương gấp gáp cùng theo Lạt Ma đích lời đầu. Kỳ thực hắn vừa mới bận tâm địa là Tuyết Lỡ kia mà. Phá thổ đích trong ánh mắt sung mãn khinh thường ta lại không phải muốn nện khai mặt băng, lão tử muốn lấy thổ hành yêu lực phá hắn địa độn pháp 6. Chính nói lên nửa tiệt, đột nhiên một trương trắng bệnh đích mặt già, từ xuyên sơn giáp điệu trên bả vai thám đi ra, đối với những nhân khác nghe răng niết miệng, cũng không biết là khóc là cười ôn nhạc dương tâm lý lộ bộ một cái tử, bà năng phản ứng tiểu muốn một quyền nện đi ra, đúng vào lúc này một cái thanh thúy đích thanh niên tại hắn sau lưng cười lên để tỉnh đó là chúng ta lãnh đạo Vừa mới ba cái cao thủ thọ khởi cốt lạc, mau lẹ, nhảy tung thân hình tốc độ như gió, lao cố không phải không phải cùng tiểu xa còn đều sắp tại bọn hắn sau lưng không tới được kịp hạ tới, đặc biệt là phá thổ, náo đích động tinh lớn nhất, tại hắn sau lưng đích cố tiểu quân chân mày đều rút gần, xuyên nửa ngày mới khôi phục qua tới. Cố tiểu quân thụ lấy kinh hách cũng không để lỡ động náo tử, từ phá thổ sau lưng ló đầu ra, chỉ vào sớm nhất bạch bảo thiếu niên xuất hiện lúc đục mở đích cái kia băng động nhượng quĩnh đại sư, ngài đã hiểu biết đối phương đích lai lịch. Ngoài ra mấy cá nhân tùy theo láo cố đích ngón tay, cũng không hẹn mà cùng đích gì một tiếng. Nguyên trước cái kia bất quy tắc đích hầm lò băng, tại liên phiên chấn động hạ, hư phù đích băng rồn dập rơi rớt, hiện tại cư nhiên hiện ra một trích sáu cánh đoá hoa đích hình trạng. Phá thổ một thời gian cũng quên rồi sinh khí, cười lên nói câu này hoa ngược, lại, là hảo nhìn Mỗi một cái cánh hoa đều chân tròn mà cân xứng, bính thành miệng giếng lớn nhỏ đích băng hoa, tại lam thiên cùng băng tuyết đích ánh nền hạ Nhượng nhân xem một cái đều từ tâm lý thấm ra một phần cam điểm cùng mắt lạnh. Nhượng Quynh không gấp gáp nói chuyện, trước đem tiểu Sa Phong tới trên đất, lật tay từ trong lòng lấy ra 4 mai chi chi chít chít có khắc mật tông chân luôn đích kim cương quyết, thân hình nhảy tung chăn trọc, đem pháp khí phân biệt bố tại đông nam tây bắc tứ giác, tùy tức thanh âm uy nghiêm thấp giọng đoạn quát đạt nhã hắn ông một bóc đế bốc đế bảo lộ sáu. Mật tông chân luôn cùng lúc, 4 mai kim quang quyết mãnh địa chấn khởi tầng tầng Phật quang, chúng nhân dưới chân phương viên vải rằm ở trong đích tấm băng. Đều tại kim quang thấu ban chúng, lưu chuyển khởi tầng tầng quang hoa, chẳng qua một biết đích công phu, tiêu biến được so pha lê còn muốn trong suốt, ngàn năm huyền băng hạ đích đông đá đất lịch rõ rệt khả kiến, chẳng qua sớm tiểu không thiếu niên đích bóng nhân. Nhượng quính đại sư này mới thở dài một hơi hắn đã đi. Cùng theo lại A A cười lên tiếp lên cố tiểu quân địa vấn đề hiểu biết đảo đám không thượng, chẳng qua lấy trước nghe nói qua cái này tiêu ký. Lạt ma là cao nguyên đích thiên hành giả, cùng tàng địa các nơi đích tu sĩ. Đặc biệt là cầm giả đại đường cổ lạp sơn chủ phong dệ dạ đàn đông tham tu khổ thiền, đã từng cùng nhượng quính đại sư đề cập qua cái này tiêu ký. Nhóm lớn một cái tử đều tới hứng thú, phá thổ càng là liên thanh thôi thúc lên ngươi cái bằng hữu kia làm sao nói. Bạch bào tiểu tử là nhân nào. Nhượng quính a a cười lên ta kia bằng hữu đề qua, tại tăng hạ trong ẩn một tộc tu sĩ, ưa thích dùng này trùng sau cánh băng hoa làm tiêu ký, này tộc cần tu họ hoa. Phá thổ ha ha một cười tiểu tử kia đi ra đích lúc đục hầm lò băng Cảm tình là cấp chúng ta lưu danh hiệu nghi. Họ hoa. Không phải không phải nhíu nhíu lông mày đích lúc, cũng là cười mị mị đích dạng tử, hiện được lại cổ quái lại đáng yêu kia này tổ gần tu là trung nguyên nhân sĩ. Nhượng quính đại sư lắc lắc đầu ta là phật đồ, sở dĩ đối với tàng địa cái khác đích cẩn tu đều không quá quan tâm, ta kia bằng hữu cũng chỉ là thuận miệng cùng ta để qua một câu. Cố tiểu quân cùng không phải không phải, tiểu sa trao đổi một cái nhãn thần, vốn là tiến sơn đổi bắt tạng dân cùng tu hiện tại lại nhiều ra một cái có lấy trung nguyên dòng họ địa ẩn tu bí tộc như quả là một kiểu đích cần tu bọn hắn tự nhiên không để tại tâm thượng nhưng là vừa mới nhân ra đích thủ đoạn sao dạng bọn hắn xem không hiểu phản chính là từ ba cái cao thủ đích vây bắt chúng trốn một lần lại cướp về trường bảo tái trốn một lần không phải không phải đích lối nghĩ là một hàng người trung tối chuẩn mật, tiếp tục nhiễu nhiễu lông mày nói trừ mọi nhân lo lắng nhất địa vấn đề hoa ra sẽ hay không sáu cùng ta tu rời ngươi chấn nhỏ đích tạng dân là một tốt. Nhượng Quýnh Đại Lạt Ma cũng làm cái đành chịu điệu biểu tình còn không tốt nói, ta kia bằng hưu để đến qua cùng hoa ra trong đích một cá nhân có chút giao vãng. Lần này Tiến Sơn nguyên bản không muốn đi kinh động hắn, rốt cuộc tu vị của hắn cùng thần thông cũng không giúp được chúng ta gấp cái gì, chẳng qua hiện tại, chúng ta còn muốn tái đi một chuyến, hoa ra đích nhân như đã lộ diện, chúng ta đều phải làm rõ ràng này tổ cẩn tu điệu lai lịch để tế. Nói lên, Nhượng Quýnh Lạt Ma lại nghiêng đầu đối với phá thổ cười nói vừa mới ta chẳng ngươi. Một là bởi vì thiếu niên thủy độn mà đi khó mà bắt tóm, hay là tắc là tưởng, như quả hoa già cùng tà tu ở giữa không có khi liền, chúng ta ra tay thương nhân phản mà sẽ đa sinh chi tiết. Rốt cuộc, nhân ra đi lên tử báo ra chữ hiệu, là chúng ta không chú ý thôi. Ôn nhạc dương đẳng nhân muốn đi đích băng xuyên, tại dệ dạ đan đông đích nam lĩnh, mà bọn hắn là từ hướng Tây Bắc Tiến Sơn, cơ bản còn là thuận đường, nhuận quính đại sư ngẩn đầu nhìn sát trời, lay động thân hình thu hồi chính mình đích pháp khí lại nữa đem tiểu xa trên lưng bả vai chúng ta cước chỉnh nhanh chút trời tối trước có thể đuổi đến ta kia bằng hữu đích động phủ ôn nhạc dương đẳng nhân bước chân vội vã tại minh mang tuyết nguyên thượng nhanh đích phản phất một trận khói trắng theo tại nhượng quíng đại sư thân sau phát lực tận rồi thang đến chúng nhân xa xa điệu tan biến tại đường nhìn đích tận đầu kia một mảng lớn được nhượng quíng đại sư thi pháp thấu quang điệu tấm băng mới chậm rãi đích hồi phục nguyên trạng sáu cố tiểu quân bọn hắn ba cái nhân phổ thông cũng không tái giống nguyên trước thế kia vừa ý Hiện tại có địch nhân có thể trốn qua tu sĩ địa linh giác, tiêu tính phá thổ tưởng muốn phát hiện địch nhân cũng chỉ có thể dựa vào trong mắt nhìn lỗ tai nghe, ba vị thừa khách đều rất tự giác, trên một đường thủy trung cảnh dịch đích tìm tắc lên trung quanh. Chẳng qua hoàn hảo trên một đường cái kia bạch bảo thiếu niên đều không tái hiện thân, hiển nhiên đã ly khai chúng nhân, chuyên tâm trí trí địa bận rộn chính mình đích sự nhi đi. Dễ dạ đan đông là tầng hạ đích phong cao nhất, hải bạt hơn 6.000 thước, nhưng là tàng nguyên bản thân hải bạt cũng có 4 .000 .000 thước. Sở dĩ này tòa hùng phong không hề có trong tưởng tượng cao thế kiêng ngẩn thực tế từ đỉnh núi đến chân núi, cũng qua hơn một ngàn thước, dạng này đích độ cao, đối với mấy cái tu chân đạo thượng đích hảo thủ tới nói căn bản không tại lời hạ, khả là thật đến leo trèo dễ dạ đan đông đích lúc, liền cả từ nhỏ tại trong núi trưởng lớn đích ôn nhạc dương đều nhịn. Không nổi muốn kêu khổ. Dễ dạ đan đông chân chính khó mà leo nham đích nguyên nhân, không phải bởi vì băng trượt tuyết lính, càng không phải bởi vì nó dốc đứng, tương phản. Vừa vặn bởi vì nó đầy đủ khoan hoãn, cho nên mới khó leo. Hôn hậu rộng rãi đích lưng núi thượng, không biết mấy ngàn vạn năm đích trong thời gian, sinh trưởng vô số băng đấu, nhận tích, giáp phong, băng xuyên, từng tòa băng tuyết đông thành đích phong núi như lược lần lần mãn mãn đích trên tại lưng núi thượng, tiểu đích không đủ trăm thước, cao lớn địa tắc muốn 3 năm trăm thước đích độ cao. Ôn nhạc dương đẳng nhân tưởng muốn trèo leo đến rẻ dạ đàn đông đích quan trên, chỉ có thể không ngừng đích trèo vượt lên những này cự băng tuyết nham. Tiểu sa sắp tại nhượng quĩnh đích sau lưng nhỏ giọng cấp hắn ra chủ ý đại sư ngài thổi thổi địch tử đem ngài kia bằng hưu kêu hạ tới đa hảo Nhượng quính Đích tiếng cười đầy là đành chịu chẳng qua tử tế nghe đích lời còn ẩn ẩn tàng lấy một kia tự hào cốt địch vừa vang toàn tàng tu sĩ đều sẽ đuổi tới tương trợ cái này đồ vật là điện đài không phải điện thoại di động không biện pháp một đối một đích kêu nhân chỉ có thể một kêu một mảng lớn mà lại thổi lên cốt địch cũng đồng dạng sẽ kinh động chúng ta đích đối đầu bởi vì trên núi thường niên cang phong lấm liệt Chỗ cao băng nham thượng nơi nơi đều bảy đầy tranh nan khủng bố địa cự đại kẻ nước, tham sai loang lổ, giống như thiên thần tại bạo nộ lúc lưu lại đích vết rồi. Những này băng nham kẽ nước hẹp hòi đích chẳng qua một chỉ, rộng rãi đích lại có đủ 7 tám thước, những này chướng ngại đối với nhân bình thường tới nói khó mà vượt qua, nhưng là tại Ôn Nhạc Dương đẳng nhân đích trong mắt tiểu là món nhỏ một đĩa, ba cái nhân đón lấy tuyết đỉnh đích cuồng phong không chút đình lưu, một đường cùng chạy. Tại kẽ nước địa nơi sâu, trong thường thường sẽ thấu lên tới ám lam sắc đích dị quang. Không phải không phải tựa hồ có chút nhịn không được tịch mịch, tức liền tại kình phong gào thét trung, cũng còn là cười a a đích cùng ôn nhạc dương không lời tìm lời những kia lam sát, là bằng xuyên thủy tinh thạch đích khoáng mạch, đây cũng là dễ dạ đan đông đích bảo bối. Ôn nhạc dương không do đích chậm lại một cái bước chân, hắn cũng không phải tưởng nhìn thủy tinh thạch, mà là sợ chính mình chạy quá nhanh, kình mánh đích ngược gió sẽ sặc đến không phải không phải, phản chính chỉ cần cùng chú đại lạt ma đích bước chân cũng là, thuận miệng cười lên phản vấn quý không Không phải chế nhạo hì hì đích hồi đáp độ thuần cao đích mới quý một tiểu chỉ có thể đương thành trang tu tài liệu phô mặt đất cũng là không sai sáu. Ôn Nhạc Dương cắp đích một tiếng cười vừa muốn nói chuyện đột nhiên một mặt dị dạng địa quan mang từ lam sắc đích thủy tinh khoáng mạch thượng hơi lóe mà qua Ôn Nhạc Dương lập khắc dẫn thanh huyết dài một bên triệu hoán lên đồng bạn một bên lật thân về đến vừa vặn vượt qua đất nước khe mượn tiệp như viên từ dốc đứng đích băng khe trung leo trèo mà xuống không bao lâu đến trước kia một tầng có đủ rộng hơn 10 thước. Tôi hơi khởi địa khoáng mạch. Này điều băng nước hạ khoan thường hẹp, rất giống cái được vỗ bẹp đích nổ lọ lửa, này chủng kẽ nước không phải băng cứng rắn nước, mà là hai tòa băng nham ở giữa đích giao hối nơi, bởi vì tuyết đỉnh thường niên cương phong không ngừng, tại mặt trên nhìn mặt băng ngang bằng, phân không đi ra là hai khối băng nham, mà lại cái lúc này mùa hạ vừa qua, những kia nguyên bản tích góp tại kẽ nước đích phù tuyết đã hòa tan, cho nên mới sẽ hạ khoan thường hẹp. Không phải không phải không minh bạch ôn nhạc dương tại làm cái gì? chính tưởng phát vấn đột nhiên đê đê đích kinh hô một tiếng tại vi lam sắc đích khoáng mạch thượng hách nhiên tán lạc lên mười mấy chuôi hàn quang lượng lẫy đích trường kiếm ôn nhạc dương đích linh thức lập khắc phước quyền mà lên tử tế đích kiểm tra lên bốn phía đồng thời cũng nhượng không phải không đánh lên mấy căn lánh diễm hỏa nương theo quang lượng dùng ánh mắt tử tế đích tìm tòi lên trung quanh dưới chân là lam sắc đích thủy tinh khoáng mạch vốn muốn khúc khúc thông thẳng phương xa trước sau hai chản cự đại khiết tịnh đích mặt bằng chính tại lánh diễm hỏa đích ánh nền hạ khoe khoang lên nhượng nhân đầu ngất hoa mắt đích thất thải lưu Tại xác định chung quanh chống không một nhân ở sau, ôn nhạc dương mới cúi thân nâng lên một chi trường kiếm, còn không tới kịp tử tế quan khán, đột nhiên kinh khiếu một tiếng, một bà bả đem bảo kiếm ném về trên đất. Không phải không phải đại ăn cả kinh, từ hắn trên thân nhảy đi xuống, thần tình bưu hắn đích nâng lên chín hai thức, thấp giọng hỏi hắn làm sao rồi. Ôn nhạc dương lại tại sững phiến khắc ở sau, quỷ dị đích lời, hơi cúi thân lại quơ lên vừa mới ném đi đích trường kiếm, bên cạnh hắn đích không phải không phải đột nhiên, cảm, giác được. Một trận băng lanh thấu xương đích hàn khí, từ ôn nhạc dương trên thân mở mịt lộ ra. Không qua phiến khắc, Đại Xuyên Sơn giáp cùng Đại Lạt Ma cũng tay chân nhanh nhẹn đích leo xuống băng đấu, nhìn thấy trên đất tán lạc đích trường kiếm toàn đều là hơi sướng. Phá thổ đầy mặt đích buồn bực, túi thân vừa muốn đi nhặt trường kiếm, đứng ngẩn bất động đích ôn nhạc dương giống lớn một tiếng dừng tay. Thân ảnh hơi lóe, chọn cả nhân đều đụng tiến phá thổ đích trong lòng. Phá thổ đuổi gấp hướng, về, sau vừa nhảy, tuy nhiên không bị đụng phải, nhưng là cũng đầy đủ dọa nhảy dựng. Phẫn nộ quát người mẹ nó náo cái quỷ gì. Ôn nhạc dương biểu tình đã không phải cảnh dịch nghiêm túc, cũng không có không hảo ý tứ, mà là giống cái bệnh thần kinh tựa đích vừa kinh vừa hỉ. trừng lên phá thổ nói trên kiếm có độc. Phá thổ rất ít thấy nhân thành thật phát điên, trừng lớn mắt hạt trâu lại lùi, về, sau một bước kia ngươi vui cái thí. Nói xong dừng một cái, tiếp tục khí nói có độc ngươi cao hứng như thế làm gì. Ôn nhạc dương há chỉ cao hứng, giản trực tiểu là tâm hoa nộ phóng. Lần trước hắn cùng liễm kịch độc còn là tại trọng thương phản hồi ôn gia thôn đích lúc, tới sau sinh tử độc dấu ký cựu đỉnh sơn cấm chỉ kịch độc, đồng hóa thể nội đích âm dương chi lực, vì hắn trùng tố một thân độc cốt. Từ đó về sau ôn nhạc dương công lực đại tiến, nhưng là đối, với độc tố lại khôi phục nguyên lai đích giả tử, một tiểu đích kịch độc căn bản thương không đến hắn, nhưng là thân thể cũng không chịu tái hấp liễm kịch độc, khả là lần này một nhặt lên trường kiếm, một cổ băng châm tiểu đích hàn độc tiểu không chuốt đỉnh đốn đích hướng về hắn thể nội sâm tập mà tới. Độ tích tại thân thể trong đích sinh tử độc lập khắc bận rộn lên, tựu giống một quần đói khát địa sả, từ cốt khe bỉ khe gian hung dũng mà ra. Chuyển mắt thanh kiếm thượng đích hàn độc đồng hóa điệu. Ôn Nhạc Dương là dùng độc đích hành ra, một cái tử tiểu biện xuất kiếm thượng đích kịch độc là chí thuần đích thủy độc. Chẳng qua thực tại thiếu điểm, đối với hắn tới nói tựu giống một giọt nước ở một cái lập tức tiểu muốn chết khát tại trong sa mạc đích đại hào lạc một dạng. Ôn Nhạc Dương lại nhặt lên một thanh kiếm, quả nhiên không nhượng hắn thất vọng một tia thủy hành trí độc cũng được hắn đích sinh tử độc chấp mắt rút khô, này mới vung tay đem đá khu trừ độc tính đích trường kiếm vứt cho phá thổ coi chừng chút. trên kiếm có chí liệt đích thủy độc, một kiểu địa tu sĩ khó mà chống đỡ. đại xuyên sơn giáp hừ một tiếng lao tử là một kiểu đích tu sĩ ư? nhấc tay tiếp chu trường kiếm, chẳng qua miệng hắn tuy như lạnh, còn là sai động cất bước, rời đất thượng hoành thất thủ bác, nổ ngang, đích trường kiếm xa một chút, hắn biết ôn nhạc dương tiểu là dưới gầm trời đệ nhất hào tiểu độc vật. Có thể nhượng ôn nhạc dương đều cảnh dịch đích cực độc, khẳng định không phải hạc đỉnh hồng. Cố tiểu quân nhân lão nhưng là mắt tinh, phá thổ vừa tiếp hạ trường kiếm, hắn liền nhìn thấy trên thân kiếm trước mắt đích bốn cái cổ soạn, thấp giọng niệm nói côn luân sáu. Phong chấn. Đại Lạt Ma cũng nghe ôn nhạc dương đích lời, không đi đụng những này trường kiếm, mà là tiểu tâm rực rực, dễ dạt, địa hành tẩu tại trong đó, túi đầu nhìn vào trên thân kiếm đích triển khác, không ngừng đích niệm thao lên côn luân mặc ghi. Chương thứ 194 bong bóng. Không phải cổ tay khẽ run rẩy đèn tin rớt tại trên đất, lan lộn chung rừng rực đích một đoạn tiệt đích rú ám. Không biết đã ngưng kết mấy ngàn mấy vạn năm đích huyền băng nơi sâu, trong, từ không đến có, từ ảnh ảnh sức sức đến tơ hào tất hiện, mười mấy cái côn luân đệ tử tiểu giống họa nhân trong, lặng không tiếng thở đích xuất hiện, bọn hắn hảo giống bị đông tại băng chung mười mấy thước đích vị trí, lại có thể linh hoạt đích làm ra các chủng biểu tình, thậm chí khẽ gật đầu bốn phía chỉ có lãnh diễm hỏa phát ra đích tê tê vỡ vang lên, cực giống mấy chục điều độc xa đích nổ tín thanh. tại lãnh diễm hỏa cùng mấy tràn cường lực giãn ngoại nguồn sáng đích chiếu xuống, cự đại đích huyền băng giật thải lưu quang. những côn luân đệ tử kia cũng biểu tình mỗi khác, hoặc mỉm cười hoặc mong mỏi. tại huyền băng nơi sâu, trong đối với ôn nhạc dương đẳng nhân dùng sức gật đầu. ôn nhạc dương chỉ cảm giác được ra đầu phát trận, hạ ý thức đích cắn một cái chính mình đích đầu lưỡi, sinh đau. mu lần thứ nhất gặp hoạt băng đăng. Tiểu Sa cũng từ đại lạt ma trên thân nhẹ đi xuống, cùng hắn tỉ tỉ sóng vai mà đứng, khít lại trong mắt nhỏ xít sao đinh lên băng trong đích nhân. Qua nửa buổi ở sau mới cuối cùng lắc đầu không phải dân gian thuật trong kia chút hồ lộng nhân đích trò hề, làm không hiểu là chuyện gì vậy. Mười mấy cái côn luân đệ tử tại huyền băng nơi sâu trong, tuy nhiên động tác không lớn, nhưng là biểu tình lại sinh động vô bì. Chỉ bất quá tại lược hiển âm xâm đích băng để, mỗi một cái mặt cười đều ánh chút ưu minh đích nhan sắc, nhiễm chút quỷ dị đích vị đạo. Phải hay không? huyết tượng, cố tiểu quân thấp giọng hỏi những nhân khác, ba cái tu sĩ cùng lúc lắc đầu, bọn hắn cũng xác định không những kia băng nhân trong chỉ có thể dùng ánh mắt sắc giác, cùng trước không lâu nộ đến đích bạch bảo thiếu niên một dạng, đều không tại bọn hắn một hướng nghỉ lại làm thay mắt mùi lươi linh thức trong, Nhượng quính đại lạc ma cố kỹ trọng thi, xài lại mánh cũ, lại nữa lấy ra kim cương quyệt, thi triển mật tông nhãn ý thần thông, lẫm nhiên mà bảng bạc đích kim sắc phật quang sát na đem khối kia có đủ mấy cây số phương viên đích cự đại huyền băng chiếu xạ đích thông thấu. Côn Luân đệ tử còn tại, thậm chí trong đó mấy cá nhân còn mị một cái trong mắt, tựa hồ không quá thích hướng đột như kỳ lai, thình lình, đích cường quang. Đại Lạt Ma này mới hít sâu một ngụm khí, đối với đồng bạn lắc lắc đầu không phải huyễn tượng, Bát Nhã Phật mẫu tâm rủ ở dưới, tái cao thâm đích huyền thuật cũng sẽ bị kích tan. Phá thủ cười lạnh một tiếng không phải huyễn thuật. Này chính là thật địa. Lũ này Côn Luân đạo điệu tiểu đệ tử cũng sẽ thủy độn chi thuật. Trốn tại bên trong giả thần lộng quỷ. Huyền băng hoàn chỉnh mà kết thực liên cả một đạo khe hở đều không có như quả không phải thủy độn pháp thuật căn bản tiến không đi xuyên sơn giáp một bên nói lên đột nhiên đơn thủ một phen Một độn điệu thấp hống một tiếng cấp lao tử lăn đi ra một trường tiểu vững vàng địa đặt tại băng nhang thượng tùy theo phá thổ một trường ngất hạt sắc địa ám quang tiểu giống một tràn hoa lệ cự đại điệu đau ảnh tại huyền băng ở trong quyển dương mà lên lạt ma vừa vận tế lên địa mật tông tâm rủa phật quang được thuần gian kích vỡ yêu nguyên cách phá Một trường này không phải muốn nện nát băng cứng, mà là trực tiếp đem yêu nguyên bức vào băng nham, lấy thuần tuy dày nặng địa thật bản chi nguyên đem nhân khác địa pháp thuật hoàn toàn kích vỡ. Đây là tuyệt đối địa lấy đại lực phá xảo lực địa thủ đoạn, không có một tia hoa tiêu đang nói, tái làm sao hoa lệ lóa mắt địa pháp thuật. Một khi đối mặt thực lực viễn siêu chính mình địa địch nhân chân nguyên chi lực, Tiêu giống bóng xả phòng một dạng giòn yếu vô dụng, huyền băng trung địa yêu nguyên giống một trường anh liệt liệt địa do xoáy. Thuẫn gian đem cái khác địa pháp thuật triệt để gột rửa sạch sẽ, Liên cả đại lạt ma địa phật quang chiếu cũng bị hắn phá rơi. Ôn nhạc dương đối với côn luân đạo địa thần thông hiểu rõ không ít, đừng nói tiểu này mười mấy cái lao đạo, tiểu tính nhân số tái nhiều mười bội, bọn hắn địa pháp thuật cũng không kháng nổi phá thổ một kích này ngoan kích, khả là côn luân bọn đệ tử như cũ an thân tại huyền băng ở trong tơ hào không ngại, đứng tại trước nhất bài địa cái kia cùng ôn nhạc dương gặp qua vài lần địa côn luân đạo sĩ hiện ra một kia cổ quái địa thần tình. Tựa hồ không minh bạch phá thổ đến cùng tại làm cái gì? Trên mặt địa cơ thịt kéo xé co rút lên, cuối cùng chậm rãi mở rộng miệng phát ra thanh âm, hào giống muốn đối với bọn hắn nói chuyện sáo. Qua nửa buổi ở sau, thanh âm của hắn mới chậm chạp mà vẫn con đích thấu qua huyền băng, tại tiến vào ôn nhạc dương lỗ thai địa lúc, Tiêu tưởng được khắc y kéo chậm vô số lần đích đi âm, trầm thấp được căn bản phân biệt không ra hắn đến cùng đang nói cái gì. Oa oa đích quái thanh liên tiếp không ngừng đích truyền tới, hào giống một cái không có đầu lưỡi đích nhân. Tại không gian địa một đầu khác liều mạng đích gào thét, phá thủ một kích vô hiệu, cái đuôi thượng tinh mịn địa lần phiến đều tận chợt lên muộn hống chung song trưởng bánh tỏa, lại nữa đánh hướng băng nham. Tiểu tại hắn đích đôi tay kham kham án thượng băng nham địa sát na, Ôn Nhạc Dương đột nhiên nhìn đến, làm đầu đích cái kia côn luân đạo trong mắt, đột nhiên tung toé ra hai hàng mát lạnh địa nước mắt. Tuôn vào băng nham đích hà sắc yêu nguyên đồng bột bạo trướng, phản phất một trận nóng nảy đích cắt đuổi bạo lại nữa cuốn chiếu huyền băng ở trong, cơ hồ tiểu tại đồng thời, cái kia từ huyền băng trung lộ ra Nhượng nhân tâm phiền không thôi đích ô ô thành đột nhiên biến thành một tiếng xé nước đích ảo. Phản phất một quần đã đói khát được thôi thóc một hơi đích đấu thú cũng nhịn không nổi nữa bản năng đích dụ hoặc, mánh địa vươn tay ra đảo phá đồng bạn đích ra bụng lúc phát ra đích kêu la, phân không rõ là kêu gạo còn là hoan hô, chỉ có huyết tuân tuân đích thê lương. Mười mấy cái cứng nhắc vụng về đích côn luân đệ tử tại gào thét vang lên sát na, mánh địa đánh tới, mỗi một cá nhân đều dương lên một mép, lộ ra bạch xâm sâm đích nha thiểm điện tiểu nhào hướng phá thổ chính phát lực đặt tại huyền băng thượng đích song trưởng tức liền cường như phá thổ tại băng trung côn luân đệ tử đích phốc kích hạ, cũng tới không kiềm triệt hồi đôi tay thần thú tranh nhanh đích cười lạnh một tiếng tại dương vại yêu nguyên đích đồng thời mánh địa đôi tay quán lực chỉ cần những này quỷ dị mạc danh đích đạo sĩ dám đụng hắn hắn tiểu nhượng bọn hắn tỏa cốt dương cho mà ai cũng không nghĩ đến đích là song vương vừa mới tiếp xúc phá thổ đột nhiên ngửa lên trời đánh cái hắt hơi một cái đại đại kinh thế hai tục đích hắt hơi Toàn tức vui đích một tiếng, phá thủ cánh nhiên một cái tử được côn luân đệ tử kéo tiến huyền băng trong. Mặt băng không có tơ hào đích tổn thương, xuyên sơn giáp toàn thân đều tại kịch liệt đích run rẩy lên, được nhân ra cực nhanh đích hướng về nơi sâu trong lướt đi, quay đầu lại trông hướng đồng bạn đích trong ánh mắt sung mãn kinh hãi. Giữa một nháy kia đích cảm giác nhựa ôn nhạc dương mau cốt đùng nhiên sợi tóc gáy thật giống như đang xem điện ảnh đích lúc bên thân đích quan chúng đột nhiên một đầu luồn vào trong màn hình cùng theo trong điện ảnh đích vai diễn cùng lúc khoa tay muối chân bắt đầu biểu diễn sáu vừa nháy mắt đích công phu phá thổ đã được côn luân đệ tử kéo chạy đi vào 4 năm thước ôn nhạc dương đối với nhượng quính quái khiếu một tiếng phá băng cũng nữa không cố được cái khắc đích sự tỉnh chọn cả nhân đều hướng một đầu quái điểu sai quyền đem toàn thân trên dưới sở hữu đích ten khớp đều dập dờn khởi sinh tử độc lực một đầu đâm vào cứng rắn đích băng nham ạ bộ đem mỹ la tắt la sáu đại lạt ma cũng lật chuyển một chuỗi cốt châu trong một một chứa một đốn Len ken đoạn quát lên quang minh chân ôn, mỗi một thanh đều uyển như thiên lôi hoành minh, đủ để đánh tan nhậm hà làm nhạc điệu tà linh, đồng thời biểu tình phẫn hận quyền đấm cướp đá, lấy khí tôn chi lực hộ tại ôn nhạc dương bên thân, bước nhanh đuổi tiến vào. Như quả phong đối, với nhi so liệu ôn nhạc dương cùng đại lạt ma đích thực lực tại bá trọng ở giữa, nhưng là nói đến đào sơn phá băng, mấy bước ở dưới cao thấp lập phán, nhượng quính đại sư đích quyền cước đều dựng dụng cự lực, nên đích băng ban toé, hán tiến về trước đích tuy nhiên không chậm. Khả rốt cuộc muốn một bước một bước đánh vào đi, nhưng là ôn nhạc dương toàn thân run rẩy lên, tiểu giống một bà nung đỏ đích đao tử, căn bản không cách. Nào, ngăn trở đích đâm vào một khối ngưu dầu. Trong, lão cố không phải không nhỏ xa ba cái nhân liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm thế nào. Cố tiểu quân trừng lên tiểu xa hỏi người dân gian thuật chồng có biện pháp ư? Tiểu xa vẻ mặt đau khổ quệt môi hồi đáp của ta những đồ vật kia, hù dọa nhân giàu có, hù dọa quỷ không đủ sáu. Dương đích tốc độ cực nhanh khả là so lên những kia tại huyền băng trung di động giống như thủy đích quỷ đạo sĩ, còn là sai đích qua xa, tái hảo đích bơi lội vận động viên cũng bắt không nổi hoạt cá hồ sáu. mắt thấy đối phương kéo chặt xuyên sơn giáp càng chạy càng xa, phá thủ không biết được những kia quỷ đạo sĩ thi triển cái gì pháp thuật, chọn cả nhân đều tại băng nhang trong, nhưng là di động trùng căn bản sẽ không phá hoại mặt băng, tựu giống một điều ảnh tử tượng, được nhân ra vững vàng căng lên hướng nơi sâu, trong chạy đi. tiểu tại sở hữu nhân đều trận cước đại loạn đích lúc. Phá thổ mãnh điệu từ hình nhân biến về yêu thú chân thân, xung quanh đích huyền băng lập khắc được xuyên sơn giáp một thân tử lân căng ra tầng tầng cự đại đích vân dạng, buồn bực đích nước gây thanh phảng phất bạo đậu tựa, lùm bùm lách cách từ băng trung tạt lên. Ôn Nhạc Dương tâm lý vui mừng, phá thổ có thể căng nước băng cứng, tu thuyết minh hắn hiện tại đã phá vỡ đối phương đích pháp thuật, tại băng nham trong hiện ra chính mình đích độc thân. Phá thổ đích yêu thân vừa ra, lập khắc khàn đích gầm gào lên không dùng giúp đỡ khẩn theo góp trên thân địa lần phiến lẫm nhiên chợt lên nguyên trước bị phá thổ đưa vào băng nham đích hà sắc yêu nguyên tiểu giống người đến tanh hôi đích các cá cũng tùy theo chủ nhân đích gầm gào từ bốn mặt tám phương vây ôm qua tới ken kết đích muộn vàng trùng, nhấc lên mỗi một cái côn luân đạo đệ tử chỉ trước mắt đích công phu trong đã ngưng thành cự đại đích khóa đá đem mười mấy cái địch nhân toàn bộ chói chặt từng cái côn luân đạo đệ tử diện mục tranh nhanh liều mạng đích dây duựa chẳng qua tiểu dựa vào bọn hắn đích lực đạo vô luận như thế nào cũng tranh không phá đại xuyên sơn giáp đích pháp thuật mặt ngoài gấp đến cắn răng nghiến lợi địa ba cái nhân phổ thông nhìn đến phá thổ đột nhiên buộc phát thần uy một cái tử tiểu hủy sạch sắp gần một phần ba đích địch nhân không một ngoại lệ đích hoan hô một tiếng ôn nhạc dương cùng đại lạt ma cũng cắt tự dừng lại bước chân đây đó cười lên lắc lắc đầu đại xuyên sơn giáp vài ngàn năm yêu lực lớn thành chỉ cần không phải ngộ đến truy tử ngàn nhận trường ly dạng này đích lao yêu quái tiêu tính đột nhiên bị an toán, cũng không phải dễ dàng thế kia tiểu bị hàn phục. ôn nhạc dương trộm lấy giúp phá thổ tính qua tại hiện tại đã biết còn kiện tại đích đỉnh nhọn cao thủ trong phá thổ lại bị hạn bạt bắt đi một lần tiểu viên man sáu âm âm điệu cự vang không kịp đại xuyên sơn giáp dùng cái đuôi kéo chặt bắt tù hai chích thô trang có lực đích móng trước đập nát mặt băng đầy mặt phẫn nộ mắng mắng liệt liệt địa về đến băng nước đáy bộ xuyên sơn giáp ầm vang một tiếng lại biến về hình nhân nhấc tay cấp được khóa đá khóa tại mặt trước nhất đích côn luân nói tiểu tập trung vì sao ám toán nhà ngươi thần thú tiên trưởng cái kia côn luân đạo biểu tình thống khổ lại đối với Phá thủ địa bạt thai vô động vụ trùng, thưa ơ chỉ là liều mạng đích dây rùa lên. Phá thổ nhấc tay còn tưởng tay đánh, ôn nhạc dương vừa lúc ôm chặt hắn đích cánh tay trước hoán một chút, vừa mới đến cùng chuyện gì vậy? Một đề cập vừa vặn đích sự tình, phá thủ càng thêm cáo khí, hung hăng đích nổ mấy ngụm nước miếng lớn tiếng nói lũ vương bắt đạn này dùng thủy hành đích pháp thuật đánh lén, lao tử vội không kịp phòng bọn hắn đích thủy đầu. Một thời gian yêu nguyên tán khẩn theo góp được bọn hắn thi triển thủy độn kéo tiến băng trong sáu. Chàng qua phá thổ lập khắc gọi ra thổ hành chân thân, trước lấy chân nguyên địch thành kịch độc theo sau phá vỡ đối phương đích pháp thuật. Tiếp theo phản kích cơ hồ không phí sức tiểu bắt lại địch nhân. Ôn Nhạc Dương còn muốn nói chuyện, phá thổ đại thủ hơi với ngươi đừng nói chuyện. Lao tử ai đích diện tử cũng không cấp, hỏi rõ về sau tiểu sinh thôn hóa bác, an tươi nuốt sống. Này mấy cái dám đánh lén lao tử đích tiểu vương bắt đẳng, côn luân đạo sĩ muốn là báo thủ, nhượng bọn hắn tìm ta. Nói lên nhấc tay ba đích một tiếng, lại quăng một cái côn luân đệ tử một cái bắt hai. Cười gần lên hỏi Kỳ Liên Tiên Tông cùng Côn Luân Đạo hữu cái gì thủ hoán, muốn cho các ngươi lũ này tử danh môn chính phái tại băng trong giả thần lộ quỷ. Làm đầu đích đạo sĩ bị phá thổ đánh được khẩu nhãn lệ nghiêng, toàn thân trên dưới kịch liệt đích run rẩy lên, mất sức đích trương mở một mép. Phá thổ ha ha một cười thức thú đích tiểu lão thực đáp lại, miễn phải sáu. Gì? Côn Luân đệ tử mở rộng miệng lại không hề có nói chuyện, mà là sáu. Nhổ ra một cái bong bóng. Tuy tức, lão đạo vô bỉ thư sướng địa thở dài một hơi. Một cái quyền đầu lớn nhỏ đích bong bóng sáu. Phá thổ được ám toán đánh lén, vốn là một bụng tà hỏa không xuất phát, hiện tại nhìn đối phương cánh nhiên còn dám sông lên chính mình nổ bong bóng. Khí đích lông mày đều vặt lên, khí mắng ra tay như điện, trùng trùng một quyền kích tại lao đạo đích trên mặt, toàn tước, sở hữu nhân đều kinh hô một tiếng. Một quyền này ở dưới, một cái huyết thịt báo mãn đích tu đạo đệ tử, đột nhiên bị rút khô trong thân thể sở hữu đích thủy phân, vụ đích một tiếng biến thành khô kiệt xấu xí địa khô Nhượng Quý Lạc Ma đích biểu tình nhưng bất nhạc, trầm giọng nói Thần thú tiên sinh đích thần thông, không khỏi cũng quá ngoan độc chút chứ. Phá thổ cũng là đầy mặt đích ngạc nhiên, sững sờ đích nhìn vào trước mắt được chính mình một quyền đánh thành thây khô địa côn luân đệ tử, buồn bực đích lắc đầu không phải ta xấu. Ôn Nhạc Dương cũng nhíu nhíu lông mày này bong bóng không đúng. Hắn vẫn đứng tại côn luân đệ tử bên thân, góc độ so nhượng Quý Lạc Ma càng tốt, hắn thanh thanh sở sở đích nhìn thấy, tại bong bóng mặt ở dưới, còn kéo theo một điều cực khó phát giác đích tế tế đuôi dài. Tiểu tại bong bóng đích đuôi dài từ côn luân đạo sĩ đích trong miệng bay nhanh chịu ly đích đồng thời, cái đạo sĩ kia cũng đồng thời biến thành thời khô. Kéo theo đuôi dài đích bong bóng, tựu giống một trích đại hào đích trong suốt, tại giữa không trung hoảng hốt đích du độc lên, đại não túi tả dung hữu bãi, tựa hồ phi thường không thích hướng mặt ngoài địa hoàn cảnh, cái đuôi dung động đích càng lúc càng nhanh, manh điệu toàn bộ thân thể đều hung hang mở run, tại giữa không trung không chút chinh triệu đích túi xoay nhân, thiểm điện tiểu hướng về cự ly hắn gần nhất đích ôn nhạc dương sông qua tới. Ôn Nhạc Dương lập khắc vương tay, ngũ chỉ nhập luân dung động hướng về không biết là quỷ linh còn là trùng tử đích quái vật mãnh kích đi xuống, kia trích đại tại thân chúng sai quyền đích sát na, phát ra một tiếng so thiên lôi còn muốn càng thêm lăng lệ đích tiếng nước nổ, đem chính mình Ẩm Vàng tạc vỡ. Mà Ôn Nhạc Dương cũng đồng thời muộn hừ một tiếng, chọn cả nhân cự đại đích lực lượng mãnh kích được lia liệu lùi về sau, dâu tóc gian thuấn gian được bôi lên một tầng băng xương. Nay chúng không biết tên đích đổ vật ẩn hàm lấy cực là thuần liệt đích thủy độc cùng côn luân trên phi kiếm chiêm nhiễm địa độc tính hoàn toàn nhất trí thủy độc xâm nhập thân thể lập khắc cùng sinh tử độc vướng vĩu tại một chỗ được tấn tốc đích đồng hóa những nhân khác đều đại ăn cả kinh chính muốn đuổi qua tới thi cứu thế ngã xuống đất đích ôn nhạc dương thanh nghiêm khô chát mà gấp rút đích mở miệng ta không ngại coi chừng tiêu tại những nhân khác đích chú ý lực đều tập trung tại ôn nhạc dương trên thân địa lúc cái khác mười mấy cái đạo sĩ đều cùng lúc trương mở một mép mỗi một cá nhân đều nhổ ra dạng này chỉ một quyền đầu lớn nhỏ đích trong suốt Tại sung mãn vừa ý điệu than dài một tiếng ở sau, cơ hồ đồng thời phát ra vừa vang quỷ dị đích tiếng xé gió, toàn đều biến thành tây khô. Mười mấy trích đại vừa mới chui ra, lập khắc phát ra tất tất tác tác điệu tiếng tê, tiểu giống vừa vạn bị hủy điệu ra viên đích phẫn nộ cử phong, run dậy lên cái đuôi từ bốn mặt tám phương hướng về những nhân khác xông qua tới, nhượng quí đại sư thấp hống một tiếng, đôi tay một hành, cắm tại băng nham thượng địa bốn mai kim cương quệt kích xả mà lên, liên thanh tạc lôi tiểu đích trong nổ vang bảy tám chiếc lớn mật tông pháp khí nhất nhất chặt bạo những kia quỷ đồ vật cơ hồ tại vừa nháy mắt đích công phu tròn tiêu được trạc bạo hơn một nửa nhìn dạng tử cũng không có gì đáng sợ nhượng quính đại sư đích sắc mặt vừa vận thư hoán hạ tới tại bán không tư tán kích xạ đích kim cương quẹt manh chân mấy cái kim quang không chút trinh triệu đột nhiên dập tắt một tầng bạc đích cơ hồ mắt thì không khả kiến đích rú lam sắc huyền băng đã triệt để che phủ kín lạt ma đích mật tông pháp khí nhượng quíng đại lạt ma sắc mặt kỳ biến gầm gào một tiếng đầu Đôi tay tái phiên tưởng muốn tiếp tục gọi ra pháp khí đích lúc, thừa lại đích kia ba chích nửa trong suốt đích đại đã thiểm điện tiểu đụng lên mặt của hắn thang. Cũng là lạt ma đích mặt lớn mới sẽ được mấy chích quyền đầu lớn đích đồng thời kích chúng sáu. Kích chúng lạt ma ở sau, đã không có nổ tung cũng không có bay đi, mà là giống một tiểu gành có sinh mạng đích thủy. Tại lạt ma trên mặt tấn tốc du tẩu, men theo hắn đích đôi thai cùng một mép, liều mạng đích rung động lên cái đuôi, tưởng muốn đem chính mình luồn vào lạt ma đích trong thân thể đi. Hừ một tiếng. Béo mập đích thân thể ẩm vang té ngã. Phá thủ gặp nhượng quính ra tay, cơ hồ thuần gian tiểu muốn đem này Chủng quỷ đồ vật giết cái sạch sẽ, cũng tiểu nhất tâm nhất ý hộ chặt những nhân khác không lại lên trước, không ngờ Lạt Ma bên này đột nhiên té ngã, chính muốn nhào đi lên cứu nhân đích lúc, ôn nhạc dương đã vừa nhảy mà lên, giống to lên kịch độc chớ đụng, do ta tới. Chọn cả nhân tiểu giống một đầu hung hãn đích báo săn, tấn bánh đích nhào tới đại Lạt Ma trước thân, đôi tay gấp rút run rẩy lên, phanh phanh liên tiếp hai tiếng thanh một vang đã đem một nửa thân thể đều chen vào lạt ma lỗ thai đích đại phân biệt được ôn nhạc dương rung động đích ngón tay kích bạo. ba điều không biết tên đích quỷ đồ vật hai chích quát lên nao đại luồn hắn lỗ thai, một khắc trích chính lắc đầu vẫy đuôi liều mạng đích tưởng muốn cậy mở hắn đích khép chặt đích một mép kết quả màng nhị trước đột nhiên bạo khởi kinh thiên động địa đích sấm vang thanh sáu Nhượng quính lạc ma hôm nay đích vận khí rất hỏng bét tiêu tính nhượng quính đại sư phật pháp tinh trạng vạn vật bất động tiền tâm rốt cuộc cũng còn là cá nhân chỉ cần là nhân tiểu có bản năng phản ứng Hai thai được cự vang oanh kích địa lúc trực tiếp há to 13. Ôn Nhạc Dương kích vỡ hai đầu quái vật, thế lãnh đích nhu thủy kịch độc men theo chính mình đích đầu ngón âm ngoan đích xâm nhập thân thể, sinh tử độc hung dũng mà tới, bay nhanh đích cùng tới thủy hàn độc vướng víu tại một chỗ, nhưng là Ôn Nhạc Dương cứu nhân đích động tác cũng chậm nửa phần, càng không tưởng đến lạc ma cư nhiên sẽ mở miệng nên khách, thẳng thúc gian chỉ còn kịp vươn tay bắt được đích cái đuôi. Chi điệu một tiếng vang nhẹ, đích cái đuôi được Ôn Nhạc Dương méo đứt. Quyền đầu lớn đích nao đại một lông lốc luồn vào nhượng quính đích trong thân thể. Lạt ma đột nhiên chính nhìn trong mắt, nguyên bản hắc bạch phân minh đích con người tại giữa một nháy tiểu biến thành lam vông vông địa sát nước. Cơ hồ bính kình toàn thân đích khí lực tê thanh đối với ôn nhạc dương gầm nói độc ta chính mình đối phó sáu. Không nớt. Thoại âm vừa dứt, mãnh điệu kêu thảm một tiếng, đôi tay ôm chặt chính mình đích nao đại, bắt đầu đầy đất đánh lộn. Ôn nhạc dương kém điểm cắn lên chính mình đích đầu lưỡi, tâm nói đều lúc này ngươi còn nói cái gì câu đảo ngược a? trong mồm thét quát một tiếng ta phục tùy tức lấy ra tùy thân mang theo đích trúc trầm tại do dự phiến khắc ở sau mập mờ một cái nha sỉ phang phất xuống cái gì quyết tâm tựa tay chân nhanh nhẹn đích bắt đầu hướng trúc trầm trung chuốt dược phấn hòa hống hòa hồng đích ta phục nghe đến chủ nhân đích triệu hoán cao hứng địa nhảy lên tựu đi ra dán lấy đại lạt ma đích thân thể nhanh chóng du tàu lên phiến khắc ở sau thân thể mánh đích một đỉnh ảo đảo quái khiếu lên sông lên lạt ma đích nao đại lạt ma nuốt đi xuống đích không phải độc dược mà là một điều báoẩn thủy hành trí độc đích quái đồ vật nó là sống một sĩ tiến vào lạt ma đích thân thể lập khắc bắt đầu Tứ xứ du động ta phục là vị thành niên đích hành hỏa trùng Vương nó dán chặt lạt ma đích thân thể tiểu có thể tìm đến kia đầu nửa trong suốt đích tiểu quái vật ôn nhạc Dương Tuy nhiên chưa nghe nói qua chủng đồ vật này nhưng là trong đó địa cung có thể suy đoán ra cái đại khái này mới phóng ra chính mình đích bảo bối trùng tử giúp lấy chính mình đi tìm lạt ma trong thân thể đích quái vật ta phục tại Lạt ma đích đầu trọc thượng lann loạn Hào hào kêu to gấp đến không được, không ngừng đích hướng về chủ nhân gật đầu tỏ ý, Ôn Nhạc Dương cắn lấy răng ra tay như gió, án lấy ta phục địa chỉ dẫn, không ngừng đích đem trúc châm cắm tại Lạt Ma địa đỉnh đầu, đồng thời vươn tay tấn tốc tại trúc châm cạnh sao kích, dùng ôn gia đích đích truyền thủ pháp, đem kim theo trung địa dược phấn tan vào huyết mạch. Kia trích dạng đích quái vật tại sông tiến Lạt Ma địa thân thể ở sau, lập khắc ngược dòng mà sông lên tiến nhượng Quý Đại sư đích đầu lâu, tùy tức được ta phục phát hiện tung tích, cùng theo Ôn Nhạc Dương đích trúc châm một đường phong trán. Tại ta phục đích chỉ dẫn hạ đem nó hướng xuống đuổi. Ta phục lại kêu lại nhảy, ôn nhạc dương chỉ chốc lát tiểu đem chúc châm cắm lạt ma đầu đầy lấy mặt, cuối cùng tại không lâu ở sau, ta phục bắt đầu men theo lạt ma đích cổ hướng về giữa ngực bụng đuổi theo, khắc ơi ôn nhạc dương đã hoàn toàn đồng hóa xâm nhập thân thể đích thủy đầu. tay chân càng phát đích nhanh nhẹn, động tác nhanh đích nhượng nhân hoa mắt cuốn loạn, qua nửa buổi ở sau ở sau cuối cùng dài dài đích thở một hơi, một khoanh chúc châm đã đem cầm cố tại đại lạt ma đích bụng nhỏ ở. Giữa Bánh đích một tiếng nguồn vang, nhuộng quính đại sư đã an tính hạ tới đích thân thể bánh đích run dậy một cái, kia trích tàu đầu vô lộ, cùng đường, vỡ nát chính mình đem sở hữu đích độc tính đều bức phát đi ra. Lạt ma đồng thời thở dài một hơi, nhuộng quính đại sư thấp giọng nói câu thừa lại đích ta chính mình đối phó. Tùy tức tọa trực chậm rãi đích đóng lại trong mắt. Ôn nhạc dương chờ một sẽ, lần này không đợi tới không ngớt hai tự nhi, này mới tính triệt để đạp thực đi xuống. Nhượng Quính Lạt Ma không biện pháp khống chế này, đầu không biết là đồ vật gì đó đích quái vật tại chính mình trong thân thể chạy loạn, hiện tại quái vật nứt nổ, thủy độc tuy nhiên thuần liệt nhưng là lấy tu vị của hắn còn là có thể hóa giải. Hai cái nhân một điều trùng bận đến chúng nhân mục không dối tiếp, khác ấy cuối cùng an tĩnh đi xuống, chỉ có ta phục còn dựa vào Lạt Ma trên thân không chịu ly khai, không ngừng đích đối với chủ nhân nào hào kêu lên, nhìn dạng tử còn không chơi thống khoái, chính ngóng trông ai có thể tái đem một chích ném vào Lạt Ma trong mồm. Phá thủ mấy ngàn năm đích kiến thức Cũng chưa từng gặp qua thế này dọa nhân đích đồ vật, nếu không phải ôn nhạc dương này đều không phải đem lạt ma đích nao tương tử rào thành hôn thang không khả, lòng còn sợ hãi đích hỏi hắn này đến cùng là đồ vật gì đó. Ôn nhạc dương như có sở tư đích hồi đáp sống, cũng hẳn là một trùng trùng tử Trong thân thể ẩn hàm tới tính thủy độc, chẳng qua lượng quá ít điểm 6. Hắn vừa mới nhất cộng hấp liễm 3 điều đích thủy hành trí độc, nhưng là trong thân thể còn không có gì đặc thú đích phản ứng. Tại sao đà một cái ở sau Ôn Nhạc Dương mới tiếp tục nói vừa mới ta hạ đích dự phấn, không phải tiêu độc mà là nhổ trùng. Như quả đồ vật này không phải sống, căn bản tiểu không quản dùng. Nói lên, Ôn Nhạc Dương hứng chí bừng bừng đích đi đem vừa mới lạt ma được thủy độc xâm thực đích bốn mai kim cương quẹt nhặt trở về, đem thủy độc hấp liếm chống giống. Dĩ vãng hắn hấp liếm tú nhi đích thổ độc, ma nha đích kim độc, đều là dựng xào thấy bóng, đương thời tiểu có hiệu quả. Bất quá lần này tại hấp liếm thủy độc ở sau, trừ cảm giác tinh thần kiện vượng một chút. Thủy trung không có gì cái khác đích phản ứng, nói đến cùng còn là bởi vì này trùng ẩn ham đích thủy độc quá ít, đặc biệt là tại hắn được sinh tử độc trùng tố thân cốt ở sau, nước lên tuy lên, những kia thủy độc đích phân lượng còn không đủ để nhượng tu vị của hắn lại lên một cái bậc. Thềm. Không phải không phải kinh hồn sơ định, từ bên cạnh kinh nhạ đích lên cắm miệng không biết quản dùng không quản dùng, ngươi tiểu giám cấp đại Lạt Ma xử, Tiểu Sa hiện tiếp lấy hắn tỷ tỷ đích lời bẩn một câu chết Lạt Ma đương hoạt Lạt Ma y 6. Này không y được rất tốt. Phá thổ có chút không chịu tin tưởng trung tử Dưới gầm trời nào có có thể trốn qua nhà ta linh thức đích trung tử Lúc này đại lạt ma cuối cùng dài dài đích nổ ra một ngụm khí đủ Từ hắn đích thất khiếu trung đồng thời thấm ra thiện làm sắc đích thủy ngấn Lại nữa mở ra đích đôi mắt, con ngươi lại phục thanh minh Ta phục lần này cứu nhân cư công tới vĩ Nhìn vào lạt ma cuối cùng tình hình không bệnh Cũng đắc ý dương dương đích vịnh lên nao đại hào hào đích kêu to Nó đích tiếng kêu ngừng ngắt có trí, tử tế nghe đích lời. Gia hỏa này phảng phất tại không ngừng đích tiêu lên, phiếu, phiếu, phiếu. chương thứ 195 đang đỉnh. Nhạc Dương có chút kỳ quái đích hỏi đại sư, quái vật kia đích độc tính, không tới chứ. Những này đích thủy độc tuy nhiên thuần liệt, nhưng là lượng quá ít, riêng lấy độc tố mà luận, đối, với, nhượng quính đại sư dạng này đích tu vị khó mà tạo thành cái gì thương hại, khả là hắn lây chân nguyên hóa giải độc tính, khả cung phí không ít công phu, mà lại lạt ma hiện tại thần tình người bài nhãn thần cũng không giống nguyên lai thế kia lấp thẹm có thần nhượng quỳnh cười khổ lên hừ một tiếng thủy độc còn tại thứ yếu ta đích chân nguyên đại đều đi đối phó ngươi kia trùng nhi cùng chúc trâm trong đích dự phấn nói lên lượng xuất thân bản cấp ôn nhạc dương nhìn mặt trên chi chi chít chít toàn là ta phục chát đích tiểu động ta phục đuổi cực độ căng phấn là gánh lên một thân cương thứ tiểu đích lông cứng đuổi lạc ma lại sợ trở trùng tử tốc độ không dám vận công chống đỡ sáu nhượng quỳnh xuyên hảo y phục đứng lên trước đối với ôn nhạc dương cười lên gật đầu cứu mạng tri ân Lạt Ma không lời tạ. Nói lên, dương phiến khắc những này kim thêu có thể nhổ chứ? Ôn Nhạc Dương aiu một tiếng, Liên Thanh xin lỗi gấp gáp đem trúc châm đều thu trở về, lạt Ma khỏa kia mập viên đích nào đại đều được chất thành hoa dưa. Lạt Ma tổng tính nhặt về một điều mạng giả, mà lại thụ được thương cũng không tính quá nặng, tuy là có chút thoát lực, hoàn toàn có thể kiên trì đích chú. Vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình đích thân thể cái kia dạng đích quái vật không phải quỷ quái, khẳng định là sống, chẳng qua, có nhiều đặc dị chi nơi. Mật tông tu sĩ vốn là tiểu có nội thị thanh minh vừa nói, quái tiến vào nhượng quính đích thân thể, phản mà đến nhượng hắn đem chủng đồ vật này nhìn cái nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, nửa trong suốt đích một sĩ chiêm nhiệm dịch thể, liền có thể thi triển cùng loại với thủy độn pháp thuật, cho nên mới xông lên hắn đích nao tử, lại không có đem nào hạch rào thành nát như, này chủng thủy độn đích bản sự là quái vật trời sinh đích tiền vốn, căn bản không phải pháp thuật đích tu luyện. Mà lại, cái này đồ vật có thể khống chế nhân, dựa vào nó địa cái đuôi. Nhượng quính lạt ma thanh âm chấm thấp, lòng còn sợ hãi. Quái vật tại hắn đầu lâu trong đích lúc, tàn tồn đích cái đuôi mấy lần tưởng muốn đang run động chung bọc chặt hắn đích nao tử. Nhưng là bởi vì hơn nửa cắt đuôi ba đều được ôn nhạc dương kéo đứt sở dĩ không thể thành công. Đã liền lớn như thế lạt ma cũng cảm giác đến tâm tinh dao động, thân thể cơ hội nhanh muốn không ngừng sai bảo. Như quả ta phục tái muộn một sẽ, lạt ma chỉ sợ cũng kiên trì không nổi. Không chỉ như thế. Nhượng Quyến lạt ma một trang một trang nói lên trùng tử đích chỗ đáng sợ trùng đồ vật này là tới hành đích thủy thân chân thủy vô hình. Sở Dĩ chúng ta đích linh thức không cách. Nào sát giác. Nay một đội côn luân đệ tử không biết tại sao sẽ tại nơi này, tại ngộ đến quái trùng ở sau. Phi kiếm pháp bảo đều bị chúng nó đích thủy hành hàn độc nhờ chọc vô hiệu. Nhân cũng được quái trùng khống chế chắc. Phá thổ lúc này cũng minh bạch. Gật gật đầu cười lạnh lên nói nhân nếu như bị này trùng trùng tử khống chế, cũng sẽ nhiễm lên trùng tử địa trời sinh hành thuộc. Có thể đột thủy. Sở dĩ tại băng trong di động không ngại. Đồng thời cũng là tới thủy chi thân. Nhà ta linh thức trà không đến hắn. Ôn nhạc dương than khẩu khí. Những này đã gặp nạn địa côn luân đạo sĩ ở trong có một cái hắn khá là quen mắt. Vô luận tại cựu đỉnh Sơn Ngũ Phúc tụ đầu còn làm miếu thành hoàng đại chiến hạt bạn. Nhân ấy đều theo tại lưu chính bên thân. Hiển nhiên là côn luân đạo lý địa trọng yếu nhân vật. Mang đệ tử đến nơi này. Không biết làm chuyện gì tình. Kết quả lại đều chết tại trong này Tiểu Sa tức liền tại hãi nhiên trong, cũng không biện pháp đem chính mình địa trong mắt tái trường được nào, sợ hơi chút lớn một chút. Nói một câu không chút ý nghĩa địa thán từ này đến cùng là cái gì đồ vật. Nhượng Quyến hí hí trong mắt, cơ hồ có chút cứng nhắc địa lắc lắc đầu không biết. Tới thủy chi thân có thể trốn thoát linh giác địa thăm dò, lấy trước cũng chẳng qua là cái thuyết pháp. Này trùng ngũ hành cực trí địa thân thể, cơ hồ liền từ chưa xuất hiện qua. Ôn Nhạc Dương đột nhiên tưởng lên truy tử. Khó trách nàng mỗi lần xuất hiện địa đều đột ngột thế kia. Chính mình linh thức căn bản sắt rác không đến. Hắn hiện tại có điểm nhất tương tình nguyện. Lấy truy tử địa thần thông công lực. tiêu tính không dùng thủy hành chi thân. Tưởng muốn giấu qua hắn linh thức cũng không phải cái gì việc khó. Cố tiểu quân tưởng đến ngoài ra một cái vấn đề còn nhớ được cái kia bạch bảo thiếu niên không. Hắn cũng sẽ đột băng, sẽ trốn ra các người linh thức. Sẽ không phải cũng được trùng tử khống chê chứ. Nhượng quính đại sư hơi sững người lên lắc đầu cái thiếu niên kia lưu lại hoa ra điệu tiêu ký, nói chuyện làm việc nhảy bén linh hoạt, chúng tử khả không thông minh thế kia. Mấy cá nhân lại tại băng nước đáy bộ tìm tòi một bên, cũng nữa không có cái khắc đích khả nghi, đem mấy vị côn luân đệ tử trôn vùi sau, lại nữa khải trình lên đường, hướng về lạt ma vị kia khổ tu bằng hữu đích động phủ chạy đi. Bởi vì tại băng nước trong dây dưa nửa buổi, chờ bọn hắn đuổi đến địa phương đích lúc, sắc trời đã hoàn toàn đen tối hạ tới, trên trời đích nguyệt sắc như nước. Tính tĩnh đích vậy tại che phủ lên tuyết mỏng địa tấm băng thượng, ánh lên đích lại không phải an tường thấm lạnh, mà là tầng tầng yêu dã. Nơi xa một tòa nghiêng lấm địa rất phong, tựu giống một chôi đâm ra sơn thể đích loan đao, rung rung chỉ vào thiên tế, không chút che đậy địa tôi lệ ra kiệt ngao cùng cô cùng. Nhượng Quýnh Đại Sư chỉ vào xa giáp phong cười nói ta kia bằng hữu tiểu tại phong hạ đích động từ trong, hắn cái nhân này là khổ tu, dự tính liền cả cái đóng lửa cũng sẽ không cho chúng ta điểm. Các người mấy cái hoa hoa cũng đừng nghĩ tới có thể có gì hảo chiêu đãi. Nói xong, đối với nơi xa trường thanh kêu nói lao hữu cắt tủng, nhượng quính tới rồi. Nhượng quính trong thanh âm chính bình hòa, không có một tia một hào địa ba khí, lại tại lấm liệt đích trong gió núi vững vàng đưa tống đi ra, mỗi một cái chữ đều phảng phất đồng tiêu thiết kiểu đích cách thực. Không phải không phải sắp tại ôn nhạc dương trên lưng vốn là đã mê man muốn ngủ, được nhượng quính đích thanh âm bừng tỉnh, tại sức một cái ở sau thấp giọng cười nói mười ba. Đại sư đích bằng hữu tiêu mười ba, nơi này có cái gì điện cố? Nói lên, lại cấp ôn nhạc dương giải thích tại tiếng tạng tròn, cắt tùng là cái chữ số mười ba đích gì tứ. Nhượng Quýnh sắp sửa nhìn đến lao hữu, tâm tình thưa sướng hoang du, ha ha cười lên hồi đáp không phải không phải đích lời có cái thí điện cố, hắn tại trong nhà xếp hàng mười ba, sở dĩ tiểu tiêu mười ba, cái nhân này đích tỷ khí rất có chút, có chút, cổ quái, lạt ma đích thần tình cũng biến được có chút dở khóc dở cười tiếp tục dặn dò lên hắn muốn là hồ loạn động thủ, các ngươi cũng không cần quá khách khí, chẳng qua biệt thương lên hắn." Nhượng quính Lạt Ma chính nói lên, từ giác phong đích phương hướng mãnh địa chuyển tới một tiếng lanh bang bang đích thấp hô, tính là hồi ứng Lạt Ma đích tiếng la. Một bóng nhân tại trong gió núi tả dung hữu bãi, phản phất tùy thời đều sẽ được thổi chạy, nhưng là tốc độ lại cực nhanh đích nên lên chúng nhân, không qua phiến khắc công phu tiểu đã đến nhóm lớn trước mắt. Nhượng quính cười lớn cáo tố đồng bạn này tiểu là các tủng dễ dạ đan đông đích khổ tu chi sĩ. Cắt tùng đích cái tử cực cao, so lên nhanh một thước tám đích ôn nhạc dương muốn đầy đủ cao hơn một đầu, khăng khăng nhân lại cực xấu, nhượng quính nhìn đến lao hưu tâm tình thư sướng, tiếp tục đối với ôn nhạc dương cười nói hắn từ nhỏ khổ tu, từ nhỏ ăn không ngon uống không đến, trưởng thành một phó theo cần thân bản. Cắt tùng cùng cái kia châu phi thủ lĩnh đồ tháp thôn quá đích vóc nhân rất giống, đều là vừa xấu vừa cao, nhưng là đồ tháp thôn quá đích xấu nhượng nhân, cảm, giác được đáng thương, cắt tùng đích xấu lại khiến nhân, cảm, giác được đáng sợ. Toàn thân điệu làn da đều gắt gao đích bái tại cốt đầu thượng, đầu trán khô quắt hai má sù lõm, trên mặt cơ hồ là thừa lại một đôi cực đại đích trong mắt, tại chuyển động gian lưu lộ ra một tia cứng cỏi đích nhan sắc, Cắt Tùng thường niên cùng Băng Tuyết Cang Phong làm bạn, chọn cả trên thân nhân đều mở mịt lên băng tiểu đích tôi lệ. Cắt Tùng nhìn đến Lao Hữu, thần sắc trong không chỉ nhìn không ra có cái gì hoan hỉ chi ý, phản mà còn mang theo mấy phần không nén viễn, nhíu nhíu lông mày hỏi là Ma ngươi làm sao tới? Tới tìm ngươi tự nhiên có việc. Nhượng quính lạt ma nói lên, một bà kéo lên cần trúc xấu tựa đích cắt tùng biệt đứng tại dạ trong đất uống phòng, đi trước ngươi trong đó lại nói. Không ngờ cắt tùng. Đinh tử tựa đích đứng trên mặt đất bất động, dùng tay tưởng bỏ rơi lạt ma ta có, ngươi đi trước ta trong đó chờ lấy. Nhượng quính tại trên cao nguyên đích thân phần cực là tôn sùng, cơ hồ sở hữu tàng địa tu sĩ đều đối, với, hắn lê kính có dai, không chút nào dám đại trợm, nhưng là cái này cắt mà sủ mổ tổ sự không thấy được có bao lớn, thì khí giá đỡ đều trước thực không nhỏ. Nhượng Quý hiển nhiên sớm đã thành thói quen cắt tùng này phó lãnh băng băng đích dạ tử, Tơ Hào cũng bất di vi ý, không để ý, đại thủ Như cũ vững vàng chảo lên cắt tùng khô xấu địa cổ tay, a a cười nói ta tới ngươi còn nghĩ tới xuất môn. Thiên đại đích sự tình vậy sáu. Nhượng Quý chính nói lên nửa thiệt, đột nhiên nhướn mày, trên trên dưới dưới đem cắt tùng tử tế đích đánh giá một bên, ngự khí gian đã ngưng trọng rất nhiều có đối đầu tìm ngươi phiền hà. Cắt tùng khoác lên một kiện rách rách nát nát đích hồng sắc vải tại trước ngực đích túi tử trong dạ, trang lên kim cương linh, thân sau vác theo một trích thuần bạch sắc đích loa, trong tay kia còn nắm lấy một thanh kim cương chảy. ôn nhạc dương không hiểu mật tông, nhưng là nhìn cắt tùng toàn bộ vũ trang địa dạng tử, cũng biết hắn là muốn đi ra đánh lột. cắt tùng hai trích quái nhãn một phen chừng lên nhượng kính đại lạc ma ai biết là chút gì đó nhân, ngươi chớ lôi kéo ta, nhượng bọn hắn chạy ta cấp ngươi không xong. nói xong lại bắt đầu liều mạng đích vung tay, tưởng muốn dây thoát nhượng kính, đại lạc ma lại không chút nào khách khí, đại thủ giống kim sắt tựa tiểu thế kia vững vàng trào lên cắt tùng nói cái gì cũng lỏng ra, hảo giống chính mình chỉ cần hơi chút xả hơi đối phương tiểu sẽ chạy cái không ảnh tượng. đại xuyên sơn giáp nhìn hai cái nhân ngươi một câu ta một câu, nói nửa ngày cũng không nói ra cái điều dĩ nhiên. quang đứng tại kia bài cổ tay, cái thứ nhất không nén phiền, đúng thanh đúng khí đích khí quát đều dừng tay cho ta. nhân sâu trước nói lời, ngươi muốn đi làm cái sáu, ai cũng không nghĩ đến phá thổ đích lời còn chưa nói xong, cắt tùng mánh địa khí quát một tiếng đồ vật gì đó trong này nào có người nói chuyện đích địa phương, giơ lên tay kia trong địa kim cương chảy, đúng vào đầu cái mặt chiếu theo hắn tiểu xuống đi, phá thủ nào có thể nhượng hắn đánh tới, thiểm điện tiểu đích lui, về, sau thủy tức khí đích hoa hoa quái khiếu, cất bước gấp xung tiểu muốn đau đánh cắt tùng, ôn nhạc dương đuổi gấp nhảy đến ở giữa bọn hắn, đặt lên tay còn chưa nói lời, không ngờ cắt tùng lại vung lên trong tay đích phát khí, đối với ôn nhạc dương đích nao đại tiểu quăng lên, trong mồm như cũ khí mắng phạm nhân, lăn ra. Ôn nhạc dương thân sau còn đeo cái nữ hài, mắt thấy kia trích kim cương chảy treo lên căng phong không chút lưu tình đích đánh hướng chính mình, tâm lý cũng nộ khí dâng lên, này trùng không phân thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai, địa cách đánh, muốn là nhân phổ thông không phải được hắn đánh thành tương thịt không khả, đôi tay một lần, đáng lên sai quyển tiểu nên lên kim cương chảy, hai cổ cự lực khẽ động ở dưới, ôn nhạc dương tơ vân bất động, cắt tùng một đem chính mình ngã vào đại, lạt ma đích trong lòng, nếu không phải nhượng quính còn trảo lên hắn một cánh tay, Hắn không chừng tiểu té đi đâu, ôn nhạc dương hiện tại địa tu vị so lên láo thỏ yêu bất nhạc đều không chút kém sắc, một tiểu đích tu sĩ thần thông nào có thể cùng hắn địa đồng bị thiết cốt tương kháng. Cắt tùng ngao đích một tiếng tiểu nhảy đi lên, một bên giống trích phát điên địa gà nhỏ tựa đích ngoạn mạng tưởng muốn dậy thoát nhượng quính đích tay, một bên dùng kìm cương chảy chỉ phía xa ôn nhạc dương nhìn đi nhãn, nguyên lai không phải nhân phổ thông, vương bắt đạn lại tới. Tiểu xa hạnh thai lạc họa đích ha ha cười lớn sắp tại đại lạt ma đích trên lưng đối với ôn nhạc dương kêu to là cái nhân ẩn đánh hắn không phải không phải khả so tiểu xa hiểu chuyện nhiều chẳng qua cũng cười đến cảnh hoa loạn chiến đường đánh đường đánh cái này mười ba tuy nhiên hôn chút nhưng là biết đích sự tình nhiều sáu nhượng quỳnh đại lạt ma nhìn vào trước mắt tiểu muốn loạn thành một đoàn máy địa cổ tay một phen dưới bàn chân một cái vấp tử trực tiếp đem cắt tùng ném tới trên đất tuyết theo sau to béo đích thân tử vừa chuyển dùng hai điều thô chân đem hắn vững vàng khóa chặt lạt ma thi triển đích không phải mật tông thần thông mà là trên thảo nguyên chính tông đích giao thuật, tại ép chặt cắt tùng đích đồng thời, cũng dùng thân thể đem hắn cùng ôn nhạc dương, phá thổ hai cái nhân tách ra, theo sau. Lạt ma mới mở miệng người đánh thua tiểu cho chúng ta giúp đỡ, lao lao thực thực nói chuyện. Cắt tùng phí sức đích đem não đại từ nhượng quính đích bên cạnh lộ đi ra, sử kinh gật đầu, khẩn theo gấp yêu, cảm, giác được thân thể một tùng, lập khắc lật thân nhảy lên, trường lên ôn nhạc dương cùng phá thổ các ngươi hai cái ai tới. Phá thổ quệt quệt môi Quay đầu hướng lên ôn nhạc dương nói ngươi thượng, ta sợ lộng hư hắn. Ôn nhạc dương cười lên gật đầu, cũng không đem không phải không phải thả xuống. Kính tự hỏi cắt tùng lúc nào đó bắt đầu, không phải không phải sắp tại ôn nhạc dương đích bên hay, dùng cực thấp đích thanh âm nói cái này cắt tùng không phải thật hành, là không có sợ hãi, biết đại sư sẽ không nhượng nhân thương hắn sáu. Cắt tùng thừa dịp bọn hắn nói chuyện đích công phu, đã tay chân nhanh nhẹn địa tại chính mình trung quanh bố xuống phòng ngừa địch nhân đánh lén đích mật tông bất động thân phát ấn. Hắc Đích cười lạnh lên nói hiện tại tiểu có thể. Nói xong nhấc tay đi Kim Cương Linh dùng sức dao động trong tay Đích Kim Cương chảy một hành, chính muốn mở tiếng đoạn quát mật tông chân ôn, không ngờ trước mắt mảnh địa một hoa đối phương đã hợp thân đến trước mặt. Cát Tùng Đích bất động thân pháp lớn căn bản tiểu không thể ngăn cản phiến khác. Tiểu được ôn nhạc Dương Đích sai quyền phá vỡ. Cát Tùng chính tường lùi về sau, đột nhiên một phiến bóng nhân tại chính mình trước mặt loạn hoảng như Chung Bạc Đích tiếng cười chợt xa chợt gần, giữa một nháy mắt tả hữu đầu vai cát tự một trầm. Được Ôn Nhạc Dương không nhẹ không nặng đích vô hai cái. Đảng Cắt Tùng giống khí lên huy động kim cương chạy đánh trả đích lúc, Ôn Nhạc Dương sớm đã lui trở lại nguyên, cười a a địa hỏi hắn còn đánh không. Cắt Tùng đầy mặt đích không phục khí, khô sấu đích trên mặt bầy đầy sắt văn, mở rộng miệng càng muốn nói chuyện, manh địa quổng kêu một tiếng cái gì, cần chúc tựa đích thân thể giống rút gân tựa, một cái gót đầu tiểu té tại trên đất. Sắp tại Ôn Nhạc Dương thân sau đích không phải không phải dọa nhảy dựng, nhỏ giọng hỏi hắn. kêu điệu cái gì? Ôn Nhạc Dương ngữ khí đốc định đích hồi đắc tay. Cái này Cắt Tùng Như đã cùng Nhượng Quýn quen biết, hẳn nên không phải nhân xấu, nhưng là vừa mới thế kia cầm mạng nhân không đương hồi sự, Ôn Nhạc Dương còn là nhịn không nổi ra tay trừng giới, đem Xuyên Thái Hạ tại trên thân của Hàn Thượng. Nhượng Quýn lạc ma vươn tay đỡ lấy mặt đỏ tía thay hai mắt phún hỏa địa Cắt Tùng, cười khổ lên lắc đầu nhượng ngươi ăn điểm khổ đầu cũng không tính oan uổng. Nói xong Dương mắt nhìn hướng Ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương không chờ lạc Ma nói chuyện, tủ cười lên đi lên đi cầm lấy ấm nước cấp cắt tùng chuốc nước miếng xuyên thái là ra kỳ chiến thắng đích độc môn bí phương, phối trí giản đơn thi phóng giản đơn, giải lên càng giản đơn, chỉ cần nước uống tức giải. Cắt Tùng bận không kịp đích uống mấy miệng lớn thủy, này mới chậm rãi đích hồi phục qua tới, giống xem quái vật một dạng trùng lên ôn nhạc dương, thở dốc phì phò địa hỏi đây là cái gì pháp thuật. Cùng theo cũng không đợi ôn nhạc dương hồi đáp tựu đóng lại trong mắt, khóe mồm từng cái đích co rút lên, tựa hồ tại hồi vị vừa mới đích cảm giác Sau cùng nhảy đi lên đối với ôn nhạc dương khiêu khởi một cái căn đại ngon cái liễu bất khởi, rất giỏi. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích quay đầu cùng trên lưng đích không phải không phải liếc mắt nhìn nhau, không phải không phải hí đích một tiếng tự cười, nàng nhìn ra ôn nhạc dương địa tâm lý lời, cái này cắt tùng, không phải một tiểu đích nhân ẩn. Động thủ ở sau, cắt tùng lại khôi phục nguyên trước kia cổ xem ai đều không thuận mắt địa thần khí, chỉ vào ôn nhạc dương chuyển đầu trong hướng nhượng quinh cái nhân này còn hành, ngươi muốn hỏi gì? cùng dễ dạ đan đông hữu quan đích sự ta đại đều biết nhượng quỳnh không gấp gáp hỏi hoa ra địa sự tình mà là đem thoại để kéo đến cắt tùng trên thân ngươi muốn đi đổi tìm nhân nào cắt tùng hát một tiếng hồi đáp đích vô bì thống khoái trước mấy ngày ta tu luyện khí tôn thiên pháp thân tâm không thể ngoại động dễ dạ đan đông thượng lại hiếm có vết nhân ta tiểu không đương hồi sự trích bố xuống một tầng bất động thân pháp lớn hộ chặt chính mình nhượng tuyết nện phong chắc miệng động chờ ta hồi thần tỉnh lại địa lúc phát hiện có nhân động phủ tham dò qua ôn nhạc dương lại hấp lại trong mắt truy hỏi câu tuyết châu là đồ vật gì đó. tuyết nện tiểu là một chủng đại nhân nện, tám cái chân, viên bụng, thích ăn thịt sẽ dịch võng, có chút linh tính. ta bế quan đích lúc dùng chúng nó phong chắc động tử. cắt xả hơi hừ hừ đích hồi đáp, ôn nhạc dương thế mới biết nhân gia nói đích không phải tuyết châu, hắn còn tưởng rằng cắt tùng dưỡng đích đồ vật là băng khe trong kia chủng quỷ bóng bóng. nay trùng tuyết nện sinh lão bệnh tử trong phường cũng có qua ghi chép, tính là so khá lợi hại đích chủng độc Nhân bình thường được chập đến lập khắc không cứu. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống đại từ bi tự hoặc giả kỳ liên tiên tông dạng kia dưỡng được nổi hộ sơn thần thú, một tiểu đích tu sĩ nuôi dưỡng chút có linh tính đích có kịch độc đích trùng thú tới coi nhà hộ viện, cũng không tính gì hiếm lạ sự nhi. Cắt tùng gần nhất một đoạn thời gian bế quan nhập định, đảng hắn tỉnh lại đích lúc mới phát hiện, phong môn đích nền nệm bị nghiết chết rồi, có nhân tới qua hắn đích đạo phủ. Hắn quen biết đích nhân cực ít, tức liền có nhân bái phỏng nhìn đến tuyết niệm phong môn cũng sẽ biết hắn chính tại bế quan hoặc giả chờ đợi hoặc giả rời đi đều không có đem nền, nền nhện miết chết đích đạo lý nhượng quính đích lông mày nhũ một cái ngươi trong đó khả từng thiếu đồ vật gì đó cắt tung lắc lắc đầu ngươi là tiểu đâu nhìn thấy môn khẩu treo lên hai trích nắp nổi lớn nhỏ đích nền nẹn còn dám tiến vào không hắn tiểu giống ăn hỏa dự tượng nhân khác đừng tưởng từ trong mồm hắn nghe đến một câu thoải mái đích lời. nhượng quính mới không đem hắn địa ngữ khí đặt tại tâm thượng tiếp tục nói đồ vật không mất ngươi nhân lại không bệnh Đối phương hẳn nên là lên môn tới thám nhìn hư thực, nhìn đến là cái phổ thông đích tu sĩ, sở dĩ cũng tiểu lui đi sáu. Cắt Tùng đích trên mặt tả đầy không phục khí, kính tự nói đi xuống vậy ta hai chích tuyết nguyện tiểu bạch chết rồi. Lũ này tử nhân chỉ cần không ra tăng hạ tiểu chạy không được. Cắt Tùng tính khí táo bạo, có nhân thừa dịp hắn bế quan tiến tới lưu đạt một khoanh, giết hắn đích coi môn nề nệ, lập khắc bạo khiêu như sấm đích đổi tới, vừa vặn ngộ đến nhượng quĩnh mang theo ôn nhạc dương đẳng nhân tìm lên tới môn. Đại lạt ma đích ánh mắt sáng lên ngươi có cách tìm đến bọn hắn. Cắt tùng đích trên mặt lộ ra một cái khó được đích mặt cười, mang theo mấy phần đắc ý tới địa nhân giết tuyết nện, chẳng qua trên thân cũng lây dính tơ nện. Ôn nhạc dương rõ ràng một cười, tuyết nện trong thư nện cái tử đại sở dĩ kết vong bắt ngồi, nện được cái tử nhỏ nhưng là tức liền cách nhau, vài chục dặm có thể dựa vào thư tơ nện đích vị đạo đến tìm đến thư nện. Cắt tùng như đã nuôi dưỡng chủng đồ vật này, tự nhiên thâm biết hắn tập tính, lợi dụng nện được truy tung thân nhiễm tơ nện đích nhân chỉ cần đối phương đừng chạy đích qua xa, tiểu nhất định có thể đuổi thượng. Nhượng quỳnh trầm ngâm phiến khắc, mới tiếp tục truy vấn bọn hắn hướng về kia cái phương hướng đi. Kỳ thực nhượng quỳnh nhất cộng cũng không hỏi hai câu, cắt tung đích biểu tình tiểu biến được vô bì đích phiến táo, hảo giống miễn cưỡng nhẫn mại tính tử hồi đáp hướng lên mặt đi rồi. Ôn nhạc dương mấy cá nhân địa trên mặt đều hiện ra một phó quả nhiên như thế đích thoải mái, bọn hắn còn tại dễ dạ đan đông đích tây bắc dốc, muốn đi khương căn địch như băng xuyên không dùng phế lời trước muốn leo càng đỉnh núi. Nhượng Quính đem trưng tuần địa ánh mắt đầu hướng ôn nhạc Dương Cố Tiểu quân đẳng nhân, nhóm lớn đều là một dạng đích tâm tư. Lão cô dứt khoát trực tiếp nói chúng ta cùng hắn cùng lúc đuổi, không phải ta đồ tiểu là cô luân. Cắt Tùng sớm Tiểu Đẳng được gấp, nói câu nộ đến bọn hắn các ngươi đừng động thủ, ta chính mình báo thủ. Nói lên rút chân biên đi, hướng về đỉnh núi phương hướng đuổi theo, đi mấy bước ở sau lại bổ sung một câu muốn là bọn hắn nhân nhiều thế chúng, các ngươi tái giúp ta. Nhóm lớn đều cười, đây là nhìn đến Cát Tùng tới nay. Hắn nói đích tối dựa phổ đích một câu nói, cái nhân này tuy nhiên tỉ khí cổ quái, nhưng là còn thật không có thể tính đẩn. Một đám nhân tiếp tục hướng về dệ dạ đan đông địa đỉnh núi leo vọt mà đi, trên đường đích công phu nhượng quính đương nhiên sẽ không lãng phí, theo tại cắt tùng bên thân hỏi hàn hoa ra đích sự tình. Cắt tùng một mực đều không cái hảo sắc mặt, nhưng là nhượng quính một đề đến hoa ra, lập khắc đổi phó thần tình, hảo giống có chút kính sợ, còn có chút sợ hãi các ngươi chọc tới bọn hắn. Những nhân này là chân chính đích cần tu. Tuy nhiên không hỏi thế sự nhưng là tuyệt không thể trọng, không thì không chết không nứt. Nhượng Quyến chính muốn nói chuyện, nhìn vào cắt Tùng đích biểu tình đột nhiên tưởng lên cái gì Nhượng Quyến lao hưu, ngươi không sợ trời không sợ đất ư? Gặp lạt ma huy phong đích muốn mạng, để đến hoa gia tiểu đẩy mặt kinh khủng, nói lên meo lại con mắt nghiêng quá lên cắt Tùng sẽ không phải là minh bạch lạt ma không khả năng sẽ khiến nhân thương ngươi, sở dĩ tiểu hành lên rồi chứ? Cắt Tùng còn chưa nói lời, không phải không phải tiểu cười lên tiếp qua đại lạt ma địa lời chính như đại sư sở liệu. Hắn không giấu qua ta. Cắt Tùng trùng trùng đích hừ một tiếng, giả trang không nghe thấy không phải không phải điệu lời, bước nhanh hơn hướng trên đỉnh núi chạy, nhượng Quý đại sư phe phẩy đầu dở khóc dở cười đích đuổi đi lên, lại đem thoại đề kéo trở về Hoa Gia địa sự tình ngươi biết nhiều ít. Cắt Tùng không tái phế lời, trực tiếp đem tự mình biết đích đều cáo tố nhượng Quý. Hoa Gia nguyên lai là trung nguyên địa gần tu, nhưng là tại hơn ngàn năm trước, một vị tiên tổ trong vô ý tại nơi này phát hiện tu luyện đích phương pháp, sở dĩ cả tộc chuyển rời tới Tăng Hạ. Bọn hắn tu tập đích chính tông thủy hành đích đạo pháp, dựa vào các tùng đích tu vị, căn bản tiểu nhìn không mặc nhân ra đích bản sự, càng không dám đi tra nhân ra đích hành tung. Ôn nhạc dương nghe nói hoa gia đã tại này hơn một ngàn năm, tâm lý nhiều ít đều đạp thực chút, rốt cuộc năm đầu càng dài, cùng cái kia tà tu làm đồng bọn đích khả năng tính tiểu càng nhỏ, có thể giống hắn thắc tà sư tổ dạng kia, một cái tử đem sự tình an bài đến hai ngàn năm ở sau đích nhân không nhiều. Hoa gia đích thần thông thủ đoạn đảo còn tại thứ yếu Chủ yếu là kia thân thần quỷ khó lường, liền cả linh giác đều không cách, nào, sát giác đích thân pháp thực tại quá quỷ dị, muốn là nhiều dạng này một tộc địch nhân, tuyết sơn chi hành không nghi, ngờ, càng thêm hung hiểm. Cắt tùng liền biết nhiều thế kia, nói không có hai câu tiểu ngầm miệng lại, nhượng quính cũng đỉnh đành chịu, nhóm lớn cũng nói nhiều nữa cái gì, bay nhanh đích trèo vượt lên tầng tầng sóng đao băng đấu, cuối cùng tại trời sáng thời phân đăng lên dễ dạ đan đông đích đỉnh phong. Dễ dạ đan đông đích đỉnh phong, là một phiến chuẩn bình nguyên. Địa thế chợt vừa nhìn đi lên hảo giống băng phẳng, trên thực tế vững vàng che phủ lên trăm dặm mới thước đích tấm băng, hoặc thu hoặc hẹp đích kẽ nước sen kẽ ngăn, dọc, tuyết nham băng đầu nối gót tương liên. Mà tại vừa vận đang đỉnh chúng nhân đích nơi không xa, hách nhiên đứng sững lên một phiến tốc doanh. Mọi nhân vừa mới ló đầu đều được mấy chục thước ngoại đích doanh địa dọa nhảy dựng, trong này hiển nhiên được đạo pháp phong ấn, có thể ẩn dấu ở linh thức đích tham tra. Cắt tùng hừ một tiếng thám ta động phủ chi nhân, tụ tại kia phiến trong trứng động. Nói lên Từ trong lòng lấy ra một trích nóng động bất an đích tuyết nền nện ném tới trên đất, nền nện lập khắc đem chính mình nhận vào băng tuyết, tại trên mặt đất cung lên một cái nho nhỏ đích tuyết bao, bay nhanh đích hướng về doanh địa chạy đi. Cắt tung lại không có gấp gáp sông hướng doanh, mà là sờ lên cầm có chút chần chừ những này chướng đồng sáu. Nhân cũng quá nhiều chút chứ. Doanh địa đáp kiến đích tuy nhiên giản dị, nhưng là tầng tầng điệp điệp đích chướng đồng một tòa liền theo một tòa, đầy đủ có thể chứa xuống hơn ngàn nhân. Ôn Nhạc Dương cùng nhượng Quý Liếc mắt nhìn nhau, Đồng thời thấp giọng nói hai chữ Côn Luân. Bọn hắn tại tầng hạ dưới chân truy tìm Thi Khanh, đầy đủ để lỡ mấy ngày đích công phu không nghĩ đến Côn Luân đạo đại đội nhân ngựa cũng sớm đã vào núi. Tâm Hoài trọng đại Mưu đồ đích tà tu cùng chấn nhỏ vệ sĩ, thế chí phục thù đích Côn Luân đệ tử, thần bí quỷ dị đích gần tu hóa ra Tại thêm lên ôn nhạc dương này một hàng người, nguyên bản linh tĩnh vạn năm đích tuyết đỉnh đường cổ lạc, đã tại lặng không tiếng thở trung biến được náo nhiệt lên. Chương thứ 196 doanh địa kéo đan đông phong đích tuyết trên đỉnh chắt lên liên miên một phiến đích trứng đồng kích thước to lớn nhân tuy nhiên không có hiện rõ đích tiêu ký vừa lên núi đích ôn nhạc dương cũng có thể đoán được là côn luân đệ tử đích doanh trừ bọn hắn ở ngoài này phụ cận tiểu sẽ không còn có thế này to lớn đích đội ngũ côn luân đệ tử tuy nhiên là tu sĩ nhưng nói đến cùng còn là nhân đặc biệt là tại cuồng phong lấm liệt nước đóng thành băng đích tuyết đỉnh cũng cần phải tốt doanh nghỉ ngơi côn luân đạo pháp tự có thần kỳ chi nơi Tức liền ôn nhạc dương kia chủng du ly ở tự nhiên ở ngoài đích linh thức, cũng không thể tại bước lên đỉnh núi ở trước phát hiện bọn hắn, chẳng qua hiện tại ôn nhạc dương không công phu cảm thán, mà là mãn mang kinh hãi đích cùng cái khác mấy cá nhân đối mặt nhìn nhau, chọn cả doanh địa đều quá an tĩnh. Linh giác vô hiệu, án lý thuyết ôn nhạc dương tại phát hiện doanh địa đích đồng thời, côn luân đệ tử cũng nên có thể phát hiện bọn hắn. Côn luân đạo là thiên hạ chính đạo ngũ phúc một trong, đệ tử huấn luyện có tố. Khả là hiện tại ôn nhạc dương đẳng nhân đã cử lin này phiến doanh địa chẳng qua mấy chục thước, chung quanh trừ tình phong đích gào thét ở ngoài, lại không có một tia cái khác đích thanh âm. Nhà lớn đích một phiến trong doanh chết một dạng đích tích tĩnh. Ôn nhạc dương đột nhiên có cái mạc danh kỳ diệu đích cảm giác trong này không giống doanh, càng giống mộ. Sơ sinh đích triều dương nhìn tựa hòa húc thực ra vô lực, trắng bệnh đích dương quang miễn cưỡng xuyên thấu đỉnh núi hét giận đích tâm phòng, xiên xiên sẹo sẹo đích vậy tại doanh địa thượng, không chỉ không thể mang đến một tia ấm áp phản mà đãng lên mấy phần xâm nhiên. Cái khác mấy cá nhân còn chưa nói lời, cắt tùng cái thứ nhất tiệu nhảy đi ra, đối với bọn hắn đỉnh lên xấu chơ cả xương đích vào ngực, lành băng băng đích nói ta tới trước. Tùy tức chuyển thân trong hướng doanh địa phóng thanh giống khí cái nào thương ta đích hộ sơn thần thú, mau mau đi ra chịu chết. Nói lên đôi tay một sai, trong lòng đích kim cương linh mãnh địa đẳng không mà lên, đinh linh linh đích đung đưa cái không ngừng. Phá thổ đích trên mặt hiện rõ biến được nộ khí bột. Hai Trích nền nền tại Cắt Tùng trong mồn cư nhiên cũng là hộ sơn thần thú, nhượng phá thổ rất có tỏa chết cảm. Kim Cương Linh càng lúc càng gấp rút, lại thủy trung được không đến nhậm Hà hồi ứng, Cắt Tùng đích trên mặt treo đầy không nén phiền, đột nhiên mở miệng sướng động mật tông chân ngôn tự tùng tự tùng thoi cáp, tự tùng tự tùng thoi cấp 6. Ôn Nhạc Dương cho là hắn muốn phát động thần thông oanh kích doanh, thân tử hơi hơi khẽ động vừa tưởng ngăn trở, bên thân đích nhượng quính đại lạt ma đột nhiên gi một tiếng, vươn tay chặn lại Ôn Nhạc Dương. Đại lạt ma điệu biểu tình trước là kinh ngạc, cùng theo biến thành buồn bực, tùy tức một cổ ý cười không cách. Nào, ngăn trở đích sông lên kia trường đen ngâm ngâm đích mặt lớn thăng. Bảy tự chân ngôn tại tiếng trung đích ánh nền hạ không có biến đích văng dội, mà là biến được càng lúc càng mát lạnh, liền cả đứng ở một bên đích ôn nhạc dương bọn nhân không hẹn mà cùng đích cảm rắc, đến tinh thần một chén. Hảo giống say xưa tỉnh lại trực tiếp uống hết một chén lớn lạnh bạch khai điệu cảm giác thân thể một cái tử biến được càng phấn lên. Chẳng qua trừ này ở ngoài thật cũng không gặp cái gì đó khác đích thần thông phi xạ mà ra, oanh tiến doanh. Cắt Tùng đem bảy tự chân ngôn niệm tụng mấy lần. Chợ địa thu liễm thần thông. Chân trượt đạt đạt địa chạy về đến ôn nhạc dương đẳng nhân địa bên thân. Nhan nhạt địa nói câu trong này không có nhân. Bên cạnh địa nhượng quính đại lạt ma đột nhiên bạo phát ra một trận kinh thiên động địa địa ha ha cười lớn. Đem sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng. Liên cả cuồng phong đều tại hắn điệu tiếng cười trước mặt lạc hoang mà chạy cắt Tùng lao hưu. Ngươi niệm lên là để thần chú chứ? Cái này rùa ngôn duy nhất địa nơi dùng tiểu là để thần tình não. Một cái tử ôn nhạc dương đẳng nhân toàn đều rốt nhãn. Cắt tùng trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, soát nửa ngày. Nguyên lai là cấp côn luân đạo sĩ môn thổi lên giường hào. Rời dương hào thổi nửa ngày kết quả không nhìn thấy đạo sĩ môn rời giường Sở dĩ trong doanh địa hiện tại không có nhân. Nhóm lớn tính là minh bạch. Cắt tùng sắc lệ nội nhẫm, mạnh miệng, ngoại cường trung can muốn là trực tiếp thúc động pháp bảo đi nện côn luân đạo địa doanh địa hắn còn thật không dám. Lại không tưởng điệu diện tử. Này mới chạy lên đi cấp côn luân đạo sĩ đại sướng để thần chú. Phá thổ hung hăng địa trừng cắt tụng một nhãn. Đối với Ôn Nhạc Dương vừa vung tay hai tà tiến vào. Lạt Ma hộ lấy ba cái phàm nhân. Cố tiểu quân bọn nhân từ các tự đích giao thông công cụ thượng nhảy đi xuống, đại Lạt Ma tay cầm xương nhân châu, giống một tòa núi lớn tựa, vững vàng đích đem bọn họ ngăn tại thân sau cắt tùng vác theo đôi tay trên mặt như cũ là kia phó tôi lệ đích ngoan sắc trong mồm lánh băng băng đích niệm thao lên thương ta tuyết nện, luôn là muốn dùng mệnh tới trả nhân vẫn đứng tại nguyên địa tơ vân bất động sáu ôn nhạc dương đối với doanh địa là lớn lưu chính chúng ta muốn tiến tới không quản bên trong có nhân không nhân này thanh chiêu hô luôn là muốn đánh tiêu song sau hắn cùng phá thổ khẽ gật đầu hai cái nhân khởi đầu sóng vai lượn hứng doanh doanh địa được đạo pháp chân chú vô luận là ôn nhạc dương còn là phá thổ nhượng quí linh thức đều không cách nào sát giác trong đó đích chân thực tình huống chẳng qua trùng pháp thuật này phóng ngoại không phòng nội đương ôn nhạc dương một bước vào doanh cảm giác thật giống như đột nhiên luồn vào một cái tự thành thiên địa địa đại bóng xà phong tượng linh thức một cái tự rõ rệt lên lập khác hướng về doanh địa ở trong lan tràn mà đi mà tiểu tại ôn nhạc dương cùng phá thổ lách mình tiến vào doanh địa địa thuần gian tam tại doanh địa các cái ngóc ngách trong đích năm màu đạo phan mánh địa một chấn tại một trận như sấm rèn đích thiên trong tiếng hô toàn bộ hóa làm một chùm khói xanh Phá thổ sức một ngáy, khẩn theo gót sắc mặt đột biến quái khiếu một tiếng trong này thiết xuống cấm chỉ sáu. Thoại âm chưa lạc, thiên không trong đầu nhiên tạc lên vạn đạo lôi quang, tại sẽ nứt đích anh minh trong tôi lệ đích tử hồ hảo giống mưa bão kiểu hướng về hai nhân bọn họ chút nghiêng mà tới. Chứ mê vong tiểu đích thiên lôi cuồn cuộn, còn có tầng tầng nộ diễm gầm gạo, vô số cự thạch phá không, mấy điều kiếm long hoành hành sáu. Sợ rằng núi côn luân ngọc hư cung đích phong sơn cầm chế cũng chẳng qua như thế. Tiểu trưởng môn lưu chính lần này là đem toàn bộ gia đương đều mang đến. Tại mặt ngoài đích mấy cá nhân toàn đều đại kinh thất sắc, đại lạt ma đích phản ứng cực nhanh, to béo đích thân khu cuộn lên đã khởi một tầng hỏa vân hung hăng sông hướng doanh, đại nhật như lai quang minh chân luôn đích rửa sướng thanh vừa mới xuất khẩu lập khắc được đến quần phong ố ứng, muộn vàng sung thiên, trong tay kia một chuôi đã mài được phát hắc đích xương nhân châu đột nhiên sụp vỡ, đãng khởi vạn đạo phật quang minh mông cuộn cuộn đánh về phía doanh địa trong đích cấm chế cốt châu lấy tu trì thành tiểu chi lạc ma đích mì tâm cốt hoặc đỉnh đầu cốt làm thành. Một vị lạc ma chỉ có thể lấy một mai, cố 108 quả đích niệm châu, tức là 108 vị thành tiểu lạc ma chi ra trì. Tại quang minh chân ngôn chi tuế phát tích lũy ngàn năm đích tu trì chi lực, đây là nhượng quính có thể phát động đích lớn nhất uy lực mật tông thần thông. Tới từ côn luân đạo đích tất giết cấm chế, lạc ma đã khởi đích mật tông thần lực, ôn nhạc dương dưới chân quyển dương mà lên đích trí kim lưu động. Phá thổ thần thú quái khiếu trung buôn phóng tuân phún đích thổ hành yêu nguyên, bốn tiểu thần thông tại cuồng phong đích hỏa tạp hạ tiểu giống nhật nguyệt xuống nước, trời sập địa hám tiểu vương vĩu tại một chỗ, không biết là ai phát ra đích trận trận đau hào, thanh thanh như đao đem đường cổ lạp đích ngàn năm linh tính kích cái phấn vụn phấn vỡ. Ưng ngực một tiếng, trước nhất ngồi đến tại địa đầy mặt trắng bệnh đích là cát tủng, thần thông pháp bảo đãng khởi đích năm màu lưu quang đem hắn kinh hãi đích đồng khung ánh nền được vô bị vết cùng la je tâm phiến tựa sáu. Thằng đến nửa buổi ở sau, uy lực tuyệt luân địa đạo Pháp cấm chế mới dần dần tiêu tán, dày nặng đích khói đầm được hống hống đích do lớn tầng tầng thổi tan, ôn nhạc dương cùng đại xuyên sơn giáp lẫn nhau dịu đỡ lên, đối với lao cô đẳng nhân đung đưa mấy cái, cuối cùng một đầu té ngã tái. Lạt ma, biến thành vài trăm một sợi vài đỏ điều, rất có hỉ cảm đích phê tại trên thân, xuất làm thoát lực biến thành trắng bệnh, nguyên địa chuyển nửa cái khoanh tử, sau đó thẳng tâm tắp đích nằm xuống đi. Đằng những nhân khác lào đảo sông tiến doanh địa địa lúc. Ôn Nhạc Dương chính cùng đã biến thành yêu thú chân thân đích phá thổ tại trên đất bãi hai cái chữ to sáu. Phá thổ bãi đích là cái một chữ chính tại bốn mắt nhìn nhau hắc hắc xoa thiếu, hai cái nhân từ đầu đến chân đều là sâu đủ thấy xương điệu miệng, vết thương, giống hoa hoa đích mồm mép một dạng nước ra lên, lúc khóc lúc cười sáu. Không phải không phải nhìn thấy Ôn Nhạc Dương không chết, vành mắt một cái tử tử hồng, mồm nhỏ có rút mấy cái tựa hồ là tưởng hoa đích một tiếng khóc đi ra, chẳng qua tổng tính nhân chú, tùy tức lại nhìn thấy hắn nhưng còn tại cười lại gấp vừa tức giậm chân một cái thanh âm còn mang theo mấy phần nước nở nói cười cái gì kình không chết tiều tính mạng lớn tuy tức bắt đầu cấp hắn băng bó miệng vết thương ôn nhạc dương miễn cưỡng để một ngụm khí nhượng quính lạt ma hoàn hảo không phải không phải quay đầu vừa nhìn cắt tung tay thuận bận cước loạn địa đem nhượng quính đỡ dậy tới lạt ma tuy nhiên cũng là nết nhác dị thường thụ thương không nhẹ nhưng là trên mặt cánh nhiên cũng tại hắc hắc cười ngây tiểu xa xem xem phá thủ xem xem ôn nhạc dương tái xem xem nhượng quính đại lạt ma Trong mắt nhỏ trong đều là buồn bực Những nhân khác không minh bạch Có thể liên thủ gánh qua vừa mới trong doanh địa uy lực kinh thiên đích cấm chế Đối với ba cái tu vị mỗi khác đích cao thủ tới nói Là một kiện bao nhiêu có thành tựu cảm đích sự tình Ca ba hiện tại cười đến không phải trong chết trốn sinh Mà là giống cái một năm cấp địa hài tử Vừa vận khảo cái 100 phân một dạng Tâm mạng ý túc Vừa lòng thỏa ý Được trừ cười ở ngoài Cái gì cũng sẽ không Sắc bén như thế đích cấm chế Tiêu tính là trường ly hoặc giả hạ bạn. Truy tử dạng này đích tuyệt đỉnh cao thủ, vội không kịp phòng ở dưới cũng sẽ tay bận cất loạn, bỏ mạng tuy nhiên không đến nỗi, nhưng là lộng không tốt tựu sẽ cho màu. Đại xuyên sơn giáp phá thổ lật chồm nửa ngày, mới đem thân tử lật qua tới, đối với đại Lạt Ma hữu khí vô lực, yếu ớt, đích cười nói nhượng kính, phá thổ thiếu ngươi một lần. Ôn Nhạc Dương cũng tại tiểu Sa đích dịu đỡ hạ, chân cẳng lẩy bẩy lên đứng đi lên, đối với đại Lạt Ma kêu nói cứu mạng tri ân, không lời tạ Ba cái nhân cấp tự bính ra ăn mãi đích khí lực Mới cuối cùng kháng xuống này, trưởng kham bị thiên kiếp địa đoạt mạng thần thông. Như quả không phải nhượng quỳnh bính ra toàn thân đích tu vị kịp thời ra tay. Ôn nhạc dương cùng xuyên sơn giáp giữ nhiều lành ít. Nhượng quỳnh vừa vung tay, kém điểm đem cánh tay vứt sạch, một bên đau đến nhè răng nứt miệng, một bên khó coi vô bị địa cười lớn thuận tay tiểu cứu các ngươi, không dùng ghi nhớ lấy. Xuyên sơn giáp hung hăng đích phun ra một ngụm mang huyết địa nước bọt, đung đưa lên nao đại mắng nói thuận tay. Thuận đích bảo tử đều thành lưới cá. Nói xong ở sau. Ba cái nhân cùng lúc cất tiếng cười to. Ôn nhạc dương cười đến chính mình đều nhanh tan khung, này mới dừng lại cười lớn, tại trong doanh địa tứ xứ nhìn ngó một cái, tùy tức từ đấy lòng điệu tán thán nói côn luân đạo pháp, liêu bất khởi, rất giỏi, đích rất. Này một phiến đỉnh núi đều được vừa mới uy lực tuyệt luân đích cầm chế lệnh thành đại mặt rỗ, nhưng là trong doanh địa đích trướng đồng lại không có một gian ngã xuống, vừa mới đích kiếm long liệt diễm tận số hướng về ôn nhạc dương cùng phá thổ chiêu hô. Gió báo mưa rào thức đích công kích cư nhiên liền cả cái trướng đồng biên đều không có đến. Cố tiểu quân tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích đẩy ra một tòa trướng đồng, đại xuyên sơn giáp phá thổ từ bên cạnh nói trong doanh địa một cá nhân cũng không có. Hán đích linh thức tại cấm chỉ phát động trước tiểu đã quét qua này phiến doanh, không không đáng đáng, căn bản tiểu không có nhân, đại đội đích côn luân đạo sĩ đều không biết đi đâu. Phá thổ hiện tại tâm tình không sai, đại nạn không chết ở sau xem ai đều định thuận mắt, cố tiểu quân cũng cùng theo trên quang. Nói xong, phá thổ a a cười lên lại bổ sung một câu lợi hại như vậy đích cấm chế đều dùng qua, mặt sau cũng sẽ còn có gì mai phục, ngươi nếu muốn siêu tiểu siêu, không ngại sự. Không phải không phải cùng cần trúc xấu cắt tùng lưu tại nguyên địa chiếu cố lên ba cái nhắm mắt vận hành độc lực, chân nguyên, yêu nguyên chữa thương đích trọng thương viên, lao cô mang theo tiểu xa bắt đầu tấn tốc đích tìm tòi doanh. Không phải không phải tâm tế, lo sợ bọn hắn trọng thương ở dưới sẽ cảm, rác được đỉnh núi còn lãnh còn dùng tùy thân mang theo đích thể rắn nhiên liệu tại bọn hắn trước mặt điểm một đống lửa lồng đây là không phải không phải chấp hành xa túc nhiệm vụ tới nay trang bị mang đích súng túc nhất đích một lần chủ yếu bởi vì giao thông công cụ sò khá hảo thương viên đích thương thế tuy nhiên nặng đích đáng sợ nhưng là bọn hắn mấy cái đều là thân cốt bất phàm chi nhân đặc biệt là ôn nhạc dương công pháp đi nhục thân thành thánh đích lộ tử khôi phục đích cực nhanh hiện tại không chỉ đã tự hành cầm huyết tử tế nhìn đích lợi miệng vết thương đều dài ra non miệng đích mầm thịt bắt đầu chậm rãi đích lành lại Mà lạt ma cùng phá thổ trên thân đều mang theo kỳ chân linh dược. Ba cái nhân tuy nhiên không thể dựng xào thấy bóng lập tức khôi phục, nhưng là chỉ cần an tâm tính dưỡng, tưởng muốn khôi phục chút nguyên khí cũng chẳng qua là một hai ngày đích sự tỉnh Một hành bảy nhân trong muốn nói chấn động nhất, tự là cắt nối lỏng, hắn lấy trước cũng không cùng nhượng quính động qua tay, tuy nhiên cùng ôn nhạc dương tỷ thí một cái, nhưng là rốt cuộc không phải pháp bảo bay đầy trời đích kia trùng thần thông so đỏ. Các tùng biết này mấy cá nhân bản sự đều so với chính mình lớn nhưng là vạn vạn không nghĩ đến lớn đến cái này phần thượng, vừa mới kia thông sắc bén cấm chế, chính mình tiểu tính sát thượng cái biên cũng được hồn phi phách tán, nhân ra ca. Ba cư nhiên các triển thần thông, ngạnh sinh sinh đích kháng xuống tới. Các tùng đầy mặt kính bội đích cười khan vài tiếng, tưởng muốn tìm mấy câu nói nói, nín nửa ngày mới hung hăng đích phun ngụm nước bọt cái này doanh địa là côn luân đạo. mũi châu đáng ghét, danh dành không có nhân còn muốn lưu lại thế này lăng lệ đích cấm chế. Thoại âm vừa dứt, nhượng Quyến Đại Lạt Ma cùng phá thổ tiểu đồng thời mở mắt, đây đó liếc mắt nhìn nhau, Đại Lạt Ma trầm ngâm phiến khắc ở sau mới mở miệng, phảng phất là tự nôn tự ngữ, lại hảo giống tái hỏi phá thổ trong doanh địa không nhân, còn muốn dùng cấm chế chấn ở nơi này. Đại Xuyên Sơn giáp đung đưa lên tiêm tiêm địa não đại, làm ra một cái buồn bực đích biểu tình, một trích phòng tử lớn đích dịch trên mặt bày ra mấy cái dấu hỏi, trước thực có chút do nhân. Ôn Nhạc Dương vốn là không tưởng đáp lý cắt tủng hiện tại nghe thấy ngoài ra hai cái đồng bạn nói chuyện cũng mở trong mắt ra, bất minh sở dĩ địa hỏi cái ý tứ gì, phá thổ biết ôn nhạc dương gì cũng không hiểu, cực là khó được đích chịu hạ tâm tới cấp hắn giải thích những kia phát động cầm chế đích đạo phan đều là đạo gia tân khổ luyện chế địa pháp bảo, côn luân đệ tử ly khai không ở ngoài là đối phó địch nhân, không hẳn nên đem lợi hại như vậy đích pháp bảo lưu lại tới sáu. ôn nhạc dương có chút cái hiểu cái không những kia kỳ, đạo phan tại ứng địch đích lúc có thể đương thành pháp bảo sử dụng, nhìn đến ngoài ra hai cái nhân gật đầu ở sau. Cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, những kia đạo Phan có thể phát động uy lực bàng bạc đích cấm chế, đủ thấy hắn chân quý vô bì, côn luân đệ tử huynh xào mà ra, khẳng định không phải đi đi săn, như quả muốn ứng phó địch nhân điệu lời, những này lợi hại đích đạo Phan Pháp bảo hẳn nên tùy thân mang theo, mà không phải dùng tới giữ lấy những này không chứng động. Cắt tùng không để ý bọn hắn nói cái gì, chỉ lo lắng đầy mặt kinh hãi đích trừng lên ôn nhạc dương, tâm lý buồn bực cái tiểu tử này thần thông kinh nhân làm sao liền nói Phan khả làm pháp bảo hành kích địch nhân đơn giản thế này đích sự đều không hiểu sáu ôn nhạc dương mài rua một sẽ mới chậm rãi mở miệng này trong danh có trọng yếu đích đồ vật sở dĩ lưu lại đạo Phan kết thành cấm chế thủ hộ đại xuyên sơn giáp cấp đích một tiếng tự vui hắc trong nhãn châu đều là tham lam chính hảo cầm tới bồi côn luân mui châu cho ta thân thương nói xong dừng phiên khắc lại cực có nghĩa khí địa bổ sung lên ta ba phần hai người cũng thụ thương Ôn Nhạc Dương có điểm không hảo ý tứ đích xoa xoa tay tâm đều là nhân quen, có điểm không tốt hạ thủ chứ. Nhượng Quýnh hắc hắc cười lên lắc lắc đầu, lại đem thoại để kéo trở về còn có một trùng khả năng, côn luân đệ tử ngộ đến cái gì khẩn cấp điệu biến cố vội vàng ly khai, cho nên mới không kịp giải điệu cấm chế lấy về đạo phan sáu. Đương nhiên, muốn là vì thủ hộ bảo bối càng tốt. Nói lên Lạt Ma đích trong mắt cũng bước lên ánh sáng, lợi hại như vậy địa cấm chế dùng tới thủ hộ đích bảo bối, dùng cũng có thể nghĩ đi ra sẽ có đa chân quý mà lúc này đây, mới từ trong chướng đồng chui đi ra đích cố tiểu quân đột nhiên mở miệng tiếp nhận là ma đích lời ta nhìn chưa hẳn có bà bối, còn là đại sư đích nửa câu đầu lời dựa phổ, nói lên, đem một cái đạo gia đệ tử thường dùng đích hầu bao quảng qua tới, ba đích một tiếng, hầu bao rơi tại mấy cá nhân trước mặt, bên trong đích đồ vật đều bị ném đi ra, mười mấy trương chu sa phủ tức liền tuyết trên đỉnh cuồng phong lấm liệt, cũng là không nổi những phủ triện này đích nào sợ một cái cạnh góc, hiện nhiên trên phủ đều kèm theo rất không sai đích pháp lực căn bản không sợ gió thổi. Chư phù chuyện ở ngoài, hầu bao trong còn có một mai hoàng ngọc trời nước lệnh cùng một trích thiết bát quái. Phá thổ là kỳ liên tiên tông đích hộ sơn thần thú, cũng tính là đạo ra một mạch tự nhiên biết hàng, nhìn đến những đồ vật này ở sau, biểu tình đã ngưng trọng lại thất vọng những đồ vật này đều là tu sĩ tân khổ luyện chế đích pháp bảo, trước nay đều là tùy thân mang theo. Tiểu sa cũng từ mấy cái trong chướng đồng vơ vét ra không ít đạo gia pháp bảo, tứ phương phát ấn, phá kiếp trượng, âm dương kính, phượng quật lông, thiên hỏa giám sáu. Tóm lại Lâm Lâm tổng tổng, nhiều vô số, cái gì đều có, sở hữu đích đồ vật không một ngoại lệ đều khắc có côn luân đích ấn ký, phá thổ tấn tốc đích lưu lã một lần. Đối với Ôn Nhạc Dương nói uy lực tiểu thế kia hồi sự, chẳng qua đều là đạo sĩ môn tùy thân mang theo đích pháp bảo không nghi, ngờ. Nói xong, mấy cá nhân đều đem trưng tuần đích ánh mắt trông hướng Cố Tiểu Quân. Cố Tiểu Quân minh bạch nhóm lớn đích ý tứ, lập khắc hồi đáp những đồ vật này đều tại tùy thân đích bao bọc hoặc giả hành năng trong. Tiểu đặt tại sạp nằm cạnh có thể đụng tay đến đích địa phương, ngoài ra lão cô đích nhãn thần hiển rõ lăng lệ một cái thuần gian, chuyển mắt tiểu khôi phục chính thường còn có phi kiếm. Có đích trong trướng đồng còn có cởi xuống đích phi kiếm, đều tại trong vỏ. Tiểu sa cũng đình chỉ tìm tòi, đi đến lớn nhóm trước mặt tiếp tục bổ sung có địa trong trướng đồng, còn tán lạc lên thanh sắc đạo bảo. Nói lên, trong hướng cắt tùng ngươi đích nền nhện chính đối với một kiện bảo tử hiến đơn cần, Không nhân được tiểu sa đích chuyện cười cho vui. Sở hữu nhân đều hung hăng đích rút một ngụm khí lạnh, toàn đều minh bạch, Côn Luân đệ tử xảy ra chuyện. Côn Luân đệ tử ly khai đích lúc, cấm chế vẫn tại, hiển nhiên không phải có địch nhân công tiến tới. Trong doanh địa chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không có một kia đả đấu đích ngân tích, thấy thế nào đều là Côn Luân đệ tử chính mình rút đi, khả là ứng địch lúc tuyệt sẽ không ly thân đích pháp bảo, mà lại đều bị ném tại trong chướng đồng, cứu cánh đã phát sinh việc gì đó, có thể nhượng công lực đã đột nhiên tăng mạnh địa Côn Luân đệ tử vội vàng đích liền cả phi kiếm cũng không muốn. Ôn nhạc dương ngưng thần tìm tòi, tham dò đích mở miệng sẽ hay không là Trung tử Kia trùng quái Kia trùng quái là chân thủy chi thân, có thể trốn qua ôn nhạc dương đẳng nhân linh thức, không chuẩn cũng có thể trốn qua doanh địa cấm chế đích giám khống, mà lại bọn hắn còn có thể tấm băng trung du đi không ngại Phá thổ hắc một tiếng này muốn là cái mười nhân, thậm chí trăm nhân đích doanh, đều có khả năng là trùng tử làm, nhưng là trên ngàn tu sĩ, được trùng tử đánh lén cánh nhiên không có nhân có thể sát rác tiêu tính bọn hắn sau cùng toàn được trùng tử không chế tổng hội có cái trước sau thuật tự đã không nhân dẫn động cấm chế càng không nhân thi triển thần thông phát phi kiếm chiếu ta nhìn chưa hẳn là trùng tử cắt tùng thực tại nhịn không nổi lật qua quái nhãn hỏi chúng nhân cái gì trùng tử nói đích thế này huyền hư Nhượng quính đem bọn họ tao ngộ đến đích quái cấp hắn giảng một lần cắt tùng đích trong mắt trường được càng lớn tại hôm nay không biết lần thứ mấy làm ra hại nhiên điệu biểu tình trùng đồ vật này văn sở vị văn chưa từng nghe Dễ dạ đàn đông, không, chọn cả tặng hạ trong liền từ tới không có qua. Ôn nhạc dương hít một hơi dài không đoán, nghĩ biện pháp tìm nhân chứ. Nói lên thử lên chuyển động một cái thân thể, tuy tức cười khổ lên lắc đầu hỏi nhượng quính cùng xuyên sơn giáp các ngươi được nhiều thời gian dài. Cấm chế vừa tán đích lúc, bọn hắn còn không, cảm, giác được cái gì, hiện tại chân lực du tẩu tu phục thân thể, mới giác đi ra tứ chi trăm hải đều muốn tán ra thế kia khó chịu, ôn nhạc dương cương mới một thử ở dưới. Căn bản sử không ra một điểm lực đạo. Nhượng Quýnh cũng cởi khổ lên than thở đều phải một ngày nữa thôi. Nhanh nhất đích lời. Phá thổ đích hồi đáp càng dứt khoát cùng lạt ma một dạng. Thương đích nặng thế này, tưởng muốn khôi phục đàm hà dung dịch, nói dễ làm khó. Bọn hắn nói đích cái thời gian này cũng chỉ là tạm thời khôi phục chút nguyên khí, có thể tự hành di động, tại ngộ đến địch nhân địa lúc chí ít có thể có một kích chi lực. Ôn nhạc dương lại không đầu không đôi đích lời, khai tâm không thôi địa nói ta so hai đứa người đều nhanh. Tuy nhiên hiện tại sự không xuất lực đạo, nhưng là chính mình sự tự mình biết, thân thể của hắn khôi phục địa cực nhanh, nhiều nhất một ngày công phu tiểu có thể nhảy đi lên đánh sai quyền, này chủng ngoại thương đối, với, nhục thân thành thánh đích công pháp tới nói, chỉ cần đừng chết tức liền tái nghiêm trọng cũng có thể tận nhanh về phủ. Lạt ma cùng xuyên sơn giáp cùng lúc quẹt quẹt khỏe môi, đầy mặt không đáng địa bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Lao cố cùng tiểu xa cũng đứng lên tiếp tục đi tìm tỏi cái khác trướng đồng, cắt tung đối, với, ôn nhạc dương hắc hắc cười lên, Tiểu Tâm rực rực, dè dạt, đích ẩn tàng lấy chính mình đích phùng nên chi ý tiểu huynh đệ đích công pháp như vậy kỳ diệu sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, vừa vận nhắm mắt đích đại xuyên sơn giáp đột nhiên lại mở mắt, từ trong mũi phun ra một tiếng hư lạnh, cắt tung dọa nhảy dựng, đuổi gấp tiếp tục nói thần thú đích công pháp cũng huyền diệu tới cực điểm. Xuyên Sơn Giáp khái một tiếng ta không phải xu ngươi. Hắc hắc sáu. Cười lên nửa tiệt, đột nhiên chuyển đầu đối với Ôn Nhạc Dương cầm khang cầm điệu đích nói thanh dương. Ôn Nhạc Dương hơi sững. Tuy tức hắn đích linh thức cũng sát rắc đến cái gì, nhíu nhíu lông mày cười khổ lên lắc đầu hắn làm sao tới. Cắt Tùng lập khắc nhảy dựng lên, trong tay hoành nắm kim cương chảy, đầy mặt cảnh dịch đích hỏi địch nhân. Giang rắc, thương cải kéo động đích tiếng giòn vang, Băng Tuyết thông minh đích không phải không phải đã đoán được là ai, đem chín hai thức nắm tại trong tay, cười lên hồi đáp Cắt Tùng hẳn nên không phải, chẳng qua cũng nói không tốt. Lạt Ma nhàn nhạt đích một cười, quay đầu hướng không phải không phải nói không dùng nha đầu nhọc lòng, hắn muốn có cái gì ngạt độc tâm tư. Lạt ma tiểu tính đứng không lên nổi, cũng nhượng hắn khó vào luân hồi. Nói lên, phí sức vô bì đích tử trong lòng lấy ra một mai kim cương quyệt, cắm tại trước thân đích trên đất tuyết. Qua đại ước hơn 10 phút, một khỏa đen thui đích nao đại chậm rãi đích thám ra sơn nham, tại khắp đất tuyết trắng trung dị thường dễ thấy, ôn nhạc dương đích châu phi huynh đệ đồ tháp thôn qua tới. Chương thứ 197 cấp đống. Nhân huynh đệ đồ tháp thôn qua được ôn nhạc dương đẳng nhân tử thi trong hố cứu đi ra, thành tôn đích tà đồ. Hắn nghe không hiểu ôn nhạc dương đẳng nhân nói gì, nhưng là sát ngôn quan sát, nhìn mặt lựa lời, cũng đại trí minh bạch, sát hại bọn hắn tộc nhân đích tạng dân đã tiến sơn. Thủ phát tiểu tính tái thành kính đích tín đồ, cũng không chịu được những kia rời người chấn nhỏ đích tạng dân không nói hai lời trực tiếp giết nhân. Đồ tháp thôn quá vì báo thủ, một đầu luồn vào tầng hạ, làm khó hắn một cái châu phi nhân, cư nhiên còn đĩnh kháng đông. Đồ tháp thôn quá đương nhiên theo không kịp ôn nhạc dương này một hàng người đích tốc độ, xa xa đích bị vứt hai tới sau ôn nhạc dương đẳng nhân trước là tại băng khe đáy bộ dây dưa nửa ngày, lại đường vòng đi cắt tùng tu luyện đích động phủ, mà đồ tháp thôn quá tốt xấu cũng tính là cái tu sĩ, cước trình so lên nhân phổ thông muốn nhanh được quá nhiều, cũng đuổi đi lên không ít. Không lâu ở trước côn luân doanh địa cầm chế phát động cơ hồ trời long đất lở, chính váng đầu chuyển hướng không biết nên chạy đi đâu đích đồ tháp thôn quá, cao cao hưng hưng tuân theo thanh âm tiểu đuổi đi theo. Đồ tháp thôn quá cẩn thận vô bị đích lộ ra nửa cái đại Phát hiện nơi không xa ngồi lên đích chính là tối tối thân ái đích Dương lập khắc đại hỉ ngao ngao rít nhọn không kịp đích tiểu hướng về ôn nhạc Dương chạy qua tới trên mặt vui thành một đóa hoa hát hoa chính chạy lên nửa tiệt đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn nơi đầu tới đích xấu quỷ cắt tùng thua mưa lên kim cương chảy lật đầu cái mặt đích tiểu nện đi xuống đồ tháp thôn quá ngẩng đầu vừa nhìn lập khắc từ trong mồm phát ra liền một chuỗi ai cũng nghe không hiểu âm tiết chẳng qua theo ôn nhạc Dương dự tính hắn kêu được cũng hẳn là nơi đâu tới đích xấu quỷ sáu, hắc nhân huynh đệ linh hoạt đích lật thân vừa lăn, tránh ra cắt tùng đích thế công, cùng theo nhảy đi lên tiểu chạy, phản chính cũng không quên nơi xa chạy, tiểu vây lấy ôn nhạc dương phủ cận chuyển vòng, hai cái cần trúc xấu tối sầm một hạt, đuổi chạy đả đấu tại một chỗ, tốc độ còn thật sai không nhiều, cắt tùng cùng hắc nhân đuổi cái trước sau cước, khả là khăng khăng sai một điểm tổng cũng đánh không đến nhân, khí đích hoa hoa quay khiếu, ôn nhạc dương nhịn cười phí nửa ngày kình, mới tính đem thở hổn hển đích cắt tùng cấp têu trở về. Đồ tháp thôn quá cũng không lý chính mình đích theo cần huynh đệ, trực tiếp nhảy đến ôn nhạc dương trước mặt, nước bọt bay ngang đích liền cả so vạch mang nói, theo sau trốn đến bên đống lửa thượng, đem xấu cho cả xương địa thân thể ôm thành một đoàn, đáng thương ba ba địa nhìn vào bọn hắn. Không phải không phải nhìn minh bạch cái đại khái, cười lên cấp ôn nhạc dương giải thích hắn tưởng cùng chúng ta một đường, muốn cấp đồng bạn báo thù sáu. Hắn còn nói chính mình cũng là anh dũng đích chiến sĩ. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn kéo đổ nhẹ tự đánh nhận thức hắn ngày đó lên tiểu chưa thấy qua hắn đánh, nghe thấy hắn gọi. Có lẽ là bởi vì đối phương luôn là thế kia sở sở đáng thương điệu nhãn thần. Có lẽ là ăn qua nhân ra mấy đốn thịt nướng. Ôn nhạc dương tâm lý đối, với, chính mình cái này hát nhân huynh đệ ấn tượng còn không sai. Đặc biệt là ăn thịt địa lúc. Nhân ra đều một mực đem tốt nhất địa bộ phận cắt bỏ cấp bọn hắn ăn. Chấn nhỏ tạng dân truyền thuyết là xạ gà ngươi đại vương địa vệ sĩ Lại thụ mấy ngàn năm địa lệ khí xâm thực. Bản sự tuyệt đối không nhỏ. Cái kia tà tu tiểu càng khỏi nói. Tiểu tính hắn không phải hạn bạt ngũ ca. Ôn nhạc dương dự tính lên chỉ bằng chính mình cũng đủ sặc có thể đối phó nhân ra. Đến lúc khẳng định là một trường khổ chiến. Không chiếu cố được những nhân khác. Lao cố, không phải không phải cùng tiểu sa nghiêm cách địa nói đều là quốc gia quân nhân. Vì nhiệm vụ nói cái gì cũng không chịu rút đi. Ôn nhạc dương không lời khả nói. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến lúc liều mạng chiếu cố cũng tự là Khả là mang lên cái này Châu Phi huynh đệ Quản hắn địa lời là cho chính mình thêm loạn Không quản hắn lại không nhẫn tâm nhượng hắn tống chết Ôn nhạc dương đối với Không phải không phải lắc lắc đầu Còn chưa nói lời Quần súc tại cạnh đống lửa địa đồ tháp thôn quá đột nhiên Nhảy dựng lên Đối với ôn nhạc dương thử lên nha Khoa tay múa chân ngào ngào quài khiếu Châu Phi nhân địa bạo phát lực Đều rất tốt xấu Ôn nhạc dương cái này khả được hắn hủ được không nhẹ Đuổi gấp đối với không phải không phải nói hắn lạc ý cùng theo tiểu cùng theo. nhưng hắn đừng tê ợ. Không phải không phải lại neo lại trong mắt. Tử tế nhìn vào đồ tháp thôn quá địa biểu tình. Ngữ khí trong mang theo chút buồn bực hắn giống như là. Phát hiện cái gì nguy hiểm, đào thải chạy địa lúc. Bọn hắn cũng tổng dạng tử tê ợ. Ôn nhạc dương thụ thương không nhẹ. Nhưng là linh thức không thụ quá lớn ảnh hưởng. Sớm đã xa xa địa trải ra. Căn bản tiểu cái gì đều không phát hiện. Khả là đồ tháp thôn quá đích biểu tình hoàng hốt tới cực điểm, giống chỉ lấy đến cực đại kinh hách địa hầu tử thanh âm càng lúc càng bén nhọn, tới sau dứt khoát nhảy qua tới tưởng muốn đi ôm ôn nhạc dương, cắt tùng động tác cực nhanh, một cái tử chặn lại hắn, hai căn cần trúc sai không nhiều cao thấp, trong mắt cơ hồ tại một điều thủy bình tuyến thượng, đây đó trừng lên, một cái âm dương quái khí, một cái vừa kinh vừa sợ. Lúc này đại xuyên sơn giáp mãnh địa mở mắt, hất lên tiêm tiêm đích não đại lên cái mũi, tại giữa không trung tử tế đích gửi lên. Phảng phất có một cẩu nguy hiểm đích vị đạo chính chậm rãi phiêu qua một trận nhỏ bé đích tiếng xào sạc gấp rút đích vang lên vừa mới một mực tại trong chướng đồng cùng đạo bảo ngoạn mạng đích tuyết sơn nhận được phảng phất thụ đến cái gì kích thích cơ hồ là điên cuồng đích chạy ra hoàn không chọn lộ nhảy loạn đụng loạn sau cùng cánh nhiên một đầu đụng tại một khối nhỏ đồ xuất đích băng thành tượng đem chính mình đụng cái nát nhừ ôn nhạc dương cùng nhượng quí liếc mắt nhìn nhau bọn hắn đích linh thức như cũ một phiến không không đắng đãng cái gì cảm giác không đến đúng vào lúc này trọng thương được không cách nào hơi động địa đại xuyên sơn giáp mãnh địa thân thể một rút quất hoàn toàn là thần kinh phản xạ tựa đích đem chính mình đã bật lên quái khiếu một tiếng xong rồi tùy tức bành đích một tiếng lại nặng nặng đích té tại trên đất cố tiểu quân cùng tiểu sa nghe đến mặt ngoài đích động tĩnh từ trong chướng đồng chui ra chạy qua tới cùng chúng nhân hội hợp liên thanh thôi thúc địa hỏi lên đã phát sinh việc gì đó phá thủ cơ hồ tê dại đích lắc lắc đầu đen kìn kịt địa trong tròng mắt cánh nhiên sung mãn tuyệt vọng Liên cả hắn cũng không biết sắp sửa phát sinh cái gì. Hết thể đều cùng tu sĩ đích linh thức không liên, quan hoàn toàn là dã thú biết trước thai nạn đi đến địa bản năng. Đồ tháp thôn quá tại an tĩnh trong phiến khắc ở sau, tiếng giít nhọn lại nữa cao trướng, so lên vừa mới còn muốn càng thêm kích liệt cùng gấp rút, mấy tiếng đích giít nhọn cơ hồ đem hắn địa tạng tử đều vạch ra huyết tới. Không phải không phải đã tử trên mặt hắn nhìn ra cự đại đích nguy hiểm, đôi tay một rút quất ôn nhạc dương đích dưới nách, tưởng đem hắn kéo lên, đồng thời âm thanh đối, với những nhân khác kêu một câu chạy. Cố tiểu quân cùng tiểu xa không nói hai lời, các tự nhảy đến chính mình đích giao thông công cụ, vươn tay ôm lấy thương viên vùng chân tự chạy, cắt tùng thân tử một nhoáng cùng tiểu xa cùng lúc ôm lấy đại La ma, đồ tháp thôn quá thảm thành quái khiếu bắt tay cướp không ngừng, cũng cùng không phải không phải cùng lúc kéo chặt ôn nhặt dương, chỉ có lao cô biểu tình đỉnh đành chịu thương lượng lấy núi với phá thổ nói ngươi có thể biến về hình nhân không sáu, hắn đích thoại âm chưa lạc bốn phía đột nhiên an tĩnh đi xuống, vừa còn trên đỉnh núi còn lẫm như thiết giáp tiểu đích cuốn phong một cái tử tàn biến, mà đồ thấp thôn quá cũng ngậm miệng lại, vươn ra so chiếc đũa cũng thu không được bao nhiêu đích ngón tay, mang theo vô bỉ đích tuyệt vọng, chỉ hướng tuyết đỉnh đích phương xa. Mọi nhân tùy theo hắn ngón tay địa phương hướng vừa nhìn, toàn đều đứng ngẩn đương đường. một tầng bạc bạc, sáng lóng thiểm, cơ hồ trong suốt đích sắc nước, đang từ kéo dài trăm dặm đích tuyết đỉnh phương xa, hảo giống ám triều một kiểu tốc độ nhanh chóng đích lướt qua, sắc nước lướt qua địa địa phương, phương xa những kia nguyên bản bù sù tùy tiện đích tuyết mặt lập khắc biến thành cứng bang bang đích mô dạng. Tại dưới dương quang ánh lên một tầng quỷ dị đích tối lệ, hết thảy đều tại thuấn gian ngưng kết thành băng cứng. Một mực kiên cường đích không phải không phải hảo giống gen dị tiểu đích nói một cái chuyên nghiệp dành từ thuấn gian áp lực thấp cấp đống sáu. Tùy tức mãnh địa vùng ra ôn nhạt dương, quay thân chạy đến đệ đệ tiểu xa trước mặt, đem nàng kia chỉ có thể dùng mảnh khảnh tới hình dung đích thân thể vương vàng ngăn tại đệ đệ trước thân. Tiểu xa giống khí một tiếng, lật thân đem lại đem tỷ tỷ ngăn tại thân sau, tỷ đệ trong lẫn nhau vướng ứng lên. Thuấn gian cấp đống lan tràn đích tốc độ cực nhanh, chẳng qua mười mấy giây đã che phủ cự đại bộ phận tuyết đỉnh, tiểu giống một đầu nhịn. Cự đại quỷ mị, không chút lưu tình đích nhào hướng chúng nhân. Một hàng người trong tối cường địa ba cái tu sĩ như quả không thụ thương, dựa vào thần thông tự nhiên có thể ngăn được nổi này phô thiên cái địa đích hàng triều, nhưng là hiện tại bọn hắn liền cả đứng lên đều không được, càng chớ luận phát động thần thông, tại bọn hắn thân sau mấy chục thước tiểu là sờ núi, căn bản tránh không thể tránh Cố Tiểu Quân đích trên mặt bôi đầy hào giống chết một kiểu đích thanh sắc, tính tính đích đứng tại nguyên, dứt khoát đã buông bỏ hướng công đích dãy rùa. Bởi vì vừa mới không phải không phải đích động tác nhanh nhất, nhưng là chọn sai phương hướng, sở dĩ hiện tại té tại trên đất đích ôn nhạc dương thành nhóm lớn đích bài đầu binh nhọn, ngạo nhiên liệt mềm tại, nhãn ba ba đích nhìn vào kia phiến lộng lây địa bạch, tại cắn nuốt trước mắt sở hữu đích đại địa ở sau hướng chính mình lan tràn mà tới. Ôn nhạc dương lờ mờ nhớ được chính mình đã từng xem qua một cái thai nạn tiễn một cái áp lực thấp hàn lưu đích trung tâm lướt qua, đem sở hữu đích hết thể đều tại một phần vạn dây nội ngưng kết thành băng, cấp đống tới đích kỳ nhanh. Nhựa ôn nhạc dương ấn tượng là khắc sâu nhất là hàn chiều tập tới trước thân địa lúc, nơi không xa đống kia hừng hực đích lửa lồng tại đê ôn lướt qua địa thuần gian mánh địa một trệ, toàn tức phát ra bành đích một tiếng nguồn vang, một cái tử tiểu tan biến vô hình. Cơ hồ cùng này đồng thời một cổ nhượng hắn phân không rõ là cực lánh còn là cực nóng địa cảm giác, đột nhiên cuốn lên thân thể của hắn, tại sắp chết địa thuẫn gian. Ôn Nhạc Dương không bỏ được nhắm mắt sáu. Tiểu tại Ôn Nhạc Dương sắp sửa bị đông thành băng điêu đích thuấn gian tròn, đột nhiên vòm ngực mánh địa một nóng, một chùm thuấn hắc sắc đích quang mang lặng không tiếng thở lại kích liệt buôn phóng đích tạc khởi. Chỉ một quyền đầu lớn nhỏ đích hắc sắc viên cầu đột nhiên từ trong không khí vọt nhảy đi ra, vững vàng đích ngăn tại Ôn Nhạc Dương đích trước ngực, hắc quang đậm đặc đích chuyển như thực chất, lập khắc xua tan vô biên đích lãnh tịch. Ai cũng không nghĩ đến chết đến lâm đầu đích lúc cánh nhiên lại xuất hiện chuyển cơ. Nhóm lớn toàn đều tay bận cức loạn đích trốn đến ôn nhạc dương thân sau, tại hắc sắc quang mang đích che chở hạ cắn răng nghiến lợi đích trừng lên chung quanh tầng tầng lan tràn đích sắc nước cấp đống. Chỉ có đại xuyên sơn giáp phá thổ, trừng lên hắc sắc đích viên cầu, tại vài giây sau hảo giống đột nhiên tưởng đến cái gì, sung mãn kinh hãi đích quái khiếu một tiếng. Trừ hắc sắc viên cầu che trở đích địa phương, cả tòa dễ dạ đan đông tuyết đỉnh phương viên vài trăm cây số, đều đã được cấp đống che phủ, sắc nước lại như cũ không chịu thôi nghĩ. Thật giống như đương sơ sát trong đất đích âm sắt tựa, một tầng một tầng nôn nóng đích tuôn động lên, tưởng muốn sông tiến hát sắc đích qua mang, không đem ôn nhạc dương đẳng nhân đông thành băng mụn nhọt thể không ngừng nghỉ. Ầm ầm nhẽ đích cấp đống tiếng hảo giống đại sơn phúc địa đã dần dần sụp nước kiểu đích đẻ nén chờ mượn, một trận tiếp một trận không ngừng đích vang lên. Hát sắc viên cầu tại giữa không trung tấn tốc đích xoay tròn lấy, hát sắc đích quang mang càng lúc càng nồng liệt, cuối cùng tại mấy phút ở sau, manh địa bạo phát ra ba đích một tiếng giòn vang. Ngàn vạn đạo nước đã đông thành một phiến đích tuyết trên đỉnh tầng tầng lan tràn khai đi, tùy tức, ôn nhạc dương lại nghe đến phong thanh. Cấp đống không chỉ không thể thấm tiến hắc quang, phản mà triệt để được thuần hắc sắc đích quang mang sô tan, một tiếng vẫn nộ đảo cực điểm đích tiếng giống khí xa xa đích chuyển tới yêu nghiệt hủy ta pháp thuật, vạn tử nạn chỗ sáu. Nói chuyện đích nhân tảng âm vô bị khang khản, nghe đi lên có chút giống trước không lâu ôn nhạc dương đẳng nhân ngộ đến đích cái kia hoa gia thiếu niên, chẳng qua nhân ấy đích thanh âm càng thêm láo thành một chút. Đối phương đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên lại một cái cứng bang bang đích hảo giống một tử tựa đích thanh âm, từ ôn nhạc dương đích trong lòng không chút khách khí đích vang lên đi người mụ. Ôn nhạc dương bên thân lại tạc lên trắng bạch sắc đích quang hồ, một trích cự đại đích bạch sắc nguyệt nhận thiểm điện kiểu mau lẹ, lại không mang lên một tia phong thanh, hướng về phương xa bay đi. Toàn tức Hàn khàn đích tiêu thảm vang lên, một điều bóng nhân lương được nguyệt nhận không chút lưu tình đích xuyên thấu xương bả vai, từ mặt băng trùng té đi ra. Chứng nhân này mới minh bạch Vừa mới đích cấp đống kỳ tập không phải thiên tượng, mà là địch nhân đích pháp thuật, nhìn vào kẻ bị thương đích trang thúc đã phẫn, hách nhiên liền là tầng hạ trong đích cần tu, hoa ra đích hảo thủ. Trung niên bạch thi nhân địa pháp thuật bị phá, lộ ra hành tích, lúc này mới bị nguyệt nhận một cử bắt lại. Ôn nhạc dương lại không lý hội chính tại được nguyệt nhận chậm rãi kéo qua tới địa địch nhân, mà là vừa kinh vừa hỉ một bà kéo xuống chính mình dưới cổ đích ngọc đau ngươi. Tỉnh. Nguyệt nhận trắng bệnh, là vì âm sai, nhật nhận đen nhánh là vì Dương Sai. Tại ngàn cân treo sợi tóc chi tế cứu xuống bọn hắn, Là Khỏa Hoàn đích lợi hại pháp bảo Âm Thác Dương Sai, pháp bảo như đã có thể phát động, không cần nói tự nhiên là khỏa hoàn tỉnh lại. Khỏa Hoàn đích thanh âm như cũ thế kia cứng bang bang địa không dùng đích tiểu tử, mỗi lần đều muốn lao tử cứu ngươi sáu Nói lên nửa tiệt, Khỏa Hoàn đột nhiên đổi phó vừa sợ vừa khí đích ngự khí này hắn mụ là cái gì đồ vật. Ai đem đồ vật này cũng lộng tiến Ngọc Đao. Cùng hạn bạn ngũ ca tại Miêu Cương thiết kế kích giết ba vị Trọng thương truy tử, ba vị lao đạo nhục thân chết sau, nguyên hồn trốn vào ngọc đao kéo dài hơi tàn. Tôn Nhạc Dương ha ha một cười chính tưởng giải thích, không phải không phải đột nhiên chạy qua tới kéo kéo hắn đích tay áo, dùng ngón tay tại trên mặt đất đích phủ trong tuyết bay nhanh đích tả xuống bốn cái chữ, nói không thật lòng. Tôn Nhạc Dương khẽ nhíu mày, không phải không phải tiếp tục tả, hắn biết rõ câu hỏi, giả, trang hồ đồ. Lúc này Khỏa Hoàn đột nhiên di một tiếng, cứng bang bang đích trong thanh âm che đậy không nổi đích kinh kỳ cái nha đầu này biết đọc tâm. Tuy tức có không hoài ý tốt đích chuyển du lên Ôn tiểu tử, ngươi khả là nhanh kết hôn đích nhân. Không phải, không phải ai yêu một tiếng, cười khổ lên lắc lắc đầu, sự gia tình gấp nàng chỉ có thể dùng viết chữ địa biện pháp để tình ôn nhạc dương, lại sơ suất nhân ra như đã có thể phát động pháp bảo kích chúng thâm thâm ẩn tàng đích cần tu, tự nhiên cũng có thể nhìn đến nàng tả tại tuyết địa trong đích chữ viết. Ôn nhạc dương sững sốt, thuận miệng hỏi câu làm sao ngươi biết ta muốn kết hôn sáu. Lời còn chưa nói xong, Khả Hoàn tiểu quái tiếu lên đánh đức hắn còn là ngốc thế kia. Nhà đầu đều nhìn đi ra. Ôn Nhạc Dương mài duỗi phiến khắc đột nhiên mà tỉnh, cười khổ lên hỏi Khỏa Hoàn ngươi sớm tiểu tỉnh lại. Khỏa Hoàn tại Tiêu Kim Vai trong cơ hồ hao hết linh nguyên, trọng thương châm ngủ, không lâu ở sau đã từng tỉnh lại qua 2-3 lần. Tuy nhiên mỗi lần tỉnh lại đích thời gian đều cực ngắn, nhưng là hắn đã từng nói qua, chỉ cần dạng này phản phục mấy lần ở sau tiểu có thể triệt để tỉnh lại. Khả là từ lúc Thượng Hải họa thành đích liên phiên ác đấu ở sau, tiểu cũng nữa không tỉnh qua. Tại họa thành Nhạc Dương Ngọ sắp chết trước đã từng cấp ôn nhạc dương giảng thuật qua hắn sở biết, 2.000 năm trước ba gia sư tổ sở làm đích sự tình, ôn nhạc dương đương thời tiểu có một cái nghi vấn, vô luận là lấy trước còn là hiện tại, tại 2.000 năm trong giết yêu nguyên đích nhân, một mực đều là nhân mình. khả là án chiếu ngọc đao khỏa hoàn sở nói, năm đó giết hắn đích nhân là không biết là thần thánh phương nào, nhưng là cứu hắn đích nhân lại là thác tà sư tổ bản nhân. song phương địa thuyết phát hiện rõ mâu thuẫn, 2.000 năm trước giết yêu hiền nguyên, lại có bản sự kích thương khỏa hoàn tính đi tính lại chỉ có thắc ta đích nhị sư huynh mỹ tụ như quả đương thời thắc ta thích phùng kỳ hội gặp dịp nhìn đến nhị sư huynh chính tại ứng chính mình nhờ và giết yêu quái đoạt yêu nguyên bảo chứng nhảy đi qua chiếu theo khỏa hoàn trọc lên mấy lao tử tuyệt không có lý do cùng nhị sư huynh đại chiến một trường sau đó cứu xuống khỏa hoàn chẳng qua một biết công phu ôn nhạc dương cũng nghĩ thông khỏa hoàn vì sao muốn nói hoang lửa nhân thắc tà trường ly này một mạch một mực là hắn đích đại cử nhân khỏa hoàn rơi đến thù địch hậu nhân đích trong tay Vì Cầu tự bảo tự nhiên muốn biên cái hoang lời, liền cả thác Tạ năm đó tiểu cứu qua khỏa vòng bọn hắn ôn không thảo tự nhiên không có đối phó cái này sơn quỷ điệu đạo lý. Như quả khỏa hoàn lời thực nói thực, ôn không thảo đương thời tiểu phải nghĩ biện pháp đem hắn mài thành lôi tâm sa. Ôn Nhạc Dương có chút khổ não đích gãi gãi đầu tóc, phản phất lại nghĩ tới cái gì người có phải hay không sáu. Ta tại núi Nga Mi trong bụng tìm đến ngọc đao địa lúc, tiêu tỉnh lên. Khỏa hoàn hiện tại đã bị sách xuyên, dứt khoát cũng tiểu không giàu diếm Mà lại hắn đích hai đạo lợi hại Pháp bảo đều có thể sử dụng, có nói lời đáy đất khí, tức liền thật đích trở mặt. Nắm bắt dùng âm thác dương sai đối phó địch nhân. Hắc hắc cười lạnh lên tiểu tử còn địa lúc, đảo cũng không tính quá rốt. Ngươi là muốn ta từ đầu nói, còn là chính mình một câu một câu đích hỏi. Ôn nhạc dương đại hỉ, tiểu đem ngọc đao tiểu tâm rực rực, dè dặn, đích bưng tại trong tay ngươi từ đầu nói tốt nhất. Khỏa hoàn cũng không tại phế lời, trực tiếp bắt đầu giảng thuật việc cũ đương sơ hắn cùng ôn nhạc Dương đẳng nhân nói đích nửa trước tiệt đều là thật, tựa la đến về sau, hắn ngộ đến giết yêu hiệt nguyên đích cao thủ, chính là mang theo thi sát đích mị tụ, song phương một gác đấu ở dưới khỏa hoàn đích pháp thân cơ hồ bị hủy điệu, chẳng qua khỏa hoàn cũng là liễu bất khởi, rất giỏi, đích đại yêu, tại ngàn cân treo sợi tóc chi tế đem yêu hồn đụn nhập ngọc đao, một đầu đâm vào đại sơn nơi sâu, trong tàng tại bụng núi ở trong, bị tục bạch bận rộn một trường, quang giết chết yêu, không hiệt đến nguyên. Tưởng muốn tại mênh mang đại sơn trong đào ra một bả ngón tay dài ngắn đích tiểu đao căn bản tiểu là kiện không khả năng đích sự tình, đành chịu ở dưới cũng tiểu ly khai. Hai ngàn năm ở sau ôn nhạc dương từ núi Nga Mi Phúc một đường đào ra đi đích lúc, tại vĩ mặt đích tính kế hạ tìm đến ngọc đao, đương thời khỏa hoàn tiểu là thanh tỉnh, một nhãn liền từ ôn nhạc dương đích sai quyền công pháp trung nhìn đi ra hắn là thu địch ở sau, đương thời hắn không thể hơi động, lại không có pháp bảo hộ thân, chỉ hào giả chết. Theo sau cùng theo ôn nhạc dương xuất sơn từ bọn hắn địa ngôn đảm chúng giải đến không ít chuyện bao quát thác ta mất dấu, trường ly tại trong cổ động khổ thủ hai ngàn năm căn bản không biết mặt ngoài địa sự tình đằng đằng ngọc Đao hấp liễm lôi quang là lôi tâm ngọc bản thân đích đặc tính cùng hắn đích nguyên hồn phải trang tỉnh lại không liên quan thẳng đến sau này hắn trong vô ý phát hiện chính mình rơi mất đích bảo bối cánh nhiên xuất hiện tại kê lung đạo trưởng môn đích trong tay lập khác không chút do dự địa ra tay đoạt đi xuống thành công ở sau sơn quỷ khỏa hoàn chính mình cũng đích xác yêu nguyên đại tổn chưa đồng quy vu tận ở ngoài căn bản vô lực báo phục thác tà hậu nhân hắn luyện ra một cái bạch si phân thân sắc có hắn sự lại thêm lên ôn nhạc dương đẳng nhân đối với lấy trước đích sự tình hoàn toàn không biết này mới vẩy cái khắp trời đại hoang nói năm đó là thác tà cứu hắn chiếu theo hắn đối với ôn nhạc dương đẳng nhân hiểu rõ bọn hắn đã có khả năng sẽ giúp lấy chính mình đi tìm phân thân còn về làm sao thuyết phục trưởng ly giúp đỡ cái này hắn mới không nhọc lòng tự nhiên coi ôn nhạc dương giúp đỡ vì bảo chất chính mình trùng kiến mặt trời đích hy vọng khỏa hoàn mấy lần ra tay thúc động pháp bảo cứu ôn nhạc dương mà lại ngọc đao bị thương chính mình yêu nguyên thụ tổn đều là hàng thật giá thực ngọc đao hiện tại đã nứt vỡ ra mấy điều khẩu tử không cách nào tái thiên lôi chi lực chỉ có thể đem làm một kiểu đích hồn khí muốn nói khỏa hoàn trả ra đích đại giá cũng không tính nhỏ tại họa thành nhạc dương ngõ sắp chết trước đối với ôn nhạc dương miêu thuật việc cũ đích lúc khỏa hoàn vừa vặn tỉnh lại minh bạch chính mình đích hoang lời đã bị vạch trần Tiểu này không nói chuyện nữa. Tới sau mị tục đích thi sát, lược rơi đích hậu nhân rồn dập đăng trường. Sau cùng liền cả ngọc phù trong tháp tà lưu lại địa huấn luôn đều được ôn nhạc dương biết rồi. Khỏa hoàn đích hoang lời tiểu cảng viên không trở về. Thằng đến vừa mới cấp đống mà lên. Ngọc Đao vốn là đã giòn yếu bất ham, Khỏa hoàn lo sợ chính mình duy nhất đích dung thân chi cũng bị đông tạc, này mới gọi ra pháp bảo, liền theo ôn nhạc dương đẳng nhân cùng lúc cứu xuống. Hắn từ lúc lần trước tại Tiêu Kim Voa trọng thương ở sau đã khôi phục rất dài một đoạn thời gian có thể tùy tâm sở dụng đích chỉ huy chính mình đích âm thác dương sai. Đem sự tình đích tiền nhân hậu quả nói xong, Ngọc Đao Khỏa Hoàn mới cuối cùng cứng bang bang đích cười một tiếng tiểu tử, ngươi nghe tốt rồi, ta vừa mới cứu ngươi là vì bảo chắc ta chính mình đích thân thể, không phải vì ngươi. Hắn đành chịu ở dưới gọi ra pháp bảo, vốn là cũng chuẩn bị một sáo thuyết từ tưởng muốn tạm thời đem lấy trước đích sự tình hồ lộng đi qua, khả là có cái không phải không phải tại trường, vừa mới vừa mở miệng tiểu bị xé xuyên, Khỏa Hoàn không biết không phải không phải đích bản sự còn tưởng rằng cái nha đầu này biết đọc tâm chi loại địa tà thuật, dứt khoát cũng không tái biên hoang lời, trực tiếp đem sở hữu đích sự tình đều nói đi ra. Nhân khác đều không minh bạch tiền nhân hậu quả, căn bản nghe không rõ. Chỉ có đại xuyên sơn giáp tại nhìn đến âm thắc dương sai ở sau, tưởng đến 2.000 năm trước cái kia cùng trường ly bản sự không phân cao thấp đích đại yêu khỏa hoàn. Khỏa hoàn chính mình cũng không biết, năm đó đã thương chính mình đích nhân là lực lạc, hắn hiểu tại năm đó đích chân tướng thượng thêm cái sau cùng ta cứu ta tiểu đem sở hữu nhân đều lửa, càng nhượng ôn ra chúng nhân đối với hắn cảm giác lại ấy nấy lại thân thiết. ôn nhạc dương địa đôi tay một mực vững vàng đích nâng chặt ngọc đao, qua nửa buổi ở sau mới thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ các ngươi lũ này tử lao yêu quái, cái cái đều là lửa nhân địa tổ tông. nói lên, lại đem ngọc đao tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích quải về đến chính mình địa trên cổ, cười a a đích hỏi ngươi cái kia thất hữu nhi hiện tại qua được sao dạng? âm sai hiện tại đã đem cái kia bạch bảo nhân kéo qua tới. Cùng dương sai cùng lúc không hề có liệm ở trong không khí, mà là không hoài ý tốt địa vây lấy chúng nhân đánh chuyển, hạt cần trúc cắt tùng đầy mặt giới bị, nhưng là tôi lệ đích trong ánh mắt che đậy không nổi đích khủng sợ, hát chúc cần đồ tháp thôn quá lại sung mãn hiếu kỳ, nhìn dạng tử hận không được đi lên mỏ mỏ này đôi đối pháp bảo đến cùng là gì tài liệu làm. Khỏa hoàn có chút phát lăng, dương phiến khắc mới hỏi ra một cái tự ngươi sáu. Ôn nhạc dương a a cười lên vươn ra ngón tay đầu một trang một trang đích đếm tới ngọc đao hấp liễm chim xanh lao đạo đích lôi quang đạo pháp chấn chú tử tức lao đạo đích nhật nguyệt song kiếp, chống đỡ khóc phật đích bàn tay còn có tiêu kim hoa chồng, tại thêm lên vừa mới không quản là ngọc đao còn là khỏa vòng cứu ta đích số lần một cái bàn tay đã nhanh muốn đếm không hết sáu tốt xấu ta đều phải giúp ngươi tìm về phân thân chẳng qua ngươi muốn là tưởng tìm ta sư tổ báo thù trước được tới đánh chết ta mới được nói xong ôn nhạc dương dừng phiến khác lại không tim không phổi đích cởi kỳ thử người cảm Giác được ta còn không sai đúng chứ khoa hoàn sớm tiểu tỉnh cũng sớm tiểu khôi phục nguyên lực nếu muốn chỉ huy pháp bảo đánh lén ôn nhạc Dương tiểu tình có 20 cái mạng hiện tại cũng không thừa nổi khoa hoàn trầm muộn nửa ngày một mực đều không nói chuyện qua nửa buổi mới trầm muộn đích hát một tiếng đúng thanh đúng khi đích đáp ôn nhạc Dương cương tài đích vấn đề cái kia nguyên hồn một mực ngủ lên bất tỉnh ngựa khí trong tựa hồ có chút khai tâm. ôn nhạc Dương không phải cái ái so đo đích nhân, nhânỏ hoàn cứu qua hắn không biết nhiều ít lần chẳng qua một cái vì chính mình lo nghĩ đích hoang lời, hắn mới lời nhắc so đo mà lại tiểu tính khỏa hoàn tìm đến chính mình đích phân thân từ ấy trùng kiến mặt trời công lực cung đem đại tổn đối với trường ly sư tổ căn bản không tạo thành gì uy hiếp. cố tiểu quân cũng hỉ hình vũ sắc hớn hở ra mặt lão hồ ly minh bạch chính mình này một hàng người lại thêm cường trợ thắng tính đại tăng một mực đảng ôn nhạc dương cùng khỏa hoàn nói xong mới trông hướng trên mặt đất cái kia trọng thương đích bạch y nhân trường trong mắt xâm nhiên hỏi vì sao hại chúng ta các ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ bạch thi nhân đích ra rẻ cùng không lâu trước nộ đến đích cái thiếu niên kia một dạng đều là băng tinh thủy nột nhưng là khỏe mắt chân mày nơi đã có tinh mịn đích nếp nhăn môi gian hàm dưới đều xúc có dâu dài nhìn đi lên miên kỷ không nhẹ toàn thân run rẩy lên nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền biểu tình thống khổ nghe thấy cố tiểu quân đích lời đột nhiên mở hai mắt ra hung hăng đích đinh chắc trước mặt đích sở hữu nhân tê thanh thấp gào thét các ngươi đều muốn chết một bản tân thư nga thư hảo Tuyệt đối miểu sát, tác giả say dân, tiên hiệp tiểu thuyết tuyệt đối miểu sát giảng thuật một cái tiểu thâu được đến tu chân bí tịch sau tu chân trăng bức, tán gái đánh bảo đích có thu chuyện xưa. Văn bút không sai, chuyện xưa cũng tương đương tinh thải, không nhìn đáng tiếc Nga. Liên tiếp, chương thứ 198 truy tung, phát, 100 vạn chữ, khánh trúc một cái. Trung niên bạch đi nhân tại sung mạn đoán độc đích mắng qua một câu ở sau, tự gần gần đóng lại đôi mắt mặc cho nhân khác hỏi cái gì đều không dư để ý xa hỏi đích không nén tiền quay đầu hướng cô tiểu quân thỉnh thị lãnh đạo lên tay đoạn chứ cô luân doanh địa trên ngàn đệ tử tan biến đích mặc danh kỳ diệu cái này hoa ra tay lại trầm trọng bọn hắn trọng thương phát động kỳ tập như quả không phải quả hoàn kịp thời ra tay hôm nay tại trường đích sở hữu nhân đều sẽ chết ở bỏ mạng tại tiểu xa xem ra tăng hạ trong đích gần tu hoa ra quá nửa tại cùng cái kia thần bí tà tu có điều cấu kết hiện tại đã tính toán nghiêm hình cung Cố tiểu quân trầm ngâm lên còn chưa nói lời, không phải không phải tiểu trước lắc lắc đầu, đối với chính mình đích đệ đệ nhìn thần tình. Không giống. hắn căn bản không đem chúng ta đích sinh tử để tại trong mắt. Nàng có thể thông qua biểu tình cùng ngữ khí phân tích đối phương đích chân thực cách nghĩ. Tới giết nhân đích lại không đem kẻ bị giết đích sinh tử để tại trong mắt. Cố tiểu quân đối, với, không phải không phải dị thường tín nhiệm, gật gật đầu đối, với, phân phó tiểu xa trước chói lại tới, cần phải lên tay đoạn đích lúc ta tái cáo tố ngươi. Tiểu xa cũng không tiểu tình, lập khắc đi chuẩn bị dây thừng. khỏa hoàn vốn là tiểu thích nói lời, hiện tại cuối cùng có có thể tùy tiện mở miệng, từ ngọc đao trong cứng bang bang đích cười một tiếng âm sai một chạm, sớm tiểu hấp khô hắn đích linh nguyên, năm ba cái nguyệt ở trong hắn tiểu là một phế nhân, không dùng chói sáu. Một đám nhân đang thương lượng lên làm sao đối phó cái này hoa ra đệ tử, hắc nhân huynh đệ đồ tháp thôn quá lại dị thường bận rột, một sẽ giống cái xích hậu tựa đích đem lỗ thai dán tại trên mặt đất nghe Một sẽ lại giống trích cho săn một bên ngửi lên mặt đất một bên bỏ tới bỏ lui, tại nửa buổi ở sau đột nhiên thấp hống một tiếng, mảnh địa đã bật lên, tùy tức đối với ôn nhạc dương, kỳ kỷ, kỷ cha cha đích quái khiếu lên. Khả năng là tại đào thải chạy trong ôn nhạc dương sau cùng địa biểu hiện quá cấp nhãn. Hát nhân huynh đệ tín nhiệm nhất hắn. Có việc gì đều trước cùng hắn nói. Không phải không phải lập tức chạy qua tới. Có chút cao khí địa tưởng muốn đuổi đi đồ tháp thôn quá. Sợ hắn đánh nhiều ôn nhạc dương chữa thương ôn nhạc dương lại cười lên lắc lắc đầu không việc, hỏi hỏi hắn tưởng nói gì, hắn địa công pháp đặc thù, trong thân thể địa sinh tử động căn bản không dùng chính mình chỉ huy, tiêu đã tử tứ chi chăm hài ở giữa luồn đi ra, bắt đầu bận rộn tu bổ lên hắn địa thân thể, không dùng giống phá thổ cùng nhượng quính dạng kia, tất phải ngưng thần vong ngã, nhất tâm nhất ý dẫn dắt chính mình địa chân nguyên, tiêu tính ôn nhạc dương nói chuyện hoặc giả tư khảo thậm chí ăn cụ ca rốt, đều không để lỡ thân thể địa khỏi hẳn. Hiện tại phá thổ cùng nhượng quính đều đã ngũ cảm tự phong, nhắm mắt nhập định bắt đầu chỉ huy chân nguyên vận hành chữa thương. Di cầu tận nhanh khỏi hẳn, tiến vào hồn nhiên vong ngã địa cảnh. Căn bản không biết ngoài thân phát sinh địa sự tình, không phải không phải bình thời cùng đồ tháp thôn quá rãnh đất thông còn tính thuận sướng. Khả là lần này cùng theo đối phương so vạch nửa ngày, không phải hay là đẩy mặt buồn bực. Tiểu Sa từ bên cạnh không tim không phổi địa đối với ôn nhạc dương cười nói xem ra lần này ngộ thượng không ít hiếm lạ từ 6 Đồ tháp thôn quá càng nói càng gấp gáp. Dứt khoát tìm cái khối băng vỡ. Sồn tại trên đất họa cái giản đơn điệu đồ án, một cái quyền đầu lớn nhỏ địa vòng tròn. Mặt sau kéo một điều dài dài địa cái đuôi. Muốn là đặt tại lấy trước, không phải không phải nhất định sẽ quát hỏi hắn một câu, ngươi họa cái khí cầu làm gì? Khả là hiện tại, nhóm lớn tại nhìn đến bức này đồ án ở sau, không một ngoại lệ đều như mày. Tiểu Sa đích thần tình cũng ngưng trọc lên, thấp giọng hỏi hắn tỉ tỉ hắn họa địa là. Bang khe trong đi quái Đồ tháp thôn quá vẽ xong ở sau còn không chịu thôi nghỉ, chỉ chỉ vừa họa hào quái, sau đó đem chọn cả nhân đều sấp tại trên đất, giống điều cá trạch tựa đích vận động lên thân thể, sợ sượt đích tại trên mặt băng hướng, về, trước thoán, sau đó lại bò đi lên, chỉ chỉ tuyết đỉnh nơi sâu, trong. Liên cả cắt tùng cũng minh bạch hắn điệu ý tứ, mang theo mấy phần kinh ngạc có cái quái, đang từ chúng ta dưới chân đích mặt băng trong hướng về mặt trước chạy. Nói lên đầy mặt cảnh dịch đích nhìn vào bốn phía đích mặt băng chẳng qua tùy tức lại cười lạnh lên nhượng quỳnh lao hưu nói qua này trùng trùng tử là chân thủy tới tính đích quái vật tu sĩ đích linh thức đều không phát giác được tự dựa vào ngươi có thể phát hiện nó đích tung tích đồ tháp thôn quá căn bản không hiểu các tùng tại nói gì nước ra mồm mép đối với chính mình đích cần trúc minh đệ hàm hậu địa cười lộ ra một mồm trắng lòa lòa đích đại bản nha không phải không phải lại neo lại thanh tú đích trắng mắt đốc định đích đối với ôn nhạc dương đồ tháp thôn quá không nói hoang lao cô từ bên cạnh ho khan một tiếng biểu tình đĩnh đành chịu. Tiểu Sa cắp đích một tiếng tiểu bật cười, đối với không phải không phải lần tới có phát hiện trước hướng lãnh đạo hồi báo, ôn nhạc dương lại không phát ngươi tiền công. Tiểu Sa một câu nói, chịu cố tiểu quân, không phải không phải cùng ôn nhạc dương ba cái bạch nhãn, có chút san san địa xoa xoa tay tâm rẽ khai thoại đề đồ tháp thôn quá lấy trước hẳn nên chưa thấy qua này trùng trùng tử, không phải tùy tùy tiện tiện tiểu có thể vẽ đi ra sáu. Cắt tùng còn không phục khí. Nhìn dạng tử bình thời cũng là cái ưa thích nhất đòn địa chủ nhi nói không chừng hắn tại trong núi ngộ đến qua, các ngươi có thể ngộ đến, hắn tự nhiên cũng có thể ngộ đến. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu hoa ra thuật sĩ phát động tập kích ở trước, đồ tháp thôn quá còn tại phá thổ ở trước phát hiện dị thường, có lẽ hắn thật có cái gì biện pháp, có thể sáu. Nói lên, ôn nhạc dương nhịn không nổi lại cười lên, liên tưởng lên châu phi đại biểu đội tại đảo thải trại trong đích biểu hiện, biểu tình đột nhiên rộng mở nói không chừng, này chính là bọn họ địa bản sự. Ôn Nhạc Dương thật đại đoàn đúng, đồ tháp thôn quá này chi châu phi tà đồ, luận thần thông luận đánh lộn đều không đáng một, nhưng là bọn hắn có lấy so giá thú còn muốn càng thêm nhạy bén đích cảm giác, có thể để tiện phát hiện nguy hiểm, thậm chí liền cả tu sĩ linh giác đều không cách, nào, phát giác địa quái chúng tử, cũng có thể bị bọn hắn phát hiện. Không phải không phải lại không lý hội Ôn Nhạc Dương đích lời, mà là như có sở tư đích nhìn vào độ tại một bên đích bạch bảo nhân trung niên, Ôn Nhạc Dương cũng không đánh nhiều hắn, phí sức đích lay động cánh tay, đối Với, đồ tháp thôn quá làm cái tiếp tục đích thủ thế, nhượng hắn tiếp lấy nói đi xuống. Đồ tháp thôn quá nhìn thấy chính mình được ôn nhạc dương nhận khả, một cái tử lòng tin đại trấn, hướng trước chạy mấy bước, tại quái ở trước, lại họa một cái cực đại đích viên, vươn tay chỉ vào tuyết đỉnh phương xa, tiếp tục so vạch lên, cái này ôn nhạc dương khả không biện pháp, chỉ hảo đem không phải không phải kêu đi qua, thỉnh nàng giúp lấy phiên dịch, hai cái nhân so vạch rất lâu ở sau. Không phải không phải mới về đến ôn nhạc dương bên thân dông có chút cố ý tựa đem thanh em bung ra. Muốn nhượng sở hữu nhân đều nghe thấy quái là tại đổi mặt trước đích đồ vật, cái đồ vật kia rất lớn, chẳng qua đồ tháp thôn quá cũng phân biện không đi ra là cái gì. Không phải không phải nói chuyện đích lúc, khỏe mắt đích dư quang thủy trung đặt tại trọng thương đích hoa ra đệ tử trên thân. Qua phiến khắc ở sau, không phải không phải mới lại nữa mở miệng, nhận thật địa đối với ôn nhạc dương kiện sự này 6. Vừa mới nói ba cái chữ Nàng hảo giống đột nhiên tưởng lên cái gì, bận không kịp đích ngậm miệng lại, lại chuyển hướng, cô tiểu quân, mới tiếp tục kiện sự này sự quan trọng đại. Bởi vì nói lên vươn tay một chỉ hoa ra đệ tử hắn lộ hãm. Cái kêu hoa ra đệ tử đích biểu tình, tại ôn nhạc dương đẳng nhân đích trong mắt căn bản không có cái biến hóa gì, nhưng là lại không giấu qua không phải không phải, từ đồ tháp thôn quá phát hiện trùng tử bắt đầu, hoa ra đệ tử đích biểu tình tự bắt đầu có nhỏ bé đích cải biến. Không phải không phải chỉ có thể nhìn ra, hắn đối, với... Này trích trùng tử cùng mặt trước cái kia vòng lớn đích quan trú, đặt đến một cái không khả tư nghị địa trình độ, còn về cụ thể đích nguyên nhân, nghiêm hình bức cung mới có thể. Tiểu xa căn bản tiểu không phế lời, nắm lên bắt tù tiểu hướng một cái trong chướng bồng kéo, cái lúc này, đồ tháp thôn quá đột nhiên lại ngao ngao quái khiếu lên, đầy mặt hoảng hốt đích hướng về chúng nhân không ngừng đích so vạch, đến sau cùng dứt khoát một dậm chân, từ trong miệng phát ra một tiếng dã thú kiểu đích trường hào, toàn bộ thân thể đều cùng kính lên, tiểu giống một chi sắc đích tên bay nhanh đích xông hướng tiểu xa bên thân một bả vai đem hắn xa xa địa đụng đi ra tiểu xa đầy mặt phẫn nộ đích mắng thanh làm cái quỷ gì nhân đã kéo ra vài thước xa tại hắn vừa vặn đứng thẳng đích vị trí không chút chinh triệu đích đột xuất một căn bén nhọn địa bằng thứ như quả không phải đồ tháp thôn quá xa hiện tại tiểu đã được chắc xuyên đồ tháp thôn quá đích thân thể cũng dị thường linh hoạt tiểu giống một điều nhạy bén đích cá tại giữa không trung mánh địa một úi tuy nhiên sau cùng còn là trọng tâm bất ổn được cự đại đích quán tính quang hướng một bên nhưng đến cùng tránh ra băng thứ, Lao cố cùng không phải không phải hiện tại cũng phản ứng qua tới, cùng lúc kinh khiếu thanh có nhân đánh lén, bay nhanh đích bắt thường, hướng về tiểu xa chạy đi tưởng muốn tiếp ứng hắn, tiểu tại chúng nhân loạn thành một đoàn đích lúc, một cái bạch di nhân đột nhiên từ tấm băng hạ luồn đi ra, vươn tay đỡ dậy cái kia trọng thương đích nhân trung niên, cố tiểu quân đẳng nhân lập khắc đứng lại thân hình, dơ thương ngắm chuẩn xa đích thân thể vừa tiếp xúc mặt băng tiểu lập khắc bắn lên, cũng nâng lên chính mình đích thương. Đồ tháp thôn quá cùng cắt tùng hai cái nhân một trái một phải, hội đồng lao cô đảm nhân, giống cái cây quạt mặt một dạng bài khai cùng đối phương đối trì lên. Tới cứu nhân, ôn nhạc dương bọn hắn đều đã từng thấy qua, tự là không lâu trước ngộ đến đích cái kia bạch bào thiếu niên. Bạch bào thiếu niên căn bản không nhìn trước mắt đích mấy cái địch nhân, tự lo tự đích kiểm tra lên cái nhân trung niên kia đích miệng, vết, thương, qua phiến khắc ở sau, mới ngẩn đầu lên, sắt nhọn địa ánh mắt quét qua chúng nhân sau rừng tại đồ tháp thôn quá đích trên mặt xấu quỷ có thể nhìn thấu của ta chân thân cùng độn thuận đồ tháp thôn quá không biết hắn nói cái gì kiên định đích lắc lắc đầu bạch bao hơi sướng tựa hồ có chút buồn bực ngươi xem không thấu tùy tức không lại cùng đồ tháp thôn quá vương hữu thanh âm bởi vì phẫn nộ mà càng thêm khản khản cái nào thương ta tuyên thúc lăn đi ra chịu chết thoại âm vừa dứt đột nhiên một đạo trắng bệnh sắc địa quang mang sát lấy hắn đỉnh đầu một lượt mà qua cự đại đích âm sai nguyệt nhận đã xuất hiện tại bán không khỏa hoàng cứng băng bang địa cười lạnh lên hơi sữa trước khô diếu võ dương oai Không biết trời cao đất dày, thật đến chết đích lúc, đều không biết vì cái gì. Bạch bào thiếu niên đích biểu tình hiện rõ cả kinh, một nhãn tiểu nhìn đi ra khỏa hoàn đích âm sai nguyệt nhận là lợi hại đích pháp bảo, cũng không phải chính mình có thể đối phó căn bản không tái do dự, lôi kéo cái tiêu kêu tuyển thúc đích hoa gia nhân trung niên, thân tử một nhoáng tiểu độn nhập tấm băng, chuyến mắt tan biến bong dáng, chỉ lưu lại một câu ngoan lời các ngươi hủy nhà ta pháp thuật tại trước, thương nhà ta trưởng bối tay sau, ai cũng không dùng tái nghĩ tới có thể sống lên trở về. Mọi ai cũng không nghĩ đến, giữa không trung đích gầm sai nguyệt nhận lại căn bản không động, tiểu mặc cho đối phương trốn sạch. Ôn Nhạc Dương hận không được đương trường tiểu đem ngọc đao nện, khí nói ngươi làm sao nhượng hắn chạy. Khỏa Hoàn không chút yếu kém đích phản mắng ngươi biết cái gì. Như quả thật muốn lệnh âm thác dương sai ra tay thương địch, tiểu tiêu hao chân nguyên. Tuyết Sơn trong nơi nơi nguy cơ cương đương nhiên muốn dùng đến lưới lao thượng. Khỏa Hoàn tuy nhiên khôi phục, khả nói đến cùng còn là cái yêu hồn, đối với Phát bảo cũng không thể tùy tâm sở dục đích sử dụng. Bình thời gọi đi ra lắc lắc ngược, lại là không sao cả, nhưng là mỗi lần động dùng pháp bảo, ngọc đao thụ tổn không nguyên hồn chi lực cũng sẽ đại đại tiêu giảm, không dùng được mấy lần tiểu lại muốn trầm ngủ tu dưỡng. Hắn tự nhiên không bỏ đích đem một lần lôi đình vạn quân đích công kích lãng phí tại Bạch Bảo thiếu niên trên thân, hù lui đối phương cũng tiểu tính. Ôn Nhạc Dương cũng minh bạch, đem âm thác dương sai dùng tới đối phó sau cùng đích tà tu, so đối phó cái này Bạch Bảo thiếu niên đích tính giá so cao nhiều. Bạch Bảo thiếu niên cướp đi bắt tù. Hữu kinh vô hiểm đích rút lui, tiểu giống ôn nhạc dương phòng đoán đích dạng kia, đồ tháp thôn quá tu luyện sự, duy nhất đích nơi dùng tiểu là có nhạy bén đích cảm giác, không chỉ có thể phát hiện quái, liền cả chân thủy chi thân đích hoa gia đệ tử thi triển độ thuận cũng chạy không quá hắn đích trong mắt. Đối mặt với tiểu sa cùng không phải không phải đích cảm tạ, đồ tháp thôn quá vô bỉ hàm hậu địa cười lên lắc đầu, lau tuổi đồng tựa đích cánh tay dùng sức loạn dùng, tỏ ý bọn hắn không dùng đem việc này đặt tại tâm thượng, phiến khác sau phảng phất lại nghĩ tới cái gì? lại bắt đầu biểu tình nôn nóng đích so vậy lên ôn nhạc dương hơi sướng nhiễu nhiễu lông mày cái kia vòng tròn lớn cũng là hoạ sẽ chạy xe động. không phải không phải gật gật đầu theo sau đem ánh mắt trông hướng chính mình lãnh đạo cố tiểu quân rất có chút làm khó cô luân hoa gia tà tu cựu đầu xà thủy hành quái trùng giữa đây đó đích quan hệ đan chéo phức tạp loạn thành một đoàn ma tưởng muốn đem sự tình lý ra cái đầu mối trước mắt đích manh mối vô luận như thế nào cũng muốn đi đuổi khả hiện tại muốn đuổi đi xuống Dựa dựa vào bọn hắn mấy cái nhân phổ thông, cùng tống chết không có một điểm phân biệt. Khỏa Hoan Minh Bạch nhóm lớn đích tâm ý, một điểm không khách khí đừng nghĩ lệch tâm tư, lão tử trừ Ôn Nhạc Dương địa cổ dưới đất, đâu đều không đi. Ôn Nhạc Dương rẽ khai thoại đề, đột nhiên không đầu không đuôi đích hỏi Khỏa Hoan động dùng pháp bảo đối phó địch nhân đích lời, ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Khỏa Hoan bình thời không bỏ được phát động âm thác Dương sai, nhưng là sinh tử quan đầu đích lúc khẳng định cũng sẽ không ngồi để đợi chết, Ôn Nhạc Dương đối, với này một trùng ngược Lại, là có lòng tin. Quả nhiên, khỏa hoàn cũng không dấu diếm, không điểm hảo khí địa hồi đáp hắn hai lần đa 3 lần. Ôn nhạc dương đích trên mặt cười, nhiều ít thấu ra điểm tâm hư, thăm dò lên kỳ thực. Có thể lại dùng một lần tiểu không sai, là chứ. Khỏa hoàn nói chuyện tổng có điểm tập quán tính thổi nghiêu, lần trước tại tiêu kim hoa khỏa hoàn tín thể đan đán, thể thốt, có thể dùng dương sai trợ giúp ôn nhạc dương chống đỡ đồng con kiến đích lưu đầu, kết quả dương sai trích đi ra lung lay 2 giây tiểu biến kém điểm đem ôn nhạc dương hại chết, thổi như trùng sự tình này, thổi lên thổi lên chính mình tựu là thật xấu. Khoa Hoan hừ một tiếng, còn không tới kịp mắng trở về, đột nhiên tưởng đến ôn nhạc dương đích mục gấp gáp tỏ rõ lập trường, ngươi muốn đuổi chính mình đi đuổi, đừng đánh lên lão tử pháp bảo đích chú ý, ta không đi cùng ngươi bước lên không lai like do đi hiểm. Ôn nhạc dương cười lên trực tiếp đùa vô lại kia ngươi đi, ngươi đi, ngươi đi. Khoa Hoan thật hận không được dùng chính mình đích nguyệt nhận chiếu theo ôn nhạc dương tới một cái tử. Ào ào xuyến một sẽ nỗ lực đem thanh âm phóng được thư hoán một chút người đi, nếu tới địch nhân, bọn hắn đều phải chết, người muốn khôi phục cũng chẳng qua một ngày đích công phu sáu. Ôn nhạc dương không nói chuyện nữa, mà là nhìn vào bên thân hai vị trọng thương địa đồng bạn, trên mặt đích biểu tình do dự bất định. Lúc này, một cái trung chính bình hòa đích thanh âm, không chút trinh triệu đích vang lên ngươi yên tâm đi đuổi, trong này ta tới thủ. Không biết lúc nào nhượng quính lạt ma đã từ trong nhập định tỉnh lại, chính ánh mắt lấp thiểm đích nhìn vào ôn nhạc dương tưởng địa đương nhiên là nhượng đồ tháp thôn quá hắn mang theo chính mình đi truy tung trùng tử cùng hoa gia nhân đích hạ lạc hắn hiện tại thương địa quá nặng khó mà ngự địch nhưng là có khoa hoàng tương trợ tức liền thật có nguy hiểm tưởng muốn tự bảo cũng không thành vấn đề chẳng qua hắn duy nhất bận tâm đích tiểu là chính mình vừa ly khai những nhân khác tiểu toàn bộ xa vào nguy hiểm địa cảnh nhượng quỳnh lạt ma nhìn ôn nhạc dương còn tại do dự nửa khí trong sung mãn không nén phiền nếu có địch nhân đánh lén lạt ma đại không được phế đi một thân tu vị thỉnh bất động minh vương pháp tướng hiện thân. Cùng hắn tại nơi này háo khô mãi thời gian, không bằng cha gia địch nhân đích manh mối. Nhanh cuộn. Nói xong ở sau, lạt ma dừng một cái, lại đem ánh mắt trong hướng Cát tùng, nhìn dạng tử là muốn cho cắt tùng giúp lấy ôn nhạc dương đi đuổi. Cát tùng tả hữu nhìn quanh, giả trang không việc nhân. Ôn nhạc dương cũng không tái phế lời, đối, với, không phải không phải gật gật đầu, không phải không phải tuy nhiên không nguyện ý ôn nhạc dương đi mạo hiểm, nhưng là cũng không tái ngăn trở đối với đồ tháp thôn quá so vạch lên nói ra mấy cái cổ quái địa âm tiết. đồ tháp thôn quá hoan thiên hỉ địa đích nhảy qua tới, đem ôn nhạc dương vác tại trên thân, hướng về kéo dài vô biên đích mênh mông tuyết đỉnh vùng chân tự chạy. những nhân khác tắc lưu thủ nguyên, chờ lấy bọn hắn trở về, lão cố không phải không nhỏ xa đều là phàm nhân, theo không kịp đồ tháp thôn quá độ, cũng biết chính mình cùng đi xuống thuần thuộc thêm loạn. vong lớn, trung tử cùng hai cái hoa gia đệ tử tại mặt băng chung gấp đột, đồ tháp thôn quá tại tuyết trên đỉnh cuồng đuổi. Chỉ chốc lát tiểu tan biến bóng dáng. Đồ tháp thôn quá trưởng lên một đôi đại chân dài, vắt theo ôn nhạc dương thật giống như một đầu đại đa điểu, buôn chỉ độ cực nhanh, ôn nhạc dương cũng không nói chuyện, tận lượng đem linh thức trải kín bốn phía, nỗ lực tưởng tìm đến chút gì đó, khả là bên thân chỉ có trừ băng tuyết cùng cuồng phong ở ngoài, một phiến trống không như vậy căn bản tiểu cái gì đều không có. Một mực đuổi tới sát trời hoàng hôn, đồ tháp thôn quá mới đầu đầy đại hãn đích chậm rãi dừng lại bước chân, đem ôn nhạc dương đặt tại bên thân. Tùy tức lại bắt đầu sấp tại trên mặt băng lại là nghe lại là người đích bận rộn lên, khỏa hoàn tại ngọc đao trong buồn bực nói hắn ý tứ gì. Ôn nhạc dương nhìn vào đồ tháp thôn quá địa biểu tình, cười khổ lên lắc đầu nhìn dạng tử, giống là đuổi ném. Quả nhiên, không qua một biết công phu, đồ tháp thôn quá tiểu leo lên, trên mặt toàn là tự tăng, trước đối với ôn nhạc dương nhún nhún bả vai, trước chỉ chỉ mặt băng, tùy tức vươn tay so vạch một cái khoa trương đích độ sâu, tỏ ý những kia cái gì vòng lớn, tử cùng hoa ra ở tu đều tìm được quá sâu, hắn đã tìm không được tung tích của đối phương. dễ dạ đan đông đỉnh phong đích tấm băng độ dày đâu chỉ trăm thước, đối phương như quả tại thiện nơi đột hành, đồ tháp thôn quá còn có thể miễn cưỡng theo kịp, nhưng là đến trong này, nhân gia đột nhiên thâm thâm đích tiềm đi xuống, hắc nhân huynh đệ cái này cũng không cách nào. ôn nhạc dương sờ lên cầm thượng trong mấy ngày này dài ra đích dâu ngắn, đầy mặt không cam tâm đích cười khổ, một đường truy tung qua tới, mắt thấy đuổi tới địa phương nhưng là không nghĩ đến nhân gia đã toàn đều chạy đến dưới đất đi. Hiện tại hắn thân thể khôi phục không ít, nhưng là còn xa không đủ thi triển sai quyền đánh thấu băng cứng. Khỏa hoàn đương nhiên không chịu đem chính mình địa pháp bảo dùng tại nền hầm lò băng trùng sự tình này thượng. Đồ Tháp thôn quá còn không cam tâm, đối với ôn nhạc dương so vạch mấy cái ở sau, thăm dò lên hỏi ngươi muốn tìm băng khe, leo đi xuống tìm tìm nhìn. Đồ Tháp thôn quá kiên định đích lắc lắc đầu, sau đó liền cả bật mang nhảy đích chạy đến cự ly bọn hắn mấy chục thước ở ngoài đích một điều băng khe cạnh, tay chân nhanh nhẹn đích leo đi xuống. Khỏa hoàn cắp đích một tiếng tựu bật cười sáu, không qua một biết công phu, đồ tháp thôn quá lại đỉnh lấy một nao đại băng bã luôn đi ra, hai cánh tay cổ tay hợp lại, thủ trưởng căng thẳng nghiêng nghiêng chia ra, lần này khỏa hoàn mở miệng hỏi kẽ nứt càng hướng xuống càng hẹp, ngươi hạ không đi, đồ tháp thôn quá lại nữa kiên định lắc đầu, lại tìm ngoài ra một nơi băng khe nhảy đi xuống sáu, ôn nhạc dương tính là minh bạch, nhân gia lắc đầu đích dí tứ là nghe không hiểu ngươi nói gì, không phải đối với, ngươi nói địa gì làm phán đoán. Tuyết đỉnh ở trên, có không ít kẽ nước sen kẽ ngang dọc, mà ôn nhạc dương nơi trốn đích này một phiến tấm băng, kẽ nước nhiều hơn nữa được đáng sợ giống lưới nện tựa đích bố khắp lên, khả kiến một đoạn đỉnh núi địa thế tựa hồ gặp gần tranh nanh, nhưng là khăng khăng những này kẽ nước đều không quá khoan, lại đều là chính cái phế đích hình trạng, căn bản tiểu xuống không đi quá sâu, đồ tháp thôn quá tựa hồ biết chính mình hiện tại làm địa sự tình dị thường trọng yếu, thủy chung không chịu tử. Tâm, không ngừng đích từ từng điều kẽ nước chung thoán, thượng thoán hạ. Còn có lúc hắn từ một điều kẽ nước đi xuống, phiến khác sau từ tương lân đích kẽ nước trung luồn đi ra, tuy nhiên biết rõ những này băng khe ở giữa sẽ có liên tiếp đích thiên nhiên thông đạo, ôn nhạc dương còn là, cảm, giác được đồ tháp thôn quá làm thế này rất quỷ dị, nhìn được lâu rồi ở sau đột nhiên có trùng xung động, hận không được cái kia truy tử trở lấy, chỉ cần đồ tháp thôn quá vừa lộ đầu tiểu đem hắn nện đi xuống sáu. Tại phụ cận đích kẽ nước đều thử qua ở sau, đồ tháp thôn quá lại chạy đến càng xa đích địa phương ôn nhạc dương đích biểu tình cũng từ bắt đầu đích cười khổ biến được có chút cảm động cái này hất nhân huynh đệ thậm chí đều không biết chính mình tại sao phải làm cái sự tình này chỉ là thụ nhân nhờ vả tự có thể không từ khổ cực từ hoàng hôn thời phân bắt đầu thẳng cho đến huyền nguyệt nhiên khiêu mệnh đích chính mình đã nhanh muốn không thẳng lưng lên tới đồ tháp thôn quá còn tại không ngừng địa bận rộn lên cao xấu đích thân ảnh hiện tại tại ôn nhạc dương trong mắt đã biến thành tuổi lửa côn lớn nhỏ ôn nhạc dương hiện tại thương thế khỏi hẳn đích rất nhanh dự tính chờ đến trời sáng thời phân, chính mình tiểu có thể dùng sai quyền phá băng, như quả chờ đến ngày mai chính ngọ, chính mình đích thân thể tiểu có thể cơ bản khỏi hạn. đồ tháp thôn quá vác theo hắn từ tảng sáng đuổi tới hoàng hôn, hiện tại tái hồi doanh địa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chờ bọn hắn đuổi chạy về trời cũng sáng rõ. lúc đó tiểu tính nhuận quính cùng phá thổ không có hoàn toàn khôi phục, đối mặt địch nhân đích lúc chí ít cũng có tự bảo chi lực. ôn nhạc dương bung ra thanh âm, đối với nơi xa địa đồ tháp thôn quá lớn tiếng chiêu hô. Tưởng muốn kêu hắn trở về, chờ đến ngày mai buổi sáng chính mình dùng sai quyền phá băng đi xuống nhìn, đồ tháp thôn quá lại xa xa đích sông lên hắn huy động lên cánh tay, trên mặt đều là vui sướng, dùng sức chỉ vào chính mình địa trước thân, đôi tay khoa trương đích chương mở, tỏ ý cái này kẽ nước rất lớn, tùy tức lật thân vừa nhảy, tựu giống một trích linh xảo địa hầu tử leo tiến vào. Hơn 10 phút ở sau, đột nhiên một tiếng lược mang buồn bực địa rít nhọn, từ nơi xa đích kẽ nước trùng xuyên đi ra. Lại qua một hồi ở sau đồ tháp thôn quá tựu giống lửa thiêu tữa cả lăn lẫn bò đích băng khe trùng sông về mặt băng sắc mặt kinh hoàng hoa hoa quái khiếu lên sông hướng ôn nhạc dương ôn nhạc dương đối, với hắn cái biểu tình này tái quen thuộc chẳng qua phí sức lên một bên nên hướng đồ tháp thôn quá một bên núi với khỏa hoàng ngộ đến phiền hà khỏa hoàng nên nên ngang ngang đích cười luồn đích động tử nhiều sớm muộn được trọc thượng con cọc. hắn đích thoại âm vừa dứt ôn nhạc dương đột nhiên thân thể một chấn hắn ngoài ý đích phát hiện chính mình đích linh thức cánh nhiên phát hiện được nhân tại ôn nhạc dương đích linh thức trung bảy tám điều thân ảnh như bay liền giống bị kích khí đích trương chuẩn đang từ kẽ nước trung cấp tốc vút lên tới những nhân này cũng không phải bạch bào hoa ra mà là y xăm, cũ kỹ chấn tặng dân những này chấn nhỏ tặng dân một mực gần giấu thân hình tinh tinh đích tiềm phục tại kia điều rộng rãi đích kẽ nước ở dưới không biết có cái gì mưu đồ kết quả chính hảo được gấp gáp tìm trùng tử cùng ẩn tu đích đồ tháp thôn quá cấp đào đi ra chương thứ 199 trăm giây Nhạc dương, cảm, giác được đầu đều lớn, bọn hắn truy tra tà đồ tụ tập đích nguyên nhân, kết quả trên chấn đuổi ra tới một cái tảng tại đầu chó điêu trong đích hầu tử trong đích nhân, bọn hắn đuổi tà đồ đích hành tung, kết quả đuổi ra tới 8 cái thi khanh cùng một cái được cạo lồng cựu đích đồ tháp thôn quá, bọn hắn tiến sơn đuổi tạng dân cùng ta tu, kết quả đuổi ra tới một cái ẩn tu hoa ra cùng quái. bọn hắn cùng cắt tùng cùng lúc đuổi giết tuyết nệ đích nhân, kết quả đuổi ra côn luân đạo, chống rông đích doanh thuận đường đuổi ra tới một lần mưu sát cùng một cái khoả hoàn vãi đích đại hoàng hiện tại bọn hắn đuổi hoa ra đệ tử cuối cùng không biết tên đích vòng lớn kết quả lại đuổi ra tới một quần trên chấn nhỏ đích tặng dân những này tặng dân đều là truyền thuyết dị thời gian đại vương đích thủ hạ, độ ra luân hồi ở sau trước được lệ khí xâm thực sau cùng được tà tu thu phục cái cái thần thông tu vị đều cực cao tốc độ so lên đồ tháp thôn quá nhanh ra quá nhiều nếu không phải đồ tháp thôn quá có biết trước nguy hiểm đích bản sự sớm sớm tiểu phát hiện địch nhân lập khắc chạy trở về Căn bản tiểu không từng cách trốn thoát. Ôn nhạc dương hiện tại thân thể đã khôi phục không ít, nhưng là cái quá trình này là đối với chiến lược tới nói là trước nhược sau cường. Không hề là nói hắn cần phải khôi phục một ngày, kia một canh giờ ở sau hắn tiểu khôi phục 12 phần 1 trong đích chiến lực, Đến hiện tại là rừng, hắn căn bản không cách, nào, cùng tạng dân động thủ. Tạng dân như cũ là nguyên lai kia phó tử khí trầm trầm đích dạng tử, chứ vẫn đục đích đồng khổng trung ngẫu nhiên lấp thiểm khởi một tia yêu tà đích lệ khí ở ngoài. Trên mặt không có một kia một hào đích biểu tình. Như quả nói tạng dân giống tấn mãnh đích cự điêu, kia đồ tháp thôn quá đích tốc độ nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là Trích gà đảng hắn một đường hoa hoa quái khiếu sông về tới tay ôm lấy Ôn Nhạc Dương đích lúc, rồi ngươi chấn nhỏ đích tạng dân đã cự ly bọn hắn chẳng qua mười mấy thước đích cự ly 6. Một tiếng cứng bang bang đích đoạn quát, tại Ôn Nhạc Dương đích trong thai tiểu giống đại nhật như lai địa cứu thế phàm âm, vô bị động tính đích tại khí phong hống hống trung bá tản đi ra. Cự đại địa âm sai nguyệt nhận tại đêm không trong tạc khởi một vung thảm liệt đích bạch, đột nhiên vạch sở hữu đích tạng dân liên một chuỗi chói hai đích tiếng ma sát cấp kịch đích vang lên. Âm sai nguyệt nhận quảng vỡ thân thể địa xé nước thanh tại trong bất chi bất giác đã đem cuồng phong đích khí hào kích thành vụ vấn, tạng dân liền cả thảm hào đều tới không kịp phát ra, tiêu biến thành một bãi một bãi tán vỡ đích xương huyết thì nát. Nhộn ôn nhạc dương là nhất chân hám địa là, những này tạc dân đích trong thân thể cánh nhiên tàng lấy căn bản không cách. Nào, dung nạp đích huyết lời mỗi một cá nhân tại bị chém giết đích lúc đều giống một trích đột nhiên nước nổ điện, huyết lọ tử, đồng bộ tuôn phún ra sung thiên đích huyết trụ, dùng khói hoa tiểu đích huyết tươi tuôn phún, khánh trúc lên cái gì? Khỏa hoàn vừa ra tay tiểu quét bằng sở hữu đích địch nhân, khả là đồ tháp thôn quá đích biểu tình cũng không có một điểm hòa hoãn hạ tới đích dí tứ, tiếp tục quái khiếu lên, đem ôn nhạc dương gánh tại trên bả vai liều mạng địa buôn chạy. Hắc nhân huynh đệ này phần nghĩa khí rất đáng tiền hắn còn không chạy đi ra bao xa. Ôn Nhạc Dương đột nhiên cảm giác mặt đất mánh địa hơi nhảy, đồ tháp thôn quá đặt chân bất ổn. Liền cả Ôn Nhạc Dương mang chính mình cùng lúc trùng trùng địa té tại trên mặt đất sáu. Ầm ầm nhé địa cử vang không ngừng, phảng phất cả tòa tuyết đỉnh đều muốn sụp nứt tựa. Đều tại điên cuồng địa nhảy động lên. Ôn Nhạc Dương cùng đồ tháp thôn quá đừng nói tiếp tục chạy trốn, dù là đứng lên đều không khả năng. Ôn Nhạc Dương đầy mắt kinh hãi địa nhìn vào bốn phía. Ngạc nhiên hỏi hoàn địa chấn, còn là sáu. Tuyết lở Khoa hoàn vừa mới hãn nhiên phát động ngự nhận, tinh thần hiển rõ vẻ vải không ít. Tại ngọc đao trong xuyến hơi lên tiểu tử, đại nạn lâm đầu, hắn địa thoại âm vừa dứt, đột nhiên một phiến vô thiên cái địa địa bạch, đột ngột địa xông vào ôn nhạc dương địa con người, khắp trời phồn tinh cùng sáng trong huyền nguyệt một cái tử tiểu được này phiến tranh nhanh mà vàng bạc địa bạch triệt để địa nuốt ngập, ôn nhạc dương tại sững giữa một nháy ở sau mới đột nhiên phản ứng qua tới đến cùng đã phát sinh cái gì, nơi xa một phiến cự đại địa tấm băng được nhân cả gốc lật lên, chính kẹp lấy vạn quân lực, bài sơn đảo hải tựa địa hướng về chính mình nện đi xuống, tuyết trên đỉnh đích vạn năm huyền băng, độ dày siêu qua trăm thước, trước mắt chính gào thét lên bài hạ tới đích tấm băng, so lên một tòa băng sơn đích thể tích cũng không chút kém sắc, ôn nhạc dương từ trong mắt đến trong não đều là một phiến không biên không hiên nhi đích bạch, tiêu tính hắn cương cân thiết cốt. cái này muốn được vô thực tại, về sau cũng chỉ có thể lưu lên khe môn tiến nhà, đồ tháp thôn quá cũng không chạy. Ngồi tại trên đất gắt gao đích ôm chặt Ôn Nhạc Dương, xa xa vừa nhìn ca hai cùng Hải ngươi huynh đệ tựa sáu. Đoạn yêu thân. Khỏa Hoan đích đoạn quát lên ken có lực, Ôn Nhạc Dương đích cổ gáy gian lại phát ra ba đích một tiếng giòn vang, toàn tức Dương sai nhật nhận sôi nổi mà ra, Dương Dực đích hát sắc quang mang tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp, ở trong, đem từ trời mà giáng đích cự đại tấm băng ba đích một tiếng kích cái vụ phấn. Ôn Nhạc Dương còn chưa tới được tùng một ngụm đại khí, Tiêu ngạc nhiên phát hiện nên hướng chính mình đích huyền băng cự nham không hề là một khối, nhất cộng mười mấy khối đủ để lấp bằng hồ nhỏ đích băng nham, từ nơi xa nối gót mà tới, không chút đình lưu đích nệ tới, phảng phất nơi xa chính có cái nóng nảy đích cự nhân chính sốc vỡ tuyết đỉnh, không đem chính mình nện thành tương thị quyết không thôi nghỉ. Đoạn yêu thân, khỏa hoan đích thanh âm nghe lên tiểu nhượng nhân tưởng hốc huyết, dương sai hắc mang không giảm hộ tại ôn nhạc dương trước thân, âm sai nguyệt nhận tắc gầm gào mà lên, hướng về tấm băng tập tới đích phương hướng một đường xoay chuyển gào khét không ngừng đích kích vỡ Huyền băng, thiểm điện, tiểu kích xạ mà đi. Một thời gian mênh mang tuyết trên đỉnh đều là Liên Châu đích bạo vàng, Huyền băng nứt vỡ thành vô số cự đại đích khối băng, tứ tán tung bay rầm rầm nhưng đầm tiến mặt đất. Khoa hoa này mấy tháng khôi phục nguyên khí là không giả, nhưng là cũng gần gần có thể chống đỡ sử dụng hai lần pháp bảo, lần thứ nhất tại đích doanh địa đối Phó Bạch bảo nhân trung niên phát động đích đê ôn kỳ tập, vừa lại chỉ huy âm giết sai tặng dân, dương sai hội chặt ôn nhạc dương. Tại nguyên khí hao hết ở sau, Tự chỉ có thể phát động loại tựa thiên ma giải thể đích yêu môn thần thông đoạn yêu thần, thông qua tự hủy thân thể tới thôi phát linh nguyên phát động bà bối. Nguyệt nhận gầm gào mà đi, như quả không san trừ đánh lén bọn hắn đích địch nhân, hải ngươi huynh đệ sớm muộn được nhượng nhân ra vỗ chết, quả nhiên, từng chùm rừng rực đích huyết quang núi thành một mảnh, phảng phất mạt thế đích khói lửa tiểu, từ trên đường chân trời quyển dương xung thiên. Kia mười mấy khối núi nhỏ tựa đích huyền băng bị đánh nát ở sau, tái không có khôi băng bị ném qua tới nơi xa đích nguyệt nhận hảo giống thụ thương ở sau lại uống say đích nước gừng xiên xiên sẹo sẹo đích bay trở về này trùng thiên tài địa bảo đương nhiên không dễ dàng thế kia thụ thương chân chính bị thương đến đích là khỏa hoàn ôn nhạc dương dùng sức đem đồ tháp thôn quá đẩy ra túi đầu nhìn vào treo tại trước ngực đích ngọc đao lại thêm hai đạo hiển rõ đích vân dạng nhìn đi lên hảo giống tùy thời sẽ tán vỡ nứt vỡ đích dạng tử khỏa hoàn đích thanh em từ ngọc đao trong truyền ra là rời ngươi chấn tử trong đích tạng dân thi pháp hại ta nhất cộng hơn 30 nhân hiện tại đều lộng chết rồi. Thanh đao này tử. Nó không đi xuống, tiểu tử, mau tìm ta động. Đậu. đậu phủ, tìm. Tìm ta cái phân thân kia chứ. Thanh âm của hắn như cũ là cứng băng băng, nhưng là càng nói thanh âm càng nhỏ, đến sau cùng cơ hồ vô lực làm tụ, muốn thỉnh thoảng mấy lần mới đem lời nói xong. Trung quanh như cũ là loạn tào tào đích cự vang, ôn nhạc dương không quá nghe rõ khỏa hoàn đích lời, chính tưởng tiếp tục truy vấn đột nhiên phản ứng qua tới, khối băng đã nện xong rồi vì cái gì ầm ầm nhẽ địa muộn vang còn không ngừng nghỉ sáu ôn nhạc dương còn không tới kịp tái hướng chung quanh xem xem chọn cả thân tử đột nhiên một trầm tại ầm vang bạo khởi đích băng bã tuyết tiết trùng thẳng tầm tấp điệu té đi xuống bọn hắn sở tại đích này một phiến tấm băng đích kẻ nước dị thường đích nhiều vốn là tiểu không phải quá kết thực tại liên phiên cự lực đích va chạm ở dưới cuối cùng mãn nhạc dương điệu tâm nguyện không cần chờ hắn sai quyền phá băng hiện tại tiểu trực tiếp sủi lõm nước nổ đích cự vang tiểu giống từng căn thô giáp đích có gỗ Không chút lưu tình, điệu tiết tiến ôn nhạc dương đích lô thai, ôn nhạc dương cùng đồ tháp thôn quá ôm thành một đoàn, lung tung rối loạn đích té đi xuống. Ôn nhạc dương mấy lần nghĩ tại giữa đường phát lực cải biến rũ xuống đích thế tử, khả trọng thương ở dưới đều không thể thành công. Cuối cùng tại bành địa một tiếng nguồn vang trong, trùng trùng đích thế tại trên đất. Ôn nhạc dương minh hiển cảm giác đến chính mình đích hai khỏa nhãn châu hướng ngoại một tranh, kém điểm tiểu toát ra đi sáu. Đồ tháp thôn quá đẩy mặt không hảo ý tứ đích tử ôn nhạc dương trên thân bỏ đi lên, hắn vận khí không sai đem ôn nhạc dương đệm tại dưới thân, liền cả nha sĩ đều không té rơi một khỏa. Ôn nhạc dương thử lên dùng sức, chính mình đứng đi lên, không cố được nhìn bốn phía đích tình huống, chỉ vào mặt trên núi, với đồ tháp thôn quá so vệt lên, tỏ ý muốn hắn nghĩ biện pháp tìm đến leo đi lên đích lối mòn. Đồ tháp thôn quá đẩy mặt địa buồn mực, vừa mới còn tưởng phương thiết pháp đích muốn hạ tới, hiện tại hạ tới lại muốn trở về. Ôn nhạc dương minh bạch hắn địa ý tứ, lắc đầu cười khổ lên mắng thanh hồ đồ. Nguyên lai bọn hắn có thể dựa vào ngọc đao khỏa vòng cái kia bạch bào thiếu niên đối với bọn hắn căn bản không tính nguy hiếp, nhưng là hiện tại khỏa hoàn nước sáu, ôn nhạc dương còn không so vạch song tấm băng lại là một trận kịch liệt đích lay động, hai cái nhân lại nữa ngả xuống, như cũng là đồ tháp thôn quá tại thượng, ôn nhạc dương tiếp tục làm đệm, lần thứ hai bỏ đi lên ở sau, ôn nhạc dương có điểm hoài nghi hắn cái này hắc nhân huynh đệ là thành tâm sáu, lần này bọn hắn đích dưới thân đã không tái là yêu giá địa huyền băng mà là bị đông được cứng băng băng đích bùn đất, một tầng tầng nhẫn nhơ lộng lấy đích lam sắc không ngừng đích lấp tiềm lên, Ôn Nhạc Dương tâm lý một tủng, minh bạch lần này đã từ tấm băng thượng té đến để, dưới chân đạp lên đích là dễ dạ đàn đông chân chính đích đỉnh núi. Cùng lần trước phát hiện quá đích băng khe đáy bộ một dạng, bọn hắn đang đứng tại một phiến thủy tinh thạch đích khoáng mạch thượng. Đồ tháp thôn quá tại lần thứ hai té rất đích lúc, hảo giống được đụng đầu, chính nghe răng nghiến miệng xoa vướt lên chính mình đích náo đại. Ôn Nhạc Dương lại đê đê đích kinh hô một tiếng không biết từ đâu tới đích khí lực, mánh địa vừa nhảy mà lên. hắn vốn là chính vươn tay muốn cấp đồ tháp thôn quá cầm thương, dược lại tại vô ý đích hơi liếc chúng phát hiện, hai bên đích mặt băng trùng, chi chi chít chít đứng đầy vô số cái bóng nhân. mặt ngoài là hắc thiên, hơn trăm thước ở dưới đích kẻ nước đáy bộ cũng là đen kỉn kỵ đích một đoàn. đồ tháp thôn quá không giống ôn nhạc dương có dạ nhãn, căn bản không minh bạch đã phát sinh việc gì đó. nghe thấy ôn nhạc dương đích kinh khiếu vội vàng mò mẫm lo nghĩ muốn tìm nhân ôn nhạc dương vươn tay kéo lại chính mỏ hướng băng bích đích đồ tháp thôn quá, đánh sáng tùy thân mang theo đích hỏa chết tử, ném vào trên mặt đất. hắn trên thân không có lao cô không phải không phải những kia hiện đại trang bị, nhưng là sinh lão bệnh tử phường đích hỏa chết tử không phải phản phẩm. ngọn lửa không lớn nhưng là quang tuyến sung túc, sáng ngời trình độ không chút nào kém hơn lánh hoa khói, mà lại không có kia chủng loáng mắt đích nghệ thiểm. ngọn lửa ổn định đích hảo giống ngưng cố một tiểu thiếu đốt đích thời gian cũng đầy đủ dài. Ôn không làm lấy trước tiểu nói qua. Muốn là có một ngày hắn bởi vì phế lời quá nhiều bị đuổi ra ôn ra, hắn ủ tại gần đi trước trộm thượng một dương hỏa chết tử đi mua, cũng có thể làm cái tiểu phù ông. Nhu hỏa mà đầy đủ sung túc đích quang tuyến thuấn gian kích vỡ tấm băng ở dưới đích hát đồ tháp thôn quá này mới sung mãn hai nhiên đích phát hiện, hai bên giày nặng đích tường băng ở trong, hách nhiên đứng lên vài trăm nhân, chính biểu tình môi khắc đích trông lên bọn hắn. Thanh bảo, đạo kế, nghiêng bôi phi kiếm, băng bích trong đích nhân, toàn là côn luân đệ tử. Trung tình hình này Ôn Nhạc Dương khả không xa lạ, chỉ bất quá lần trước là mười mấy cái côn luân đệ tử, mà lần này lại là Dương Dương vài trăm nhân, thậm chí khả năng là toàn bộ côn luân đệ tử. Ôn Nhạc Dương lôi kéo đồ tháp thôn quá tận lượng chạm đến trung gian, cùng hai bên đích băng bích đều bảo trì vài thước đích cự ly, tại tìm tòi phiến khắc ở sau, cuối cùng buông bỏ hướng công đích nỗ lực, hắn tưởng tìm ra tiểu trưởng môn lưu chính, nhưng là bóng nhân đung đưa vài trăm nhân lẫn nhau ngăn che lên, trừ xếp thứ nhất đích nhân ở ngoài căn bản nhìn không nhẹ mặt sau đích tình hình. Côn Luân đạo đích bọn đệ tử biểu tình mỗi khác, hoặc mỉm cười hoặc nhíu mày, nhưng là Sở Hữu trong hướng ôn nhạc dương cùng Đồ Tháp thôn quá đích ánh mắt lại đều biểu đạt lên một chủng hàng nghĩa có nhiều hứng thú. Phản Phất đã tại trong tay nắm lấy một cái quả táo đích hài tử, chính nhìn vào trên bàn đích quả lê, mày rũ lên muốn hay không đổi một đổi. Khỏa Hoan đã vô lực tái phát động chính mình đích âm thắc dương sai, chẳng qua còn không nghiêm trọng đến cần phải lập tức trầm ngủ dưỡng thân đích trình độ. Mặt trước trong mấy tháng hắn đều tại giả câm vỡ điếc, khả la đối, với, phát sinh địa sự tình đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng, thanh âm có chút khô chát đích nói quái. Đột tập côn luân doanh địa địa quả nhiên là những này thần suất quỷ không đích trùng tử. Không cần nói, những côn luân đệ tử này cũng đều được kia trùng quái không chế, chỉ bất qua ôn nhạc dương còn nghĩ không rõ ràng, những này trùng tử tiểu tính vi phản tự nhiên phát tác, phồn diễn cực đại đích trùng quần số lượng, cũng không khả năng một cái tử đem sở hữu đệ tử đều không chế Trong doanh địa hết thể đều tỉnh tỉnh hữu điều, ngay ngắn rõ ràng, căn bản không có đả đấu phản kháng đích nguy tích. Tại mấy trong đạo có nhiều hứng thú đích ánh mắt ở dưới, Ôn Nhạc Dương chỉ cảm giác được tâm phủ khí nóng, hận không được nhảy đi lên phá miệng mắng to, nha sĩ được tự mình hắn cắn được lạc lạc vang lên, tại cực độ an tĩnh địa tấm băng ở dưới, dị thường đích rõ rệt. Trước sau đều được vừa vặn tán lạc đích băng nham lớp kín, hai bên chỉ có trần trườn trượt địa mặt băng, Ôn Nhạc Dương đẳng nhân đã bị không chắc chẳng qua tức liền hắn hiện tại tiểu khôi phục thể lực cũng không cách nào leo nhăm mà lên liền cả đại xuyên sơn giáp phá thổ dạng kia đích tu vị còn tại tiếp xúc tiếp xúc băng bích ở sau được quái khống chế đích côn luân đệ tử kéo tiến vào càng chớ luận những nhân khác tấm băng trung tiểu là trùng tử đích thiên địa ôn nhạc dương tìm không ra về đến tấm băng mặt trên địa biện pháp thâm thâm hít vào một hơi ở sau toàn thân đều buông lỏng đi xuống bó gối ngồi xuống đồ tháp thôn quá vừa nhìn hắn ngồi xuống gấp gấp cũng học theo hắn đích giả tử Bàn khởi chân cùng theo ngồi đi xuống, chẳng qua hắc nhân huynh đệ không quá sẽ khoanh chân, làm không quá vững chắc, thân tử tổng hoàng cùng chấn động điện thoại di động tựa. Ôn Nhạc Dương đuổi gấp lấy ra thương dược, phí sức đích giúp lấy đồ tháp thôn quá xử lý miệng, vết thương một bên đối, với dưới cổ đích ngọc đao nói muốn là có thể kiên trì đến ngày mai giữa trưa, thân thể của ta tiểu có thể khỏi hẳn. khoa hoàn ân một tiếng, hỏi tiếp sau đó nhi. Sau đó ta tiểu phá băng, lưu chính tại họa thành cứu qua ta. Ta cũng không thể nhìn hắn môn hạ đệ tử địa thi thể, tiểu thế này được trùng tử hạ hư. Nói xong dừng một cái, lại nhoeo lại trong mắt phản chính cũng không thể đi lên, bính bính nhìn đi, có lẽ là phúc là họa còn không tốt nói. Những này quái đích trong thân thể ngậm lấy tới tính thủy độc, đối với ôn nhạc dương là cực hảo địa bộ phẩm, khả là nếu thật là sông tiến mặt băng, sợ rằng không đợi hắn nghiết bạo mấy chích, trùng tử tiểu sẽ chui vào thân thể của hắn, đem hắn cũng biến thành hành thi tẩu nhục, có xác không hồn ôn nhạc dương cương nói xong, đột nhiên một cái khàn khàn khó nghe điệu thanh âm, không chút trinh triệu đích từ mười mấy thước ở trên địa mặt băng trong xuyên đi ra người nếu như sông đến sát trùng, những này đạo si tiểu thật nên biến thành thi thể. Nói chuyện gian, cái kia bạch bảo thiếu niên đã ôm lấy trọng thương vô lực đích cùng tổ, từ chỗ cao đích mặt băng nhảy đi xuống. ôn nhạc dương hơi sướng, cố không thượng kinh nhạ hai cái nhân đột nhiên xuất hiện, lập khắc truy hỏi lên những côn luân đệ tử này không chết. bạch bào thiếu niên coi trường đích đem trong lòng đích trưởng bối sắp đặt tại trên đất này mới đối với Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, Ôn Nhạc Dương lập tức lại truy hỏi một câu bọn hắn, khôi phục như sơ, Bạch Bao tựa hồ đối với Ôn Nhạc Dương đã không có lý ý, cười lên tiếp tục gật đầu, cái thiếu niên này vốn là tiểu trường được băng tinh tuyết nhuận, một cười ở giữa hiện được vô bị thuần khiết sán lạ, khả là vừa mở miệng nói chuyện, tái phiêu lượng đích mặt cười cũng được hàn khàn đích tảng âm xé vụn giữa ngươi và ta, hảo giống có hiểu lầm. Lúc này đồ tháp thôn quá mới khôi phục thanh tỉnh, sung mãn cảnh dịch đích đứng lên. Thân thể hơi hơi cung lên hảo giống tùy thời muốn nhào hướng đối phương, chẳng qua hắn trộm trộm lôi kéo ôn nhạc dương cánh tay đích tay còn là bạo lộ hắn đích chân thực ý đồ, tùy thời chuẩn bị mang theo ôn nhạc dương chạy đường. Ôn nhạc dương lúc này mới tưởng lên, bạch bao tới ở trước, chính mình đích hất nhân huynh đệ không e, nghiêng đầu đầy mặt buồn bực đích trông lên hắn đồ tháp thôn quá, lần này làm sao không linh? Đồ tháp thôn quá không tính tốt, tuy nhiên ngôn ngữ không thông nhưng là có thể minh bạch ôn nhạc dương đích nghi vấn, san san cười lên chỉ chỉ chính mình thụ thương đích nao đại lại chỉ chỉ hai bên băng bích, băng bích trung sở hưu côn luân đệ tử đích ánh mắt đều tùy theo hắn đích trên ngón tay xuống gì đọc lên, đồ tháp thôn quá đích cái này bản sự không phải bản năng, mà là năm tháng trôi qua tu luyện đi ra, thi triển đích lúc cần phải tinh thần chăm chú, vừa mới hắn lại đụng đầu, lại gặp được mấy trăm cái nhân thẳng tâm tấp đích đứng tại băng trong sung chính mình không hoài ý tốt đích lời, sớm tiểu đem cái gì trùng tử cái gì bạch bảo đều ném tới cựu tiêu vân ngoại đi, sơ thần chi hạ tiểu không phát hiện nhân ra. Ôn nhạc dương lúc này tìm đồ tháp thôn quá nói phế lời, làm đích tự là lý thanh một cái lối nghĩ, khác ấy lại quay đầu về trong hướng bạch bào thiếu niên, trên mặt không có một tia mặt cười người đích vị trưởng bối kia không phân thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai, thừa dịp chúng ta trọng thương, phát động thần thông kém điểm đem chúng ta đều giết, cũng là hiểu lầm. Bạch bào thiếu niên ha ha một cười dùng sức gật đầu không sai, là hiểu lầm. Ôn nhạc dương rất tưởng niệm không phải không phải, muốn là cái nha đầu kia tại bên nhân. Một nhãn tiểu có thể nhìn ra bạch bào nói đích phải hay không lời thực. Bạch bào khàn khàn đích cười một sẽ, mới tiếp tục nói ta muốn là không tưởng đảm, hoặc giả giống đánh lén các ngươi, đại khả không dùng hiện thân. Ôn Nhạc Dương ung dung một cười chờ ngươi tưởng đến biện pháp đối phó ta đích âm thắc Dương Sai, tại nói đánh lén đích sự tình chứ. Nói lên không chút khách khí địa vườn tay chỉ chỉ phục tại bạch bào bên thân đích cái nhân trung nhân kia. Âm thắc Dương Sai không thể dùng, cái sự tình này quan hệ đến sở hữu nhân địa tính mạng, đương nhiên không thể tiết lộ. Bạch Bao thiếu niên trên mặt đích cơ thịt nhảy động một cái, lại trầm ngâm nửa buổi, mới chậm rãi mở miệng, trực tiếp khai môn kiến sơn đích nói ta là xem ngươi động thủ giết tặng dân, mới biết khả năng có hiểu lầm. Nói lên, thượng thân hơi hơi trước huynh, mắt lạnh đích ánh mắt nhìn thẳng Ôn Nhạc Dương đích con, ngươi ngươi nếu không tưởng đảm, ta lập khắc tựu đi. Ôn Nhạc Dương thông khoái vô bị địa nói một cái tự đảm. Cùng theo từ trong túi mỏ mẫm nửa ngày, đem chính mình đích tân thủ cơ mò đi ra, mở ra ghi âm công năng. Hắn còn nghĩ tới như quả có thể ly khai trong này, đem ghi âm cấp không phải không phải nghe nghe, tựu có thể biết bạch bào đích lời là thật hay giả. Lần trước hắn tại miêu cương cùng trường ly học kinh nghiệm, mua cái siêu trường chờ thời, tiến vào tàng khu đích thời gian tuy nhiên dài nhưng là đại đa số lúc đều không tin hào dứt khoát tắt máy, hiện tại thụ đến lão cố đích khải phát, khai cơ ghi âm 6. Bạch bào thiếu niên xứng một cái, đầy mắt hiếu kỳ đích nhìn vào đây là đồ vật gì đó. Ôn nhạc dương kia có tâm tư cấp hắn giải thích cái này. Phe phẩy đầu cười nói nói nói đi, đến cùng làm sao cái hiểu lâm pháp. Ngươi, cảm, giác được chúng ta cùng tạng dân là một tốt, ta lại xem các ngươi cùng tạng dân càng giống đồng bạn. Bạch bào thiếu niên nhữ nhữ lông mày nghĩ một cái, tựa hồ là tại mài ruôi lên từ cái gì địa phương nói lên, ôn nhạc dương cười lên để tỉnh từ đầu nói, trước nói các ngươi hoa ra điệu lai lịch. Bạch bào thiếu niên gật gật đầu, cũng không tại phế lời, thông thống khoái khoái đích mở miệng chúng ta hoa ra vốn là trung nguyên đích cẩn tu, thế đại tham tập thủy hành đạo pháp. Chẳng qua tại 1.300 năm trước, hơn 10 vị tổ thượng đích cao thủ tại truy tìm trời nước linh tinh sáu. Nói lên, bạch bào dừng một cái, trong ánh mắt một kia hỏi han. Ôn nhạc dương biết ý tứ của hắn, gật gật đầu trời nước linh tinh tiểu là băng phách thủy hồn, cái này ta là biết. Khương Căn Địch như băng xuyên là trường giang chi nguyên, hẳn nên tiểu có trời nước linh tinh. Nhà ngươi tiên tổ đổi tới trong này tìm đến trời nước linh tinh, sở dĩ tiểu an định tại này. Ôn nhạc dương bình lúc nghe nhân giảng thuật rất ít cắm miệng đoán một đống lớn thế này phế lời. Bất quá lần này vì cho chính mình khôi phục thân thể, tranh thủ thời gian, cũng bắt đầu học tập ôn không làm. Bạch bào trước lắc lắc đầu cười khổ lên nói sai không nhiều, nhẽ chẳng qua nào có làm sao giản đơn. Hoa gia nguyên tử trung nguyên, tu tập địa là thủy hành đạo pháp. Thế thế đại đại không biết nhiều ít tiên tổ đều tại tìm kiếm thủy hành chí bảo trời nước linh tinh, dấu chân bố khắp thiên hạ. Hồ Ba chỉ trạch đi qua, danh giang sông lớn đích phát nguyên địa tự nhiên cũng đi qua, khả là trời nước linh tinh nói toản tự là một giọt không biết bao lớn địa thủy, hôn tại giang hà trùng căn bản không cách. nào, được chuẩn xác đích tìm đến, tại khương căn địch như băng xuyên cũng là một dạng. trời nước linh tinh có khả năng là dưới chân địa khối băng vỡ, cũng có khả năng là đang từ băng trung nhũ thượng nhỏ giọt đích một giọt nước, tưởng muốn tìm đến đàm hà dung dịch, nói dễ là khó. hơn một ngàn năm trước đi tới dễ dạ đan đông địa một quần hoa ra tiên tổ, không chỉ không thể tìm đến trời nước linh tinh, phản mà được kia trùng đại tựa đích quái trùng tử tập kích. bạch bao thiếu niên nói lên một đôi trắng non thủy nộn đích tay nhỏ một phen trưởng tâm thượng hách nhiên sấp lên chỉ một quyền đầu lớn nhỏ đích quái ôn nhạc dương mập mờ một cái nha xỉ nếu không phải trọng thương chưa lành sớm tiểu ra tay đem này chủng quỷ đồ vật miết bạo bạch bào thiếu niên a a cười lên chủng đồ vật này chúng ta gọi hắn pháo dây ôn nhạc dương thất thanh cười nói pháo dây ân quả nhiên đồ vật này một tặng rất vang bạch bào thiếu niên đưa thay sờ sờ pháo dây biểu tình vô bị ôn nhu, hiển nhiên là hứa thích cực này chúng ta vật Tuy tức lòng bàn tay hơi hơi khẽ cuộn, thái đích nghe lời trình độ kham bị ta phủ, thân tử run rẩy một cái thuận theo hắn đích tay háo tiểu luồn tiến vào. Ôn nhạc dương nhíu mày thế này, ta đích đổ vật, các ngươi đem nó đương bảo bối. Nói lên, mái điệu neo lại con mắt vươn tay một chỉ băng bích những côn luân đệ tử này các ngươi làm sao nói? Bạch bào thiếu niên vội vàng khoát tay nghe ta nói, đều có thể nói rõ ràng. Hoa ra nếu muốn nhập thế hại nhân, cũng không cần tại tặng hạ trong ngây ngốc hơn một ngàn năm. Những này đều có thể nói được rõ ràng. Đến lúc là địch là bạn ngươi chính mình phân biệt. Ôn nhạc dương gật gật đầu, còn là nhịn không nổi hiếu kỳ đích hỏi trùng đồ vật này, thật là trùng tử. Là sống. Sinh vật. Bạch Bao thiếu niên gật gật đầu đương nhiên là sống, tại các ngươi trong mắt xem ra, bởi vì nó thâm hẩn tới tính thủy độc, lại có thể khống chế nhân khác, tự nhiên sẽ đem nó đương thành tà vật, khả là tại chúng ta hoa ra trong mắt, chúng nó khả đều là quai bảo bảo. Ngươi muốn nghe ta nói xong, bảo chứng cùng ta một kiểu đích niệm đầu. Ôn nhạc dương cử được tự mình đích lông măng có chút phát ngạnh, làm cái nhượng hắn tiếp tục đích thủ thế đem người kia quay bảo bảo thu hảo, tiếp tục nói, nhà ngươi tiên tổ được trùng tử tập kích, ở sau rằng gì. Đồ tháp thôn quá nghe không hiểu hai nhân tại nói gì, ngồi ở một bên bách vô liêu lại, buồn chán, đích đánh cái đại đại đích cắp ngáp 6. chương thứ 200 trùng tính. Nhà nguyên bản là trung nguyên đích gần tu, thế thế đại đại đều tại tưởng tất cả biện pháp tìm kiếm thiên hơn 1.000 năm trước, hơn 10 vị hoa thị tiên tổ tuân theo trường giang một đường ống lượn tây hành, đi tới rễ dạ đan đông nam dốc đích khương căn địch như băng xuyên, kết quả không tìm được trời nước linh tinh, lại tao nộ quái đích tập kích, nay trùng quái tại chui vào nhân đích thân thể ở sau, tiểu sẽ lập khắc khống chế ký chủ tiềm về băng tầng trung, như quả tái ly khai băng tầng, sẽ giống bị phá thổ nắm chắc đích những côn luân đệ tử kia một dạng, mở miệng ra nổ ra trùng tử, theo sau chính mình cũng biến thành một cụ thầy khô, mà quái tắc sẽ tái tìm mới đích ký chủ, cho dù là tu hành thủy hành đạo pháp đích hoa gia cũng chưa từng nghe nói qua này trùng dễ dạ đang đông đích thổ đặc sản một cái tử bảy nhân được trùng tử không chế ở sau trốn vào tấm băng thừa lại đích hoa gia nhân vì doanh cứu đồng tộc khổ đuổi không bỏ sau cùng mấy kinh quanh co lại đáp lên ba điều tính mạng tổng tính cấp về trong đó sáu cụ đồng tộc đích thi thể có một cái gọi là hoa lão cao đích tiên tổ được trùng tử mang theo đào thoát vô luận như thế nào cũng không cách nào tái tìm đến ôn nhạc dương nhịn không nổi cười hoa lão cao danh tự này sáu Hắn thỉnh thoảng đích trò mõm đánh đức, còn là vì có thể kéo dài thêm một sẽ thời gian, đừng nói chính ngọ, đến trời sáng đích lúc, hắn tiểu có thể khôi phục không ít đích chiến lược, đến lúc tiểu tính Bạch Bảo thiếu niên có cái gì quỷ kế cũng ứng phó đích tới. Bạch bào thiếu niên căn bản không xem ra tâm tư của hắn, cũng cười lắc lắc đầu, cũng cảm giác được cái danh tự này buồn cười chúng ta là ẩn tu, danh tự tiểu là cái danh hiệu, phản chính nhớ được ai đối, với ai tiểu có thể. Lần nọ hoa ra tổn binh chết tướng, Trong gia tộc đích đỉnh nhọn cao thủ cơ hồ chết tổn hơn một nửa, thừa lại đích mấy cá nhân không dám lại tại băng xuyên đậu lưu, mang theo thân nhân đã khô héo đích thi thể, suy sụp đích về đến trung nguyên. Nói đến trong này, bạch bào thiếu niên đích sắc mặt đột nhiên sáng ngời lên khả là ai cũng không nghĩ đến, lúc cách không lâu, vị kia đã từng được trùng tử không chế chắc, trốn vào băng sơn vươn ra địa hoa lão cao tiên tổ có về đến trong nhà, hắn lao nhân ra không chết, mà lại thần trí tận số phục nguyên. Tuy nhiên không xác định Bạch Bảo Thiếu niên nói đích phải hay không lời thực, nhưng là Ôn Nhạc Dương cũng ức chế không nổi địa có chút kích động, chỉ vào băng bích hai bên chi chi chít chít đích côn luân đệ tử được trùng quái vật kia được pháo dây ký sinh ở sau, nhân sẽ không chết. Bạch bào dùng sức đích gật gật đầu, thanh âm càng lúc càng hưng phấn hoa lão cao tiền tổ không chỉ không chết, mà lại công lực đại tiến, luyện thành trời nước chi thân. Nay trùng quái gặp nhân tất phốc, chỉ cần vừa vào thân thể tiểu không từng cách phản kháng, đại nhân sống lập khắc tiểu sẽ biến thành trùng tử đích khối lỗi. Nhưng là nhượng nhân không nghĩ đến đích là, cái quá trình này không hề là ký sinh, mà là cộng sinh. Trung tử là thủy hành tới tính địa quái vật. Thủy hành chân bóng. Vạn vật cộng sinh. Được trùng tử luồn vào thân thể không chỉ không phải tai nạn. Tương phản vừa vận là kiện cực đại địa phúc duyên. Vị tiêu hoa lão cao tiên tổ chức được trùng tử chui vào thân thể. Thân thể hoàn toàn không thụ chính mình khống chế. Nhưng là ý thức còn tại. Có thể rõ rệt địa cảm giác đến trùng tử tại tiến vào thân thể ở sau. Thân thể cũng được chầm chậm cải tạo thành thủy hành chân thân. Đảng thân thể địa hành thuộc biến được cùng trùng tử một mô một dạng địa lúc. Trung tử tiểu sẽ ly khai hắn địa thân thể. Nhưng là cái quá trình này không thể bị đánh yếu. Tại thân thể không có được cải tạo hoàn ở trước. Trung tử một khi ly khai ký chủ. Tiểu sẽ đem đối phương trong thân thể địa toàn bộ thủy phân đều rút khô. Ôn nhạc dương địa sắc mặt một cái tử trầm đi xuống. Bọn hắn trước tiên không hiểu cái duyên cớ này. Phá thủ đem kia mười mấy cái côn luân đệ tử đều lộng ra băng tầng, phản mà đảo hại chết bọn hắn. Ta tại tây bắc đất dốc băng khe trong tìm đến mười mấy cái bị trôn vùi địa lao đạo. Bạch bào đoán được sự tình địa kinh qua, thanh âm tuy nhiên khàn khàn khó nghe, nhưng là ngữ khí trong lại sung mãn an ủi các ngươi không hiểu pháo dây địa là tính, không dùng trách ở chính mình. Đừng nói các ngươi, nhà ta thế đại tu luyện thủy hành đạo pháp, tại ngộ đến pháo dây ở trước cũng không biết nên làm thế nào. Cứu nhân phản mà biến thành hại nhân. Đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu không gì không có. Có thể độn nước đá tới lui vô tung địa trùng tử tiểu đã đủ phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Hốn hồ này trùng trùng tử còn ẩn có thủy tính trí độc, có thể khống chế nhân thân. Càng kinh nhân địa là tại một đoạn thời gian ở sau. Trùng tử trợ giúp ký chủ cải tạo hoàn thân thể ở sau. Còn sẽ đem tự do thân tái đổi cấp nhân. Ôn nhạc dương than khẩu khí không lại tiếp tục vướng vĩu kiêm mười mấy cái đã tuân khó đích côn luân đệ tử địa sự tình lại đem thoại để kéo trở về này trùng trùng từ thân hẩn tới tính thủy độc tuy nhiên lượng thiếu chút khả là thuần đến cực trí bạch bào hơi sững có nhiều hứng thú đích nhìn vào ôn nhạc dương làm sao ngươi biết thủy độc cũng là vô hình chi vật trừ phi chúng độc không thì đều khó mà xác giác nhưng là thế này tới thuần địa thủy độc một tiểu giới tình huống kẻ chúng lập tệ cái khái niệm này thật giống như không có nhân biết hắn đích xe kỵ được có đa nhanh Gặp qua đích nhân đều bị đụng chết rồi. Ôn nhạc dương không cố hồi trước đáp, cười khổ lên tiếp tục hướng xuống nói ta là tưởng hỏi, chúng tử giúp lây ký chủ rèn tạo chân thủy chi thân, cũng sẽ đem nó đích thủy độc chuyển cho ký chủ ư. Bạch bào cười đến càng thêm vui mừng, nói chuyện đích lúc lại cố ý mua cái cái nút đường nội, nghe ta một điểm một điểm nói đi xuống, phản chính thời gian còn sớm. Luyện thành chân thủy chi thân, không chỉ có thể chân thủy vô hình từ ấy trốn thoát cái khác tu sĩ đích linh giác, mà lại đối với Bọn hắn tu luyện thủy hành đạo pháp đích tu sĩ, chân thủy chi thân thật giống như nhân tập võ trước được dịch cân kinh tẩy tủy mở dạng, về sau tái tu luyện lên sự bán công đội. Hoa lão cao tiên tổ bởi họa được phúc về đến trong nhà, đem sự tình đích kinh qua từ đầu tới đuôi nói một lần, Hoa gia đích tộc trưởng lập khắc quyết định cả tộc tây rời, bọn hắn ẩn tu lấy được thiên vọng đạo làm trung cực mục tiêu, tính toán đào ly địa cầu đích nhân đương nhiên không có cái gì quê nhà cố thổ đích khái niệm, từ ấy Hoa gia liền từ giữa nguyên ẩn tu biến thành tầng hạ ẩn tu. Giống giống ôn nhạc dương nói đích dạng kia, trùng tử tại ký sinh trong dịp, không chỉ giúp lấy ký chủ cải biến thể chất, mà lại còn sẽ đem tới tính thủy độc truyền cho ký chủ. Hoa gia tiên tổ lại kinh qua một đoạn thời gian đích mọ mẫm, này mới cuối cùng thành hình hiện tại hoa gia đệ tử đích phương pháp tu luyện, trước cùng pháo dây cùng sinh, lấy này giành được chân thủy chi thân, đồng thời cũng từ trùng tử trong đó được đến một chút tới tính thủy độc. Theo sau lại dùng bọn hắn hoa gia đích công pháp, chậm chậm đem thể nội đích thủy độc luyện hóa thành chân nguyên, cho Mượn lấy để cao công lực. Ôn Nhạc Dương nhíu một cái lông mày, hoàn toàn là hạ ý thức đích truy hỏi một câu đem thủy độc luyện hóa thành chân nguyên. Bạch bào gật đầu đây là chúng ta hoa ra đích độc môn công pháp, hóa thủy độc làm chân nguyên, pháo dây đích thủy độc tuy nhiên rất ít, nhưng đáng quý tại tới thuần, tầng tầng luyện hóa ở sau, luyện ra đích thủy hành chân nguyên cũng cực có uy lực. Ôn Nhạc Dương cười lên lắc lắc đầu, không nói gì, đem trí thuần đích độc lực luyện hóa thành chân nguyên, tại hắn xem ra thật giống như dùng tới hào đích lá trà pha thủy. Bào qua mấy lần ở sau, đem sở hữu đích nước trà đều đổ sạch, lưu lại sớm tiểu không vị địa trà căn nhai ba nhai ba nón sạch một dạng. Bạch Bao thiếu niên không biết Ôn Nhạc Dương trong tâm nghĩ đích gì, tiếp tục nói lên nhưng là cuối cùng, pháo dây trung ẩn hàm địa thủy độc quá ít, truyền đến cùng sinh chi nhân trên thân tiểu càng thiếu, vì tăng thêm chân nguyên, mỗi qua một đoạn thời gian, chúng ta đều đem pháo dây dưỡng thượng một đoạn thời gian, chỉ vì hấp liễm chúng nó trong thân thể đích thủy độc. Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt có chút buồn bực, có điểm không nghe minh bạch. Bạch bào thiếu niên lại vô bị đích nại tâm, cười a a đích ách lên tảng tử, tử tế địa cấp hắn giải thích. Pháo dây ưa thích chiếm cư nhân thân, nhưng là được pháo dây chiếm cư qua đích thân thể, cái khác đích trùng tử cũng tiểu sẽ không tái đụng, đối với hoa gia nhân mà nói, con thứ nhất pháo dây, cũng là bọn hắn một đời trong duy nhất địa một trích pháo dây. Lần thứ nhất pháo dây sẽ giúp ký chủ cải tạo thân thể, truyền đưa thủy độc, sau đó hưu dưỡng một đoạn thời gian ở sau, pháo dây đích độc tính còn sẽ lại nước thôi Hậu hoa ra đệ tử sẽ lại nữa đem nó dẫn vào thể nội, sau đó luồn vào huyền băng tố, luyện hóa chân nguyên, về sau đều như thế lặp lại. Mà pháo dây tại lần thứ nhất hoàn chỉnh đích cộng sinh ở sau, tiểu sẽ nhận chủ, từ ấy biến thành quai bảo bảo, tái sẽ không đi luồn những nhân khác đích thân thể. Ôn nhạc dương đời này tôi mới sự đã thấy được quá nhiều, liền cả nhân đều có thể được phong tiến hầu tự trung, sau đó tái phong cấm đầu chó điều thân thể pháo dây địa sự nhi tuy nhiên ly kỳ cổ quái, nhưng là cũng có thể nhẹ nhàng tiếp thụ. Cười a a đích vươn một cái vặn eo, đứng lên hoạt động một cái thân thể, đột nhiên thân tử một đoáng, tại bạch bào thiếu niên vạn tiểu kinh ngạc đích trong nhãn thần, một căn ngón tay đã vững vàng đích đặt tại hắn đích mi tâm. Đến hiện tại là rừng, hai cái nhân nói đích sự tình tuy nhiên không tính khúc chết nhưng là thiệp cập đến công pháp cùng pháo dây, giải thích lên khá phí thời gian, ôn nhạc dương địa thể lực đã khôi phục không ít, cái này bạch bào thiếu niên tu vị còn thấp, dựa vào đích chỉ là chân thủy chi thân mang đến địa quỷ mị thân pháp. Xuất kỳ bất ý đích được ôn nhạc dương chế chú đã không có tơ hảo phản kháng địa dư. Ôn nhạc dương đích ngón tay đặt tại hắn địa mi tâm, chỉ cần hơi chút phát lực, tự có thể một cái hầm hố đâm đi vào. Bạch bào thiếu niên vừa sợ vừa khí, lớn tiếng đích hỏi hắn vì sao. Ôn nhạc dương a a cười lên ngươi liền cả hoa ra tu luyện đích công pháp đều cáo toa ta, không cần nói là không tính toán nhượng ta sống lên ly khai. Tu luyện đích phương pháp vô luận tại cái kia môn phái đều là cực là trọng yếu đích cơ mật, đừng nói tu chân muôn tông Tự là một tiểu đích võ lâm môn đạo, ngộ đến trộm sư chi nhân cũng sẽ đuổi giết ngàn dặm giảm. nhẹ thì đào nhãn khiêu gan, trọng tác chặt đầu đào tâm. Ai cũng sẽ không giống bạch bào dạng này. Mị Tư Tư đích đem tự ra công pháp đích phương pháp tu luyện một cổ não cáo tố nhân khác. Bạch bào thiếu niên tựa hồ có chút không giải kia ngươi làm sao hiện tại mới động thủ, sớm đem ngươi cái kia Nguyệt Nha nhận gọi đi ra, sớm không tiểu chế chú ta. Ôn Nhạc Dương chớp nháy chớp nháy trong mắt, không biết nên nói điểm gì, tâm lý đã ẩn ẩn cảm. Giác được có điểm không hay, chính mình lần này mạo sung láo giang hồ tựa hồ muốn dọa nhân sáu. Vô luận tại doanh địa gọi ra âm sai nguyệt nhận uy hiếp Bạch Bảo, còn là không lâu trước tại mặt trên đích tấm băng lấy dương sai chống đỡ băng nham, âm giết sai lục địch nhân, tại ngoại nhân xem ra ôn nhạc dương không nghi, ngờ, trước là cực đại đích thực lực, Bạch Bảo thiếu niên đương nhiên không biết sắc bén pháp bảo đã qua bảo chất kỳ. Như đã nhân ra chịu tới cùng hắn đàm, chịu đã đem sinh tử ném đến một bên, còn về mục đích không ở ngoài hai chủng. Trong chỗ tốt tưởng chính là muốn hóa giải hiểu lầm, Cứu Côn Luân đạo nhân, hướng chỗ hỏng tưởng chính là muốn thi triển cái gì âm lưu quỷ kế, tới khanh điệu hắn cái này cường đại đích địch nhân. Bạch bào thiếu niên cứu cánh là thiện ý hoặc giả ác ý, hiện tại còn không từng cách phân biệt, nhưng là nhân ra như đã dám hiện thân tựu đã không sợ chết, chính mình này căn ngón tay đầu đối với Bạch Bảo tới nói, cùng thê lương đích âm sai nguyệt nhận không có nửa điểm khác biệt. Quả nhiên, Bạch bào thiếu niên đích biểu tình, đã biến được phẫn nộ mà ủy khuất ta cáo tố ngươi, đều là gia lông. Hoa ra công pháp mấu chốt nhất đích địa phương, là như, thế, nào dùng thủy hành đạo pháp hóa giải pháo dây đích kịch độc làm chân nguyên, này còn là hắn một. Thiếu niên nói xong ngừng một cái, mặt sau đích câu nói kia mới thật đem ôn nhạc dương hủ cái nguyên hồn xuất hiếu. Thứ hai tắt là, nhân ngoài tiểu tính biết nhà ta tu luyện đích cách cũng không có dùng, hoa ra tại nơi này nuôi hơn ngàn năm đích trùng nhi, sớm tiểu quen biết chúng nó đích tính tử, chỉ cần ta một tiếng huyết xáo, bảo chứng sở hữu đích pháo dây đều sẽ tử ký chủ đích trong bò đi ra đem những kia trộm trùng luyện công đích nhân biến thành một bưng sương khô. Nói lên, bạch bao tay vừa lộn, động tác cực nhanh đích đem vừa tới đạm làm sắc, hảo giống thủy tinh chế thành đích cái còi ngầm tại trong mồm, ánh mắt lấp thiểm không chút lui nhường đích trừng lên ôn nhặt dương. Kỳ thực, chỉ cần hoa ra nắm giữ cái thứ hai khiếu môn, này thiên địa hạ trừ nhà bọn họ ở ngoài, tiểu tái không nhân có thể dùng pháo dây tới luyện công, ai cũng không chịu được chính cải tạo lên nửa thiệt hoa ra nhân một tuổi khẩu tiêu Trùng tử mang theo trong thân thể sở hữu đích thủy phân tự chạy. Sở Dĩ Bạch bào thiếu niên tại nói lên gia tộc công pháp đích lúc, không có tơ hào đích kiêng rẻ, này môn tử công pháp, nhân khác không cách, nào, trộn. Ôn Nhạc Dương lập khắc rụt về ngón tay, đầy mặt cười mỉa ta sai rồi, cùng bọn họ không, liên, quăng. Ngươi khả ngàn vạn đường tiếng còi tử. Hắn cũng không phải không thể đoạt xuống cái còi, mà là, cảm, giác được Bạch Bảo nói đích có đạo lý, hoa gia địa phương pháp tu luyện tiểu là tiết lộ cho nhân khác. Nhân khác cũng không dám mạo hiểm đi luyện. Bạch bào thiếu niên nói đích những này, đối với bọn họ chính mình tới nói căn bản không tính nổi cái gì bí mật. Bạch bào thiếu niên hiện rõ được ôn nhạc dương khí địa đủ sặc, phồng lên mồm mép trứng mắt, hảo giống tại do dự lên phải hay không muốn tiếng còi tử. Ôn nhạc dương trên mặt ngoài buông lỏng, nhưng là toàn thân cao thấp đích da dẻ đều càng chặt lên, chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức, tại tiêu âm hưởng khởi ở trước hắn tự có thể bóp chặt lấy bạch bào đích hầu. Cuối cùng, bạch bào thu lại cái còi. Níu níu lông mày hoành ôn nhạc dương một nhãn ngươi cái nhân này làm sao nhiều thế này nghi, ta nếu muốn giết ngươi, cũng không phải không có cách. Ôn nhạc dương đương nhiên sẽ không cùng hắn này trùng lời tới khá thật, không ngừng đích bồi lệ xin lỗi, tâm lý tỏa chết cảm cực nặng, muốn là ôn không làm đích lời, khẳng định sẽ không giống hắn thế này lỗ mãng, chí ít cũng muốn đem sự tình hiểu rõ tái quyết định phải hay không muốn ra tay. Bạch bào thiếu niên điệu tính cách rất không sai, nay trùng hiểu lầm đích sự tình cũng làm sao đặt tại tâm thượng, qua một hồi cũng tự tính đem thoại đề kéo về đến hiện tại đích tình hình thượng hoa gia địa lai lịch cùng công pháp liền là như thế nhà ta thế đại ẩn cư tại dễ dạ đàn đông cực ít cùng nhân ngoài lui tới một mực bình an vô sự khả là sáu nói lên trên mặt của hắn chớp qua một kia đoán độc cùng phẫn hận phản vấn ôn nhạc dương những kia tạng dân là chuyện gì vậy các ngươi lại là chuyện gì vậy ngươi trước đem những này cho ta nói rõ ràng ôn nhạc dương cũng không phế lời trực tiếp hỏi hắn ngươi nghe qua nói liêu đem ư bạch bào thiếu niên đích trên mặt phu hiện lên tử tế hồi ức đích thần tỉnh, nhìn dạng tử hẳn nên là, cảm, giác được liêu đem hai chữ khá là quen hai, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi tái đâu nhìn thấy qua, một mực tiểu thế này trầm mặc mười mấy giây, hắn mới hoảng nhiên đại ngộ thiên địa đồng nguyên, hồng hoang làm nhạc địa cửu đầu quái vật. Ta lấy trước nghe trong nhà đích trưởng bối đề lên qua, mọi nhân tiểu đương nói chuyện xưa, còn thật có cái này đồ vật. Ôn nhạc dương gật gật đầu, từ phát hiện thế giới các địa đích cửu đầu xả tín đồ tề tụ cao nguyên chấn nhỏ bắt đầu. Nhặt lên hữu dụng đích sự tình đều nói một lần, đem tặng dân, côn luân đệ tử, cùng bọn họ một hàng người đích thân phần cũng giảng địa minh minh bạch bạch, sau cùng còn thêm nặng ngựa khí đích cường điệu một lần ở trước chúng ta căn bản không biết tăng hạ trong còn có cái hoa ra. Càng chớ luận cùng các người là địch. Nói xong ở sau rừng một cái, còn không cam tâm địa bổ sung một câu ngược, lại, là người cái kia sáu Tuyên thúc, vừa ra tay tiểu tưởng trí chúng ta vào chỗ chết. Bạch bào thiếu niên cư nhiên kết kết đích lời. Trên mặt đều là vui không khả chi điệu biểu tình, đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu ngươi đừng gấp gáp, sự tình đều phải từng cái từng cái đích nói xấu. Ôn nhạc dương hắc một tiếng ngươi nói nửa ngày, đến hiện tại cũng không nói đi ra cái điều dĩ nhiên. Mặt ngoài điệu thiên không đã nổi lên hơi hơi nắng mai, thân thể của hắn khôi phục rất nhiều, trước tiên dự tính sai lầm, kéo thời gian kéo được có điểm dài. Bạch bào thiếu niên thu liễm tiếng cười, tiếp tục nói lên hoa ra Thái Bình ngàn năm, thẳng đến đại ước 10 ngày trước. Một quần tạng dân đột nhiên tiến vào tầng hạ, những nhân này nơi nơi thấu ra tà lệ chi khí, nhưng là nhà ta không ở ngoại kết thù, cũng không đặt tại tâm thượng, bọn hắn không chọc đến chúng ta, chúng ta cũng sẽ không cùng bọn họ tác đối xấu. Nói đến trong này đích lúc, Bạch Bao đích biểu tình biến được phẫn nộ lên, Phản Phất Tiết phấn tựa đích hung hăng một quyền nện tại trên mặt đất, một phiến lam sắc đích thủy tinh khoáng bị nện đích đá đất tung bay. Tang tại hắn trong y phục đích kia trích pháo dây đột nhiên luồn đi ra, bao bọc chặt một khối nhỏ. thạch ma sát đích ken kết vang dậy không một biết công phu tiểu đem thủy tinh khoáng thạch ăn bạch bào thiếu niên cười a a đích nói pháo dây ưa thích gan nhất tuyết sơn thủy tinh thạch sáu lúc này ôn nhạc dương trên thân đột nhiên tưởng lên chợt chợt đích tiếng kêu ta phục không biết lúc nào đó ngủ đủ đã tỉnh tới Mãnh địa phát hiện có một trích thủy hành đích trùng tử tại mặt ngoài đại riêu đại bãi nghiêng ngang đích ăn cơm chất lên toàn thân đích ngạnh thứ tiểu sông đi ra kia trích pháo dây trước không lâu vừa đem độc tính truyền cho bạch bảo thiếu niên còn không hồi phục không dám cùng ta phục liều mạng ôm lấy nửa khối thủy tinh thạch không chịu bung ra, cả lăn lẫn bò, đích hướng chủ nhân bên thân chạy. So sánh ở dưới, hành hỏa nước nổ, ta phục tiểu giống cái bất lương thiếu niên, ào ào quái khiếu khí thế hung hùng, mà thủy hành nu trí, pháo dây tiểu giống cái bảo hộ ôm lấy quả táo đích lao thực hải tử, lão đảo kêu khổ không kịp. Từ lúc lần trước say xưa tỉnh lại một lần ở sau, ta phục tiểu nhiễm lên thèm ngủ trứng, ngày ngày xúc tại ôn nhạc dương đích vòm ngực ào ào đại ngủ, rất ít tỉnh lại. Lần trước ôn nhạc dương cùng quái đối thượng đích lúc nó còn tại trong ngộng, đối ngoại mặt đích sự tình lờ mờ vô chi. Lần này nhìn đến thủy hỏa bất dung đích đối đầu, lập tức tới đây tinh thần, ta phục vừa xông đi ra, đồ tháp thôn quá tiểu đem một trích bị dâm đến cái đuôi địa hầu tử, đột nhiên nhảy lên lên, trong mồm gì dầm dì dầm đích rít nhọn lên, mặt xấu đều vặn cong lên, liều mạng địa chỉ vào hai bên đích băng bích, bạch bào tắc vươn tay đem chính mình đích pháo dây thu hồi đến trong lòng, đồng dạng sắc mặt hoàng hốt đích nhảy dựng lên. Khàn khan đích tảng âm lệ thanh quát mắng ngươi làm sao còn mang theo này trùng hành hỏa địa trùng nhi, nhanh thu lại tới, nhanh thu lại tới. Coi trường ủ thành hỏa lớn. Ta phục vừa hiện thân, những kia tại băng bích giờ nan tính tính đích côn luân khôi lỗi môn, đột nhiên đều nóng động lên, nguyên bản cổ lý cổ quái đích nhãn thần biến được sắc bén mà bén nhọn, biểu tình chuyển mắt tranh nhanh dồn dập dây rùa lên, tưởng muốn sông hướng mặt ngoài. Ta phục nhìn thấy đại đối đầu tiểu sông đi ra muốn đánh nhau, lúc này mới phát hiện. Nguyên Lai chính mình là cái thâm nhập địch hậu địa anh dũng chiến sĩ, căn bản không dùng chủ nhân triệu hoán, một thân lông cứng thuấn gian biến được nhuuyễn sập sở, một làn khói đích chạy sống đến Ôn Nhạc Dương vào ngực, nói cái gì cũng không chịu lại đi ra sáu. Ta phục là có linh tính đích trùng tử, sớm đã nhận chủ, bình thời chỉ cần một dấu vào Ôn Nhạc Dương đích vào ngực, hán địa hỏa hành chi lệ tiểu sẽ được chủ nhân đích thân thể che dấu, liền cả cao thâm đích tu sĩ đều rất khó phát hiện Ôn Nhạc Dương đích trên ngực còn tàng này điều trùng nhi, hiện tại một tránh về La Hoa vừa mới đã khởi đích khí tức tiểu tan biến vô hình côn luân khôi lỗi môn hảo giống mất đi mục tiêu thần sắc biến được bảng hoàng lên động tác cũng chậm hoãn rất nhiều nhưng lại như cũ có chút nóng động bạch bào thiếu niên đích sắc mặt biến được vô bị ngưng trọng không cố được đi mắng ôn nhạc dương, trong mồm không ngừng địa huyết sáo lên vươn tay tấn tốc đích tại băng bích thượng vạch lên từng cái cổ quái địa phụ kiện bận rộn nửa buổi ở sau những khôi lỗi kia môn mới cuối cùng an tĩnh đi xuống lại biến thành nguyên lai đích dạng tử Bạch bào này mới thở dài một hơi, vươn tay mò đi trên đầu chán chi chi chít chít mồ hôi hột, quay đầu chừng ôn nhạc dương một nhãn. Ôn nhạc dương hắc hắc đích chê cười, khai cái chơi cười lần này nhà ta trùng nhi thua, lần tới mang theo nhà ngươi địa pháo dây, đi ta phục đích địa bản 6. Nói đến trong này đột nhiên sửng sốt. Bạch bào không chú ý biểu tình của hắn, mà là cười nói ta phục. Cái danh tự này tưởng phiến khắc trong mắt tiểu đã sáng lên, ha ha đích cười lớn ngươi này nhân tâm nhãn quá xấu, cái này trùng nhi đích danh tự gái nhân ôn nhạc dương có chút cơ giới đích cười theo một cái, tùy tức nhĩ mày mở miệng, hắn vừa vận tưởng đến một kiện sự tình ngươi kia pháo dây cũng tốt, ta đích ta phục cũng tốt, này trùng trùng tử đều là dị trùng, khả là trong này làm sao sẽ có nhiều thế này? liên cả ngọn lửa nô công, mặt quỷ nhen nện, mắt xanh hạt tử những này so lên ta phục sai lên hai cái thứ bậc đích trùng độc, đều là hy thế chi chân, căn bản sẽ không giống pháo dây tựa ô ương ô ương đích một đại quần, đương sơ ôn nhạc dương đẳng nhân tại doanh. Chi sở dĩ không dám đoạn định quân luân đệ tử được này trùng quái trùng tử tập kích, tự là bởi vì theo lý mà nói, thiên hạ căn bản không khả năng sẽ có nhiều thế này này trùng quái trùng. Tiêu tính pháo dây bởi vì hoàn cảnh sở hạn, không thể ly khai dễ dạ đàn đông, như quả muốn là trùng quần thế này to lớn đích lợi, kia tuyết sơn thượng cái gì sinh vật đều khỏi sống. Bạch bào thiếu niên cười đến vô bì đắc ý pháo dây vốn là cũng không nhiều, chỉ có một hai con, nhưng là nhà ta tiên tổ tìm thăm ngàn giảm tại thuộc địa tìm đến một tốt chăm sóc trùng chỉ đích cao thủ, chẳng qua những nhân này tính tình cổ quái, cùng chúng ta một dạng từ không chịu cùng nhân ngoài tiếp xúc, tiên tổ khiết nhi bất xá, miệt mài, cuối cùng đánh động bọn hắn, cầu được bọn hắn đích trợ giúp, cuối cùng tìm đến phồn thực pháo dây đích biện pháp 6. hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn nhạc dương đột nhiên ha ha cười lớn lên, đem lồng ngực đỉnh được cực cao sung mãn tự hào đích hỏi bạch bảo thiếu niên nhà người tổ thượng cầu đến đích nhân, phải hay không tại xuyên tây cửu đỉnh sơn, ôn không thảo, ôn ra trong thiên hạ bãi lộng trùng độc còn có ai có thể so ôn gia có thể xuất sắc càng hướng hồ lại là tứ xuyên đích trên địa đầu bạch bào thiếu niên được ôn nhạc dương đột như kỳ lai thình lình đích tiếng cười to dọa nhảy dựng đẳng hắn nói xong ở sau cũng nhịn không nổi bật cười nói đích cái gì lời nhảm cái gì cửu đỉnh sơn ôn không thảo nhà ta tổ tiên là tại thuộc trung thất nương sơn hạ cùng một tốp mạ non cầu đích biện pháp ôn nhạc dương đích tiếng cười to im bật mà dừng ách hai tiếng ở sau lại cười khan lên đó là miêu không giao cùng chúng ta ôn gia cũng là đồng môn, thân như tay chân. vốn là đây là lời thực, nhưng là bởi vì ôn nhạc dương mặt trước đích phán đoán sai lầm, hiện tại nghe lên cùng nói hoang lôi kéo tỉnh cảm tượng. quả nhiên bạch bào thiếu niên một mặt đích không tin, phiết lên khỏe mồm nói câu nếu là hiểu lầm có thể làm sáng tỏ. chúng ta vốn chính là đồng kiêu địch hy, không dùng đến biên này trùng hoang lời. nói đến dùng độc, luyện chế, nuôi dưỡng độc vật, ôn gia đương chi không thẹn là thiên hạ đệ nhất hảo, nhưng là như quả đơn thuần vùng lên bãi lộng trùng xa. Thiện trường bí cổ đích miêu không giao mới là chân chính đích đại hành ra. Cấp ôn ra một trích hạt tử, ôn ra có thể độc chết một thôn làng nhân, nhưng là cấp miêu không giao một trích hạt tử, nhân ra có thể dưỡng ra vô số trích hạt tử 6. Ôn nhạc dương hôm nay cùng bạch bảo thiếu niên hai lần tự tác thông minh, kết quả chủ động biến bị động, cười khổ lên gấp gáp đổi thoại để tạng dân Tiến Sơn ở sau ni Tạng dân Tiến Sơn ở sau không lâu, lại có nhóm lớn đích đạo ra đệ tử Tiến Sơn, chúng ta càng thêm xác nhận. Là này hai nhóm nhân ở giữa đích tân đoán, một đuổi một chạy này mới tiến đại sơn, vì không nhượng đối phương hiểu lầm, chúng ta tiểu triệt về giám thị đích đệ tử, không nghĩ đến lại ủ thành hoa lớn. Nói lên, Bạch Bao thiếu niên thâm thâm đích hít vào một hơi, nỗ lực đem chính mình đích tỉnh tự bình phục đi xuống ngươi còn nhớ được mấy ngày ở trước, chúng ta lần thứ nhất tương kiến đích lúc, đột nhiên một tiếng lệ tiêu vang suốt sân cốc, ta tức khắc rút đi. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, Bạch Bao thiếu niên tiếp tục nói đó là trong nhà đích thị cảnh, trong nhà Xảy ra chuyện. Ôn Nhạc Dương hoàng nhiên đại ngộ, quái không được đương thời cái thiếu niên này lập khắc sắc mặt kỳ biến, không tái phế lời lập tức ly khai sáu. Nhưng lại Ôn Nhạc Dương lại có chút buồn bực kia ngươi còn có tâm tư muốn đoạt lại bảo tử. Bạch bào cười khổ lên lắc lắc đầu đương thời các ngươi đột nhiên ra tay trương hiện địch ý, nhà ta đích bảo tử một nhân một kiện độc nhất vô nhị, càng là nguy ngập chi lúc, ta càng không thể nhượng này chúng có thể làm tín vật đích đồ vật rơi tại trong tay các ngươi. Không thì các ngươi nếu có ý xấu, thật gài nhà ta. Tà vạn chết không chuộc. ôn nhạc dương thở dài một hơi, bạch bào lâm nguy không loạn, tâm tư trần mật, do đó minh bạch, này tòa hầm lò băng trong, khả không chỉ hắn một cái lao ra hồ. Trường thứ 201 trăm trung triều, mặt nắng gắt mới lên, ôn nhạc dương được doanh địa cầm chế đệ đi ra đích một thân trọng thương, ra ở giữa tận số lành lại, lực lượng lại mới về đến trong thân thể đích cảm giác nhượng hắn tâm tình đại hảo, thậm chí cảm giác được bạch bào thiếu niên kia phó khản khản chi cực đích phá la tảng tử cũng tốt nghe rất nhiều thủ pháp Bạch bào thiếu niên căn bản không chú ý ôn nhạc dương thân thể cùng thần tình đích biến hóa chỉ là tự lo tự đích hướng xuống nói pháo dây là đại tuyết Sơn thượng Đích Dị Trùng Linh trùng vốn là số lượng thưa thất bù đủ chân quý bất quá chúng ta từ thuộc trung miêu cương đích cao nhân trong đó học tới phôn thực nuôi dưỡng cùng khống chế chúng nó đích cách sáu. Bạch bào đề đến miêu không giao đích lúc từ ngựa khi đến biểu tình đều là tôn kính cùng cảm kích nhà ta mở mang một tòa sơn động lại phái một nhóm đệ tử chuyên môn phụ trách hầu hạ pháo dây hơn 1.000 năm hạ tới Đến hiện tại, nhà ta nuôi dưỡng đích pháo dây có đủ mấy ngàn trích Ôn nhạc dương biết đối phương nói đến then chốt chi nơi Lại đột nhiên lại đem thoại để chuyển đến pháo dây trên thân khẳng định có nguyên nhân Chính nhẫn mại tính tử đẳng bạch bảo tiếp tục nói đi xuống Nhưng là tại nghe đến pháo dây số lượng đích lúc Còn là dọa nhảy dựng, nhịn không nổi hỏi hắn làm sao nhiều thế này Các người hoa già có bao nhiêu nhân Một cá nhân một đời chỉ có thể được một trích pháo dây cộng sinh Hiện tại hoa gia dưỡng lấy mấy ngàn trích pháo dây khó không thành hoa ra cũng có mấy ngàn nhân tới nhiều, cái số lượng này không khỏi cũng quá lớn chút. Bạch bào thiếu niên bản ôn nhạc dương đích vấn đề dọa nhảy dựng, gấp gáp lắc đầu. Nhà ta đương nhiên không có nhiều nhân thế kia. Chẳng qua pháo dây ở chúng ta tới nói là tốt nhất đích bạn bè, ở địch nhân đến nói là chí mạng đích sát tình, mà lại trùng nhi môn linh tính đủ mười đều rất nghe lời. Tự nhiên đa đa ít tiện, càng nhiều càng tốt, có thể dưỡng nhiều ít tiểu dưỡng nhiều ít. Pháo dây có cực mạnh đích sủng vật ý thức. Không có chủ nhân đích pháo dây gặp nhân tử phúc Đối với, được phốc đích nhân mà nói này đương nhiên là việc tốt, khả là nhào vào đi ở sau như quả lại bị hoa ra đích nhân thổi lên cái còi kêu đi ra, kia hậu quả tiểu quá nghiêm trọng. Như quả có nhân tưởng muốn đối, với, hoa ra bất lợi, hoa ra căn bản không dùng ra tay, đem trùng tử thả đi ra tiểu vạn sự đại cát, liền cả nhượng quính đại lạt ma dạng kia đích tu vị đều kém điểm bị pháo dây năm xuống, càng hướng hồ một kiểu địa tu chân môn tông. Ôn nhạc dương này mới hoảng nhiên đại ngộ, meo lại con mắt tự tiếu phi tiếu đích đinh chắc bạch bảo thiếu niên các ngươi phóng ra pháo dây, tưởng muốn đối phó tạng dân cùng côn luân đệ tử. Trước tiên kẽ nước đáy bộ đích mười mấy cái đạo sĩ, còn có hiện tại bên thân đích vài trăm côn luân đệ tử, đều được trùng tử tập kích, không cần nói tiểu là hoa ra thi triển địa thủ đoạn. Không ngờ bạch bảo thiếu niên lại lắc lắc đầu những này đạo sĩ là được pháo dây tập kích không sai, nhưng là không phải chúng ta hoa ra thao túng. Nói lên. Hắn dừng phiến khắt trùng tử cùng hoa ra đích tiền nhân hậu quả ngươi đều đại để hiểu rõ, thừa lại đích sự tỉnh tiểu dễ nói. Ôn nhạc dương đuổi gấp gật gật đầu, minh bạch cuối cùng muốn nghe đến hy thịt. Gần nhất một đoạn thời gian này trong. Trước là ta khí lẫm nhiên địa chấn nhỏ tạng dân, tái là đầy nhân sát ý địa côn luân đệ tử. Theo sau lại là ôn nhạc dương này một hành kỳ nhân dị sĩ si nối góp tiến sơn. Tuy nhiên hoa ra đệ tử, cảm, giác được sự không quan mình đối, với, bọn hắn không nghe không hỏi nhưng là cái này bạch bào thiếu niên lại kèm nén không được lòng hiếu kỳ nhảy đi ra chặn lại ôn nhạc dương mấy cá nhân tường muốn hỏi rõ ràng bọn hắn đến cùng bởi vì cái gì tiến vào tăng hạ tiêu tại cái lúc đó hoa gia địa thị cảnh huyết giải vang suốt núi non bạch bào biết trong nhà xảy ra chuyện cũng lập khắc đem sở hữu tiến sơn địa nhân ngoài đều đương thành được nhân đương nhiên đương thời ôn nhạc dương đẳng nhân địa biểu hiện mặt ai cũng đều sẽ đem bọn họ đương thành được nhân bạch bào thiếu niên đoạt về bảo tử Không cố được lại cùng bọn hắn vương hiểu. Vội vàng địa đuổi về nhà mới biết. Bọn hắn nuôi dưỡng pháo dây địa sơn động thủ đến tập kích. Hơn 20 phụ trách thủ vệ cùng hầu hạ trùng từ địa hoa ra đệ tử bị giết. Hành hung địa chính là tạng dân. Tạng dân tại tồi hủy sơn động ở sau. Chỉ là đem sở hữu địa pháo dây đều phóng đi. Theo sau chính mình cũng tấn tốc triệt ly. đàng hoa ra địa cái khác cao thủ đuổi tới địa lúc. Chỉ thừa lại một phiến phế khư cùng một quần đồng tộc địa thi thể. Nói đến trong này Bạch bao thiếu niên đối, với, ôn nhạc dương giải thích nói pháo dây trời sinh sẽ đột thủy, băng. Sở dĩ chúng ta dùng hành hỏa địa pháp bảo, đem nuôi dưỡng bọn hắn địa địa phương cùng mặt ngoài địa tấm băng cách tuyệt đi ra. Dạng này mới có thể phòng ngừa chúng nó trốn lẫn. Những tia tạng dân giết nhân ở sau, hủy sạch pháp bảo, lại đem tấm băng cùng sơn động tương liên. Phóng chạy sở hữu địa trùng nhi. Ôn nhạc dương nếu mày tạng dân môn mưu đồ địa là này chúng tuyết sơn thượng địa quái bọn hắn cùng trùng tử cùng lúc ly khai, bọn hắn cũng sẽ xua đuổi pháo dây địa biện pháp. Bạch bào hận hận đích lắc lắc đầu không phải, bọn hắn không phải đem trùng tử cấp đi, mà là đem trùng tử đều bỏ qua, thật giống như mở ra lồng tử, đem dưỡng tại bên trong đích giả thú phóng chạy một cái khái niệm. Bạch bào thiếu niên địa biểu tình đã phẫn nộ lại buồn bực, tiếp tục nói chúng ta không minh bạch những kia tạng dân vì sao muốn đối phó chúng ta, càng không nghĩ thông gặp nhân tiểu phốc đích pháo dây, vì cái gì không công kích bọn hắn. Ôn Nhạc Dương còn chưa nói lời. Tại hắn dưới cổ địa ngọc đao khỏa hoàn đột nhiên cười lạnh lên mở miệng này có cái gì khó giải chi nơi. Những kêu tạng dân đều là độn ra luân hồi đích hoạt nhân chết. Nhà ngươi địa pháo dây trích phốc nhân sống, đối với những này hành thi tẩu đụng, có xác không hồn, không có hứng thú. Bạch bào thiếu niên a một tiếng, không biết là bị quấn hoàn hù dọa, còn là bị khỏa hoàn đích lời cấp kinh ngốc qua tới một sẽ mới gì dầm địa hỏi những kêu tạng dân. Đều là thi sát. Nói lên. Trên mặt của hắn lộ ra một cái hoảng nhiên đại ngộ đích thần tình, pháo dây tuy nhiên tính tình đặc thủ thủy độc lăng lệ, nhưng là đối, với, tạng dân tới nói căn bản không có một kia uy hiếp. Khỏa hoàn lược mang khinh miệt đích hừ một tiếng, thêm nặng ngữ khi nói hoạt nhân chết. hiển nhiên thi sắt cùng chấn nhỏ nhóm này đột ra luân hồi đích hoạt nhân chết ở giữa có cái gì khác biệt, chẳng qua khỏa hoàn lưỡi nhác giải thích, trích thôi thúc lên bạch bảo tiếp tục nói đi xuống. Ra dạng này đích việc lớn, hoa ra trên dưới trấn khí trừ chính tại băng tầng trong cùng trùng tử cộng sinh đích đệ tử ở ngoài sở hữu nhân đều đi ra đuổi giết địch nhân đồng thời tìm kiếm đảo tàu đích pháo dây ẩn tu cùng môn tông trung tu hành đích tu sĩ có một cái rất lớn đích khác biệt ẩn tu tu luyện đích là đơn thuần đích thăng thiên chi đạo bọn hắn đích công pháp trong không hề có quá nhiều dùng tới tranh đấu ngự địch đích thủ đoạn thật giống như thiên tính môn đích vĩ mạng một thân bản sự toàn tại tính số thượng, ngũ phúc lý tùy tiện một cái tu hành qua mấy năm đích hỏa công đệ tử đều có thể đánh được hắn đầy đất tìm răng mà chính là môn tông đích tu sĩ, thân ở tu chân đạo đích đơn đoán thị phi ở trong công pháp trung thường thường theo đuổi đại uy lực đại thần thông, thậm chí từ mỗi chủng trình độ đi lên nói tu thiên vọng đạo đối với đại tông môn đích đệ tử tới nói đã thành tế chi mặt tiết vụ vặt muốn luận khởi phi thăng thành tiên đích khả năng tính tự nhiên ẩn tu muốn lớn một chút nhưng là thành tiên đích cơ suất bản thân tiểu nhỏ một phần vạn cùng một phần trăm vạn tuy nhiên sai nhau trăm bội, khả đều hiện được thế kia xa không thể chạm như quả luận khởi tranh đấu đánh lộn tới nói. Đại đa số ẩn tu đích công pháp, so lên nhu lực sĩ, hồng cô bà đẳng tán tu còn xa xa không bằng, càng chớ luận cùng chính thức môn tông so sánh. Hoa ra đệ tử có chân thủy chi thân, hành tung so quỷ mị còn muốn càng thêm khó mà cầm nắm, công pháp tại chiến lực thượng cũng có khả lấy chi nơi, đối phó cắt tùng dạng này đích tu sĩ dư giả có thừa, nhưng là vừa đối thượng sớm đã đột ra luân hồi thụ sâu lệ khí. Tạng dân, lập khắc tiêu an lô lớn. Cái đạo lý này hảo giống ưng chuẩn xa so đần hùng linh hoạt nhưng là ương chuẩn vĩnh viễn cũng đừng tưởng giết chết đần hùng một tiểu sở dĩ hoa gia đệ tử tìm đến tạng dân không hề khó nhưng là song phương tiếp xúc mấy lần cuối cùng đều không thể báo thủ mà ngược lại thường không ít hoa gia đệ tử khỏa hoàn địa âm thác dương sai vừa ra tay đích xác là đem mấy chục cái tạng dân đánh được phân thân toái cốt, tan xương nát thịt khả âm thác dương sai đó là cỡ nào sắc bén đích phá bảo đương sơ liền cả trường ly cũng muốn trước trộm này đôi đối bà bối mới dám trêu chọc khỏa hoàn lúc này ôn nhạc dương cười lên lắc lắc đầu. An ủi bạch bảo một câu các ngươi hoa ra đích thần thùng cũng không đơn giản, người cái kia tuyển thúc phát động địa kia trường cấp đống, kém điểm đem chúng ta toàn đều đông thành trụ băng. Bạch bảo thiếu niên cười khổ lên lắc lắc đầu đó là chúng ta hoa ra mấy năm nay tôi luyện đi ra đích uy lực lớn nhất đích pháp bảo, vốn là không phải dùng tới đối phó nhân sáu. Tiêu tính dùng tới đối phó tạng dân, sợ rằng hiệu lực cũng còn kém được xa. Ôn nhạc dương cười cười không nói chuyện nữa. Bình tâm mà luận, như quả đương thời ôn nhạc Dương. Phá tổ hoặc giả nhượng quính trong ba người có một cái không thụ thường, đều có thể vững vàng ngăn xuống kia trường cấp đống đích thần thông. Hoa gia tao ngộ cường địch, tuy nhiên đối phó đích vô bị mất sức, nhưng là như cũ phân ra nhân thủ đi đội bắt pháo dây, những này quái trùng tử là bọn hắn tu luyện đích căn bản, không tận nhanh đi đổi bắt, về sau nếu muốn tái nắm chắc những này có thể độn tại tấm băng trùng tùy ý du tẩu, có thể chạy trốn ở tu sĩ linh giác ở ngoài đích trùng tử khả tự khó. Mà lại hiện tại mùa mưa đã tới, Không dùng được bao lâu đại tuyết tiểu sẽ che phủ cao nguyên, đến lúc đó ai cũng không biết những này trùng tử, sẽ hay không nương theo băng tuyết trốn ra tăng hạ, như quả thật khiến chúng nó chạy vào nhân gian, kia lại là một trường đại loạn. Hảo tại pháo dây có hướng quân đích đặc tính, không hề có thành chim thu trạng tứ tán trốn lẫn, trừ cực ít địa một chút thoát ly đại đội ở ngoài, thừa lại đích trùng tử đều tập trung tại một chỗ, chúng nó đều tại trong sơn động bị khốn được lâu rồi, cuối cùng có thể thấy mặt trời. Tiểu tại tuyết trên đỉnh dỗi quá du hai đích tứ xứ du di, tây dốc băng nước dưới đất đích mười mấy cái đạo sĩ, hẳn nên là tao ngộ du tản ra đích tiểu cổ pháo dây. Bạch bao thiếu niên đích ngữ khí trong cũng có chút dầu dĩ, côn luân đạo không biết dùng cái gì biện pháp, truy tung lên rời ngươi chấn nhỏ địa tạng dân tiến vào tầng hạ. Bọn hắn danh môn tử đệ tố dưỡng cực cao, hành quân đích lúc đương nhiên kia sẽ không giống tán tu dạng kia loạn tạc tạc đích một đoàn tiểu hướng đỉnh núi nhi sông lên. Đại đội đệ tử ở ngoài còn phân ra mười mấy đội đệ tử tại ngoại vi du di lên, phụ trách dò đường cùng cảnh giới. Trong đó một đội côn luân đệ tử tao ngộ đến những kia du tán đi ra đích mười mấy trích pháo dây, ôn nhạc dương đẳng nhân đánh bậy đánh bạn, vốn không hại nhân chi tâm, kết quả còn là đoạn tống bọn hắn đích tính mạng Ôn nhạc dương nghĩ tới việc này liền từ tâm nhãn trong khó chịu, than khẩu khí lại chỉ chỉ băng bích hai mút vậy bọn hắn. Là tại trong doanh địa được đại quân đích pháo dây tập kích, bạch bào thiếu niên dở khóc dở cười địa gật g gật Côn luân phái lưu niên bất lợi mệnh phạm đường cổ lạc, tiểu đội binh nhọn tao ngộ tiểu cổ quái trùng, đại đội nhân ngựa đụng lên mảng lớn đích trùng chiều sáu. Ôn nhạc dương còn là có chút không nghĩ thông côn luân đạo đệ tử đích tu vị đều rất không sai, tiêu tính là mảng lớn đích trùng từ chen, như, ông mà tới, bọn hắn có lẽ sẽ cuối cùng đều bị cầm, nhưng là tuyệt sẽ không không chút phản kháng chi lực, trong doanh địa một phiến trình tề, căn bản tiểu không có đả đấu đích ngân tích. Bạch bào thiếu niên khẽ cười lên cấp ôn nhạc dương giải thích này trùng trùng tử là chân thủy chi thân tuyết sơn dị trùng, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một giọt nước, một giọt nước ngộ đến ngoài ra một giọt nước, còn là một giọt nước, chẳng qua là lớn chút. Ôn nhạc dương mài rũa một cái ở sau sợ hãi mà kinh nhân là nói những này trùng tử có thể đây đó đem tan tại một chỗ, biến thành một trích con cá tử. Bạch bào lắc lắc đầu lại gật gật đầu kỳ thực còn là ngàn vạn trích tiểu pháo dây, chẳng qua từ bề ngoài nhìn đi lên, tựu là một trích đại cá tử. Mấy ngàn trích pháo dây chen tại một chỗ sẽ đem bọn họ địa thủy hành phát huy đích lâm ly tận trí. Một mắt thấy đi lên, thật giống như một vũng hồ bạc. Ôn Nhạc Dương tính là minh bạch chuyện gì vậy? Trung tử không phải từng trích từng đội hoặc giả từng luồng tới, mà là nối thành một mảnh, lặng không tiếng thở đích từ mặt băng hạ túa đi ra, thuấn gian đem chọn cả doanh địa đều chốt diệt. Pháo dây tính thích phong nhân, tại du ngoạn giữa đường một cái tử nhìn đến chỉnh chỉnh một cái doanh địa địa chủ nhân sáu. Mấy ngàn trích pháo dây, sai không nhiều gần ngàn côn luân đệ tử thừa lại đích trùng tử nghi. Ôn Nhạc Dương kinh nhạc địa lúc cũng không dây dưa tính toán thuật. Bạch bào thiếu niên mạc danh kỳ diệu đích cười một cái, hảo giống có chút hạnh thai lạc họa đích vị nói nhào tới chủ nhân địa pháo dây, lập khắc mang theo nhân chạy vào tấm băng nơi sâu, trong, cũng tiểu là trong này nói lên hắn vươn tay chỉ chỉ cái khắc đích băng bích trong biểu tình mỗi khắc đích côn luân đệ tử, sau đó tiếp tục nói thừa lại đích pháo dây lại không ly khai, có lẽ là lòng có không cam, còn tưởng chờ chờ nhìn có hay không nhân tái về đến trong danh chúng nó tận số trầm tại doanh địa địa tấm băng ở dưới ôn nhạc dương rút một ngụm khí lạnh chúng ta đến doanh địa đích lúc chúng nó tiêu tại chúng ta dưới chân kia chúng nó làm sao không chui đi ra phước chúng ta bạch bào thiếu niên dùng sức đích gật gật đầu pháo dây môn không ưa thích dương quang trừ phi thụ đến kinh hách cùng kích thích hoặc giả chúng ta khắc ý xua đuổi chúng nó rất ít tại ban ngày phốc nhân kỳ thực ta tuyến thúc đã tại các ngươi ở trước phát hiện này một đại quân đích pháo dây chính tại bố trí pháp bảo pháp thuật các ngươi tự tới cùng theo lại dẫn phát trong doanh địa đích cấm chế 6. Côn Luân doanh địa trong đích cấm chế sắt rắc không đến chân thủy vô hình đích pháo dây môn, nhưng là đinh ôn nhạc dương đẳng nhân lại linh mẫn đích rất, bọn hắn một tiếng doanh địa lập khắc đưa tới Côn Luân đạo pháp trời long đất lở kiểu đích tẩy lễ, đồng thời cũng kinh động ngủ đông tại băng tầng xuống đất mấy ngàn trích pháo dây. Đại quân đích trùng tử ngao ngoe muốn động, mỹ tư tư đích nhìn vào mặt trên đích mấy vị chủ nhân, bắt đầu chậm rãi đích thăng lên tấm băng. Đại quân đích trùng tử chính nổi lên địa lúc, súc động hoa ra vị kia tuyển thúc thiết trí đích pháp thuật, khiên động pháp bảo, do đó dẫn phát cấp đống chi thuật. Pháo dây là tuyết sơn băng xuyên trong đích thủy hành dị trùng, cũng chỉ có này chủng cấp đống đích pháp thuật có thể tạm thời định chắc bọn hắn một trận. Theo sau hoa ra đích cao thủ dùng rời băng đi thủy chi thuật, tái đem bọn nó vận về đến hành hỏa pháp bảo đích cấm chế chung, này mới tính đại công cáo thành. Ôn Nhạc Dương lúc này mới hiểu được qua tới, ngạc nhiên hỏi tuyển. Tuyển thúc phát động địa pháp thuật, là vì bắt chủng, không phải vì đối phó chúng ta. Bạch Bào còn chưa nói lời, ôn nhạc dương lại ôn đoán một câu kia tổng có thời gian cho chúng ta biết một tiếng chứ, tốt xấu cũng chờ chúng ta triệt đến cấp đống pháp thuật đích phạm vi ở ngoài, các ngươi hoa già cũng quá không cầm nhân khắc đích tính mạng đương hồi sự. Nói đến tới sau, hắn đích ngự khi đã từ bất mãn biến thành chất vấn. Bạch Bào thiếu niên không chút yếu kém, chừng khởi sáng ngời đích con ngươi cùng ôn nhạc dương đối thị lên sơ kiến địa lúc các ngươi tiểu tưởng muốn đối phó ta, tự nhiên là địch không phải hữu, đừng nói hoa thuốc mặt hai đều sẽ đem các ngươi đương thành cùng tạng dân một đường đích hóa xác, thật muốn đông vỡ các ngươi cũng không oan uổng. Ôn Nhạc Dương địa nhãn thần không thế kia kiên định, dần dần đích bắt đầu trôi nổi, bọn hắn một tiếng sơn tiểu muốn bắt bạch bào, nhượng nhân gia hiểu lầm, một điểm cũng không oan uổng. Bạch Bao địa biểu tình cũng hòa hoãn đi xuống tuyển thúc đích xác có muốn giết các ngươi trì tâm, sự tình như đã đều làm, chúng ta cũng không đáng không nhận. Chẳng qua, Hắc, không nghĩ đến các ngươi phá vỡ tuyển thúc địa pháp thuật. Chuyên thúc đích cấp đống chi thuật không thể che phủ kia một mảng lớn tuyết đỉnh, bọn hắn hoa ra đích pháp bảo so lên khỏa hoàn đích âm thắc dương sai cũng kém mấy cái thứ bậc, pháp thuật không thể cuối cùng thành hình tiểu được dương sai chi lực phản chấn, hoa ra pháp bảo tàn vỡ đại quân đích pháo dây tại bị đồng chú một sẽ ở sau lại có thể sống động, những này trùng tử đều vô bị thông minh, biết có nhân đến bắt chúng nó, cố không thượng lại đi chào chủ nhân, lập khắc bắt đầu đảo. Vong! Bạch bào thiếu niên cũng tại đuổi bắt lên trùng chiều hắn lợi dụng này trùng quái trùng đích hướng quần tính, phóng ra chính mình kia trích đã nhận chủ đích pháo dây, một đường đuổi đi theo, đuổi đến doanh địa phụ cận đích lúc, chính hảo đuổi lên tiểu xa muốn nghiêm hình bất cung, không chút suy nghĩ tiểu nhảy đi ra cứu xuống tuyến thúc, theo sau lại bị quấn hoàn đích nguyệt nhận hù được đủ sặc, không dám báo thù lại nữa thi triển đột pháp, tiếp tục tại chính mình pháo dây đích chỉ dẫn hạ, đi truy cản trùng chiều. Ôn nhạc dương hoảng nhiên đại ngộ, dở khóc dở cười đích tại trên đất hỏa cái đại vòng tròn Hỏi đồ tháp thôn quá, ngươi hỏa đích cái này đại vòng tròn, tựu là núi thành một mảnh đích trùng chiều. Đồ tháp thôn quá nhìn vào cái đại vòng tròn quen mắt, nứt ra một mép dày dày đạo đạo đích cười. Ôn nhạc dương sông lên hắn khiêu khởi một căn ngón cái, từ đấy lòng đích khen thưởng một câu liễu bất khởi, rất giỏi. Đồ tháp thôn quá trực tự là cái cao linh mẫn độ đích ra đa, có thể biết trước nguy hiểm, cũng có thể phát hiện liền cả tu sĩ linh thức đều đối với chi vô hiệu đích những này thủy hành quá trùng. đương nhiên. Gia đa tại đụng đầu ở sau sẽ ngăn mạch, hiện tại đích đồ tháp thôn quá trên đầu quấn lấy hai khoanh dùng tới bọc chặt miệng, vết, thương đích sợi vải, nhìn đi lên cùng xô mạ lì dân bình tựa. Trung chiêu thủ kinh ở sau tuy nhiên vội va đi, nhưng cũng không hề có hoảng không chọn đường mà là hướng về vừa vặn bắt cóc gần ngàn chủ nhân đích đồng bạn trốn đi pháo dây đích tập thể tính rất mạnh, chúng nó phát hiện có nguy hiểm kề cận ở sau, lập khắc cùng vừa vặn nhận chủ đích trùng tử môn hội hợp, để bảo vệ đang cùng với hóa trong quá trình đích đồng bạn. Ôn nhạc dương tại đồ tháp thôn quá đích đáy linh dưới, này mới một đường truy cản qua tới. Ôn nhạc dương lại dọa nhảy dựng, cơ hồ là nhe răng liệt đích chừng lên chung quanh này phụ cận. Mấy ngàn trích không chủ nhi đích pháo dây. Chúng nó, làm sao không phốc chúng ta? Hiện tại mặt ngoài trời sáng không lâu, bọn hắn đến nơi này đích lúc còn là buổi tối, chúng tử môn cư nhiên không phốc điệu bọn hắn. Bạch bào thiếu niên địa dung lược mang được ý đương nhiên là chúng ta. Các ngươi hai cái tới này ở trước. Nhà ta đích không ít bọn huynh đệ tỷ muội tiểu đã chạy đến, phía không ít quanh co tổng tính vua an chú chúng nó, chẳng qua sáu. Đám kia tạng dân còn là không chịu thôi nghỉ. Nói lên, trên mặt của hắn sung mãn ngược khí, nhưng là trông hướng ôn nhạc dương đích trong ánh mắt, lại ngậm lấy bao nhiêu kỳ vọng. Hoa gia điệu nhân tổng tính kịp thời đổi tới, đem phê pháo dây thành công không chế chắc, khả là mấy chục cái tạng dân cũng theo đó xuất hiện, đương thời bọn hắn đã tiểm hạ băng khe tưởng muốn phá giải hoa gia đích đối, với trùng tử môn đích cầm cố. Cũng tiểu là cái lúc này ôn nhạc dương đuổi đến nơi này, đồ tháp thôn quá trên giới bận rộn lên cuối cùng một đầu đâm vào tổ hong vỏ vẽ, đem tạng dân môn cấp đưa tới, khỏa hoàn hai lần thi triển đoạn yêu thân, âm thắc dương sai đại triển thần uy một. Cử kích giết sở hữu tạng dân. Thẳng đến khắc ấy hoa ra đệ tử mới hiểu được, ôn nhạc dương cùng tạng dân không phải nhất khâu chi hạc, cá mẹ một lửa, cái này bạch bảo thiếu niên cùng ôn nhạc dương gặp qua hai lần, mỗi lần đều là sung mãn địch ý, nhưng là cũng chính bởi vì dạng này Hắn ra mặt mới có thể nhất đại biểu thành ý, cho nên mới hiện thân đi ra. Bạch bào thiếu niên tổng tính đem sự tình đích kinh qua nói xong, này mới thở dài một hơi ta nói đích có thể đối phó ngươi không phải hương nôn vọng ngữ, vừa mới như quả tưởng thương ngươi, ta chỉ muốn tới bỏ pháp thuật, phóng ra mấy ngàn trích trùng nhi, ngươi tiểu tính có ba đầu sáu tay cũng trốn không đi ra. Nói lên, bạch bào đột nhiên tưởng đến ta phục gấp gấp vươn tay chỉ vào ôn nhạc dương đích vào ngực, ngựa khí trong sung mãn ngưng trọng ngàn vạn nhìn hảo ngươi kia điều hành hòa đích nhi. Thủy hỏa tương sung, nó muốn đi ra đích lời rất dễ dàng kích lên pháo dây điệu tính tử, thật muốn dây thoát chúng ta đích pháp thuật sáu. Bạch bào thiếu niên nói đến trong này đích lúc đột nhiên cởi kỳ thực cũng không việc, đại không được tiểu đương ngươi nhặt cái tiện nghi, tống ngươi một phó chân thủy chi thân. Vừa mới ngươi kích giết tạng dân, tổng tính là giúp chúng ta một cái đại bận. Ôn nhạc dương gấp gáp lắc đầu việc nhỏ nhi, không dùng ta, thủy hành chi thân việc này quá huyền, ai biết hoa ra đệ tử sẽ hay không đặng pháo dây luồn vào hắn thân thể ở sau tai tiếng còi tử cấp đều đi ra sáu. Bạch bào không xem đi ra ôn nhạc dương đích tiểu tâm nhãn, tiếp tục nói trong tộc đích trưởng bối môn đều tại nghĩ biện pháp đối phó địch nhân, lần này đổi tới dừng lại chúng tử, đều là cùng ta niên kỳ sai không nhiều địa bối chữa tiểu, luận thần thông, chúng ta không phải những kia tạng dân đích đối thủ pháo dây lại đối, với, bọn hắn vô hiệu, như quả không phải ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta chỉ hào đào tẩu, mặc cho bọn hắn lại nữa đem pháo dây phóng đi ra, mà lại nói lên bao lại chỉ chỉ côn luân đệ tử những này đạo sĩ cũng giữ nhiều lành ít ôn nhạc dương vươn ra một cánh tay nắn vuốt chính mình đã nhăn phát toan đích mì tâm rời người trên chấn đích tạng dân không phải vì đối phó các ngươi hoa gia chỉ là muốn phóng đi trùng tử bạch bào thiếu niên khả không giống hắn đem hai kiện sự phân được thế này rõ ràng ngang nhiên cười lạnh nói phóng đi trùng tử chính là muốn hoa gia đích bệnh ôn nhạc dương khái một tiếng thấp giọng hỏi ngọc đao trong đầy bụng tâm cơ đích lao yêu tinh tạng dân phóng trùng tử sẽ sẽ cùng bọn họ muốn tìm địa kia một hành bảo bối hữu quan Khả Hoàn biết tiền nhân hậu quả, lư khí trung nên nên ngang ngang trừ này ở ngoài còn có thể cái gì? Bọn hắn đều là sống nhân chết, sẽ không vô liêu đến nhìn pháo dây đáng thương ngàn dặm xa xăm chạy tới Đại Tuyết sân Sinh. Bạch Bao thiếu niên có chút hiếu kỳ đích cắm miệng hỏi một câu cái gì thủy hành đích bà bối. Không chờ Ôn Nhạc Dương nói chuyện, Khả Hoàn tiểu không hảo khí đích hồi đáp ngu đần bất kham đích hậu sinh tiểu tử. Trong này trừ trời nước linh tinh, còn có thể có cái gì thủy hành địa bà bối? Bạch Bao đích biểu tình sung mãn kinh ngạc. Há to miệng ba sững sờ địa lắc đầu nhân là nói qua pháo có thể tìm đến trời nước linh tinh. Không khả năng. Hoa hơn một ngàn năm trong chuyên tâm nuôi dưỡng pháo dây là không giả, nhưng là cũng chưa từng bông bỏ qua tìm kiếm trời nước linh tinh sáu. Khỏa hoàn không đợi hắn nói xong tiểu lánh băng băng đích cười một tiếng, thanh âm so tuyết đỉnh nơi sâu, trong, cứng rắn nhất địa vạn năm huyền băng còn muốn cấn nha sở dĩ nói các người những này hậu sinh không có nửa điểm kiến thức. Đơn giữa một tòa đại tuyết sơn. Tiểu có thể dưỡng ra thế này một cách tinh quái đích trùng tử. Pháo dây cũng tốt, cũng thôi, này trùng dị trùng tới hành địa trùng tử, khẳng định cùng trời nước linh tinh hữu quan. Bạch bào thiếu niên vừa kinh vừa hỉ, bách không kịp đợi đích truy hỏi một câu vậy. Như quả phóng ra trùng tử. Tuân theo chúng nó, tiểu có thể tìm đến trời nước linh tinh. Hán đích tảng tử vốn là khàn khán đích nhượng nhân khó chịu, hiện tại ngựa khí kích liệt, thanh âm lại đầu nhiên bén nọ lên, nghe được ôn nhạc dương từ tâm nhãn trong, cảm giáp được phát đấu. Trường thứ 202 va chạm. Đích hồi đáp một điểm cũng không khách không biết. Đi hỏi tạng dân. Sự quan trọng đại, ôn nhạc dương đích thái độ cũng trang trọng lên. Hỏi bạch bào thiếu niên pháo dây môn ly khai nhà người sơn động ở sau. Có hay không cái gì cố định đích phương hướng. Bạch bào lắc lắc đầu chúng nó từ khương căn địch như trốn đi ra ở sau. Men theo dốc núi leo lên tuyết đỉnh. Sau đó tiểu bắt đầu tứ xứ đảng. Căn bản không có gì phương hướng đáng nói sáu. Con thỉnh tiền bối chỉ điểm bến mê nửa câu sau là đối với khỏa hoàn, khỏa hoàn đích ngữ khí trong sung mãn không nén phiền ít tại lao tử trước mặt ở nào, nhà các ngươi chính mình dưỡng đích trùng tử phản tới hỏi ta, thiên hạ nào có cái đạo lý này? ta nói không biết là không biết, khỏa hoàn tự sinh đi ra tiểu sẽ không lừa nhân, khỏa hoàn đích lời được ôn nhạc dương lên một thân da gà một nhọt, bạch bào thiếu niên đích biểu có chút thất vọng, một thời gian ngồi tại nguyên địa có chút xuất thần, ôn nhạc dương hiện tại thương thế đại đối, với nhà đích sự tình cũng hiểu rõ đến đại khái. Tâm lý có nhớ kỹ lên đồng bạn đích tình huống, nhìn đến Bạch Bảo trầm tư không nói, nhìn không nổi nhẹ nhẹ ho khan một tiếng chúng ta tiểu thế này nàn lấy. Bạch Bảo thiếu niên này cả kinh mà tỉnh, tạm thời đem trời nước linh tinh đích sự tình phóng tới một bên chúng ta đã chế chú pháo dây, mấy cái huynh đệ tỷ muội đi thông chi trong nhà đích trưởng úy, chờ bọn hắn vừa đến chúng ta tiểu thi pháp, trước đem trùng tử môn lộng trở về tái tạng dân trong đó sáu. Nói lên, Bạch Bảo ánh mắt lấp thiểm đích trông hướng ôn nhạc dương thanh âm tuy nhiên hẳn nhưng là ngựa khí phi thường trần khẩn đồng cứu địch hy, môn chợ ta hoa ra nhà chính mình đối phó tạng dân lực có chưa bắt, mà ôn nhạc dương này một hàng người đích thần thông bạch bao tận mắt nhìn thấy hắn mạo hiểm hiện thân đến tìm ôn nhạc dương đem sự tình đầu cuối cùng bản đỡ ra trung đích mục đích chịu là hy vọng có thể kết minh bạch thiếu năm dừng một cái ở sau lại bổ sung nói vô luận là tuyết đỉnh còn là khương căn địch như nhà ta đệ tử đều như chỉ trưởng lại có thủy hành đạo pháp hộ thân tạng dân căn bản trốn ra chúng ta đích truy tung Các ngươi được nhà ta tương trợ, đối phó địch nhân dễ như trở bàn tay. San trừ tạng dân ở sau, ta hương cầu trong nhà trưởng bối, tống các ngươi chân thủy chi thân. Ta nếu như nuốt lời không được hào chết xấu. Ôn nhạc dương nghe thấy đối phương tại phát thệ. Gấp gáp cởi lên đánh hắn không dùng phát thệ. Kiện sự này ta đều phải hỏi qua đồng bạn mới có thể quyết định. Chỉ cần ngươi nói địa là lời thực. Chúng ta cùng hoa ra sóng vai đối phó địch nhân. Một bên nói lên một bên đem ghi âm điện thoại di động thu lên. Hắn còn phải dựa vào cái này, đồ vật hướng đi không phải không phải xác nhận Bạch Bảo địa lời. Bạch Bảo cũng không tái lời khuyên nói cái gì. Thống khoái chi cực địa gật đầu cười. Từ trong lòng lấy ra một căn ngón nút dài ngắn bóng ánh dịch tấu địa băng. Băng trung phong lên một đạo mờ mịt lên ngân sắc vũ khí địa phù triển đem cái này nằm vỡ. Ta tiểu sẽ đuổi đến ngươi bên thân. Kính hậu tin lạnh. Đại phàm tu chân môn tông hoặc giả thế gia đều sẽ có cùng loại với phi kiếm truyền thư chi loại địa pháp bảo. Tại tương đối khá nhỏ địa phạm vi nội liên lạc. Ôn nhạc dương muốn là cầm lấy này căn băng truy chạy đến Hà Hoài đi nết. Bạch bào nói gì cũng cảm giác không đến. Ôn nhạc dương đem băng coi trường địa thu đến trong lòng. Chúng pháp bảo này đương nhiên sẽ không được thể ôn ố được hòa tan điệu. Vươn tay chỉ chỉ những côn luân đệ tử kia bọn hắn. Cần phải bao lâu mới có thể sáu. Bạch bào mài rũa một cái chúng ta tu luyện thủy hành đạo pháp địa nhân. Còn cần phải một hai năm địa thời gian mới có thể. Những này đạo sĩ nếu muốn giành lại tự do, làm sao cũng muốn năm ba năm. Ôn nhạc dương cười khổ lên rung rung. Trùng sự tình này ai cũng không không chế được. Côn luân đệ tử có thể lưu lại tính mạng đã là vạn phần may mắn. Trích ngóng trông thật tưởng bạch bào thiếu niên sở nói địa dạng kia. Mấy năm ở sau tỉnh lại có thể được đến một cái chân thủy chi thân. Chỉ bất quá cũng không biết. Chân thủy chi thân đối với tu luyện bản môn công pháp địa côn luân đạo tới nói. Là việc tốt còn là việc xấu. Ôn nhạc dương tại thân thể trung lưu chuyển sinh chết độc, nhìn vào hai bên chi chi chít chít đích côn luân đệ tử, đột nhiên lại nghĩ tới một kiện sự pháo dây môn nhào tới chủ nhân ở sau, vì cái gì còn muốn bắt nhân. Bọn hắn tại lên núi giữa đường lần thứ nhất ngộ đến bị khống chế đích côn luân đệ tử, đại xuyên sơn giáp tựu được kéo tiến băng bích. chúng nhi môn đó là tại giúp lấy khắc đích trùng tử chào chủ nhân, những này pháo dây đều đính hiểu chuyện. Nói chuyện đích lúc, bạch bào dùng tay tại trên mặt băng nhẹ nhẹ trước qua. Những côn luân đệ tử kia đích biểu tình không một ngoại lệ đều rất hưởng thụ giống vừa vặn vơn qua vặn eo miêu. Ôn nhạc dương cười những này trùng tử phốc chủ nhân, giúp đồng bạn, đến cuối cùng đồ địa là cái gì? Chính mình cũng có thể tăng trưởng công lực. Bạch Bao lắc đầu cười nói làm sao sẽ, không chỉ không thể tăng trưởng công lực, còn sẽ tiêu hao bản thân bọn họ đích thủy hành chi lực, thiên tính như thế thôi. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn những này trùng tử không nên kêu pháo dây, hẳn nên kêu học lôi phong. Trong sáng đích tiếng cười tại băng bích ở giữa đi về văn vọng, bên trong đích khôi lỗi nghe thấy tiếng cười, cũng toàn đều biến được cười mị mị nhìn đi lên dị thường quỷ dị. Bạch bào thiếu niên đâu hiểu cao thế này sâu đích lời, cũng cùng theo xỏa tiếu vài tiếng mới ta tống ngươi đi lên. Ôn nhạc dương gật đầu đáp ứng ta tưởng xem một cái những kia đông thành băng đích trùng chiều, sau đó đi hội hợp đồng bạn. Bạch bào thiếu niên minh bạch hắn muốn chứng thực chính mình đích lời, thống khoái vô bị địa gật gật đầu. Đúng vào lúc này, đột nhiên rắc đích một tiếng giòn vang từ cực xa đích địa phương truyền tới thanh âm tuy nhẹ nhưng là lại giống một bà bén nhọn chi cực đích giao cạo một cái tử đem băng tầng nơi sâu trong đích tịch tĩnh tấp tấp vạch đoạn tuy thức hai bên địa băng bích hiện rõ một chấn sở hữu đích côn luân đệ tử đều mánh địa mở mắt trong ánh mắt mang theo một tầng thâm thâm địa kinh hoàng đồ tháp thôn quá vừa nhảy mà lên bắt đầu gì dầm quái khiếu một trương mặt xấu đều bị khủng sợ vặn con sáu chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu Ầm ầm địa muộn vang cùng tầng tầng run rẩy từ phương xa truyền tới giống mặt trên đích tấm băng lại trải qua một trường cự đại địa tuyết lở. Bạch Bao thiếu niên tại kinh ngạc một cái ở sau phản ứng qua tới, nhíu nhíu lông mày lớn tiếng quát hỏi chuyện gì vậy. Bọn hắn hoa ra còn có không ít thiếu niên đệ tử tại bốn phía bố phòng, chung quanh đích hết thảy đều tại bọn hắn đích giám thị ở trong, tức liền thật có tuyết lở xuất hiện, cũng không nên như thế đột ngột. Một cái đồng dạng khàn khàn đích thanh âm lập khắc hồi đáp tiểu Tam, Hoa tiểu trà đã đi thám. Bạch bào thiếu niên hiển nhiên tại đồng tộc huynh đệ trung địa vị tôn sùng, thanh âm không ngừng bố xuống liền một chuối đích mệnh lệnh tiểu đoá tiểu ti tiểu phong ba nhân đi tiếp ứng tiểu trà bọn hắn, lập tức cao tố ta đã phát sinh việc gì đó, hoa tiểu ngốc hoa tiểu meo hạ tới vùa an chính tại nhận chủ đích pháo dây, hoa tiểu liếu hoa tiểu trúc đi nên trong nhà đích trường gối bọn hắn cũng nên đến. Cái khác đệ tử kết ấn giữ chắc trung chiều. Một phiến khàn khàn khó nghe đích hướng uống tề thanh vang lên một nam một nữ hai cái bút bê sứ kiểu tuấn tiếu đích bạch bảo thiếu niên lách mình từ cao hơn đích băng bích trong vọt ra tới đối với ôn nhạc dương sơ sơ gật đầu tùy tức tại băng bích thượng không ngừng đích vẽ ra cổ phát phồn phục đích phụ truyện không ngừng đích vua an lên đã có chút hoảng loạn đích côn luân bọn đệ tử ôn nhạc dương hiếp lại trong mắt tử tế đem linh thức như nước chảy ra nhưng là chấn động địa địa phương cự ly trong này còn quá xa hắn đủ không đến bạch bảo thiếu niên chắp tay sau lưng trong ánh mắt sung mãn ngưng trọng trong miệng lại đốc định đích ra đuổi ôn vui không qua được bao lâu liền biết phát sinh việc gì đó nhi hơi an chờ nóng ôn nhạc dương gật gật đầu lại chỉ hướng băng bích hai lần đích côn luân đệ tử vụ tất bảo chắc bọn hắn những này đạo sĩ là bạn không phải địch vì đuổi giết tạng dân mới tiến vào tuyết đỉnh bạch bào thiếu niên nhận thật địa nói hai chữ yên tâm dương cùng hoa gia đích thiếu niên bọn đệ tử đều ưu tâm lo lắng chờ đợi lên đi thảm thính tiêu tới khỏa hoàn lại không có một điểm bất tâm chính mình ngọc đao trong niệm thao lên hoa lao cao hoa tiểu tia sáu Nhà các ngươi trưởng bối khả đủ lười. Hoa hoa, ngươi lại kêu cái gì? Bạch bào thiếu niên biết này thanh ngọc đao là đại có lai đầu đích đồ vật, tuy nhiên chút tâm không tại yên còn là miễn cưỡng cười lên hồi đắp hoa eo nhỏ. Chính tại băng bích trước vô an khôi lỗi đệ tử đích cái kia hoa ra nam hải quay đầu cười nói chúng ta đều gọi hắn tiểu yêu nhi. Có lẽ là hoa ra đích công pháp sẽ đối với tạng tử có cái gì đặc thù đích thương hại, những này hoa ra đích nhân, vô luận là cái kia trọng thương đích tuyến thuốc còn là đám này thiếu niên đệ tử đều là một phó phá la tàng tử mà lại còn không phải cái trọn vẹn phá la đa cũng là nửa cái phá la ôn nhạc dương sững một cái không quản là eo nhỏ còn là tiểu yêu đều là nữ hài nhà đích danh tự, tái tử tế trước mắt địa bạch bảo trường đích bóng ánh dịch thấu tuấn mỹ dị thường nhưng là bởi vì niên kỷ còn nhỏ thân thể còn không phát dũ đơn thuần tướng mạo thanh tú đến cái này phần nhi còn thật không dễ dàng biện ra nam nữ nhịn không nổi cười lên hỏi một tiếng hoa thiếu gia hoa tiểu thư Hoa eo nhỏ còn chưa nói lời, thượng tầng đích băng bích trong đột nhiên tưởng lên một trận huyền ảo, một cái đồng dạng hảo giống tuyết hoa hoa tựa thế kia dịch thấu đích thiếu niên quỷ dị đích từ mặt trên lộ ra nửa cái thân tử, sắc mặt sung mãn thâm thâm đích kinh hãi tặng dân. Là tạng dân tới rồi. Bọn hắn, bọn hắn phá băng mà tới. Yù thế này một biết đích phu, chung quanh đích trấn dung đã càng lúc càng kích liệt, tuyết đỉnh ở dưới địa đại địa tại hung hăng đích vọt nhảy lên, phảng phất có cái gì tuyên cổ cự thú chính gầm gào lo nghĩ muốn phá thổ mà ra. Vừa vặn sụt long không lâu đích tấm băng, lại bắt đầu không ngừng đích có khối lớn đích băng nổi từ mặt trên đổ sụp lan lộn đồ tháp thôn quá hiện tại đã cố không thượng quái khiếu tại trên mặt đất đông ngã tây nghiêng sau rứt khoát bỏ tại trên đất một động cũng không dám hơi động. Hoa eo nhỏ điệu trên thân đều mờ mịt khởi tầng rét lạnh đích nộ khí, trừng lên trên mặt băng hồi báo địch tình địa hoa ra đệ tử khí nói cái gì gọi là phá băng mà tới. Đừng hoảng tế một chút. Cái kia hoa ra đệ hai tay không ngừng so vạch. Khả là làm sao cũng hình dung không đi ra đến cùng làm sao hồi sự, gấp đến não môn thượng đều là đầu đại, châu. Eo nhỏ gặp hỏi không ra cái cho nên mới, nhiễu nhiễu lông mày đổi cái vấn đề tới mấy cái tàng dân.